Quy 2 chương 1306, Long thủ thuyền tiếp điểm tinh thần. Chương 1306, Long thủ thuyền, tiếp điểm tinh thần. Ánh sáng cũng là có tốc độ, mỗi 1 tức 60 và giặm. Mà một vật vật thể, nếu như tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, sẽ tiến vào h ám không gian. Muỗi ở trong tối không gian dừng lại một hơi, hắt ở thực tế trong không gian vị trí, sẽ gặp di động 60 và giặm. Đây chính là thế tồn cấp cường giả, xuyên qua không gian mư lý. Tiêm tu trong thạch động, Đế Tông đứng đầu mỉm cười hướng Hứa Dương giản thuật. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Hứa Dương cười nói, thế tồn cường giả vì lẽ đó kia đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Ở trong khoảng thời gian ngắn sử dụng bản thân tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, tiến vào ám không gian. Đợi đến thời gian nhất định sau, nửa chậm lại rời đi ám không gian, sẽ xuất hiện ở trăm vạn dặm, thậm chí nghìn vạn dặm, hàng tỷ dặm ở ngoài. Đế Tông đứng đầu gật đầu nói, đúng là như thế. Bất quá, xuyên qua không gian cũng không phải là không có hạn chế. Một loại thế tồn cường giả, ở trong tối trong không gian, chỉ có thể duy trì mười mấy tức thời gian, cho nên bọn họ xuyên qua không gian lớn nhất khoảng cách sẽ không vượt qua 1000 vạn dặm. Ở thiên huyền thế giới, đã không sai biệt lắm đủ, bất quá đôi mắt mênh mông tinh không, vậy thì xa xa chưa đầy. Hứa Dương nói, cho nên, vị kia Bạch Đế lão nhân muốn đem Bộ Thiên Tổ trận phân chia vì 12 trận phân biệt, chính là vì miễn trừ các cường giả xuyên qua không gian qua lại buôn ba nỗi khổ. Đoán chừng từ trận thứ nhất phân biệt muốn xuyên qua không gian đến cuối cùng một cái trận phân biệt, lên giá rất dài thời gian sao? Chính xác, dựa theo suy đoán của ta, Bộ Thiên Tổ trận bao dung khu vực phải làm có vạn ức rộng, coi như là vẫn duy trì ở trong tối trong không gian xuyên qua, cũng muốn mấy chục ngày, thậm chí trên trăm thiên tài có thể từ một mã xuyên qua đến một chỗ khác. Hứa Dương gật đầu, rốt cục hiểu rõ thế tồn cường giả xuyên qua không gian bí mật, hắn rất là vui vẻ. Tông chủ Ngài thật muốn đi thủ ngự Bộ Thiên Tổ trận. Hứa Dương có chút sầu lo nói, những khác các thế lực lớn, có thể cũng không có phái ra riêng của mình tông chủ a ngài như vậy vừa đi. Chúng ta Đế Tông nên làm cái gì bây giờ? Ha ha, bọn họ không phái ra riêng của mình tông chủ, là bởi vì bọn họ không ngờ kế tụa. Đế Tông đứng đầu sảng lãng cười một tiếng, ta liền không giống với lúc trước, có ngươi chủ quản Đế Tông bí cảnh. Ta rất yên tâm. Có thể đệ tử thực lực bây giờ vẫn còn là quá thấp, không đủ để khởi động bí cảnh thủ ngự. Hứa Dương nói, ngươi yên tâm cổ tổ sư ở quần tinh điện trấn áp, mặc dù ta không có ở đây đế tông, cũng sẽ không có thánh nhân trở lên cường giả tới mạo phạm đế tông bí cảnh." Đế tông đứng đầu nói, "Hứa Dương, ngươi cũng không cần quên nữa. Ta đi thủ ngự bộ tiên tổ trận, thứ nhất là vì cho nhân tộc cống hiến một phần lực lượng. Thứ hai, ta cũng vậy muốn từ tổ sư nơi đó học được đột phá thành thánh pháp môn." Hứa Dương gật đầu, hắn biết tông chủ đắc ý nguyện đã quyết định, nhiều lời vô ích, chỉ có thể nhắc nhở, "Tông chủ, ngươi phải cẩn thận tiên minh buồn thánh, nếu như phân phối đến bọn hắn cho ở trận phân biệt bên trong, mọi việc cũng muốn cẩn thận mà đi." Ngoài ra, Huyền Tiên tộc đế Có lẽ cũng không có trong tương tự của người như vậy hoàn mỹ. Câu nói đầu tiên ta có thể lý giải, có thể câu thứ hai làm giải thích thế nào?" Đế Tông đứng đầu cười nói, "Hứa Dương, ta cảm thấy cho ngươi tựa hồ đối với tổ sư rất có ý kiến." "Không dám." Hứa Dương nói, "Nhưng mà, hắn đến cùng phải hay không tổ sư, còn có cần nghiên cứu thêm lượng." Tóm lại, mời tông chủ vô cùng cẩn thận, trăm triệu không nên tự đạo hiểm địa. Đế Tông đứng đầu cười nói, "Yên tâm đi." Hai tháng sau, Vô tận trong tinh không. Ở một viên đường kính lớn chừng trăm trượng ngôi sao nhỏ phía trên, một đội huyền hoàn cường giả lăng không phi hành. Quan sát trong tinh không dị trạng, Này một viên ngôi sao nhỏ, chính là bổ thiên tổ trận thứ 3 trận phân biệt, kia một người trong tiết điểm. Nhìn, bên kia là cái gì? Một gã huyền hoàng cương dạ, chỉ vào phương xa một chiếc bất minh phi hành vật thế nói. Kia hẳn là chẳng qua là một vì sao rơi thôi, trong tinh không, loại vật này rất thường gặp a. Một gã khác huyền hoàng nói. Không đúng. Cầm đầu huyền hoàng cương dạ, La Huyền Hoàn Định, hắn nghe cảm điệu đã nhận ra dị thường, kia tựa hồ là một cái khủng lộ vô cùng tiền bệ. Chẳng lẽ, đây chính là lão tổ đã nói dị tộc cổ thuyền. Mau lên báo. Wen, kia thoạt nhìn vô cùng xa xôi tinh không cổ thuyền, ở ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc, sẽ đến mọi người trước mặt, lấy một loại thô bạo tư thái, đổ vào này một đội huyền hoàng cường giả bên cạnh cái kia viên tinh thần phía trên. Trong phút chốc, này viên ngôi sao nhỏ tách ra nhất trọng trọng nhũ bạch sắc quang mang, từ trong tinh không phóng xuống mấy đạo nhũ bạch sắc ánh sáng, rót vào này viên tinh thần bên trong. Chỉ một thoáng, này viên ngôi sao nhỏ quang hoa tăng mạnh, lại không có bị độ nát. Cùng trăm trượng chu vi ngôi sao nhỏ xoay so sẽ với, này con thuyền quả thực chính là thần thoại trong truyền thuyết mới có cỡ hạng, dài đến vạn trượng, rộng trưng ngàn trượng, hoa văn trang sức dữ tợn long thủ, làm người ta không rét mà run. Ừ, ở long thủ cổ trên thuyền, từng đạo to hơi thở toát ra Chỉ một thoáng liền có vài chục đạo toa hơi thở, toàn bộ quét qua viên này tinh thần. Mà tinh thần trung quanh cái kia đội Huyền Hoàng cương giả, bị này mêng ngông thánh uy trấn nhiếp, ngay cả động cũng không dám động. Ồ, lại còn có lớn như vậy một đạo trấn pháp, làm thật khiến cho người ta bội phục. Hẳn là Huyền Thiên lão ma còn sót lại trận đồ, không nghĩ tới bây giờ còn có người tộc có can đảm chủ trì trận pháp, ngăn trở chúng ta con đường. Bên cạnh còn có một bảy nhân tộc con kiến hôi, lại còn có Huyền Hoàng cấp tu vi. Là bắt, vẫn còn là giết chết. Giết sao? Bất việc. Muốn nhân tộc nô bộc, hoặc là huyết thực, thiên huyền thế giới có khi lạ. 10 vạn năm đại đàn Nói vậy đầy khắp núi đồi, cũng là nhân tộc tồn sống đi. Ha ha ha. Nuôi thả mười vận năm, rốt cục nên thu hoạch mùa, ngẫm lại xem đều làm người hưng phấn kia. Mấy đạo mạnh mẽ tâm thần lực lượng quét qua tinh thần, đồng thời quét qua kia đội huyền hoàng cương giả, lẫn nhau lấy hoang dã tiếng nói trò chuyện với nhau. Những thứ này huyền hoàng cương giả, nghe không hiểu ý của bọn hắn, nếu như nghe hiểu, sợ rằng có hơn thêm sợ hãi. Đông nhiên trong lúc, một con khủng lồ huyết sắc móng nhọn, từ long thủ cổ trên thuyền thăm dò, hướng kia đoàn người tộc huyền hoàng tìm đi. Nay huyết sắc móng nhọn ẩn chứa vô cùng thánh uy, để cho những này nhân tộc nguyên hoàng, liên động bắn ra cũng làm không được. Chị có thể trợn mắt nhìn máu chảo trước mắt, tâm như chết hồi. Đột nhiên, một đạo dược bạch sắc qua mang, từ xa xôi tinh không chỗ sâu bắn tới, bắn nhanh ở đây chỉ huyết sắc mỏng nhọn phía trên. Đạo này sí bạch kia sáng hung hãn vô cùng, đem kia huyết sắc mỏng nhọn xuyên thủng khí hóa sau, vừa xuất tại long thủ cổ thuyền núi thuyền, đem mui thuyền long thủ giống như lánh nát, này mới chậm rãi tiêu tán. "Ngươi nào?" Một đạo giống như quỷ khóc đêm tiêu thanh âm vang lên, hiển nhiên là kia huyết sắc mỏng nhọn chủ nhân. "Hoang gia chi tộc, năm đó lão phu đem bọn ngươi đời trước trục xuất tiên huyền thế giới, các ngươi lại còn dám trở lại." Theo cái này thanh âm dàn mùa, từng đạo to hơi thở thoát ra. Một người cầm đầu, chính là một thân bạch y cái kia vị quần tinh điện lão nhân, hừ hừ thực thực huyền thiên thượng đế tồn tại. Cái gì? Huyền thiên lão ma, ngươi còn chưa có chết. Quy 2 chương 1307, Thánh đế cấp thiên phong chí nhãn. Chương 1307, Thánh đế cấp thiên phong chí nhãn. Long thủ cổ trên thuyền, từng đạo to hơi thở bắt đầu khởi động, rất nhanh có lớn đoàn các sắc quang mang bắn ra, ở cổ thuyền mũi thuyền đứng lại. Ngay trung ương huyền quang bẩy biển ra sâu màu sẩm cho, trong đó mơ hồ có thể thấy một bóng người. Người này đứng ở nơi này đông đảo huyền quang trung tâm, rất hiển nhiên ở nơi này bẩy thánh trong đám người địa vị rất cao. Huyền Tiên Lama, ngươi lại còn sống? Kia một người trong bao phủ ở huyết quang bên trong dị tộc thánh nhân quát lên, khẩu khí bên trong có chút ngạc nhiên không chừng, cũng 10 vạn năm, ngươi làm sao có thể không có chết? Hừ hừ, ta tự phong 10 vạn năm, chính là vì chờ chữ các ngươi đến a. Hừ hừ, thực thực Huyền Tiên Thượng Đế Bạch Đế lão giả, lạnh lùng nói, các ngươi quả thật tới. Hiện nay nhân tộc đã không giống như là 10 vạn năm trước nhân tộc như vậy đầy yếu, trong đó tuân gia hiện ra nhóm lớn cường giả, hoàn toàn có năng lực đối kháng các ngươi. Nếu như các ngươi vẫn còn là đánh nô dịch nhân tộc mục đích là nói, ta khuyên các ngươi vẫn còn là làm sao tới, làm sao trở về tốt lắm. Câm người tuyệt đối không thể có thể được xính. Hắc hắc, Huyền Tiên Lạt Ma cho dù còn sống, vậy thì như thế nào? Ở vào ngay giữa sâu hôi sắc quang mang bên trong, tên địa dị tộc thánh nhân thủ lĩnh cười lạnh lạnh nói, "Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn có thể phát huy toàn thịnh thời kỳ mấy thành? Có lẽ, không dùng được mấy lần, ngươi kia sớm nên hủy bại thân thể, sẽ tan vỡ đi." Sâu hôi sắc quang mang bên trong bóng người, thản nhiên tự đáp địa ở long thủ cổ trên truyền dạ bước, nói, "Huyền Tiên Lạt Ma, ngươi nói nhân tộc thực lực tiến rất xa." Ha ha, ta xem chưa chắc sao. Bên cạnh ngươi, cũng chỉ có mấy nhân tộc thánh nhân giữ thể diện thôi. Một đời thánh đế xuất hành, cũng như vậy dùng mình, ta đủ để suy tính ra, các ngươi nhân tộc trước mắt thánh nhân số lượng, hẳn là không cao hơn 10. Hồn Kiên thánh giả nói không sai, nhân tộc khẳng định không có gì cao thủ, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, hẳn là chính là nhân tộc lực lượng mạnh nhất. Một cái vóc người khôn nô, lăng rắc rõ ràng thánh nhân, thanh âm như kim khí đánh, trên đột nhiên tiếng động, mà chúng ta hoang gia chi tộc, những năm này ở tinh không bị ngạn hoang vu thế giới, đau khổ dãi rủa sinh tồn. Thực lực so với thị gia muốn càng cường đại hơn. Lần này, thiên huyền thế giới chắc chắn là của chúng ta. Thiết Nam thánh giả nói thật hay Giống như nhân tộc loại này đệ tiện chủng tộc, nên biết điều một chút địa làm chúng ta đời tớ. Bọn họ nếu là nữa dám phản kháng, tiêu hết thể rất chết, cho chúng ta cao đẳng tộc quần, dọn ra sinh tồn không gian." Một cái bao phủ ở mỏng trong xương ngũ thánh nhân lạnh lùng bổ sung nói. "Ở Huyền Tiên Thượng Đế bên người, có mấy vị nhân tộc thánh nhân, thấy này một trận trận chiến, trong lòng không khỏi đều có chút lo sợ bất an. Đối diện chỉ xem toát ra hơi thở. Sẽ có đến gần 20 vị thánh nhân, vượt qua đã biết nhất phương số lượng. Hoàng gia thời đại pháp tắc, vốn là mạnh được yếu thua. Các ngươi đã muốn xâm lược tộc ta, vậy thì lấy thực lực nói chuyện sao?" Huyền Tiên Thượng Đế nhàn nhạt nói. Nhìn một chút các ngươi hoàng gia chư tộc những năm này, có hay không tiến bộ? Hắc hắc, khiến người khác để đối phó ngươi cái này uy tín lâu năm thánh đế cấp cường giả, có chút miễn cưỡng a. Sâu hôi sắc quang mang bên trong bóng người phát ra một trận cười khẩy, vậy thì tùy ta hồn dẫn tới thử một lần. Ngươi cái này uy tín lâu năm thánh đế cân lượng tôi lắm. Ầm. Hồn khiên thánh giả trên người, chợt bộc phát ra mênh mông thánh uy, như bầu trời biển rộng một loại rộng lớn không giới hạn, đem toàn bộ chiến trường, cùng bao phủ khi hắn thánh uy dưới. Cảm nhận được này khủng lô cảm giác bị áp bách, mấy vị nhân tộc thánh nhân nhìn nhau biến sắc. Đây là Bá đạo nhất thánh uy gần như đế uy. Chẳng lẽ nói, cái này hồn khiên thánh giả cũng là thánh đế cấp cường giả? Nếu nói thánh đế cấp cường giả, chính là chỉ vượt qua tam trọng lớn hai cấp, đặt đến thánh nhân đại viên mãn tầng thứ chí tôn cường giả. Cường giả như vậy, động nghiệm trong lúc chính là thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, một kích toàn lực, thậm chí có thể đối với thiên huyền thế giới, tạo thành không thể nghịch phá hư hậu quả. Hẳn là, đối mặt huyền thiên thượng đế, hắn nếu như không có thánh đế cấp thực lực, thượng tới làm cái gì, chịu chết sao?" Một gã khác nhân tộc thánh nhân mạnh cười nói. Bất quá chẳng biết tại sao, ở trong lòng hắn, nhưng có một tí bất an. Không chỉ có lão vị này thánh nhân, những người khác tộc thánh nhân đều có được một tia vẻ lo lắng ẩn sâu ở trên trán. Hồn tộc mới một đời thánh đế cấp tổ giả. Vị kia Bạch Đế lão giả Huyền Thiên Thượng Đế, thử một tiếng nói, năm đó ta có thể diệt giết các ngươi hồn tộc uy tín lâu năm thánh đế, hôm nay giống nhau có thể tiêu diệt hết ngươi. Hừ. Hồn Kiên thánh giả không hề nữa sính miệng lưỡi lợi hại, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cao cao vung lên bàn tay, một trường xa xa hướng Huyền Thiên Thượng Đế phất lạc. Nay không thể mang khói hỏa khí một trường, cũng đang giữa không trung phát ra trấn nhân tâm phách tiêu tiêu, nhưng ngay sau đó một con hư ảo màu xám cho bàn tay khổng lồ ở giữa không trung xuất hiện, phảng phất che khuất bầu trời ma thú. Ở nơi này khổng lô thủ trưởng ba phủ dưới, Bạch Lý lão giả bên cạnh người, cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Nếu để cho bọn họ ngăn cản một cái kia, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Huyền Thiên Thượng Đế ngựa đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm, hắn một cây khô gầy ngón tay thăm dò, ngay giữa tiếp cự trưởng lòng bàn tay. Sau một khắc, Hạo Hạo đã đang thánh đế uy nghiêm, hoàn toàn bộc phát. Tuyệt Cương ám kình, lấy giao thủ điểm làm trung tâm, mãnh liệt bộc phát ra, lấy một loại cuồng bạo tư thái trốn bốn phía tịch quần đi. Khoa Trưởng, Bạch Y lão giả Huyền Thiên Thượng Đế trầm giọng hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó một tay chống xuống đất, đem một bên nhìn ngây người một đội Huyền Hoàng Cường Giả vướt xuống phía sau nơi xa. Nếu như không phải như thế nói, mới vừa kia cuồng bạo nổ tung dư uy, nhất định sẽ đem này mấy Huyền Hoàng Cường Giả sẽ nát. Ma hồn khiên thánh giả, nhưng không có loại này bản văn, bên cạnh hắn cũng là những tộc khác bảy thánh nhân cường giả, loại này đối bính dư ba mặc dù hung hãn cuồng bạo, nhưng đối với những bóng người này văng không lớn. Thừa dịp Huyền Thiên Thượng Đế cứu người thời gian, hắn đã chiếm được tiên cơ. Hắt hắt. Huyền Thiên lão ma, ngươi thật giống như không có mười vạn năm trước cái loại này bệ nghệ thiên hạ lực lượng sao? Hồn Khiên Thánh Giả lần nữa một trảo móc ra, năm đạo thế lương cuồng trang mở hỏa xuất đường vòng cùng, lăng không chụp vào địch nhân, chẳng lẽ là lo lắng thi triển lực lượng quá mức mạnh mẽ, hủy bại thân thể không cách nào thừa nhận sao? Ha ha ha. Bạch Di lão giả Huyền Thiên thượng đế không nói một lời, khô gầy thủ trưởng năm rõ, nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời kia năm đạo cuồng trang mở lần nữa bị bóp nát, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, tiêu tán ở trong hư không. Trẻ em, cũng đón ta một chiêu. Bạch Di lão giả ở bóp nát cuồng trang mở sau, bàn tay bình vững, gia một cột cường đại hấp xạ lực đạo, chợt ở lòng bàn tay thành hình, Thiên Phong chi nhãn. Một đạo nho nhỏ màu xanh gió lốc, từ Bạch Kỳ lão giả trong lòng bàn tay ngưng tụ ra, nhanh chóng xoay tròn. Hồn Khiên Thánh giả chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, thân hình không tự chủ được địa bị hấp thụ tới. Tại sao có thể như vậy? Hồn Khiên Thánh giả thất kinh, nếu như bị hút đến Thiên Phong chi nhãn trùng, hắn không chết cũng phải lột lớp ra. Quy 2 chương 1308, chư thánh nghị nổi lên kế sách. Chương 1308, chư thánh nghị, nổi lên kế sách. Sâu màu xám cho quang mang ầm ầm bộc phát, một tờ hơi có vẻ hoảng sợ mặt, từ tia sáng bên trong lộ vẻ hiện ra. Hiển nhiên, Bạch Địch lão giả Huyền Thiên Thượng Đế tiện tay một kích, liền để cho vị này Hồn Kiên Thánh Giả không cách nào thừa nhận. Còn lại hơn 10 vị dị tộc thánh nhân thấy thế, giống như trước lấy làm kinh hãi. Đứng ở Hồn Kiên Thánh Giả bên cạnh hai gã dị tộc thế nhân, lập tức xuất thủ, hai cổ hùng hồn của sáng, bắn về phía Bạch Địch lão giả trong tay nâng lên một cái kiếm một ngọn gió chi nước xoáy, Thiên Phong Chí Nhãn. Ở chỗ này đồng thời, Hồn Kiên Thánh Giả bắt được cơ hội, giận quát một tiếng, một quyền ngang trời đảo ra. Ùng ùng. Kinh Thiên động địa nổ tung chi tiếng vang lên. Ba tiên dị tộc thánh nhân hợp lực, rốt cục đem Bạch Y lão giả Huyền Thiên Thượng Đế thi triển Huyền Thuật Tiên Phong chi nhãn trước thời hạn nổ tung, hồn khiên thánh giả cho nên chạy ra đường sống, về phía sau nổ tung lùi, bay vụ trở về Long Thủ cổ trên thuyền. Đợi đến mảnh quận trà uy áp có thể tiêu tán sau, Bạch Y lão giả Huyền Thiên Thượng Đế đạm mạc cười một tiếng, "Làm sao, muốn lấy nhiều vì thắng?" "Đúng rồi, ở 10 vạn năm trước, các ngươi cũng từng bày ra quá đồng dạng phục kích chiến, nhưng kết quả lại là đại bại chiếu thua. Giờ này ngày này, tình huống như thế cũng sẽ không có thay đổi chút nào." Kia hồn khiên thánh nhân gắt gao ngó trừng Bạch Y lão giả lạnh nhạt khuôn mặt. Hắn nói, này cũng không phải ngươi chân thực lực lượng. Hừ, ngươi không phải là thượng đế đối thủ, này vừa có cái gì kỳ quái? Một bên Thạch Vân chân nhân lớn tiếng nói, Huyền Tiên thượng đế uy thêm tứ hải, tung hoành cổ kim, không người nào có thể địch. Hồn Khiên thánh nhân nheo lại ánh mắt, phảng phất ở hiểu ra mới vừa đối quyết một loại. Không lâu lắm, hắn mở mắt ra, ngắm nhìn một phía, chúng ta lui. Khổng Lô lang thủ cổ thuyền tốc đẩy, nhanh chóng về phía sau bay ngược, rất nhanh tựu biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên là ra tốc tiến vào ám không gian. Này dị tộc, cứ như vậy đạo tẩu. Một gã nhân tộc huyền hoàng lẩm ngơ, quả thật là đạo tẩu. Thượng đế uy năng, không người nào có thể địch. Những thứ kia dị tộc thánh nhân như thế lớn lối, kết quả còn không phải là chạy trối chết." Một vị khác nhân tộc huyền hoàng hưng phấn mà nói. "Thượng đế, nhìn ngài sắc mặt, tựa hồ không tốt lắm." Thạch Vân chân nhân thấp giọng hỏi. "Huyền tiên thượng đế là đầu, trầm giọng nói, hậu sinh khả úy a cái này hồn tiên, so với năm đó hồn tộc thánh nhân, muốn mạnh hơn nhiều lắm." Bọn họ tuyệt không cam lòng lúc đó lùi bước. "Thạch Vân chân nhân, đây là ngươi chịu trách nhiệm thứ ba trận phân biệt, lập tức khởi động bổ tiên tổ trận 36 tinh thần tìm đòi, xem một chút kia dị tộc cổ thuyền chạy trốn tới cái gì phương vị." "Dạ." Thạch Vân Chân Nhân trọng trọng gật đầu. Nhưng ngay sau đó hai tay bấm động huyền ảo ân quyết, nhất thời này tấm tinh vực bên trong 36 viên ngang hàng lớn nhỏ tinh hận, chán phóng tia sáng, mơ hồ tạo thành một tờ thừa thất lang lạnh khủng lỗ tinh lưới. "Thượng đế, những thứ kia gì tộc cũng không có đi xa." Thạch Vân Chân Nhân trầm giọng nói. "Long thủ cổ thuyền, ở khoảng cách bổ thiên tổ trận hơn 1000 vạn giảm tinh vực dừng lại." Bạch Đế lão giả trầm ngâm. "Hơn 1000 vạn giảm, đối với người phàm tục đương nhiên là một đoạn xa khoảng cách xa, nhưng đối với hậu thế tôn trở lên cường giả mà nói, chỉ cần xuyên qua không gian, mười mấy hô hấp thời gian cũng có thể đến tới." Xem ra bọn họ quả thật không có buông tha cho a." Bạch Y lão giả thở dài nói, "Thượng đế, bằng không chúng ta tụ hợp lực lượng, giết trước mặt bọn họ." Thành Vân Chân nhân nói, "Có thượng đế ở nhân tộc tất thắng." Bạch Y lão giả cũng chính là Huyền Thiên Thượng đế lúc đầu, nói, "Không, nơi này đã là Bộ Thiên tổ trận giáp theo, nửa về phía trước 1000 vạn dặm, tiểu gia Bộ Thiên tổ trận ra chỉ khu vực. Ở nơi đó, ta cũng không có năm chắc, thắng dễ dàng cái kia hồn tiên. Tinh không chỗ sâu, một tòa long thủ cổ thuyền vững vàng đứng sừng sững. Ở cổ thuyền trên nhất tầng, một gian to phòng khách bên trong, hoàng gia chư thánh hoàn ngồi, trầm mặc tương đối xuất dư bất lợi. Một gã cả người bao quanh máu tươi hơi thở thánh nhân phá vỡ trầm mặc nói, "Không nghĩ tới, Huyền Tiên lão ma lại chưa chết, hồn khiên thánh đế cùng hắn giao thủ, thử dò xét ra tới kết quả, cũng là cảm giác được ra, này lão ma đầu bảo đảm không lão a." Một vị cả người bao vây ở trong sương mù dạy đật thánh nhân nói, "Nếu không, chúng ta vẫn còn là trở về đại hoang thế giới sao? Đợi đến Huyền Tiên lão ma đã chết, đi thêm công chiếm thiên huyền thế giới." Có một tên thánh nhân nghĩ cái nói, "Đến lúc này mà rồi, muốn hao phí bao nhiêu thời gian?" Có người không đồng ý, "Thiên huyền thế giới là một cái bao nhiêu thích hợp sinh tồn thế giới." Đại Hoang Thế giới đến cỡ nào tấn công, nói vậy ta không nói, mọi người cũng rõ ràng. Chúng ta không có đường lui, nhất định phải vào Chủ Thiên Huyền Thế giới. Nói không sai, ngồi ở trung ương Hồn Khiên Thánh Đế, rốt cục lạnh lùng mở miệng, khai cùng không quay đầu mũi tên. Hơn nữa, không nên đem Huyền Tiên lão ma thấy vậy mạnh cỡ bao nhiêu, mới vừa cùng hắn đối chiến một cuộc, ta đã khảo nghiệm ra khỏi thực lực của hắn. Ban về chân thật lực lượng, hắn chưa chắc so với ta mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là, Hồn Khiên Thánh Đế, mới vừa chúng ta tận mắt nhìn thấy, ngài cũng không phải là đối thủ của hắn. Vị kia lăng rắc rõ ràng, phản phất kim khí đúc thành thánh nhân mở miệng chất vấn. Hừ, các ngươi chẳng lẽ đã quên, Bộ Thiên Tổ trận? Hồn Kiên Thánh Đế nói, Huyền Tiên lão ma có thể chiến thắng ta, mượn tuyệt đối là Bộ Thiên Tổ trận ta phụ. Ta dám nói, không có Bộ Thiên Tổ trận lời nói, ta nhất định có thể đánh bại hắn, thậm chí chém giết. Nghe Hồn Kiên Thánh Đế phán đoán, những thứ khác dị tộc cường giả, rối rít tinh thần tỉnh táo. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần phá vỡ Bộ Thiên Tổ trận, là có thể tiến quân thần tốc, đánh sụp nhân tộc sở hữu sức chống cự đó. Chính xác, Hồn Kiên Thánh Đế nói, chỉ bất quá, muốn phá vỡ Bộ Thiên Tổ trận, tuyệt không phải một vật trẻ dễ. Toàn này lại trận. Là Huyền Thiên lão ma năm đó tập hợp thập đại nhân tộc cường giả lực lượng mới vừa kiến thành, trong đó làm trận pháp tiêu điểm chính là mấy trăm viên tinh thần. Nghi môn phá trận, nhất định phải đem này mấy trăm viên tinh thần hết thảy hủy diệt mới được. Đang ở mới vừa tiếp xúc bên trong, Hồn Khiên Thánh Đế đã nhìn tấu bộ thiên tổ trận cơ cấu. Giống như hắn loại này thánh đế cấp cao thủ, nhất phát thông, vạn phát thông, trong mắt như điện, có thể khám phá vô căn cứ, nhắm thẳng vào bản chất. Chỉ bằng nhìn qua bộ thiên tổ trận một góc, hắn liền có thể suy ra trận pháp đại khái. Nhân tộc cường giả Hẳn là từng nhóm thủ ngự ở nơi này chút ít tinh thần phụ cận, muốn phá vỡ lời nói, tiểu ý nghĩa muốn ở bộ tiên tổ trận trong phạm vi cùng nhân tộc Liễu Mạn. Vị Tiêu Bao Vệ ở trong xương ngủ thánh giả nói, phương pháp này cũng không thể làm, chúng ta các tộc quân ở đại hoang thế giới dày rựa sinh tồn nhiều năm như vậy, hôm nay ở cổ chiến truyền, chính là các tộc cuối cùng một điểm muyên khí, không thể rũi loại tình huống này, bất lợi trong hoàn cảnh cùng địch nhân trăm giết. Vũ cung thánh giả nói có lý. Tán thành. Vị diện của mình tộc quân lo lắng thánh giả cửa, rối rít lên tiếng nói. Hừ. Hồn Thiên Thánh Đế lạnh lùng nói, lo trước lo sau, lòng dạ đàn bà cần có chảy máu hy sinh mới có thể cho đời sau tử tôn mang đến quang minh tương lai. Về phần dạng bất hư vong, ta đã có một cái kế sách có thể làm cho nhân tộc cường giả mệt mỏi. Q2 chương 1309, hiển linh thuật lưu sợi bóng mưa. Chương 1309, hiển linh thuật, lưu sợi bóng mưa. Dị tộc xâm lấn tin tức rất nhanh truyền khắp Trung Châu. Ở bộ Thiên tổ trận bảo vệ, thiên huyền thế giới nhân tộc hưởng thụ cuối cùng hòa bình thời gian, nhưng loại này yếu ớt hòa bình lại bị nhanh chóng phá vỡ. Ngày này, vô số quang mưa từ phía trên khung bên trong trời, bay lả tả điệu rơi vào thiên huyền trong thế giới. Những thứ này quang mưa Phàm phật vô hình vô chất, ở rơi vào tiên huyền thế giới cả vùng đất, sẽ gặp tự phát tụ lại, sau đó kia hắn cũng có điểm sáng phương vị lăn chạn. Phàm phật lạ nào đó sinh vật dâu, ở cẩn thận từng ly từng tí điệu dò xét cái thế giới này. Không ít người cũng phát hiện quang mưa kỳ hoặc, vừa bắt đầu, còn cẩn thận không để cho quang mưa rơi ở trên người mình. Bất quá sau lại, mọi người dần dần phát hiện, những thứ này điểm sáng cũng cũng không có gì nguy hại, rơi vào thân thượng căn bản không có chút nào cảm giác. Song, mọi người không biết là, hội tụ lên điểm sáng, dần dần hướng tiên huyền thế giới một chút bí ẩn phương vị lưu xoay qua chỗ khác. Đông Giáp Quỷ Khâu Vạn Quỷ Chi mộ cửa vào. Một ít tôn vạn trưởng cao phô tượng, ở hấp thu càng ngày càng nhiều quang mưa sau, trong hai tròng mắt đột nhiên sáng lên một mảnh huyết hồng. Theo cho dù là ùng ùng thanh âm vang lên, vạn trưởng phô tượng thế nhưng giơ tay lên cánh tay, dùng sức một quyền, đánh kích ở Vạn Quỷ Chi mộ phong ấn tượng. Một quyền, vừa một quyền. Ở vô cùng lực lượng đánh kích dưới, Vạn Quỷ Chi mộ phong ấn bị trở nên rạch hai. Từng đạo giờ phạt điểm sáng, từ Vạn Quỷ Chi mộ bên trong xung đột ra, trên không trung rối đãng. Trời, chúng ta, tự do. Tình lại sao? Ngủ say tổng nhân. Hoàng gia chư thánh đã phủ xuống, mọi người tộc cũng muốn trả giá thật nhiều. Từng đạo điểm sáng trên không trung vui mừng vượt qua, càng ngày càng nhiều ngủ say sợ phạt điểm sáng. Tỉnh lại, nhưng ngay sau đó mở rộng tia sáng, hóa thành tất cả quỷ thân thể. Hoàng gia thời đại quý tộc chính thức thức tỉnh. Đông giá hồi âm sân mạch, Tốn Phong Sơn cốc đỉnh bừng. Vô cùng quang mưa dung nhập vào kia tấm khổng lồ màu đen phong ấn vòng tròn, vô số viên bích màu xanh long nhãn châu bị rút ra. Vô số viên màu xanh mạng hạch bay ra phong ấn miệng, nhưng ngay sau đó thu nạp chúng quanh cuồn pháp lực, dần dần điệu tụ hợp thành từng cái từng cái hình người. Ngủ say 10 và năm, nha của chúng ta công viên đã sớm hoang vu. Muốn đoạt lại nhà của chúng ta công viên, Phong Vân tộc sẽ trùng hoạch tân sinh. Theo này một Lenken có lực lời nói ầm, một cái cả người lóe lên bảo quang Phong Vân tộc cường giả, hai tay kết xuất ấn quyết, tổ hợp thành một đạo màn sáng. Phong Kích Dương ở đâu? Tại sao không có trả lời? Cái gì? Phong Kích Dương thế nhưng đã chết? Là ai làm? Chúng ta thánh khí tứ phong bạo phiến, lại đến phương nào? Nhất định là nhân tộc gây nên. Truy sát hung thủ. Nợ máu trả bằng máu. Tây Mạc, dưới đất mê trên thành bên mặt đất, một tòa phi hành thành cùng lặng lặng điệu dừng ở mê trên thành không. Nhìn phía dưới, kia khổng lồ hồ một cái như cẩm thạch tạo hình mà thành nam tử cao lớn, lẩm bẩm nói, ta năm đó theo Túng tổ vương thành cùng, oanh mở Mê thành cung đỉnh, lại còn ở cũng tốt. Vất đi ta một phen khí lực, kia vô hình quan mưa, hội tụ thành từng đạ mưa bụi. Dọc theo phá vỡ Mê thành cung đỉnh, xuống phía dưới bên chảy xuôi đi. Dưới đất Mê thành đại địa, ùng ùng rung động. Phong ma thạch lâm kia một cây thô to của đá, từ đó hé ra, đi ra khỏi từng cái từng cái trạng ngọc một loại nam nữ, đều không ngoại lệ. Cả người cũng bắt đầu khởi động cường đại hơi thở. Nam tộc đã trùng hoạch tân sinh. Cái thế giới này, chắc chắn ở chúng ta thiết quyền dưới run rẩy. Trộm lấy chúng ta vương mộ nhân tộc kẻ trộm, nhất định muốn giao ra máu giá cao. Phần này sỉ nhục, chỉ có tiết cùng máu mới có thể rửa sạch. Nhìn kia từng cái từng cái cháng lệ tộc nhân cường giả thất ảnh, tổ vương Thạch cung thượng nam tộc vương tử Nha Ma Tiên, kích động cầm đi cả người phát run. Cảm tạ chư thánh, ca ngợi các ngươi trở về. Tình huống tương tự, ở Thiên Huyền thế giới là không cùng trên khu vực diễn. Từng cái từng cái hoặc là bị phong ấn, hoặc là tự hành phong ấn dị tộc, đi ra khỏi 10 vạn năm phong ấn, lại tới đến thế gian. Có hôn mê thủ đoạn dị tộc, vẫn có thể ở phong ấn mở ra ngày lại thấy ánh mặt trời rồi biến mất có ngón này đoạn tụ quần, đã sớm ở năm tháng dài trong sông, ma diệt cuối cùng một đạo dấu vết, cho nên rất nhiều phong ấn mở ra sau, chỉ có vô số cố phong hóa sư cô, phảng phất ở không tiếng động lên án Huyền Thiên Thượng Đế phạm phải diệt tộc tội. Đế Tông bí cảnh, tiếng chuông hú lại, hơn nữa còn là liên tiếp minh hưởng ba mươi ba thanh. Nay ý nghĩa, các đệ tử cũng phải trước tiên chạy tới Tông chủ phong đại điện, thương nghị lại sự. Trong tình hình chung, trừ phi là Đế Tông gặp gỡ liên quan đến sinh tử trọng đại nguy cơ, tuyệt sẽ không xuất hiện tiếng chuông liên vang ba mươi ba thanh tình huống. Từng cái từng cái Đế Tông đệ tử, ở đại điện phía trước trong sân rộng, xếp thành hàng vào điện. Khi hắn cử lúc trước, Huyền Hoàng các trưởng lão phân loại hai hàng, mà ngay trung đường thì là vừa mới cử hành quá nội bộ nghi thức, chấp trưởng Đế tông quyền to thiếu tông chủ Hứa Dương. Hứa Dương là lần đầu tiên ngồi ở tông chủ trên bạo tọa. Hắn mắt thấy phía dưới hai hàng Huyền Hoàng trưởng lão, mấy trăm vị Huyền Vương cấp đồng môn đệ tử, một loại trầm trọng ý thức trách nhiệm đặt ở đầu vai hắn. Hôm nay triệu tập chư vị, chủ yếu là vì một việc. Nói vậy, các vị cũng có nghe thấy. Hứa Dương trầm ổn điểm ở miệng. Thiếu tông chủ nói, hẳn là dị tộc xâm lấn chuyện tình sao? Hình phạt trưởng lão Ngô Mặc Phong nói. Chính xác. Hứa Dương tiếp lời, Dị tộc xâm lấn, trong đó cường đại nhất hoàng giả chư thánh, bị chúng ta nhân tộc thánh nhân chí cường giả, thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, ngắt ở trong tinh không. Nhưng là, hoàng giả chư thánh liên thủ, thi triển thánh giả hiện linh thuật, mở ra hoàng giả chư tộc ở thiên huyền thế giới phong ấn chi môn. Từng đợt thấp giọng hô truyền đến, mọi người mặc dù nghe nói qua linh linh toé toé tin đồn, nhưng loại chuyện này một khi chứng thật, vẫn là có thêm sự đã kích không nhỏ. Tiêu tông chủ, hiện tại địa thế như thế nào?" Lệ Dương hỏi. Hứa Dương nói, "Bởi vì hoàng giả chư thánh hiện linh thuật, hiện tại chiến trường đã chia làm hai nơi. Chiến trường chính, chính là trong tinh không bổ thiên tổ trận." mà thứ hai nơi chiến trường, hay là tại Thiên Huyền Thế giới bổ thổ. Chúng ta muốn gặp phải chính là chỗ này thứ hai nơi chiến trường, những thứ kia bị Phong Ấn 10 vạn năm dị tộc các cường giả. Bọn họ thực lực như thế nào? Có người hỏi. Bị Phong Ấn Hoàng gia chi tộc, thực lực không đồng nhất. Ta đã đem phân phối, đại bộ phật tộc, trung đẳng bộ tộc cùng kém tộc ba loại. Hứa Dương sắc mặt có chút ngưng trọng nói, trong đó kém tộc chỉ chính là huyền hoàng cường giả tổng số bất quá trăm, không có hơn cao tầng thứ cường giả tộc quần. Trung đẳng bộ tộc, một loại có mây trăm huyền hoàng, cùng với số ít thế tôn cường giả. Mà đại bộ phật tộc, còn lại là huyền hoàng cường giả hơn hẳn, thế tôn cường giả vượt qua 10 người, hơn nữa có thế tôn bắt kiếp trở lên siêu cường người tồn tại tộc quần. Hứa Dương dừng một chút nói, ở chúng ta đế tông quản hạt khu vực bên trong, đã xuất hiện bà chi tộc quần. Quy 2 chương 1310, Thương Hỏa Quốc quyển Nhung hai tộc. Chương 1310, Thương Hỏa Quốc, quyển Nhung hai tộc. Thiếu tông chủ, không biết là kia bà chi tộc quần. Trong đó hai chi, một chi cậu đầu nhân thân, tên là quyển tộc, khác một chi bộ lông nồng đậm, gọi là Nhung tộc. Này hai chi tiểu bộ tộc tức tình khu vực rất đến gần, hiện tại đã nối thành một mảnh. Trưởng cứ trung thổ bên trong, chúng ta Đế Tông quản hạt một cái tên là Thương Hỏa Quốc quốc gia. Còn có một chi tộc quần, tên là Vũ tộc, là một chi trung đẳng bộ tộc, có ít nhất một gã thế tôn cấp cường giả. Vũ tộc sở chiếm cứ là Nam Cương cực Sích quốc. Hoan hảo, những thực lực kia mạnh nhất đại bộ phàm tộc không có xuất hiện ở chúng ta Đế Tông quản hạt trong phạm vi. Lô Mạc Phong không khỏi nói, theo ta đoán chừng, trung đẳng tộc quần thực lực cũng đã không thể coi thường. Dù sao hiện tại thánh nhân cấp chí cường giả cũng bị điều khiển đến tinh không chiến trường, bảo vệ bổ thiên tổ trận đi. Hôm nay tiên huyền thế giới, thế tôn đã là mạnh nhất chiến lực. Xem ra Lần này muốn mời Thái thượng trưởng lão xuất thủ mới được a." Lương Khâu Lộ nói, hiện tại tông môn bí cảnh bên trong chỉ có Vũ Hóa Phàm, Cố Phong, Lôi Động chờ ba vị thái thượng trưởng lão trấn giữ, còn lại thái thượng trưởng lão cũng đi theo tông chủ đi tinh không chiến trường. "Thiếu tông chủ, không biết ba vị này thái thượng trưởng lão bây giờ là hay không vẫn đang bế quan?" Hứa Dương nói, ba vị thái thượng trưởng lão cũng biết bây giờ là đế tông trong lúc nguy cấp, cho nên cũng không nguyện bế quan. "Chỉ bất quá, Vũ Hóa Phàm trưởng lão còn có mười mấy năm sẽ phải nên đón đệ thất tiếp, ta liền mời hắn hảo hảo bế quan tu luyện, không nên bị những chuyện này phân tâm." "Chư Vũ Hóa Phàm trưởng lão Còn có cố trưởng lão, Lôi trưởng lão hai vị, hẳn là đủ để thu thập vũ tộc. Lương Khâu lộ tính toán một phen nói, loại này cao tầng chiến tranh, đó đúng là định chiến lực. Nhất là thế tôn cùng huyền hoàng cường giả, có chiến lực cực lớn, rất khó dựa vào số lượng đền bù tới đây. Nếu như đế tông hai vị thái thượng trưởng lão không ra tay lời nói, đế tông cuộc chiến tranh này cũng cũng không cần đánh. Các vị đồng môn, Hứa Dương đứng dậy nói, hiện tại thiên huyền thế giới dị tộc tàn sát bữa bãi, vô số tử trong phong lớn thoát thân dị tộc cường giả đang tàn sát giết đồng bào của chúng ta. Chúng ta mặc dù tạm thời không có có năng lực như thế, tiêu diệt cả thiên huyền thế giới dị tộc, nhưng là chúng ta ít nhất phải đem đế tông quản hạt khu vực bên trong dị tộc toàn bộ giải tuyệt, còn đế tông hạ hạt các con dân. Một cái an toàn thái bình thế giới. Cẩn Tuấn thiếu tông chủ ra lệnh. Hứa Dương lời nói này, coi như là chung quy chúng cũ, một chút bình thường huyền vương đệ tử nghe đương nhiên là nhiệt huyết sôi trào, nhưng này chút ít kiến thức rộng rãi huyền hoàn các trưởng lão, nhưng không có bao nhiêu cộng minh. Bọn họ chẳng qua là đem lần này xuất chinh, cho rằng một lần bình thường tông môn chiến tranh thôi. Lên đường đi, Hứa Dương phất phắt tay, ngồi vượt môn, đầu tiên đi trước trung thổ thương hóa quốc. Một đạo đường kính 10 trượng hình trụ hình dạng lưới đi, trung quanh là quay cuồng không nghị không gian loạn lưu. Đây chính là vực môn truyền tống lúc nội bộ cảnh tượng. Đế tông vì lần này xuất chinh, thu thập cả tông môn lực lượng, chỉ là huyền hoàng cường giả sẽ có hơn 200 vị. Về phần Cố Phong, lôi động chờ hai vị thế tôn trưởng lão, liền ở lại bí cảnh bên trong trấn giữ. Vạn nhất chiến đấu bất lợi, bọn họ sẽ lập tức xuyên qua không gian, gia nhập chiến trường. Thiếu tông chủ, ngài tựa hồ có chút không vui. Lương Câu lộ đi tới Hứa Dương bên cạnh, nói: "Bất tri bất giác trong lúc, vị này đã từng có thể tùy ý trêu chọc ngây ngô thiếu niên." đã có một đời cường giả ứng hựu nguy hiểm, ngay cả Lương Câu Lộ ở Hứa Dương trước mặt cũng thu hồi thường ngày tản mạn, trở nên trịnh trọng. Hứa Dương lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy sao, đại chiến sắp tới, những thứ kia huyền hoàng các trưởng lão, nhưng ngay cả một tia chiến ý cũng không có. Này, cũng không kỳ quái à, Lương Câu Lộ do dự một chút nói, huyền hoàng cường giả, không phải là bình thường phàm tục quân đội, dạy cái gì sĩ si khí thuyết pháp. Đừng xem những trưởng lão này hiện tại cũng là trầm mặc ít nói, tại chính thức thời điểm chiến đấu, bọn họ chiến lực tuyệt đối sẽ không suy giảm. Hứa Dương lần nữa lắc đầu, không đúng, lần này không phải là tầm thường tông môn ở giữa chiến đấu mà lại tụ quân ở giữa đối kháng, tại sao có thể làm thành tông môn đối chiến, coi như không quan trọng. Tông môn đối chiến, chiến thắng thời điểm thủ hạ lưu một đường, hoàn cảnh xấu thời điểm cũng có thể thông qua đàm phán bồi thường tới bảo toàn tính mạng. Nhưng lại tụ quân ở giữa chiến tranh, khả năng có thể như vậy sao? Lương Câu lộ trầm ngâm, nhưng ngay sau đó cau mày quét mắt chúng quanh trưởng lão. Thiếu tông chủ nói có lý, bất quá muốn rượi vào nói ba sạo, để cho mọi người ý thức được cuộc chiến tranh này tính nghiêm trọng, bọn họ chưa chắc sẽ để ở trong lòng a. Hứa Dương cười cười, ta nếu nghĩ tới điểm này, dĩ nhiên sẽ có giải quyết phương pháp. Chờ đến vực môn một chỗ khác bọn họ nhận chi tự nhiên sẽ cải biến. Trải qua 10 ngày vực môn truyền tống, Hứa Dương đám người rốt cục đạt tới mục đích. Ừ, nơi này không phải là Thương Hỏa quốc, hình như là khoảng cách Thương Hỏa quốc 40 vạn dặm tả hữu khỏiên quốc. Một ga trưởng lão kinh ngạc nói, "Thiếu tông chủ, có phải hay không ngài ở tiếp tiên phong thời điểm, định vị ấn quyết đưa vào sai lầm?" Hứa Dương lắc đầu nói, "Thương Hỏa quốc vực môn, ở trước tiên đã bị hủy tộc, nhưng tộc cho phá hư hết, cho nên, chúng ta chỉ có thể lựa chọn khoảng cách Thương Hỏa quốc tương đối gần khỏiên quốc, sau đó lại bay về phía Thương Hỏa quốc." Thì ra là như vậy, như vậy việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chút ít đi đi." Vị trưởng lão kia nói. Hứa Dương cười nói, "Nếu đã tới đến nơi này Khổng Dương quốc cũng không bằng ở Khổng Dương thành bên trong nhàn du một phen. Vực môn truyền tống đi chung đường mỏi mệt, nghỉ ngơi một chút cũng là tốt." Bộ phận trưởng lão cũng không hiểu, bất quá bọn hắn cũng không có lúc đó rất vẩn Hứa Dương cách làm. Có lẽ theo bọn họ, Huyền tộc cùng Dung tộc này hai cái kém tộc, bất quá là thịt cá trên đất, chờ bọn họ đi giết mà thôi. Mọi người từ Khổng Dương quốc vực môn nơi đi vào Khổng Dương quốc cũng, nhìn thấy từng nhà cũng chặc đóng chặt lại cửa, liền một cái bán hàng rông cũng không có. Trống rỗng trên đường phố, một trận gió thu quét qua. Quần quần nổi lên vài miếng khô vàng lá cây. Nhớ được ta một lần cuối cùng đi dạo phố, là ở Viễn Đông tầng thứ thời điểm, đi dạo Bạch Đế Thành, một vị tên là Tống Định Trưởng lão vế râu cười nói, không nghĩ tới bây giờ một thanh tuổi, còn có thể có phần này đi dạo thời gian. Điều này làm cho ta đang nhớ lại ở phàm tục thế giới kiếm sống của sống a. Đúng vậy à, ta ở huyền sư cảnh giới, thường xuyên vị 1 2 khối huyền thạch, cùng than chủ tranh giành mặt đỏ tới mang hai. Ngẫm lại xem, thật là có ý tứ. Một vị khác tên là Chu Ly Trưởng lão cười ha hả nói, chỉ bất quá, hiện tại dị tộc xâm lớn làm cho những thứ này, người bình thường cùng tầng dưới chót tu viản dạ lòng người bàng hoàng, căn bản là không dám khai chương nha, Tống đỉnh trưởng lão lắc đầu nói, nếu không nghe lời, này đường phố hẳn là đầy ấp người mới đúng. Hứa Dương trầm giọng nói, dị tộc mang đến tai họa, không chỉ là như thế. Hứa Dương lời còn chưa dứt, đột nhiên ánh mắt một lệ, hướng nam phương là bầu trời bao la nhìn tới. Còn lại trưởng lão cũng lục tục tỉnh lộ lại, rối rít hướng nam phương nhìn lại, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại hơi thở. Quy 2 chương 1311, có sát nghiệt tất trở về thân ta. Chương 1311, có sát nghiệt, tất trở về thân ta. Này cường đại hơi thở cùng một loại nhân tộc huyền giả có rõ ràng khác biệt, mang theo một loại bị đè nén ngàn vạn năm phẫn hận cùng toán độc, thậm chí còn có một loại máu tanh đặc ý vị ở trong đó. Là dị tộc. Nơi đây cũng không có gì cao đẳng lần nhân tộc tông phái, như vậy những thứ này cường giả hơi thở, nhất định là chiếm cứ ở Thương Hỏa quốc quyền tộc cùng Nhung tộc không thể nghi ngờ. Tống đỉnh trưởng lão nói, "Thiếu tông chủ, chúng ta có muốn hay không đón đánh?" Châm đã, Thu Liễm hơi thở, xem một chút bọn họ có bao nhiêu người. Hứa Dương phất tay làm, nhất thời hơn 200 vị đế tông huyền hoàng trưởng lão, rối rít thu Liễm vị thế, trở nên như người bình thường một loại Mà kia mấy trăm vị Huyền Vương cấp đệ tử lại càng cố gắng đè nén uy lực, e sợ cho phá hư hứa Dương kế hoạch. Rất nhanh, từ phía nam trên bầu trời, bay tới liên tiếp điểm đen nhỏ, ở một nén nhang trong thời gian sẽ đến cổng Dương thành bầu trời. Hứa Dương đám người thấy vậy rất rõ ràng, những người này tổng cộng là hơn 10 người, có cầu đầu nhân thân, còn có sinh trưởng dặm dặm long tơ, chính là huyền tộc, nhưng tộc thân thể là thú. Dẫn đầu một gã huyền tộc, cùng bên cạnh hắn một vị nhung tộc cường giả, lẫn nhau lấy tối tăm khó hiểu tiếng nói, hô giảm quan quát thuyết vừa thông suốt, nhưng ngay sau đó cười ha ha, ý thái điên cuồng. Những thứ này dị tộc, nói rất đúng nói đùa cái gì thế? Tống Định Trưởng lão kỳ quái hỏi, "Bọn họ nói, là hoàng gia tiếng nói, Hứa Dương trong đôi mắt có một bôi mơ hồ lửa giận, bọn họ muốn triển khai một cái giết người tranh tài, nhất phương từ thành Nam giết thành Bắc, phương kia từ thành Bắc giết thành Nam. Xem một chút kia nhất phương giết nhân tộc nhiều nhất, có thể đạt được cấp đoạn khủng dương thành quyền lợi." "Cái gì?" Các trưởng lão há hĩ gì, cùng nhìn nhau. Hòa bình 10 vạn năm lâu, bọn họ căn bản không cách nào hiểu, bị phong ấn 10 vạn năm dị tộc, cùng nhân tộc kỉu hận đến cỡ nào nồng đậm. Mắt thấy mấy tên Nhung tộc tướng giả bay về phía thành Bắc, mà còn dư lại mấy vị Huyền tộc tướng giả đã thu lại huy quang rơi vào thành cửa năm miệng, bước vào thành nội, Lương Khâu lộ vội vàng nói, "Thiếu tông chủ, nhanh lên hạ lệnh sao? Nếu không ở chỗ nhân tộc, có thể bị phải gặp tai ương." Hứa Dương gật đầu, tay phải dùng sức vung lên. Hắn đổi vai phi cẩu, cũng làm một cái đồng dạng động tác, thần khí hiện ra như thật. Trận này chiến đấu, kết thúc cầm đi thật nhanh. Ở số lượng thượng đoạt lấy ưu thế tuyệt đối đế tông chư vị huyền hoàng hợp lực dưới, những thứ kia phần lớn vì huyền vương cấp, chỉ có hai gã huyền hoàng đầu mục quyền tộc, nhung tộc chờ hơn 10 vị cường giả, toàn bộ bị bắt cầm. Ngăn lại huyệt lực. Ngay tại chỗ giết. Hứa Dương ngắn gọn điệu ra lệnh. "Này, Chu Ly trưởng lão khẽ do dự, loạn tạo sát nghiệt, sợ rằng không tốt sao. Nghe nói đến Tam thai cửu kiếp thời điểm, sát nghiệt có tăng cường tiếp số uy năng. Hứa Dương mặc nhiên, nhưng ngay sau đó phất tay, để cho những thứ kia huyền hoàng trưởng lão tản ra. "Thiếu tông chủ, ngài đây là?" Lương Câu lộ lời còn chưa dứt, liền thấy Hứa Dương giơ tay lên. Hai đạo dương dược thanh quang, hóa thành hai miếng màu xanh dao luân, trực tiếp đem khiển nung hai tộc hai hàng đỉnh đầu, toàn bộ chặt xuống. Hơn 10 đạo cuốn máu, từ lồng ngực rầm râm lên ra, vọt lên một trượng cao. Mấy mấy viên đỉnh đầu lăn xuống trên đất, đầy máu tanh tràn diện, nhất thời làm một chút huyền vương đệ tử cảm nhận được khó chịu. Sa mắt nhận, Sở Hữu sắc nghiệt, tất trở về thân ta, Hứa Dương lạnh lùng nói một câu, nhưng ngay sau đó nói, đi hạ một thành trì. Không Dương quốc là trung thổ một cái đại quốc, có mấy trăm ngồi đại hình thành trì, mà Không Dương thành chẳng qua là kia đô thành thôi. Ở Không Dương thành nam 9000 dặm, còn có một ngồi đại thành, tên là Thái Uyên thành. Chúng ta đã tới chậm. Nhìn cả thành đống hỗn độn, nơi cũng là đốt cháy gạch nói vụn, còn có một cụ cụ thi thể nằm đen, Lương Khâu lộ thở dài nói, dị tộc lấy trận pháp phong tỏa thành trì, cho nên, cả thành trên dưới mấy chục và người, không một người may mắn còn sống sót. Thứa Dương từ trong hư không từng bước đi xuống, trầm giọng nói: "Dị tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao phải giết chết rất nhiều người, này đối với bọn họ có ích lợi gì? Bọn họ giết chết những loài nhân tộc thực lực thấp kém, căn bản không thể nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì à?" Chu Ly trưởng lão cau mày nói: "Lý do chính là cửu hận, không phải là tộc ta loại, kỳ tâm tất dị." Thứa Dương đương nhiên biết, lại đột nhiên dừng lại. Trong đầu của hắn, đột ngột địa xuất hiện một cái mọc lên răng mèo, có một đôi màu hồng phấn trong mắt, một đôi mềm mại hồ thải thiếu nữ. Chăm rãi nhắm hai mắt lại, Thửa Dương vừa bổ sung nói, đối với phần lớn dị tộc cũng là như thế. Mọi người dọc theo tàn phá đường phố chậm rãi đi về phía trước, dọc đường thấy không ít làm người ta kinh hãi tràn diện. Vô số cố thi thể đội triều treo cổ, còn có bị linh linh phái toé cắt mấy trăm dao mới vừa tắt thở, còn có bị người lấy lợi nhận trẻ dọc thành hai mảnh. Đi ở trên đường phố, dưới chân đều có một tầng sền sệt khô khốc vết máu. Wow. Rốt cục có đế tông nữ đệ tử chịu đựng không nổi, vọt tới một cái khúc quanh nôn mửa ra. Hải Vương, ngươi không sao chứ? Châu Hành Vân Cố nén khó chịu, tiến lên an ủi. "Tuỳ nàng đi." Thửa Dương lạnh giọng nói, đã là huyền vương cảnh giới. Nhưng ngay cả loại này chẳng diện đều không thể thích xứng lời nói, tâm cảnh rõ ràng có sợ hợ, khó thành châu nấu. Châu Hành Vân dựng lên đôi mi thanh tú, "Thiếu tông chủ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mỗi người cũng nên giống như ngươi, thấy bất kỳ bi thảm cảnh tượng cũng thờ ơ sao? Chẳng lẽ nói đây mới là tiên tài tiêu chuẩn?" Lớn mật. Lô Mặc Phong gào to. Châu Hành Vân đầu óc nóng lên nói ra lời nói này, thật ra thì ở lời vừa ra khỏi miệng nàng thì có một tia hối hận. Hứa Dương phất tay, dừng lại Lô Mặc Phong quát mắng, khẽ nheo mắt lại, chậm rãi nói, "Ngươi sai lầm rồi. Sau này các ngươi sợ muốn chứng kiến chẳng diện, thậm chí đợi hiện tại muốn hơn tàn khốc gấp trăm lần." Nếu như không có một viên kiên định tâm, không hiểu được đem những thứ này cảnh tượng thê thảm hóa thành báo thủ động lực lời nói, các ngươi rất dễ dàng kỷủ sẽ bị lạc ở trong sự sợ hãi, từ đó không có tiến thêm. Thấy dị tộc tàn sát giết đồng bào của chúng ta, thờ ơ người không xứng với làm người. Nhưng bị đồng bào cảnh tượng thê thảm kinh sợ, từ đó bị sợ hãi sợ chi phối người, chẳng qua là chết nhát. Muốn mở to mắt, thấy rõ ràng đồng bào trước khi chết sợ bị thống khổ, sau đó đem những thống khổ này, trăm ngàn lần điệu trả lại cho những thứ kia dị tộc đồ tể. Thửa Dương nói xong, sải bước hướng phía trước đường phố đi tới. Ở bên cạnh hắn Một vị trẻ tuổi mẫu thân thi thể nằm trên mặt đất, vẫn trợn tròn mắt, trong ngực ôm một cái không đầu tiểu trẻ nít nhỏ thân thể. Vị này trẻ tuổi mẫu thân bị người một đao đâm thủng lồng ngực, hai mắt như cũng nhìn về phía bầu trời, thật lâu không thể nhắm mắt. Hứa Dương nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sau đó lại lần nữa mở ra. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái, đem vị này trẻ tuổi mẫu thân mí mắt khép lại. "Ngụy Ngơ Sao?" Hứa Dương ở trong lòng yên lặng thì thầm, "Ta, Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế thân, Đế Tông hạ nhiệm tông chủ Hứa Dương, ở chỗ này thế, nhất định phải cho các ngươi báo thù rửa hận, đem Sở Hữu dị tộc đuổi tận giết tuyệt." Quy 2 chương 1312. Tuấn Dương Thành nhân tộc Phản Đồ. Chương 1312, Tuấn Dương Thành, nhân tộc Phản Đồ. Đế Tông mọi người tiếp tục hướng trước phi hành, không khí càng phát ra ngưng trọng, quả thực làm người không thể hô hấp. Thái Nguyên Thành, cả thành trên dưới 50 vạn người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Cự Khuê Thành, cả thành trên dưới 30 vạn người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Ai Lao Thành, cả thành trên dưới 90 vạn người, toàn bộ bị giết, không một người may mắn còn sống sót. Từng ngọn thành chỉ dò ra được, Đế Tông tinh nhuệ khoảng cách mục đích Địa Thương Hỏa Quốc cũng càng ngày tàn dần. Rốt cục, ở Thương Hỏa Quốc biên cảnh một tòa thành trì Bọn họ phát hiện một chút bất đồng. Tòa này tên là Tân Dương Thành thành nhỏ, lại không có bị chiến hỏa liên lụy. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Hơn nữa ở đầu tường, Hứa Dương đám người còn chứng kiến chịu trách nhiệm tuần tra huyền sư. Thiếu tông chủ cuối cùng có một thành trì tránh được dị tộc ma trảo. Lương Câu lộ hơi có vẻ hưng phấn mà nói, "Chúng ta đi này tòa thành trì hỏi một câu, nhìn một chút dị tộc hướng đi." Hứa Dương nhíu mày, trong con ngươi có phức tạp cảm xúc hiện lên, "Lương Câu trưởng lão, không cần đi." "Tại sao?" Các vị trưởng lão cũng hơi hơi kinh ngạc, đang nhìn đến nhiệm như vậy thành trì biến thành quỷ vực sau, có thể phải nhìn nữa một tòa có người sống ở lại thành trì. Bọn họ trong lòng tự nhiên là có chút vui vẻ, muốn đi vào lại tòa thành trì, hào hào cùng nhân tộc đồng bảo nói một chút nói, là trong lòng mỗi người cũng hy vọng chuyện tình. Nơi này đã là Thương Hỏa quốc cảnh nội, Hứa Dương trong đôi mắt hiện lên một tia bi ai, nhưng ngay sau đó lại có một tia lửa giận, dọc đường nhân tộc thành trì toàn bộ diện, vì sao này tòa thành trì có thể bảo toàn? Đáp án chỉ có thể có một, đó chính là này tòa thành trì thành chủ, thậm chí là cả Thương Hỏa quốc, cũng làm khuyến nhung hai tộc chính là tay sai. Cái gì? Các vị trưởng lão cùng với Huyền Vương các đệ tử tất kinh, nhưng cẩn thận nghĩ đến, nhưng vừa không có chút nào khác khả năng tính. Lại vào lúc này Đầu nhập vào dị tộc." Một gã huyền vương đệ tử cắn răng nói, "Người như thế cha, thật sự đang chết. Thiếu tông chủ, mau ra lệnh sao, cho chúng ta xông đi vào, đem những thứ kia loại nhu nhược nhân tộc cặn, toàn bộ giết sạch." Hứa Dương suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Đoàn người trực tiếp xẹt qua thành tường, thẳng vào phủ thành chủ. "Ầm" một tiếng, phủ thành chủ đại môn bị tình phong đột vỡ. "Đi theo ngã vào đi, còn có hai gã huyền sư tầng thứ hộ viện vệ sĩ." Hai người này liền lăn một vòng về phía trung viện chạy đi, nhưng thiếu chút nữa cùng một gã huyền tông cường giả đụng phải đầy cõi lòng. "Không có mắt sao?" Vị kia Viễn tông vung tay áo, Lần nữa đêm này hai cái vệ sĩ lùi lui, xảy ra chuyện gì? Dương Mục đại nhân, dạ, phải. Nói cũng nói không rõ ràng. Là ai? Có phải hay không quyển tộc cùng Nhung tộc các đại nhân lại tới nữa? Nếu như là như vậy, đúng là tốt hơn sống chiếu đãi. Tiên là Dương Mục Huyền Tông sợ lên cằm nói, ta xem ngươi không cần hao tâm tổn trí. Theo những lời này thanh âm, hóa Dương xuất lĩnh đế tông chư vị trưởng giả, đi vào trung viện. Không phải là quyển tộc, cũng không phải là Nhung tộc. Dương Mục tinh kêu một tiếng, các ngươi là, các ngươi là đế tông, đế tông. Chính xác, chúng ta là đế tông nội môn người. Một gã Huyền Vương đệ tử bước ra khỏi hàng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi loại này loại nhu nhược ạ, đi cho đi." Chớp, Hứa Dương rồi ngón bắn ra, chặn lại nải tên Huyền Vương đệ tử công kích. "Thiếu tông chủ, những người này cha, chẳng lẽ không đáng chết sao?" Vị kia Huyền Vương đệ tử nói. Hứa Dương hướng về phía Dương Mục nói, "Ngươi chính là Tân Dương thành thành chủ sao? Đem phụ thành chủ sở hữu hiện giữ quan viên, bao gồm vệ sĩ, toàn bộ triệu tập lại." Dương Mục lồm nớp lo sợ nói, "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" "Cái này ngươi không cần biết." Hứa Dương lạnh lùng nói, "10 giây bên trong, ta nhìn không thấy những người này lợi nói." đầu ngươi sẽ phải rơi xuống đất. Dư Mộc dĩ nhiên nghe nói qua Đế Tông Nội môn mạnh mẽ, tùy tiện đi ra một người lệ tử, cũng có thể sưng bá một cái nước phụ thuộc nước. Giờ phút này đối mặt Đế Tông Nội môn nhóm lớn tinh uy, hắn một cái huyền tông cấp con tốt nhỏ, nào dám có khác dạng tâm tư. Rất nhanh, phụ thành chủ sở hữu quan viên, vệ sĩ đám người cũng đứng ở trung viện, xếp thành một cái phương trận. "Đại, đại nhân." Dư Mộc tiến lên, cẩn thận hỏi, "Người đã đến đông đủ?" Thứa Dương khẽ gật đầu, đột nhiên đứng thẳng thân thể, cao giọng quát lên, "Cũng xem ta." Những người này bị Hứa Dương cao giọng vừa quát, một cái giật mình, không tự chủ được địa nhìn về phía Hứa Dương. Nay vừa nhìn dưới, mọi người suy nghĩ ý thức, nhất thời có chút bắt đầu mơ hồ. Hứa Dương huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, ở trong toàn trường quấn quẩn, sử dụng mọi người tâm trí, tiến vào một cái đần độn trạng thái. Nhưng ngay sau đó Hứa Dương nhu hòa thanh âm, lần nữa vang lên. Trong tay dính qua nhân tộc máu tươi người. Đúng, chính là giết người quá tộc, lấy lòng dị tộc những người đó. Đứng ra. Mê mẩn lượng lượng, không ít người đi về phía trước ra khỏi một bước, trong đó tiểu bao gồm cái kia dương ngủ. Hứa Dương một hỏi liên tiếp 3 lần. Nhưng ngay sau đó triệt bỏ tâm thần lực lượng. Toàn trường người, luồn ngang địa ngã một mảnh. Một hồi lâu sau, những người tài giỏi này đứng dậy, Dương Mục giật mình đội ngũ trở nên không ngay ngắn đủ, vội vàng vẫy tay ra lệnh cho bọn họ một lần nữa sắp xếp đội hình, tránh cho vị này đế tông đại nhân vận tức giận. "Không cần." Thửa Dương trầm mặt, dừng lại Dương Mục động tác, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Câu Lộ, "Tổng cộng chỉ còn lại có 17 người, đúng không?" Lương Câu Lộ gật đầu, thở dài nói, "Chính xác, chỉ có 17 cá người trong sạch." "Trong sạch?" Dương Mục là nhóm người này trung thực lực cao nhất một cái, rốt cục mơ hồ địa nhớ tới mới vừa ở đần độn thời điểm, nghe được cái kiếm mê có tiếng âm, cả người lập tức hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. "Này, đại nhân, ngài nghĩ?" "Chính xác, ta triệu tập các ngươi chính là muốn biết các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người, vì mạng sống, trong tay lây dính những đồng bạc máu tươi." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Hiện tại ta đã rất rõ ràng, các ngươi những người này cũng đáng chết." "Đại nhân tha mạng a." Dương Mục vẻ mặt đưa đám nói, "Chúng ta cũng là vì sinh tồn, không dựa theo khuyến nhung hai tộc ý của đại nhân, giết chết đồng tộc lời nói, chết chính là chúng ta mình. Vì sinh tồn đầu hàng, không là của các ngươi sai, dù sao thực lực của các ngươi nhỏ yếu." Nhưng vì sinh tồn giết chết đồng tộc, này chẳng khác nào phản bội. Phản bội nhân tộc người, giết không tha. Hứa Dương quát tay, một đạo hàn quang bắn ra, xuyên thủng Dương một góc. Sở Hữu sắc nghiệt, tất trở về thân ta. Hứa Dương tối đầu thở dài, nhưng ngay sau đó chuẩn bị động thủ, giết chết những thứ kia trong tay có đồng tộc máu bọn phản đồ. Bỗng nhiên, từng đạo màu sắc bất đồng huyền quang lóe lên, nhưng ngay sau đó vô số viên người phản bội đình đầu, như lăn đất dưa hấu một loại, khắp nơi đều có, máu chảy thành sông. Các ngươi? Hứa Dương hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Lương Khâu lộ cười híp mắt nói: Tại sao có thể để cho thiếu tông chủ một người, lưng đeo nặng như vậy sát nhiệt, mới vừa nàng chính là dẫn đầu xuất thủ người. Quy 2 chương 1313, khuyên dung tộc ngũ đại cường giả. Chương 1313, khuyên dung tộc, ngũ đại cường giả. Đúng vậy à, tại sao có thể để cho thiếu tông chủ một người, đem sở hữu sát nhiệt ôm ở trên người. Lục Dược vô cùng đĩnh đạc nói, mới vừa hắn cũng là xuất thủ người một trong. Chính là, chúng ta tư chất không giống thiếu tông chủ kinh người như vậy, đời này đoán chừng cũng không có hi vọng tấn chức thế tôn cảnh giới, tam thai cựu tiếp lại càng nằm mơ chung mới có thể đến tới cảnh giới. Rất nhiều mấy dị tộc Vì chết vì hai nạn nhân tộc đồng bảo báo, báo thù rửa hận, tăng thêm một điểm sát nghiệt cũng không sao." Long Kiếm Thu nhìn Hứa Dương nói, "Cũng là thiếu tông chủ phải chú ý ít những mấy, ngài nhưng là có rất lớn hy vọng trở thành thế tôn cường giả." Một đám huyền vương đệ tử đem Hứa Dương vây lại, bảy miệng tám lưỡi nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, mới vừa ra tay với người, trên căn bản cũng là huyền vương đệ tử, cũng có mấy người tuổi còn nhỏ huyền hoàng trưởng lão. Hiển nhiên, những người này ở dọc đường thấy một màn kia thảm chẳng sau, ít nhất từ tâm thái thượng, đã có một cái chất biến chuyện, mà còn thừa lại không có xuất thủ cái kia chút ít lớp người già huyền hoàng cao thủ vẫn có một chút văn văn, không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Vị đại nhân này, chúng ta không có giết chết đồng tộc, mời, xin ngài vòng qua tánh mạng của chúng ta. Thấy bên cạnh mấy chụp đồng Liêu bị giết, còn lại 17 người từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt, kia một người trong huyền sư định, huyền linh 4 biến tầng thứ huyền nhân dạ, có chút khiếp đạm trên mặt đất trước hỏi. Thừa Dương hơi gật đầu, các ngươi không có giết chết đồng bào, là trong xác thân, ta dĩ nhiên sẽ không giết các ngươi. Người nọ thật giống như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó nói, đại nhân, chúng ta có thể đi rồi chưa? Ừ, bất quá ta muốn hỏi ngươi, dị tộc xâm lấn thời điểm, có phải hay không cái này dư ngữ Thứ nhất đứng ra đầu hàng. Hứa Dương hỏi: "Không phải là, đầu hàng là Thương Hỏa thành truyền đến ra lệnh, nói về chúng ta chẳng qua là làm theo mà thôi." Về Phấn Dương Mục, vốn là huyền sư cái giới. Sau lại những thứ kia dẫn đội đến đây dị tộc, ra lệnh cho ta cửa giết chết nguyên bản thành chủ, Dương Mục mang mấy cái đồng bọn tiểu đồng thủ. Cho nên, hắn mới bị dị tộc tăng lên tu vi, bổ nhiệm vị mới tấn Dương thành chủ. Lương Khâu lộ đi tới, xem ra, thật giống như Thiếu tông chủ theo lời. Thương Hỏa quốc chủ đã đổ phục Huyền Nhung hai tộc. "Thiếu tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Lục Dược Dũng dừng nói, từng cái từng cái thành trì đẩy đi qua đó, bình định đem những thứ kia có căn đạm giết hại đồng bảo lấy lòng dị tụ cạn, tất cả đều giết chết. Thừa Dương lắc đầu nói, nếu không, Thương Hỏa quốc mặc dù không lớn, nhưng lại ít cũng trăm tòa thành trì, như vậy quá lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp đi trước Thương Hỏa thành, nhất cử tiêu diệt Huyền Nhung hai tộc chủ lực, chưa trị Thương Hỏa quốc vực môn. Sau đó, chúng ta nữa phái ra tinh nhuệ đội ngũ, thông qua vực môn truyền tống đến Thương Hỏa quốc các nơi, diệt trừ Huyền Nhung hai tộc còn sót lại. Mọi người rồi rít gật đầu xác nhận, đoàn người lần nữa bay lên không, gào thét hướng Thương Hỏa quốc đô thành, Thương Hỏa thành bay vút đi. Thương Hỏa thành bầu trời Từng bảy thân thể rõ ràng cùng nhân tộc bất đồng dị tộc cương giả, trên không trung dàn trận, đang đợi Đế tông tinh nguyệt đến. Trong đó bên trái, là một đám cẩu đầu nhân thân cương giả, từng cái từng cái trong mắt màu đỏ tươi, càng dưới răng nanh lòi ra, nói không ra lời giữ tận đáng ghê tởm. Mà phía bên phải Nhung tộc, còn lại là bộ lông nồng đậm, ngay cả sống lưng thượng cũng giống như thất ngựa giống nhau, dài khắp lưng mộm. Nhung tộc bằng hữu, căn cứ thương hỏa quốc dọc đường đồng tộc tìm kiếm. Đám kia chạy tới nhân tộc cao thủ, thuộc về cái thế giới này mười đại tông môn một trong Đế tông. Cầm đầu ba tên khuyển tộc cương giả, cũng là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Kia một người trong tiểu bên lỗ quyền tộc người ta nói nói, Mười đại tông môn một trong. Này có chút khó làm a, nhưng tộc có hai vị vô địch huyền hoàng tầng soái. Trong đó một vị trọm râu kết thành bím tóc nhỏ cường giả cao mày nói, căn cứ điều tra của chúng ta, mười đại tông môn thực lực, đã theo kịp vũ tộc như vậy gỡ chung tộc quần. Này hay là đám bọn hắn thánh nhân lão tổ, ở tinh không chiến trường không cách nào bất ra quan hệ. Hai chúng ta tộc cũng chỉ là tiểu bộ tộc mà thôi, cho dù liên hợp lại, cũng rất khó khăn ngăn cản đại tông. Lại một cái ban lỗ núi quyền tộc vô địch huyền hoàng cười lạnh một tiếng, không việc gì. Lần này đế tông bày lớn, vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả Chỉ phái ra hai vị mà thôi, về phần Huyền Hoàng tầng thứ cường giả, tổng cộng chỉ có 200 người chừng, cùng thực lực của chúng ta tương đối. Đến lúc đó chúng ta trước đem nải hai cái tên đầu sọ bên địch giết chết, địch nhân tự sụp đổ. Hắc hắc, ta đã không kịp đợi muốn nếm thử nhân tộc cao thủ nuôi vị. Cuối cùng một cái mụ một con mắt huyền tộc vô địch huyền hoàng kiệt kiệt cười nói, các ngươi huyền tộc lại còn bảo lưu lấy ăn thịt người tộc đích thói quen, năm đó không có bị Viễn Tiên lão ma diệt tộc, cũng kỳ. Phía bên phải, Nhung tộc một gã mang khuyên đuôi vô địch huyền hoàng cường giả nói, chúng ta huyền tộc vô cùng nhỏ yếu, năm đó người được gió hướng không đúng lập tức gần nút bí cảnh bên trong, cũng phóng bế bí cảnh lối đi, đem chọn tộc quần tự phòng, Thiếu Lô thai quyền tộc cường giả cười hắc nói, Huyền Thiên lão ma cái loại này đại ma đầu, làm sao có nhãn hạ để ý tới chúng ta. Nói về, đây cũng là nhỏ yếu chỗ tốt. Ngươi nhìn nhìn chút ít đỉnh cấp đại bộ phật tộc, hiện tại không phải là ở tình không chiến trường, cùng nhân tộc chí cường giả cửa chết bấm, chúng ta lại có thể thật sớm địa hưởng thụ thiên huyền thế giới thức ăn ngon cùng tu luyện tài nguyên. Chớ nói, ta đã có thể cảm giác được, nhân tộc cường giả hơi thở. Bọn họ muốn tới. Nó chừng phương xa là bầu trời bao la, cái kia ban lỗ mũi quyền tộc cường giả âm trầm nói. Phương xa vân khí bị xung phá, từng cái từng cái điểm chợt xuất hiện ở dị tộc cường giả trước mắt, chính là Đế Tông tinh huệ. "Thiếu tông chủ, có chút khó giải quyết ta, đối phương cầm đầu năm người, rõ ràng cũng là vô địch huyền hoàn cảnh giới. Chúng ta bên này, có thể chỉ có ta cùng Đặng Long trưởng lão hai người." Lô Mạc Phong bay đến Hứa Dương bên người nhắc nhở, "Có muốn hay không thông qua thiên nhãn phù truyền tin, mời Thái thượng trưởng lão đến đây vi thủ?" Hứa Dương chậm rãi lắc đầu, "Không cần. Đối phó hai cái kém tộc, nơi nào cần Thái thượng trưởng lão xuất thủ?" Nói như vậy, uất mất đi chui luyện đồng môn cường giả mục đích. Thấy Hứa Dương kiên trì, Lô Mạc Phong liền không khuyên nữa nói. Hắn chẳng qua là trong lòng tính nhẫn, nên như thế nào chỉnh hợp lực lượng, vây khốn địch quân Ngũ Đại vô địch huyền hoàng. Dầm dầm dầm. Khoảng cách thương hỏa thành còn có trăm dặm, liền nghe được rung trời tiếng văn minh, nguyên lai là quyển đông hai tộc tầng dưới chốt tộc nhân, hợp thành hợp kích trận pháp, hướng đế tông đội ngũ phát khởi hành kích. Hừ. Lô Mạc Phong trưởng lão, Đặng Long trưởng lão đồng loạt xuất thủ, luân thiên đánh ra lớp lảnh huyền lực cô sáng, đem văn kích mà đến cô sáng toàn bộ chặn lại. Hai bên tiếng nói không thông, nhưng lẫn nhau đều có được huyết hại thăm kỹ, mới vừa vừa thấy mặt, ngay cả một câu nói cũng không nói, liền bắt đầu hợp kích trận pháp huynh đệ, yêu cầu đi trước tiêu hao địch nhân tự lực. Viên Vương đệ tử dàn trận. Thứa Dương trầm giọng quát lên, hơn 300 vị Đế tông nội môn đệ tử, nhanh chóng biến ảo phương vị, rất nhanh củng tạo thành cùng đánh trận thế, lập tức chính là từng đạo lấp lánh lưu quang, hoa phá trường không. Quy 2 chương 1314, chiến dị tộc chiến thuật tác chế. Chương 1314, chiến dị tộc, chiến thuật tác chế. Dị tộc cùng bọn ta nợ máu, không cách nào tiêu mất. Chư vị đồng môn, theo ta quyết định. Thứa Dương sau lưng phi dược dung lên, trực tiếp nhào về phía lơ lửng khuyễn nhung hai tộc đại quân. Ngô Mạc Phong cùng Đặng Long hai người, cùng với còn lại Huyền Hoàng trưởng lão lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Nếu là Hứa Dương có sơ suất, đế tông thể diện có thể bị mất hết. Ừ, một cái chưa đủ lông đủ cánh nhân tộc tiểu tử, lại thứ nhất đánh sâu vào chúng ta Huyền Nhung Liên Quân trận thế. Nhận thấy được Hứa Dương có chừng huyền hoàng sơ kỳ thực lực, Huyền Nhung hai tộc cầm đầu Ngũ Đại vô địch huyền hoàng, rối rít báo lấy cười nhạo thái độ. Tiểu tử này còn giống như là đế trong tông địa vị khá cao nhân vật, hẳn là khác đại năng con rối rộng. Như vậy tốt nhất, giết hắn rồi, làm cho người ta tộc hảo hảo lưu điểm máu. Ban Lỗ mũi Huyền tộc cường giả ngắm nhìn bốn phía, người nào, đi cho ta tháo xuống cái tiểu tử này thu cấp. Ta đi. Để cho ta tới. Chỉ một thoáng, liền có 3 4 vị huyền tổ cường giả tranh tiên nhảy ra, đồng loạt xông về hướng Hứa Dương. Bọn họ rõ ràng giống như Hứa Dương loại đến tuổi này nhẹ nhàng, nhưng địa vị tôn quý nhân vật, thân gia khẳng định phương hậu, nói không chừng có thể mò đến một hai kiện thánh khí. Hứa Dương thông hiểu hoang dã tiếng nói, nghe được rõ ràng. Thấy xông lại bốn gã cao thủ, cao nhất cũng bất quá huyền hoàng trung kỳ, hắn cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Ngoay một tiếng, Hứa Dương thân hình lần nữa gia tốc, lại biến mất ở kia bốn vị huyền tổ cao thủ trong tầm mắt. Thật ra thì cũng không phải là Hứa Dương biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua bốn người này phản ứng. Hứa Dương một quyền đầu đánh, văng ở một gã quyền tộc cường giả bụng. Sau một khắc, Hứa Dương đỉnh đầu linh giới thiên cung kia sáng tăng mạnh, một đạo thuần trắng sắc hàn khí lóe lên, vượng vàng trưởng thành một cây bén nhọn màu ngân hơi băng thứ, đâm thủng tên kia quyền tộc cường giả ổ bụng, sau lưng hắn dọc theo người ra. Nhìn kia tích huyết băng thứ, còn lại 3 người chưa kịp phản ứng, liền thấy Hứa Dương đỉnh đầu đệ nhất trọng thiên cung, mạo thổ thiên cung quang mang chớp giễu, vàng dược phi sai, đem cả người hắn làm nổi bật cầm đi giống như một pho tượng hoàng kim pho tượng, phát lực hướng chắc bên đụng nhau. Đụng vào một gã khác quyền tộc cường giả trên người. Oen. Phản phất dây núi sổ đổ, cái thứ 2 quyền tộc cường giả Bị Hứa Dương đụng phải con ngươi lồi ra, cả người xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, thất khiếu bên trong phun ra máu tươi, thân thể như một cái rút đi dương mềm xà, xuống phía dưới bên ngã đi. Đây là nguyên thủy nhất, thông bạo nhất, cũng là hữu hiệu nhất tiến công phương thức, là lực lượng nghiền nát. Vị thứ 3, vị thứ 4 quyền tộc cường giả thấy tình thế không ổn, vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng là bọn hắn nơi nào theo kịp Hứa Dương ly ảnh huyền thuật, chỉ một thoáng đã bị đuổi kịp, hai nhớ đại địa chi quyền, lần nữa đem cánh mạng nhặt lấy. Tiêu tông chủ, cho đến lúc này, đến tiếp sau Huyền Hoàng trưởng lão mới đuổi theo Hứa Dương nhịp chân. Hứa Dương lấy thế sét đánh lối đỉnh, Một cái chiếu diện miểu sát bốn gã địch quân hoàn giả, khiếp sợ toàn trường. Đế tông tinh thần đại chấn, đám kia huyền vương đệ tử lại càng kích động cầm đi gào khóc hung thiếu, bắn huyền lực của sáng, cũng rõ ràng cháng kiện vài phần. Thấy rõ ràng chưa? Thiếu Lỗ Thái quyền tộc vô địch huyền hoàng, hướng bên cạnh tên kia ban lỗ núi quyền tộc người hỏi, sắc mặt có một tia nghiêm trọng. La nhân tộc nhân vật thiên tài, nhìn hơi thở bất quá là huyền hoàng sơ kỳ, lại có thể miểu sát cùng cảnh giới lẫn nhân, ta xem huyền hoàng hậu kỳ cao thủ, cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Ban lỗ núi quyền tộc người ta nói nói, người như thế, không thể theo đội hắn trường thành. Nếu là hắn lại vào bước 1 2 cảnh giới, ngay cả chúng ta đều chưa hẳn có thể thắng được hắn, cuối cùng một cái độc nhãn quyền tộc cường giả lạnh lùng nói, thừa cơ hội này, đem hắn làm dụng. Vĩ ổn phạt khởi kiến, ta sẽ đích thân động thủ, hai người các ngươi cho ta lực trận, một khi hắn muốn sử dụng linh phù chạy trốn, lập tức ngăn cản." Thiếu Lỗ Thái quyền tộc cường giả nói. "Dĩ nhiên." Ban Lỗ mũi quyền tộc cường giả chuyển hướng phía bên phải, nhung tộc bằng hữu, nhân tộc ngoài ra hai cái vô địch huyền hoàng, các ngươi tạm thời kéo bọn họ, chờ chúng ta thu thập hết rồi cái này tiềm lực đáng sợ nhân tộc tiểu tử, đấu lại tham dự vây công." Nhung tộc hai gã cường giả dĩ nhiên nhìn Tấu Hứa Dương đáng sợ không có lo lắng nhiều, tiểu gật đầu đồng ý. Những người này cho là Hứa Dương nghe không hiểu, cho nên thảo luận chiến thuật cũng không có kiêng kỵ, nhưng bị Hứa Dương nghe biết rõ mười hai. Địch nhân muốn vây giết ta, hừ hừ. Bọn họ đánh lầm rồi bản tính. Đặng Long trưởng lão, Lô Mạc Phong trưởng lão, chúng ta đi cho bọn hắn một cái khó quên dạy dỗ. Hứa Dương trong miệng truyền âm, cho Đặng Long cùng Lô Mạc Phong nói một cái ý nghĩ. Hai bên đỉnh chiến lực, giống như hai đạo quần quận sóng lớn, hung hăng địa đụng vào nhau. Từng đạo huyền thuật quang hoa chằng phóng, quần quận khí lưu chúng quanh kích động, sử dụng vòng trời rung động, vân khí xé rách, dãy núi sụp đổ, giang hà khô. Hắc hắc. Nhân tộc tiểu tử nạ mạng đi. Trong miệng hống chư tối tăm hoang dã tiếng nói, thiếu lô thai quyển tộc vô địch huyền hoàng trực tiếp tìm tới Hứa Dương, hai móng đều xuất hiện, huyễn hóa ra hai con huyết sắc tự trảo, hướng Hứa Dương chụp tới. Đồng thời, ban lỗ mũi, độc nhãn quyển tộc cường giả một tạ một hữu, chặn lại Hứa Dương đừng lui. Không tốt, cứu hộ thiếu tông chủ. Lô Mạc Phong trưởng lão, Đặng Long trưởng lão đồng loạt quát lên, nhưng bọn hắn chưa xuất thủ, liền có hai đạo cháng kiện hùng hồn huyền lực của sáng, ầm ầm bắn tới. Đồng thời, hai gã sắc mặt lạnh lùng, bộ long nồng đậm dung tộc vô địch huyền hoàng, ngăn cản bọn họ cứu viện. Thiếu lô thai quyển tộc cường giả Hai móng ngoốc trung hứa dương bà vai, loại này dễ dàng cảm giác làm hắn có trong phút chốc nghi ngờ. Vốn là, hắn một kích kia ẩn chứa mấy chục loại biến hóa, phong kiến hứa dương trên dưới trùng xu thế tránh phương vị, vô luận hứa dương làm sao trốn, cũng không thể chạy trốn. Nhưng là, hứa dương hết lần này tới lần khác cựu ngốc tại mơn chỗ, tùy ý hắn giữ ở bà vai. Cảm giác như vậy, giống như là một vị cao minh cẩm sư tấu ra khỏi vô song diệu âm, lắng nghe người nhưng chỉ là người điếc một loại, để cho cái này thiếu lô thai quyển tộc người, trong nháy mắt thậm chí sinh ra một loại người tài giỏi không được trọng dụng tiếng uối. Nhưng là tại hạ một khắc, thiếu lô thai quyển tộc huyền hoàng, lập tức phát hiện có cái gì không đúng ầm. Hai móng hơi vừa dùng lực, hứa Dương thân thể, liền nổ tung vỡ đi ra. Vô số bụi, xen lẫn mấy cây rơm rạ, theo gió bay xuống. Chết tiệt, là tượng gỗ. Để cho hắn cho chạy. Tiếu Lỗ và hai quyển tộc huyền hoàng rống lớn nói. Ban lỗ mũi, độc nhãn quyển tộc người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Hứa Dương ra sao lúc thi triển tượng gỗ thế thân. Đột nhiên mà cũng ngay lúc đó, một tiếng thê lương rống thiếu, làm mất đi một ít tên mang khuyên mũi nhung tộc vô địch huyền hoàng trong miệng bộ phát ra. Đạc Long, Lô Mạc Phong hai gã vô địch huyền hoàng, lại có ăn ý địa cùng nhau xuất thủ, hai đạo huyền lực chói buộc đánh ra. Đem tên này nhung tộc vô địch huyền hoàng tạm thời vây khốn một sát na. Mà như vậy muốn chết trong nháy mắt thời gian, một đoạn màu đỏ như máu mũi kiếm, bắt đầu khởi động xích hồng sắc hỏa diễm, từ hắn hậu tâm chui ra. Là tên tiểu tử kia. Trong râu thêu dệt thành bím tóc nhỏ nhung tộc cường giả giữ rối quất, hắn đánh lén, giết đúng lỗ. Quy 2 chương 1315, thú đầu bài chiến đấu không gian. Chương 1315, thú đầu bài, chiến đấu không gian. Đang khi nói chuyện, cái này nhung tộc cường giả một trường chào ra, bàng bạc lực lượng làm như núi cao, áp hướng Hứa Dương. Nhưng là, Hứa Dương cũng đã rút ra mở ra huyết tầm kiếm. Về phía sau nổ bắn ra trở lui. Ba tên quyền tộc cường giả, cùng với vị kia Nhung tộc cường giả, nhìn một bộ áo lam, tay cầm một thanh cổn đàng tích huyết huyết kiếm hư dương, trong lòng đều có một tia lạnh lẽo. Vừa mới giao thủ, mấy phe tiểu tồn thất một gã địch liền hoàn cấp số cường giả, điều này làm hắn cửa vừa cảm thấy lung tung, lại là tức giận. "Tiểu tử, ngươi là thấy thế nào phá?" Thiếu Lỗ hai quyền tộc cường giả đổi nhân tộc tiếng nói nói, "Ở hoang gia thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc dần dần cuột khởi. Không chỉ có ngay lúc đó nhân tộc cũng sẽ nói hoang gia tiếng nói, số rất ít dị tộc nhân, cũng có tiếng người tộc tiếng nói, chỉ bất quá" 10 vạn năm khắp giải thời gian trôi qua, thiên huyền thế giới nhân tộc hiểu được hoàng gia tiếng nói trải qua lẻ que mấy. Ngược lại là phong hắn 10 vạn năm, lại đang hôm nay hồi phục dị chủng tộc, còn có chút cho phép hiểu được nhân tộc tiếng nói tồn tại. Cái này thiếu lỗ hai cầu đầu nhân, chính là một người trong đó. Hừ, các ngươi kia thấp kém chiến thuật, khám phá vừa có cái gì kỳ quái. Hứa Dương không hề không đề cập tới hắn thông hiểu hoàng gia tiếng nói chuyên thực, đồng thời ám phúng tên này quyền tộc cường giả. Hừ, tiểu tử ngươi không nên đắc ý, chúng ta bên này cao tầng lực chiến đấu vẫn chiếm ưu. Thiếu lỗ hai quyền tộc cường giả giống giận, chúng ta có 4, các ngươi chỉ có 2 cái so đấu nhân số, kia không thể tốt hơn. Hứa Dương tay áo mở ra, một quyển tranh cuộn tử nhẫn chứa vật chúng bay ra, bốn đạo màu sắc bất đồng quang mang lóng lánh, tứ đại quỷ hoàng đồng thời xuất hiện. "Chủ nhân, bọn ta bất cứ lúc nào vì ngài quên mình phục vụ." "Ô một quỷ hoàng không mình hành lễ, rốt cục có thể đại sát một cuộc." Nhìn chúng phen tán ra huyền lực tia sáng, Thư Minh quỷ hoàng lạnh lùng nói. "Huyết nục, cùng linh hồn mùi vị." Xích Lê có chút say mê điệu hít hít lo núi. "Ồ, cốt thi thể này, hình như là hàng thượng đẳng." Đề quên quỷ hoàng xuất thủ như điện, một đạo hắc sát quán lực văng, giống như trường tiên giống nhau đem chết đi nhưng lỗ thi thể quần quần nổi lên, thu vào của mình nhẫn chứa vật bên trong, Sảo Tiếu nói, trước thúc lại, có thời gian nữa cẩn thận tưởng thức. Tứ đại quỷ hoàng mặc dù mới vừa vừa bước vào quỷ hoàng cảnh giới không lâu, nhưng bọn nó bản thân bị quá thiên đạo ân tứ, vừa thôn phệ nham tộc thế tôn tàn hồn, tiềm lực vượt xa bình thường quỷ hoàng cường giả. Một đối một, một loại địch huyền hoàng, cũng không phải là đối thủ của chúng. Cứ như vậy, bọn nó vừa vừa xuất hiện, khí thế cường đại tiểu quét ngang toàn trường, để cho bốn gã còn lại dị tộc địch huyền hoàng sắc mặt ngay cả biến. Đi tận tình điệu đi săn sao, chỉ cần không phải nhân tộc sinh linh. Túy Ngươi cửa làm sao ăn hết cũng có thể. Hứa Dương hạ ra lệnh, tứ quỷ đồng thời hoan hô, hóa thành bốn đạo màu sắc bất đồng quang mang, lướt hướng trong chiến trường. Nơi đi qua, căn bản cũng không có hợp lại chi địch, từng cái từng cái dị tộc huyền hoàng bị xé nát tổn vệ. "Gật đầu, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại còn nuôi bốn đầu cường đại như vậy quỷ vật. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cung quý tộc có quan hệ gì?" Thiếu lỗ hai quyền tộc cường giả có chút kinh hoàng nói. Hứa Dương thong thả ung dung nói, "Không nên vọng tưởng trì hoãn thời gian, các ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu." Hắn vung tay lên, năm đạo trận pháp phụ lục bay ra, bay vút đến chu vi 10 dặm ở ngoài, vùi sâu vào địa mạch bên trong. Đây là cái gì? Ở chúng ta nhân tộc, nó gọi là đoạn không đại trận, bất kỳ bỏ chạy loại linh phù thủ đoạn cũng làm mất đi tác dụng." Hứa Dương lạnh lùng nói, "Các ngươi quyền Nhung hai tộc, hôm nay đem lên đón hoàn toàn diệt vong, sẽ không có một người còn dư lại." Vong tộc diệt chủng, đây chính là Hứa Dương phát ra tuyên cáo. "Hừ, tiểu tử, ngươi có ý quá đầu, đem kia bốn đầu mạnh mẽ quỷ vật khiến đi, chính là ngươi lớn nhất thất sách." Thiếu Lỗ Thai quyền tộc cường giả âm hiểm cười một tiếng, "Ta đối với quỷ tộc nuôi âm quỷ phương pháp, cũng có một tia hiểu rõ, tự hồ chỉ muốn ngươi chết, kia bốn đầu có thể so với địch Huyền Hoàng đại âm quỷ cung có tiêu vong. Cho nên Ngươi tiểu chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, Thiếu Lỗ Thái khuyễn tộc cương giả, từ trong lòng ngực chợt lấy ra một con huy chương đồng, này đồng huy chương đồng thượng, còn điêu khắc một viên dữ tợn thú đầu. Hắn nhưng ngay sau đó cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại thú trên đầu. Không tốt. Lô Mạc Phong cùng Đặng Long đồng thời xông về phía trước, nhưng đã muộn một bước. Chỉ thấy Thiếu Lỗ Thái, Ban Lỗ Muội cùng Độc Nhãn, ba tên khuyễn tộc địch huyền hoàng, trên người đồng thời toát ra bạch quang, một đạo bạch quang xiển xích đồng thời ôm ngựa dương, bốn người cùng nhau biến mất ở trong chiến trường. Tại chỗ, chỉ còn lại có một cái căng lớn đến trăm trượng chu vi thú đầu huy chương đồng. Này Trợ hồ là nào đó chiến đấu không gian một loại đồ, cùng tiểu tông chủ đấu thú đồng hoàn, có một tia tương tự. Lô Mạc Phong cắn răng, một quyền vung kích đi tới, thú đầu vòng đồng nhưng không có chút nào rung động. Hừ hừ, không dùng được, tên tiểu tử kia nhất định sẽ bị cương răng bọn họ xé nát. Kia còn sót lại một cái nhung tộc cương giả, tối đầu lạnh cười nói, đây cũng là huyền tộc thời đại tương truyền thánh khí, mặc dù so ra kém ngựa thú tộc đấu thú chẳng thánh khí, nhưng còn không phải là các ngươi có thể công phá. Lô Mạc Phong cùng Đặng Long Trưởng lão sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, ánh mắt của bọn hắn cùng gắt gao nhìn thẳng này trọm râu têu dệt thành bím tóc nhỏ nhung tộc cường giả trên mặt, đã như vậy, trước hết tháo xuống đầu lâu của ngươi. Hừ, bản thân ta muốn nhìn, kia bốn đầu âm quỷ lúc nào bị mất mạng. Nhìn vẫn tại chiến trường trung sinh long hỏa hổ, xung quanh cắn xé huyết thực ô một quỷ hoảng vân vân, vị kia nhung tộc cường giả tinh thần phấn chấn, nên chuyến hai gã đế tông cường giả ở ta bị đánh bại lúc trước, tiểu tử kia nhất định sẽ chết, cương răng bọn họ cũng tới trợ giúp ta. Thủ đầu huy chương đồng không gian, ba tên huyền tộc cường giả hiện lên hình chữ phẩm, đem Hứa Dương vây quanh ở giữa trận. Tiểu tử công ý tới sao? Cầm đầu thiếu lỗ thai quyền tộc cường giả tên là Cưng, giằng, lặng lẽ nói, nhanh lên đem kia bốn đầu âm quỷ bổn nguyên linh hồn ấn ký giao ra đây, ta nhưng lấy tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy ngoài ra hai cái quyền tộc cường giả, trong lòng tất cả đều là một mảnh lửa nóng, nếu là có thể nhận được kia bốn có thể so với địch huyền hoàng đại âm quỷ, quyền tộc thực lực có nâng cao một bước. Ha <cười> ha, các ngươi cho là, đem ta kéo vào cái này chiến đấu không gian, là có thể thắng dễ dàng ta. Hứa Dương lạnh cười nói, các ngươi mới là đánh lầm rồi bản tính. Hứa Dương đỉnh đầu một pho tượng Phật đả thân ảnh lóe lên. Đồng thời tám loại màu sắc bất đồng huyền lực giao hòa, chồng lên bí thuật đồng thời mở ra, hơi thở tăng vọt gấp trăm lần. Ở tân nhập huyền hoàng sơ kỳ sau, Hứa Dương còn là lần đầu tiên thi triển chồng lên bí thuật. Lực lượng của hắn, chèo lên tới làm địch huyền hoàng cũng muốn tâm sinh sợ hãi trình độ, phất tay trong lúc, liền có thể kéo mờ hồ không gian vết rách. Làm sao có thể? Tiểu tử này, đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Ban Lô mũi khẩn tộc cường giả kêu lên. Chết tiệt, cái này không thể nào. Đúng rồi, này nhất định là giả tượng, chúng ta hợp lực công kích, đưa đánh về nguyên hình. Độc Nhãn khẩn tộc cường giả quát. Quy 2 chương 1316 Thuật hợp kích hư không chó giữ. Chương 1316, thuật hợp kích, hư không chó giữ. Ba tên quyền tộc cao thủ, đồng thời xuất thủ, ba chỉ cự trảo giống như núi cao cách không áp rơi, chu vi có chừng trăm trượng nhỏ hẹp không gian, đối với tứ đại vô địch huyền hoàng cấp số cường giả mà nói, thật sự là quá nhỏ, căn bản cũng không có né tránh xu thế tránh không đường. Nói cách khác, Hứa Dương chỉ có chính diện chống lại này tam đại quyền tộc cường giả hợp lực công kích, tốc độ của hắn như thế, bị hoàn toàn hạn chế trụ. Nhìn này ba chỉ hết sắc cự trảo, Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, ngay từ lúc tấn trước huyền hoàng lúc trước Hắn bộ phát toàn bộ chiến lực, cũng đã có thể chiến thắng vô địch Huyền Hoàng tầng thứ cường giả. huống chi, Hứa Dương hiện tại bước chân vào chân chính Huyền Hoàng chi cảnh, ở trồng lên bí thuật mở ra trạng thái, hắn lấy một địch ba, căn bản không có vấn đề. Thình thịch, một tiếng đứt hai nhức góc nổ tung vàng, ở hẹp hỏi trăm trượng trong không gian quanh quần mở ra, Hứa Dương ngưng tụ uy lực, song trưởng hòa xuất, hai đạo tôi mỹ vòng tròn khuyết tán ra, đem Tam đại quyền tộc cao thủ liên hóa ra móng nhọn, toàn bộ đánh bại. Quân quân kinh khí ở thủ đầu uy chương đồng trong không gian mãnh liệt kích động, mang theo ong ong âm rung. Tam đại quyền tộc cường giả riêng của mình bị đẩy lui mấy trượng, trong lòng khiếp sợ hãi gì có thể nghĩ Các người đem chiến đấu không gian hạn chế ở trăm trượng bên trong, vừa lúc dễ dàng ta đem bọn ngươi cùng nhau đánh chết, một cái cũng chạy không thoát. Hứa Dương trong mắt lóe lên lệ mang, thân hình như bay gương một loại lướt đi, liên tục không ngừng mà đánh ra từng nhát chưởng lực, như điên lan sóng dữ, phóng mạnh về ba tên khiển tộc cường giả. Cương răng chờ cường giả bị khơi dậy dũng mãnh khí, quỷ thiếu liên tục đồng thời nhào tới, cổ phóng túng toàn thân huyết lực, nên đón Hứa Dương vánh kích. Trong lúc nhất thời, cả thú đầu huy chương đồng không gian nơi cũng là tán loạn không có tự quần quật phí lưu, mảnh không gian này cũng sinh ra rất nhỏ rung động có tiếng. Bốn đại cao thủ ở huy chương đồng không gian bên trong tử thí, bốn người phát ra huyền công khí lưu, ở chỉ có trăm trượng không gian bên trong liên tục không ngừng mà hành kích, tựu như cùng một cái phong kiến trong thùng liên tục không ngừng mà phát sinh nổ tung, rất nhanh khí lưu áp lực, đã đến ngay cả bình thường huyền hoàn cao thủ cũng khó khăn lấy thừa nhận trình độ. Không tốt, cứ theo đà này, cho dù không bị tiểu tử này gây giết, chúng ta cũng nhất định sẽ bị càng ngày càng cuồng bạo năng lượng đè sập. Thiếu Lỗ Thái quyền tộc cường giả cương răng cắn răng nói, không thể nữa do dự, thế ra chúng ta mạnh nhất thủ đoạn, hợp thể công kích, giết tiểu tử này. Ban Lỗ mũi quyền tộc cường giả giống giận cho dù sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, cũng không có lựa chọn khác. Đường quên, tiểu tử này không chết, kia bốn đầu vô địch quỷ hoàng, căn bản không người nào có thể giết hết. Tốt, cuối cùng một gã độc nhãn khiển tộc cường giả một lời quyết định, bắt đầu đi, thi triển chúng ta khiển tộc bí truyền, ba lực đồng thể, biến ảo hư không chó giữ. Ba tên khiển tộc cường giả đồng thời áp sát. Một tiếng quát mắng, trên người dâng lên quần quần huyết khí, phóng lên cao. Nồng nặc huyết sắc năng lượng, khi hắn cửa trên đỉnh đầu giao hội ở một chỗ, rất nhanh tiểu tạo thành một đầu hư ảo chó giữ hình thức ban đầu. Nay chó giữ hơi thở thật là mạnh, chỉ sợ là bọn họ ẩn giấu thủ đoạn. Hứa Dương hí mắt quan sát, chuẩn bị tìm 3 tên khiển tộc cường giả nhút điểm, sau đó xuất thủ tập kích quấy rối. Nhưng là, Hứa Dương càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng, hắn kinh ngạc phát hiện, 3 tên khiển tộc cường giả hơi thở đã tuy hai mà một địa giao hòa lại với nhau. Lúc này công kích, bất kể công kích bất kỳ một điểm, cũng chẳng khác gì là cùng tam đại cường giả đồng thời đối với lay, căn bản chiếm không tới chút nào tiện nghi. Hứa Dương thử thăm dò chào ra hai quyển, nhưng cũng chỉ là đem 3 tên khiển tộc cường giả cho chấn cầm đi sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi. Cũng không có đối với bọn họ ngưng tụ hư ảo chó giữ, tạm thành chút nào ảnh hưởng. Chỉ là mấy hơi thở thời gian cứ thảo cho dư cũng đã hoàn toàn chân thật, phát ra một tiếng rung trời hùng khiếu, tần phát hứa dương. Một con dày huyết sắc chảo ảnh hướng hướng hứa dương cách không chụ tới. Kia huyết sắc chảo ảnh bốn phía, thậm chí còn có chứa nhẹ nhẹ màu đen tiếng vỡ ra, hiển nhiên là lực lượng quá mức tương đại, dẫn phát rất nhỏ khe không gian. Cứ thật, ba người hợp lực, kia tăng vọt thực lực, cái vốn cũng không phải là thêm ở chung một chỗ đơn giản như vậy, cơ hồ tăng vọt gấp 10 lần. Loại này cường hóa bí thuật, làm sao có thể xuất hiện ở như vậy một cái kém tộc trên người? Hứa Dương lắc đầu, đem dư thừa ý nghĩ loại bỏ, nhưng thần tiếp chiến. Đầu hắn đỉnh mạo thủ thiên cùng, đầu tiên lóe lên tia sáng. Một chiêu đại địa địa chi quyền, ngang nhiên chảo ra, giống như chiếc mang theo rất nhỏ vết nứt không gian, tỷ thí kia vết sắc chảo ảnh. Với ảnh, một tiếng mãnh liệt ác tuyệt luân rất đúng huynh có tiếng lần nữa vang dội không gian bên trong, ở lực lượng đối huynh trọng yếu điểm, thậm chí có to bằng ngón tay màu đen tiếng vỡ ra xuất hiện, đó là bạo tác tính chất lực lượng, sẽ rách một phần không gian. Hứa Dương thân thể khịch chấn, về phía sau bước nhanh lui về phía sau, một mực tối lui đến nơi này, một chỗ không gian chiến trường dọc theo vị trí, mới vừa không đường thối lui, chính diện tự nhận kia cuồng bạo lực phản chấn. Đầu hắn đỉnh cửu trọng thiên cung đại phóng tia sáng kỳ dị, một trận kịch liệt run rẩy sau đem lực phản chấn trực tiếp. Hứa Dương ở thở dốc một hơi sau, lập tức ngương thần nhìn về phía đối diện ba người, làm hắn kinh dị chính là ba tên quyền tộc cường giả phảng phất ăn nào đó cùng bạo hoàn thuốc giống nhau, xấu chỉ con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, cùng dị hội thanh liên tiếp, trong hư không chỏ giữ, lần nữa đập ra, lần này thế nhưng huyễn hóa ra mấy đạo chảo ảnh, tựa hồ muốn Hứa Dương xé rách. Mạnh mẽ như thế hợp kích chi thuật, nếu như không sử dụng ta chính là lá bài tẩy, sợ rằng thật chống đỡ không được. Hẹp hòi không gian bên trong, căn bản không cho phép Hứa Dương tránh né, chỉ có thể liều mạng. Một luồng thánh uy từ trên người Hứa Dương xuống ra, Nhưng ngay sau đó, một thanh hoàng kim đốc thành thành kiếm, phảng phất một vòng mặt trời chói chang, từ Hứa Dương trong lòng bàn tay phun ra. Càn Nguyên Thánh Kiếm, công kích loại cấp 4 thánh khí. Cho đến ngày nay, Hứa Dương thực lực mới chiếm được Càn Nguyên Thánh Kiếm bước đầu cho phép có thể tự nhiên điệu phát huy Càn Nguyên Thánh Kiếm ý lực, không đến nỗi một hai chiêu trong lúc tiểu hoàn toàn mất đi tác chiến năng lực. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, cực quang kiếm thức. Đối mặt bắn tới huyết ảnh, Hứa Dương cổ phóng tung huyễn lực, cực quang kiếm thức đánh ra, một đạo sắc bén vô cùng qua mang, mang theo phá diệt hết thảy bén nhọn ý cảnh, hướng kia hư không chó giữa đánh sâu vào đi. Bá! Một tiếng vang nhỏ Một ít đạo bén nhọn qua màn, trực tiếp xuyên thủng tâm trọng trảo ảnh, sau đó đâm xuyên qua hư không chó giữ đỉnh đầu. Tia sáng hơn thế không suy, vẹn kích ở thú đầu vũ chương động không gian bên trong trên vách đá, mang theo kịch liệt không gian rung động, cùng nhiều tia không gian rung động. Phốc phốc phốc. Ba tiên khiển tộc cường giả đồng thời phun ra một mụn máu tươi, thần sắc nhanh chóng vẻ bại xuống tới. Bọn họ thúc dục này hợp kích chi thuật, vốn chính là nguyên khí tổn thương nặng nề bí thuật, hiện tại bị Hứa Dương mạnh mẽ phá vỡ. Đối với bản thân thể tạo thành thương tổn nặng, có thể nghĩ. Song, đó cũng không phải kết thúc kia bắn nhanh ở trong không gian trên vách bén nhọn kia quang, đột nhiên phân hóa thành hàng vạn hàng nghìn tia lửa, huyển nhực bầu trời đêm của tinh, dạng rỡ chói mắt. Sau một khắc, ở hứa dương thao tùng dưới, quần tinh nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng tam đại huyền tộc cường giả thân thể. Cực quang kiếm thức chi biến tiêu, Mạn Thiên Hoa Vũ. Quy 2 chương 1317, cuối cùng tài quyết vong tộc diệt chủng. Chương 1317, cuối cùng tài quyết, vong tộc diệt chủng. Thủ đầu bài không gian ở ngoài, thương hỏa trên thành trống không hồng đại chiến trường. Lúc này chiến đấu đã tiếp cận kết thúc. Đế tông vốn là tiểu chiếm cứ ưu thế, hơn nữa bốn đầu có thể so với vô địch liền hoàng. Thậm chí còn hơn lúc trước quỷ hoàng trợ trận, trang diện lại càng xu hướng cho nghiêng về một phía cuốn hướng. Huyền hoàng cấp đỉnh tỷ thí chiến trường, đã quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Mà còn lại, huyền vương cấp bậc, huyền quân cấp số đối chiến, chẳng qua là đế tông vì tôi luyện đệ tử mà cố ý lưu lại, chỉ phái ra mấy tên huyền hoàng cao thủ vì nội môn đệ tử cửa lực trận, dạng bất không tất yếu thương vong. Chết tiệt, kia 4 đầu quỷ hoàng, làm sao đến bây giờ cũng đều là sinh long hỏa hổ, căn bản cũng không có tử vong. Kia 3 cái quyền tộc cao thủ, rốt cuộc đang làm cái gì? Còn sót lại một gã nhung tộc vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ, ở Ngô Mạc Phong cùng Đặng Long trưởng lão cùng hai vị cùng giai cao thủ ép sát dưới, dần dần lộ ra dấu hiệu bị thua, trong lòng lại càng nôn nóng cực kỳ. Trong lòng hắn lo âu, không biết Ngô Mạc Phong cùng Đặng Long trưởng lão, trong lòng lo lắng cũng không thể uất. E sợ cho ở sau một khắc, tiểu thấy bốn đầu quỷ hoàng mất mạng, bởi vì này ý nghĩa thiếu tông chủ vẫn lạc. Vì vậy, Ngô Mạc Phong cùng Đặng Long, nghẹn một cố khí, nhiều chiêu thủ đoạn đoạt, không chút lưu tình, để cho vị kia nhung tộc cường giả chỉ có thể chọn lựa thủ thế, căn bản vô lực phản kích. Đột nhiên, trên trời cao trăm trượng thú đầu huy chương đồng, môn hộ mở rộng, Một cái cao ngất ảo lam thân ảnh, tứ huy chương đồng môn hộ bên trong nhảy ra, trong tay còn nâng ba bộ khuyển tộc huyền hoàng thi thể, chính là giết địch trở về Hứa Dương. Là thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ đối mặt tam đại vô địch huyền hoàng bây công, không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại tướng địch tay nhất nhất giết chết, thật bất khả tư nghị. Lô Mạc Phong cùng Đặng Long đồng thời chú ý tới điểm này, trong lòng sầu lo buông xuống hơn phân nữa. Cùng lúc đó, bước ra thú đầu huy chương đồng Hứa Dương. Nó trừng phía dưới chiến trường, cao giọng quát lên, khuyển tộc ba tên thủ lĩnh toàn bộ bị ta đánh chết. Đế tông đồng môn, lục lực giết địch, không được để cho chạy một cái. Những lời này ở huyền lực gia trì dưới, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường, trong lúc nhất thời bất kể là huyền hoàng chiến trường, vẫn còn là phía dưới huyền vương, huyền quân cấp chiến trường, đế tông nhất phương đều là tinh thần đại trấn, như gió thu cuốn hết lá vàng một loại truy đuổi tàn quân. Xem xét lại quyển nung hai tộc, cũng là ngạc nhiên không chừng, đợi đến thấy giọ hứa dương trong tay ba cổ thi thể, lại càng tâm không có chiến ý, mười thành thực lực phát huy không ra năm thành. Xích Lê Quỷ Hoàng cặc cặc cười quá dị, hắc hắc, ta đây lão xích cũng biết, chủ nhân anh minh thần võ, chính là ba trì huyền tộc, căn bản không phải địch thủ của hắn sao? Lại có tốt đi một chút tâm Tố Dương đem ba tên khuyên tộc cường giả cả người bảo vật cũng đã vơ vét không còn gì, nhưng ngay sau đó đầu thủ đem ba bộ vô địch huyền hoàng cấp thi thể ném hướng tứ đại quỷ hoàng, các ngươi biểu hiện không tệ, đây cũng là ban thưởng. Trừ Chứ đã chứa đựng một cụ vô địch huyền hoàng thi thể để quên ở ngoài, những khắc ba tên quỷ hoàng mừng rỡ, đồng thời nhào tới. Diên của mình đoạt cầm đi một cụ khuyên tộc cường giả thi thể, nhét vào nhẫn chứa vật trung. Phải biết rằng, một cụ vô địch huyền hoàng thi thể đối với âm quỷ trợ lực, theo kịp 10 bộ, trong cụ bình thường huyền hoàng cường giả. Hơn nữa, vô địch huyền hoàng thi thể bên trong, còn có một loại cực kỳ đặc tú nơi, ngay cả đỉnh huyền hoàng cũng chưa từng đầy đủ. Đó chính là về không gian chi đạo một tia là hắn. Đây đối với tứ đại quỷ hoàng tân chức vào tiếp theo cảnh giới quỷ tôn, có không thể thay thế tác dụng. Đối với âm quỷ mà nói, trở nên mạnh mẽ nhanh nhất cách, chính là không ngừng mà thôn phệ huyết độc linh hồn lực lượng. Tứ đại quỷ hoàng tiềm lực tuyệt cường, một loại âm quỷ sợ lo lắng dinh dưỡng quá thừa. Đối với chúng mà nói cái vốn cũng không phải là chuyện này. Cuộc chiến đấu này xuống tới, cơ hội sở hữu huyền nhung tộc huyền hoàng thi thể, cũng bị bọn nó nuốt ăn sạch sẽ, chỉ cần tiêu hóa một thời gian ngắn, thực lực của bọn nó vừa có có một chút tăng trưởng. Trận đấu rất nhanh kết thúc. Có dị tộc nhìn thấy đại thế đã mất, thậm chí ôm cái đầu thịt cầu đầu hàng. Tiểu Đông trụ, dị tộc huyền quân cấp trở lên cường giả, cơ hồ toàn bộ bị giết chết. Hiện ở chỗ này còn giữ lại, cũng chỉ là Huyền Nhung hai trong tộc bình thường tông nhân, mạnh nhất bất quá là Huyền Tông cảnh giới. Bọn họ thỉnh cầu đầu hàng, hy vọng có thể một lần nữa tự phong, bảo đảm sẽ không lần nữa xuất hiện ở Thiên Huyền thế giới. Đạc Long trưởng lão dò hỏi, những người này nên xử trí như thế nào? Ý kiến của các ngươi đây? Thửa Dương Long mày hơi nhăn, chuyển hướng phía sau một đám trưởng lão. Một đám Huyền Hoàng trưởng lão, trên người phần lớn nhuộm có vết máu, không là máu của địch nhân chính là bản thân đã thương. Trải qua cái này đánh một trận, mọi người đối với Hứa Dương tin phục trình độ, lại có thật lớn đề cao, lập tức không hẹn mà cùng nói, duy thiếu tông chủ tài quyết. Hứa Dương trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, ban đầu Huyền Thiên Thượng Đế nhất nghiệm chi nhân, không có đem sở hữu dị tộc chém tận giết tuyệt, mới để lại hôm nay chi họa. Một đường chúng ta đi, kia đất chết ngàn giảm sống dân đồ thán cảnh tượng, nói vậy chư vị cũng tận mắt nhìn thấy. Không phải là tộc ta loại, kỳ tâm tất dị. Đây là chúng ta nhân tộc, cùng những tộc khác bảy trong lúc không chết không tươi chiến tranh, nơi đó có chiến bại đầu hàng miễn tử đạo lý. Thiếu tông chủ nói đúng, một một giết, đem khuyễn Nhung hai tộc diệt chủng. Đúng. Bọn họ đối với chúng ta nhân tộc không có chút nào đồng tình thương hại, chúng ta cũng không có cần thiết có lòng dạ đàn bà." Một đám huyền vương trong hàng đệ tử, tuôn ra như vậy tiếng ầm, toàn bộ đều ủng hộ Hứa Dương thuyết pháp. Hứa Dương lưu ý nhìn qua, nhìn thấy không ít huyền hoàng trưởng lão, cũng lộ ra vẻ rõ dự, nhất là lấy thực lực cao thâm Ngô Mạc Phòng, Đạc Long hai vị trưởng lão làm chủ. Hứa Dương dĩ nhiên hiểu, đối với huyền hoàng cường giả mà nói, tấn cấp thế tôn cũng không phải là chang đấy nước hoa trong gương, mà một khi tấn chức thế tôn, tự ý nghĩa muốn nên đón tam thai cửu kiếp, san nhiệt càng nặng, thai kiếp càng lớn. Những thứ này huyền hoàng trưởng lão vì tương lai suy nghĩ tự nhiên có rất nhiều ban quan, không bằng trẻ tuổi Huyền Vương các đệ tử kiên quyết. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Sương hai gã cùng Hứa Dương quan hệ rất gần trưởng lão, tất cả đều đứng ra ủng hộ Hứa Dương quyết định. Hai kiếp đối với ta mà nói còn rất sát sôi, nếu như không giết những thứ này dị tộc, trong lòng ta hận liền không cách nào thở bình thường, ngược lại sẽ ảnh hưởng của ta tiến cảnh. Lương Khâu Lộ khẽ mỉm cười, nếu như Thiếu tông chủ muốn giết những thứ này dị tộc, ta Lương Khâu Lộ nguyện ý làm thi hành người. Ta cũng vậy giống nhau. Tả Khâu Sương ngữ điệu lạnh như băng. Lệ Dương im lặng không lên tiếng điệu đứng ra, đứng ở Hứa Dương bên cạnh, lấy không tiếng động hành động tới Hứa Dương. Một đoàn Huyền Vương đệ tử cũng nhận lấy lời, cùng nhau bước ra, đi tới Hứa Dương ở bên. Nhìn lên trước mặt Quỷ Sát một đám bình thường Huyền Nhung tộc nhân, bọn họ kia lạnh run khẩn trương bộ dáng, một đám Huyền Hoàng trưởng lao rối rít lên đầu, trở dài. Lô Mạc Phong làm trước khi nói ra, "Thiếu tông chủ, chúng ta những thứ này lão hủ, đi trước Thương Hỏa Thành bắt phản bội vương, vì ngài chuẩn bị tạm cung." Hứa Dương khẽ bước cằm, hắn nguyên bản sẽ không trông cậy vào có thể dựa vào một hai ngày thời gian, tiểu thay đổi những thứ này Huyền Hoàng cường giả ý nghĩ. Quy 2 chương 1318, Thương Hỏa cung Triệu Lương chuyên hành. Chương 1318, Thương Hỏa cung Triệu Lương Trương Hành. Ở các vị Huyền Hoàng trưởng lão sau khi rời đi, Hứa Dương, Lương Câu Lộ, Tả Câu Sương cùng Lệ Dương bốn người, dẫn dắt chư vị Huyền Vương đệ tử, đem những thứ này quyển nhung tộc nhân, trực tiếp dẫn tới thương hỏa thành trên đường phố. Nguyên bản ở thương hỏa trung thành, lơm lớp lo sợ đóng cửa đóng hộ người bình thường tộc, lúc này rốt cục thở phào nhẹ nhõm, tú năm tụm ba điệu từ các nơi yên lặng chỗ ở tham dò đầu, nhìn trộm trên đường phố Hứa Dương đoàn người. Phát sinh ở trên trời cao đại chiến, đối với cái này chút ít người bình thường mà nói, quả thực có thể so với sử thi một loại thần linh chiến tranh, đánh vòm trời vân khí vỡ vụn, đại địa chấn chiến bối rối. Bất quá cuối cùng kết quả hoàn hảo. Những thứ kia không ai bị nổi quyền nhung tộc nhân, bị toàn bộ đánh bại, nhân tộc cao thủ lấy được thắng lợi. Zết. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, một đám huyền vương đệ tử đang ở trên đường dài, đem những thứ kia quyền nhung tộc bình thường tộc nhân, toàn bộ đem giết. Hơn ngàn cái đầu nhất thời rơi xuống đất, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ ở đầu đường chảy xuôi. Đang tiến hành một bước này sau, những huyền vương đó đệ tử trong hơi thở, cũng lây dính lên một tia vết khí, mà làm phát hiện lại người Hứa Dương, trên người vết khí hơn nồng nặc. Tất cả sát nghiệt, tất trở về thân ta. Hứa Dương yên lặng trở dài, bước điệu chậm chạp, nhưng chân thật đáng tin nói, nhưng ngay sau đó trước hướng Thương Hỏa Quốc Vương cung đi tới. Sau lưng Hứa Dương, ngắn ngủi trầm mặc sau, nhưng ngay sau đó ở đây Bảy Viễn Vương trong hàng đệ tử, bộc phát ra một trận cùng theo lên giao họ. Tất cả sát nghiệt, tất trở về thân ta. Hứa Dương có chút ngoài ý muốn quay đầu, nhìn về phía những thứ kia ngày xưa đồng môn, hôm nay lưu tục. Bọn họ, trên mặt của mỗi người, cũng lóe một loại cường nhiệt quang hải, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, mang theo một tia hi sinh người thành kính, cùng với đối với Hứa Dương sùng bái. Những thứ này Viễn Vương đệ tử đưa bọn họ trở lương beo sát nghiệp, cho rằng vì cả nhân tộc mà làm ra hy sinh. Mặc dù hai tay của bọn họ dính đầy máu tanh, nhưng tâm linh của bọn hắn, nhưng là cao quý mà thuần khiết, ít nhất bọn họ bản tâm chưa từng vẩn mẹo. Ở đám người kia trong lòng, lấy rét dừng lại rét, vì đồng bào báo thù tín niệm đã dần dần kiên định xuống tới. Mà có nghịch thiên chiến lực, lại có cao siêu chỉ uy lực Hỏa Dương, liền là bọn hắn chỉ đường đến sáng. Thương Hỏa quốc vương cung. Phàm là Thương Hỏa quốc có tước vị đại thần, cũng đi tới vương cung bên trong. Trong đại điện, nơi cũng là xôn xao tiếng nghị luận. Làm sao bây giờ? Nghe nói đế tông cường giả vào thành, Bọn họ đánh bại dị tộc rồi. Đây là đại hảo sự a. Vì sao nhiều người như vậy như thế khẩn trương? Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là đối với những người khác tiêuụ chưa chắc sao? Nghe nói Đế tông cường giả, đối với dị tộc cách sát vật luật, những thứ kia đầu hàng người bình thường, tất cả cũng ở đầu đường bị chặt đầu. Biết điều một chút, những huyền vương đó cấp nội môn đệ tử. Từng cái từng cái hình như là sát thần một loại, trong con ngươi cũng có một tia hắc khí. Lấy Đế tông đối với dị tộc cừu hận trình độ, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Dù sao, chúng ta ở dị tộc đã tới lúc lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng nhưng là bị hạ hạ đạt ra lệnh. Toại lui hẳn là bệ hạ gánh chịu." Thình thịch, cao chót ngồi thương hỏa quốc chủ, dùng sức phách vang lên cái bàn, quất lên, cũng cho ta câm mồm. Trong đại điện yên lặng như tờ. Thương hỏa quốc chủ sắc mặt lạnh lùng nói, "Ban đầu là ta lựa chọn đầu hàng, nếu như đế tông muốn hỏi trách, tự nhiên tùy một mình ta gánh chịu. Liệt vị thần công, ta đem bọn ngươi triệu tập lại, không phải là nghe các ngươi hoàn trách." Đang lúc này, ngoài điện một người thị vệ chạy chậm đi vào, kinh hoàng nói, "Bệ hạ, đế tông các đại nhân tới." Can bản không có đợi chờ thông bẩm. Lô Mặc Phong trưởng lão cùng Đặng Long trưởng lão, liền xuất lĩnh một đám huyền hoàng trưởng lão, bước nhanh đi vào. Bọn họ cho dù ở Đế Tông cũng là thân phận tôn sủng, nơi nào sẽ đợi chờ một cái nước nhỏ quốc chủ thiết kiến. Tiểu Vương mang theo Thương Hỏa quốc văn võ bá quan, bái kiến Đế Tông chư vị chân nhân. Thương Hỏa quốc chủ đội vàng đi xuống ngựa tọa, không người hạ bái. "Miễn, chúng ta không phải là thế tôn, chân nhân xưng hô thế này, còn không đảm đương nổi." Lô Mạc Phong trưởng lão nhàn nhạt nói, "Ngươi là Thương Hỏa quốc chủ." Đầu hàng khuyến nhung ra lệnh, "Là ngươi ở dưới." Thương Hỏa quốc chủ tâm trung giun lên, biết chuyện này cuối cùng khó có thể bỏ qua, chỉ đành phải gật đầu nói, "Phải." "Hừ." Lô Mạc Phong rôi ngón bắn ra, một đạo thanh sắc giải tác bắn ra. Đem Thương Hỏa quốc chủ trực tiếp trói lại, vương miện rơi xuống bụi bặm. Chân nhân, đại nhân, tiểu vương cũng là có nỗi khổ tâm, là vì bảo toàn này một nước dân chúng." Thương Hỏa quốc chủ kêu lên. "Ở nhân tộc cùng dị tộc giao chiến trọng yếu thời khắc, ngươi lại lựa chọn đầu hàng, khiến cho quyền dung hai tộc không cần tốn nhiều sức, đang ở ta thiên huyền thế giới chung lấy được một chỗ trọng yếu chủ sở. Hơn nữa, ngươi cử động này thật to tổn hại chúng ta nhân tộc khí tiết. Nếu như đối với ngươi loại hành vi này chẳng quan tâm, chẳng phải là để cho thiên hạ quốc chủ cũng tranh nhau noi theo." Lô Mạc Phong lạnh lùng nói, nói cho ngươi biết, ta đế tông thiếu tông chủ Đối với cái này loại đầu nhập vào dị tộc hành động, thống nhất nhất. Tạm thời đem ngươi bắt giữ, đợi chờ Thiếu tông chủ phát là sao? Một đám chỉ có Huyền tông cảnh giới văn võ quan viên, ở vô địch huyền hoàn nguy thế, nào dám phát một lời. Từng cái từng cái nơm nớp lo sợ đe tựa đầu sọ mai phục, e sợ cho dữ họa vào thân. Nhưng là có hai cái quan viên, cũng là ngoại lệ. Chỉ thấy hai người này tiến lên nói, "Liệt vị tổ tiên, bọn ta chịu khổ, mong đợi các ngươi đến, như trẻ nít phán cha mẹ, hạn hán đã lâu phán mương móc. Hiện tại thương hỏa quốc rốt cục bình định, chúng ta những người này tộc trung lương, rốt cục có ngày nổi danh a." Lô Mặc Phong có chút ngoài ý muốn, khíp mắt mắt thấy hai người này, các ngươi là Thương Hỏa Quốc đại thần. Ừ, cũng tốt. Ta đệ tông thiếu tông chủ sắp vào cùng, các ngươi dẫn dắt một chút vệ sĩ, đem cung khuyết sai quét sạch sẽ, vì thiếu tông chủ đón gió sao? Mặc dù Lô Mặc Phong chẳng qua là thuận miệng vừa nói, nhưng ở hai người này xem ra, cũng là đọa Thương Hỏa Quốc chủ thánh chỉ còn muốn quan dụng tiên gia dụ lệnh. Hai người cả eo nhất thời hành động vẫn, lớn tiếng quát lớn hành động chậm chạp vệ sĩ, tựa hồ có chút đắc ý. Đặng Long trưởng lão híp mắt liếc trong mắt, nhàn nhạt truyền âm nói, hai người kia đắc chí liền càng rỡ, tựa hồ không phải là thứ tốt. Lô Mặc Phong truyền âm trả lời, không được gì. Chúng ta cũng không phải là thương hỏa quốc chủ, trông nom nhiều như vậy làm chi? Tạm thời dùng hai người này, vì thiếu tông chủ đến đón gió Tây Trần, coi như là toàn bộ là nhân tài sao? Đặng Long trưởng lão vốn là thuận miệng nhắc tới, lập tức không nói thêm gì nữa. Hai người kia chỉ huy vệ sĩ, rời qua tới hai trăm tới cái ghế, mời chư vị trưởng lão ngồi vào chỗ của mình, nhưng ngay sau đó chỉ huy vệ sĩ nhưng vậy nước quét nhà sân, chỉnh đốn tầm cùng, cũng là ngay ngắn rõ ràng. Đô nhiên trong lúc, lại có vệ sĩ đến đây báo cáo, "Các vị thượng tiên, Triệu Lương, chư hành hai vị đại nhân, Đế Tông thiếu tông chủ đại nhân đã đến." Xuân Tài Còn không nhanh lên lớn mở cửa điện. Văn võ bá quan, xếp thành hàng nên đón. Trương Hành trợn mắt quát lên. Không cần. Một cái bình tĩnh thanh âm từ ngoài điện vang lên, nhưng ngay sau đó một thân lam sơn hờ dương, trên người bọc nhàn nhạt huyết khí, long hành hổ bộ, bước vào đại điện. Quy 2 chương 1319, cuối cùng tài quyết sát đạo chuẩn tắc. Chương 1319, cuối cùng tài quyết, sát đạo chuẩn tắc. Bái Kiến thiếu tông chủ. Bất luận là đế tông chư vị trưởng lão, vẫn còn là thương hỏa quốc cả điện văn võ quan viên, tất cả đều không người hạ bái, nên đón vị này 26 27 tuổi, tiểu chấp trưởng đế tông quyền tòa thanh niên cường giả. Sau lưng Hứa Dương, từng cái từng cái Huyền Vương đệ tử thật chặt đi theo, nối đuôi nhau vào điện. Trên người của bọn họ, giống như trước có nhàn nhạt huyết khí, chỉ bất quá so với Hứa Dương trên người quanh quẩn sát khí, tiểu rất nhỏ rất nhiều. Thiếu tông chủ, Thương Hỏa quốc quốc chủ đầu nhập vào khuyến nung hai tộc, khiến cho cả Thương Hỏa quốc không có chút nào chống cự, tiểu biến thành khuyến nung hai tộc chủ sở. Người này đã tội hành sâu nặng, bọn ta cố ý bắt giữ hắn, đợi chờ Thiếu tông chủ phát lạc. Lô Mạc Phong trưởng lão tiến lên một bước nói. Hứa Dương tròng mắt thật sâu quét qua tên kia Thương Hỏa quốc chủ, nói: "Đứng lên, ta hỏi ngươi vài vấn đề." Lô Mạc Phong trưởng lão thu hồi phong cực giải tác, Thương Hỏa quốc chủ sống giật mình tay chân, mới vừa bỏ dậy. Nhìn Hứa Dương lạnh lùng hai tròng mắt, trong tim của hắn bất kỳ đột nhiên xẹt qua một tia lạnh lẽo. Vấn đề thứ nhất, Thương Hỏa quốc đầu hàng ra lệnh, là ngươi hạ lệnh. Chính là, chỉ bất quá lúc ấy. Thương Hỏa quốc chủ mới vừa muốn giải thích, đã nghe đến chương hành, Triệu Lương hai người quát lên, câm mồm. Ngươi chỉ cần trả lời đại nhân vấn đề, đại nhân không có cho phép ngươi nói dư thừa lời nói. Hứa Dương nhăn lại lông mày, nhìn tia hai cái người mặc Thương Hỏa quốc quan viên phục sức người, hỏi, bọn họ là ai? Hồi bẩm đại nhân Trương Hành cùng Triệu Lương đội vàng xông về phía trước một bước, lễ ngã xuống đất nói, "Tiểu nhân là Thương Hỏa quốc đại thần, đối với quốc chủ đầu nhập vào dị tộc cử động, luôn luôn là giận mà không dám nói gì. Hôm nay rốt cục chờ đến nhân tộc đại quân đến, trong lòng mừng rỡ vô hạn kia." Hứa Dương không để ý đến hai người này, tiếp tục hướng Thương Hỏa quốc chủ hỏi, "Vấn đề thứ hai, trên tay ngươi có hay không lây dính đồng tộc máu tươi? Hoặc là, ngươi có hay không hạ quá gia lệnh giết chết nhân tộc tới lấy lòng dị tộc?" Trương Hành cùng Triệu Lương hai người vẫn quỳ sát ở một bên, Hứa Dương không để cho bọn họ, bọn họ tự nhiên cũng không dám, chỉ có thể lúng túng điểm ngã quỳ, trong lòng thấp thỏm bất an không có, tiểu vương tuyệt đối không có. Thương Họa quốc chủ rốt cục bắt được cơ hội nói, bẩm báo vị này tiểu chân nhân, ta hướng khuyễn nung hai tộc đầu hàng, thật sự là không muốn một nước dân chúng sinh linh đồ thán a. Chính xác, bọn ta nguyện ý vì quốc chủ làm chứng. Túng năm tụm ba đại thần đi ra, không người hướng Hứa Dương Quỷ xuống nói, quốc chủ luôn luôn cần chính yêu dân, đầu hàng thật sự là vô lực chống cự, tránh khỏi dư thừa hy sinh muôn nhân. Ban đầu khuyễn nung hai tộc đã tới thời điểm, đúng là đã từng chỉ ra mấy cái máng chửi dị tộc nhân tộc đại thần, mạng quốc chủ định tội chém giết. Nhưng là quốc chủ không có làm như vậy, mà là thay mệnh đổi đạo. Lấy giam trong lao tội nhân thế thân này mấy vị ngay thẳng đại thần cánh mạng. Hứa Dương mâu quang chợt lóe, thanh âm khẽ có một tia đồ hỏa, có chuyện như vậy. Tiên chân vạn sắc, một gã đại thần côn quít dập đầu nói, trong đó một gã đắc tội dị tộc ngay thẳng trung thần, chính là lão hộ chất nhi, hắn bây giờ còn đang lão hộ trong nhà mất thất, sống phải hao hào. Hứa Dương khẽ trầm ngâm. Lỗ Mạc Phong cùng Đặng Long liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đồng thời hiện lên một tia sầu lo. Lỗ Mạc Phong tiến lên một bước, thấp giọng nói, Thiếu tông chủ, Thương Hỏa quốc chủ mặc dù không có hạ lệnh tru diệt nhân tộc, nhưng hắn làm là thứ nhất đầu hàng quốc chủ, ảnh hưởng vô cùng hư. Nếu như không đem trẫm pháp, nhẹ nhàng bỏ qua cho lời nói, khó bảo toàn không có những khác quốc chủ noi theo cho hắn a. Đặng Long trưởng lão ho khan một tiếng, nói, nô trưởng lão nói cực kỳ. Thiếu tông chủ, vì kiên định chúng ta tộc chống cự dị tộc chi quyết tâm, phải đem Thương Hỏa quốc chủ xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, nếu không chỉ khó khăn phục chúng. Nghe thế hai vị địa vị tôn sùng lão chân nhân đề nghị, Thương Hỏa quốc các vị đại thần, rối rít nhìn nhau, đại đa số đại thần trong mắt đều có được một tia bi thương. Thương Hỏa quốc chủ nguyên bản run rẩy hai tay, chẳng biết lúc nào đã khơi phục quần đình. Hắn thanh âm không hề nữa phát run, hướng Hứa Dương thật sâu một vài nói, "Vị này tiểu chân nhân, ngài đem thương hỏa quốc tử dị tộc trong tay giải cứu ra, tiểu vương vô cùng cảm kích. Chuyện này, ngài không cần lại vì khó khăn. Vì thiên hạ nhân tộc kế, tiểu vương nguyện ý nện cổ bị lục, nhìn chung nhân tộc đại cục." Hứa Dương quay đầu lại, nhìn về phía phía sau một đám huyền vương đệ tử, hơi mỉm cười nói, "Các ngươi cảm thấy, ứng với nên xử trí như thế nào?" Kia trên người có một tia mùi huyết tinh các vị huyền vương các đệ tử, nghe vậy cũng là một trận lằng khó. Cùng Hứa Dương có duyên gặp mặt mấy lần cổ quang nhưng không trở trợ, nói thẳng, "Thiếu tông chủ Đệ tử cảm thấy vị này Thương Hỏa quốc chủ không phải là phản đồ, giết lợi của hắn thật là đáng tiếc. Không sai, Long Kiếm Tu nói, nếu là giết hắn rồi, trong lòng ta tựu khó tránh khỏi có có một một cơn. Còn lại Huyền Vương đệ tử, rối rít tỏ thái độ, trong đó hy vọng không giết Thương Hỏa quốc chủ người chiếm hơn phân nữa, còn lại một số nhỏ chủ trương giết chết người, cũng là băn khoăn nhân tộc đại cục, không muốn mở như vậy một cái đầu hàng tiền lệ. Thừa Dương nhàn nhạt nói, tất cả sát nghiệt, tất trở về thân ta. Nhưng là, chúng ta chỉ giết đáng chết người, không nên giết người, chúng ta một cái cũng không thể giết. Dời bỏ cái này chuẩn tắc. Vậy chúng ta cùng những thứ kia cùng hung cực ác dị tộc, còn có cái gì khác biệt? Thứa Dương đỗng nhiên xoay người, lớn tiếng nói: "Thương Hỏa quốc chủ, ngươi mặc dù lựa chọn đầu hàng, nhưng là bảo toàn Thương Hỏa quốc một nước trên dưới, hàng tỷ sống dân cánh mạng, ưu khuyết điểm đủ để tương đệ. Ngươi tiếp tục làm ngươi Thương Hỏa quốc chủ, nhưng là, nếu để cho ta nghe được ngươi giết chóc nhân tộc, hoàn toàn trở thành phản đồ lợi nói, ta chắc chắn tháo xuống cánh mạng của ngươi." Thương Hỏa quốc chủ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, liên tục hạ bái, đa tạ tiểu chân nhân tha thứ tri ân. Về phần hai người kia, người bán cầu bình, ngoại mặt đường hoàng, Ký thực đầy bụng không sạch sẽ, ở thật sự là có nhục đối mắt của ta." Thừa Dương nhàn nhạt nói, "Kính xin quốc chủ cho chúng ta Đế Tông đại quân, chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ sao?" Thương Hỏa quốc chủ nhìn Triệu Lương, trương hành một cái, trong lòng đối với nải hai cái nô thần, tự nhiên mang sát ý hắn lạnh lùng nói, "Nghe được tiểu chân nhân lời nói có hay không? Các ngươi này hai cái heo chó không bằng xúc sinh, từ hôm nay cách đi sở hữu chức quan, còn không mau cút đi trở về chỗ ở, đợi chờ phát lạc." Trương hành Triệu Lương hai người vẻ mặt đờ đám, bọn họ thật sự tưởng tượng không ra, rốt cuộc là kia địa phương gây ra rủi ro, chỉ đành phải xám xịt rời đi. Có thể tưởng tượng Hai người kế tiếp ở thương hỏa quốc của sống nhất định không tốt quá, rất có thể lúc đó vẽ hạ trộm hết. Kế tiếp, thương hỏa quốc chủ lập tức phát động vệ sĩ, đem nửa vương cung khu vực cũng sắp xếp đi ra ngoài, nên đón đế tông đại quân vào trú. Đế tông mặc dù tinh nhuệ ra hết, nhưng cũng chỉ là huyền hoàng trưởng lão 200 tên, huyền vương đệ tử hơn 300 tên thôi, tổng cộng 500 người tới, ở tại lớn như thế vương cung bên trong không có vấn đề gì cả. Hứa Dương ở giản xếp xuống tới sau, lập tức lấy ra ba chỉ phong cách cổ xưa nhận chữ vật, đây là từ ba tên quyền tộc cường giả trên người cấp sạch có được. Uy hai chương 1320, chân thần thông hợp thể chiến ký trên 1320, chân thần thông, hợp thể chiến kỹ. Ngồi ở rộng rãi cung trong điện, Hứa Dương rốt cục có thể xem xét trận chiến này thu hoạch. Ở trận này trong chiến đấu, Hứa Dương liên tục đánh chết nhiều tên dị tộc huyền hoàn cường giả. Chỉ bất quá, bị phong ấn 10 vạn năm dị tộc cường giả, thật sự là quá mức hỗn cùng, rất nhiều huyền hoàn cường giả trên người ngay cả đám vật thiên giai cổ huyền khí cũng không có. Hứa Dương đánh chết 3 tên huyền tộc cường giả trên người có nhẫn chứa vật loại vật này, thực tại ngoài dự liệu của hắn. Căn cứ Hứa Dương ở doanh châu bách tộc cổ chiến trường kinh nghiệm, một cái dị tộc huyền hoàng cường giả đeo chiếc nhẫn chứa vật, vô cùng có khả năng giữ lại vị này cường giả từ lúc sinh ra sở học thần thông kỳ ảo, đại biểu một cái hoàng gia truyền thừa. Chỉ bất quá, hiện tại Hứa Dương đối với một người bình thường huyền hoàng truyền thừa công pháp, đã nhìn không thuận mắt. Hắn có đầy đủ tốt công pháp cùng huyền khí, hiện đang tìm kiếm chiến lợi phẩm, chỉ là vì tăng trưởng của mình kiến thức, chống trải nhãn dưới, xem một chút có hay không ngoài ý muốn chi hỉ. Ở nghiệm xem một đống không có bao nhiêu giá trị cổ huyền khí mảnh nhỏ sau, Hứa Dương tâm thần vừa động, hắn thử trong đó một viên nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một quyển da thú của chủ nhẹ nhàng triển khai này một gia thú quỷ trụ, phía trên tràn ngập chi chít hoang dã văn tự. Đây đối với Hứa Dương mà nói tự nhiên không tạo thành trở ngại, rất nhanh, tinh thông hoang dã văn tự Hứa Dương, sẽ đem đồng gia thú thượng văn tự cho phiên dịch đi ra ngoài. Hợp thể chiến kĩ, khuyển tộc trấn tộc thần thông. Hứa Dương thấy gia thú thượng phía trên nhất mấy chữ to, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn rất nhanh đi tới, ở thú đầu bài chiến đấu không gian bên trong, ba tên khuyển tộc cường giả thi triển hợp thể chiến kĩ, triệu hồi ra hư không chó giữ. Loại này chiến kĩ đúng là cường đại, có thể làm cho mấy cá nhân thực lực trùng lên, phát huy ra gấp 10 lần lực lượng có thể so với nhân tộc mười đại tông môn trấn tông bí pháp. Dị tộc đối với huyền thuật phẩm cấp phân chia, đó nhân tộc muốn đơn giản hơn nhiều, bọn họ cũng không nói thánh thuật, thiên giai huyền thuật đợi đã phân chia, mà là đem thống nhất gọi là thần thông. Thánh thuật chính là thần thông, thiên giai huyền thuật chính là bán thần thông. Về phần điệu giai, nhân giai huyền thuật, chính là ngay cả bán thần thông cũng không tính là thổ thiện pháp môn. Mà một thiên hợp thể chiến kỹ, hiển nhiên chính là quyền tộc trấn tộc cấp thần thông khác bí truyền. Hứa Dương trong lòng lựa nóng, nếu như loại này bí truyền có thể là nhân tộc sử dụng, như vậy nhân tộc cường giả liên hiệp có thể phát huy chí lực, tất nhiên có nâng cao một bước. Chỉ bất quá, Hứa Dương rất rõ ràng, như loại này bí thuật nhất định là có rất lớn sự sử dụng hạn chế. Yưu giống như Hứa Dương hai đại cường hóa bí thuật giống nhau, mặc dù Hứa Dương nghĩ dạy, những người khác cũng rất khó khăn học xong. Thì như bắt cực dung hợp, muốn học tập người phải kiêm tu bắt cực, hơn nữa muốn cho huyền lực ở cực kỳ tinh vi dưới sự khống chế, dung hợp thành không can thiệp chuyện của nhau dung hợp huyền lực, như vậy mới có thể làm được uy năng tăng nhiều. Hứa Dương vừa bắt đầu cũng là ăn rất nhiều đau khổ, trước tử lượng cực dung hợp bắt đầu lục lọi, sau lại mới dần dần ngộ ra bắt cực dung hợp bí thuật. Về phần hàng Tam Thế Minh Vương gia chỉ thuật, là được từ phẫn nộ Minh Vương tâm kinh bên trong phát môn. Hứa Dương ban đầu nắm giữ này một gia chỉ thuật cũng là có chút dễ dàng, nhưng là Hứa Dương có thể cảm giác được ra, khi hắn thi triển hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật thời điểm, tinh trong nước 71 đồng vẫn nộ phụ lục có mơ hồ hô ứng cảm giác, này mới khiến hắn thi triển như thế thông thuận. Nghĩ đến, nếu như không có này 71 đồng vẫn nộ phụ lục, Hứa Dương nghĩ phải học được như vậy nghịch thiên gia chỉ bí thuật, cũng tuyệt không dễ dàng. Tâm thần con, Hứa Dương từng câu từng chữ địa đọc này tấm gia thu thượng thần thông bí pháp, hoàn toàn đắm chìm ở hợp thể chiến ký huyền ảo biến hóa bên trong. Bất tri bất giác, thời gian đã qua 3 cái giờ. Hô Học xong gia thu thần thông cuối cùng một, Hứa Dương hình như là cùng cùng giai cao thủ đại chiến một cuộc, tâm thần cảm nhận được vẻ hồi bại. Này hợp thể chiến kĩ, thật sự là huyền ảo khó lường, Hứa Dương hiện nay hoàn toàn có thể đủ xác định, này thiên chiến kĩ tuyệt đối là không thua cho Phẫn Nộ Minh Vương Tầm Kinh bên trong hàng tam thế Minh Vương gia chỉ tuyệt diệu pháp môn. Ở nghiên cứu bên trong, Hứa Dương cũng năm chặc tu luyện hợp thể chiến kĩ một chút điều kiện tiên quyết. Lại muốn cầu tu luyện giả tinh thần ba động đạt tới nhất trí. Loại này điều kiện, quá mức hà khắc rồi. Hứa Dương biết, cái gọi là tu luyện giả sóng tinh thần động nhất trí, ý là gia nhập cùng đánh chiến kĩ từng cái thành viên cũng muốn tâm thần tương thông, tâm thần lực lượng dung hợp làm một, sau đó lại dựa theo pháp quyết vận chuyển hồi lực, đạt được độ bản thân thực lực cường đại gấp 10 lần lực lượng tam phúc. Chư những thứ kia sinh ra chính là sinh đôi, tam bảo thai huynh đệ sinh đôi, Hứa Dương thật không biết, còn có những người đó tinh thần ba độc lại nhất trí. Phải biết rằng, trên thế giới không có hai mảnh giống nhau là cây, mỗi người linh hồn, tâm thần lực lượng, sóng tinh thần động cũng là độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ kia ba chỉ quyền tộc tương giả, là tam bảo thai? Cứ thật, ba cái huynh đệ sinh đôi, cũng tu thành vô địch huyền hoàng cảnh giới, loại khả năng này tính, cũng quá rất hiếm. Hứa Dương âm thầm suy tư. Thiếu tông chủ Lô trưởng lão cùng đặng trưởng lão xin ngài đi dùng nữa, nghe nói Thương Hỏa quốc công chúa còn thân hơn tự tác theo đây. Đứng ở Hứa Dương cửa vào cánh gác, giống như hai khúc cái quặp gỗ đế tông đệ tử nói. Hứa Dương đáp ứng một tiếng, đem nải mê người vô cùng hợp thể chiến ký tạm thời cất xong. Hứa Dương tính toán, có thời gian nữa đối với nó tiến hành nghiên cứu, nhìn có thể hay không thi triển chí tôn thần định cực hạn suy tính năng lực để cải tiến. Rất nhanh, Hứa Dương đi tới trong chính điện. Chủ vị riêng vì Hứa Dương lưu lại, ngồi phía dưới ngô mặc phong chờ đế tông trưởng lão, xa hơn sau còn lại là chư vị huyền vương đệ tử. Mà Thương Hỏa quốc chủ mang theo công chúa ở ghế hạng mét cẩn thận phục bồi. Từ Dương ngồi lên chủ vị, thấy bàn thượng bày đặt chính là một chút mớ mẻ nước trái cây, lập tức biết thương hỏa quốc chủ nhất định là trước đó nghe tu huyền cao thủ ăn uống tói quen, mới làm ra loại này an bài. Tu vi càng cao cường giả, ăn cơm phương diện cần cũng là càng thấp. Huyền quân cảnh giới sau cường giả, cho dù không ăn không uống, cũng sẽ không chết đói, chỉ cần quanh mình có đầy đủ linh khí năng lượng cũng đủ. Hơn nữa, tu huyền cao thủ không thích thức ăn mặn, so với nước trái cây mà nói, thức ăn mặn bên trong tạp chất quá nhiều, ăn hết sau cần hao phí tinh lực đi đem tạp chất thanh trừ, khó tránh khỏi trì hoãn tu luyện. Dĩ nhiên, một chút theo đổi ăn uống chi dù uy tín lâu năm tu huyền cường giả, là không cần này một bộ. Còn có chính là cao phẩm cấp dị thú huyết nục, mặc dù cũng là thức ăn mặt, nhưng mà mỗi cái tu huyền giả cũng thích ăn thức ăn. Đây là bởi vì cao phẩm cấp dị thú huyết nục, hàm chứa tương đối tinh thuần năng lượng, tạp chất cũng cực ít nguyên nhân. Lấy thương hỏa cốt thực lực, cho dù săn bắt hung thú, cũng không dễ dàng, càng đừng nói yêu thú. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng tìm không ra có thể làm cho huyền hoàn các cường giả cảm thấy hứng thú dị thú huyết nục, lợi dụng nước trái cây lại thế. Tiểu chân nhân, tiểu vương đại khách không chu toàn, xin ngài khoan thứ. Thương Hỏa quốc chủ đầu tiên đứng lên hướng Hứa Dương kính một chén rượu, nhưng ngay sau đó hướng bên cạnh Thương Hỏa quốc công chúa sử liễu cá nhãn sắc. Kia Thương Hỏa quốc công chúa, sống cũng là xinh đẹp, tư thái lại càng hiểu điệu đđộng làm người. Quy 2 chương 1321, Huệ phân bộ vũ tộc đánh bất ngờ. Chương 1321, Huệ phân bộ, vũ tộc đánh bất ngờ. Được rồi phụ vương bẩy miu đặc tế, Thương Hỏa quốc công chúa lúc này đứng dậy, chậm chậm đi tới Hứa Dương án trước, dịu dàng cười nói, Hứa Dương chân nhân, tiểu nữ tử tử là tiên, cả gan kính ngài một chén nước rượu, đa tạ ngài rất rõ đại nghĩa, tha thứ ta phụ vương. Hứa Dương hơi gật đầu, nâng chén nhấp một ngụm nhỏ. Đôi mặt này xinh đẹp động lòng người công chúa, mắt của hắn gia cũng không có mang xuống. Lạc Thiên công chúa nhìn thấy Hứa Dương cũng không giống như nam nhân khác giống nhau, đối với mình lộ ra thượng thức thậm chí khao khát ánh mắt, không gọi mặn người. Đối với vẻ tùy mị của mình, nàng luôn luôn hơi có tự tin, ai ngờ người thanh niên này cũng lạ chẳng thèm nó tới. Nhận lấy một tia thất bại, Lạc Thiên công chúa chỉ có thể ảm nhiên chờ lại dưới chót. Khiếp sợ Hứa Dương uy nghiêm, nàng thậm chí ngay cả đám câu tiện thể trêu chọc ý tứ lời nói, cũng không dám nói ra. Không trách Hứa Dương nhàn rỗi cao, mà là tu huyền giả cùng người bình thường khác biệt vấn đề. Nhất là tu luyện tới huyền quân cảnh dưới sau, Tu huyền giả có trưởng khống bản thân năng lực, khí chất có so với người bình thường cao hơn ra một mạng lớn, thường thường tầm thường dung mạo, cũng có trở nên càng ngày càng nghiện nhịn. Hứa Dương đối với vị này Lạc Thiên công chúa chẳng thèm ngó tới, là bởi vì bọn họ cái vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Nhìn quen tu huyền giới chung, phái nữ tu huyền giả khí chất thoát tục Hứa Dương, liền rất khó nữa đối với một người bình thường cô gái động tâm. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng, ở yến chiến tiệc, Lô Mạc Phong cùng Đặng Long Trường lão, liền bắt đầu hỏi thăm Hứa Dương bước kế tiếp chiến lược hướng đi vấn đề. Bước kế tiếp, tự nhiên là đối phó nam cương đất vũ tộc. Võ Dương trước mặt sắc có chút trầm ngưng, này vũ tộc thực lực, tuyền không phải quyển Nhung hai tộc có thể bằng được, trong đó có thể là có thêm một vị thế tôn cường giả tồn tại, không thể khinh thường. Như vậy lần này, phải làm Viễn Thái thượng trưởng lao ra tay. Huyên Hoàng cùng thế tôn trên chiến lệch, thật sự quá lớn. Lô Mạc Phong làm vô địch Viễn Hoàng, dĩ nhiên rõ ràng điểm này. Mặc dù Viễn Hoàng, thế tôn, chỉ là kém một bước kia, nhưng là một bước vi phạm, một bước thăng thiên, có tuyệt đại chiến lệch. Này một chiến lệch, thậm chí nếu so với thế tôn, thánh nhân ở giữa chiến lệch kinh khủng hơn. Viễn Hoàng, chẳng qua là thế tục bên trong cực hạn mà thôi vẫn chưa từng lò xác đi thể xác, thuộc về vẫn còn là người. Nhưng là thế tôn cường giả, cũng là lò xác đi phàm thân thể, sinh mệnh tầng thứ cũng chiếm được tiến hóa, cho nên vượt qua xa huyền hoàn có thể sánh bằng." Hứa Dương vuốt cằm nói, "Không sai, ta đã thông qua thiên nhãn phủ, hướng cô phong trưởng lão, Lôi động trưởng lão hai vị sắp nhập qua. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc người, xuyên qua không gian lời nói, chỉ có cần thời gian cặn chút trà. Có thể đã tới Nam Cương cực xích quốc, vũ tộc huyền hoàng cường giả, hẳn là có mấy trăm người, vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả không dưới 10 vị, đích xác là cái tính định." Đặng Long trưởng lão vuốt râu nói, "Vất quá Nếu như Cố Phong Trưởng lão cùng Lôi Động Trưởng lão đồng thời ra tay lời nói, cuộc chiến đấu này tiểu hữu không hề sơ hở chút nào. Ở Hứa Dương đám người tư tưởng bên trong, Đế Tông xuất chiến hai gã thái thượng trưởng lão, trong đó một vị kéo vũ tộc thế tôn, một vị khác liền dọn ra tay. Ở vũ tộc huyền hoàng trận doanh bên trong buông tay chu diện, trận chiến này là được làm bất thắng. Hứa Dương mới vừa nhặt lên một viên cây nho, tiểu cảm thấy tay trên lưng thiên nhãn phủ một trận ba động. Huyền lực đưa vào dưới, một mặt mản sáng lộ vẻ hiện ra, lộ ra một người trung niên nam tử thân ảnh. Tôn điện chủ. Hứa Dương nhận ra, vị trung niên nam tử này Hay là tại Tiếp Tiên Phong Đế Tông tổng bộ thượng đảm nhiệm điện chủ chức vị Huyền Hoàng cao thủ. Bẩm báo thiếu tông chủ, Nam Cương cực Sích quốc chiếm cứ Vũ Tộc, tìm được chúng ta Đế Tông ở vào Nam Cương ba chỗ bí mật phân bộ, cũng ở một canh giở bên trong, đem toàn bộ phá hủy. Tôn điện chủ sắc mặt có chút lo lắng. Nhân viên thương vong tình huống như thế nào? Có hay không trốn ra được? Thứa Dương lông mày nhíu một cái, qua hỏi, Tôn điện chủ thân xác cảm nhiên, sợ rằng. Không có. Nay tin tức là trong đó một chỗ phân bộ người phụ trách trước khi chết truyền lại đến tổng bộ. Ta biết rồi, ta sẽ lập tức chọn lựa hành động. Hứa Dương thần sắc căm trẫm, kết thúc thiên nhãn phủ truyền tin. Nay ngắn gọn truyền tin, cũng không có gạt trên đại điện trừ vị trưởng lão, cùng với Huyền Vương cấp đệ tử. Vũ tộc thật là quá kiêu ngạo. Đây là đang khiêu khích chúng ta Đế Tông." Lục Dược lớn tiếng nói, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ, muốn để cho bọn họ di tộc." Long Kiếm Tu đàng đàng sắc khí. Những thứ khác Đế Tông Huyền Vương cấp đệ tử, rối rít tỏ thái độ, phải xuất chinh vũ tộc, đem hoàn toàn chu diện. Mới vừa đánh một cuộc thắng trận lớn, ngay cả rất nhiều lão thành trưởng lão, cũng đứng vũ tộc xâm phạm giận không kiểm được, tỏ vẻ muốn thẳng tiến Nam Cương. "Thiếu Tông chủ, ngài có ý kiến gì không?" gần nhất mấy lần chuyện xử lý thượng, cũng không có để cho Hứa Dương hài lòng, nô mặc phong cảm thấy đầu vai trọng trách càng phát ra trầm trọng. Nay ngươi trẻ tuổi thiếu tông chủ, có độc lập ý nghĩ, cùng rất nhiều người đều có chỗ bất đồng, đúng là không thể coi như không quan trọng. Hứa Dương giằng giọng nói, ở hoàng gia chư thánh hiển linh thuật mở ra sau ngày thứ hai, ta liền ra lệnh đế tông các nơi phân bộ, từ sáng chuyện vào tối, ẩn nặc đứng lên. Lấy thông báo tin tức làm chủ, võ lực thiếu trừ làm phụ. Hiện nay, lại có ba chỗ bí mật phân bộ bị đồng thời rút ra. Trong đó ý nghĩa, rất ý vị sâu xa a. Đặng Long lần ra, thiếu tông chủ ý tứ, chẳng lẽ là chúng ta đế tông nội bộ Vừa ra khỏi giam tế, Hứa Dương lắc đầu nói, lần này vấn đề cũng không phải là ra ở bên trong cửa, chịu trách nhiệm ba chỗ phân bộ tin tức liên lạc, hẳn là Tiếp Thiên Phong tổng bộ mới đúng. Bất quá, hiện tại ta và ngươi quan tâm không phải là một vấn đề này, mà là xử lý như thế nào vũ tộc chuyện tình. Lần này đại chiến kết thúc, ta sẽ lập tức trở về Đế Tông tổng bộ, chỉnh đốn Tiếp Thiên Phong tổng bộ nội vụ. Trên thực tế, đối với vũ tộc lần này khiêu khích, Hứa Dương trong lòng có rất nhiều nghi điểm. Phải biết rằng, Đế Tông cho dù tông chủ mang theo đứng đầu cường giả đi tinh không chiến trường, nhưng còn giữ lại ba vị thế tôn, cũng tuyệt đối không thể coi thường lấy vũ tộc một cái chung đẳng tộc quân thực lực, nghĩ muốn khiêu chiến đế tông, căn bản là muốn chết. Rồi hay nói, đế tông ba chỗ phân bộ, nhất cao thủ lợi hại cũng bất quá là huyền vương tầng thứ, cho dù đem này ba chỗ phân bộ diệt sạch, đối với đế tông cũng không thể có thể tạo thành trầm trọng đa kích. Vũ tộc cử động lần này có chuyện bẽ sẽ ra to hiềm nghi. Ta đế tông ở Nam Cương ba chỗ phân bộ, chủ yếu là vì dò xét cũng truyền lại tin tức. Chẳng lẽ nói, vũ tộc chính là vì không cho chúng ta biết được nó hướng đi? Như vậy là có thể giải thích thông. Bất quá, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc có bí mật gì, muốn đã lừa gạt đế tông thay mắt? Biết tin tức quá ít, Hứa Dương căn bản không cách nào suy tính ra Vũ tộc cấm ân. Bất quá, này cũng không có nghĩa là Hứa Dương sẽ bị động lên chiến. Nếu Vũ tộc muốn giấu giếm bí mật, ta đây tựu đi trước Nam Cương, đem bí mật của bọn họ cho vạch trần. Hứa Dương trong lòng đã có lập kế hoạch, vì ổn thỏa khởi kiến, không thể để cho Đế Tông đại quân không rõ nguyên do điệp bước vào Nam Cương chiến trường. Khẽ mỉm cười, Hứa Dương nói, "Lôi trưởng lão, Đặng trưởng lão, ta có một cái kế hoạch." Quy 2 chương 1322, "Sự nghi Nam Cương tu tộc." Chương 1322, "Sự nghi ngờ sống, Nam Cương tu tộc." Nam Cương, tự xích quốc đô thành, tự xích thành Nhân tộc này thủ đô đã bị Hoang gia tộc quân, Vũ tộc sở thống trị. So sánh với Bị Đế tông tiêu diệt Huyền Nhung hai tộc, Vũ tộc thực lực muốn cường thịnh rất nhiều, không chỉ có Huyền Hoàng cường giả số lượng vượt xa Huyền Dung, còn có thế tôn cường giả. Ở nơi này thánh nhân cường giả đều ở tinh không chiến trường tiến hành kịch liệt chiến tranh thời điểm, thế tôn cường giả tiểu ý nghĩa đỉnh cấp chiến lực. Từ cực xích quốc vực trong cửa, một cái người mặc áo đen, đầu đội đấu lạp thanh niên, bên hông đeo một con túi da, chậm rãi đi ra. Đứng lại. Người tử đầu tới đây, có thể có tộc ta phát ra bố trí lương dân chứng minh. Gắc Vũ tộc vượng môn là hai cái vũ tộc huyền vương cao thủ. Bọn họ ngăn cản cái này áo đen thanh niên, qua hỏi, thì ra hai người này chính là trong truyền thuyết Vũ tộc. Đấu đọ đấu lạp, người mặc áo đen thanh niên chính là Hứa Dương, hắn đấu lạp ở dưới ánh mắt quét qua Vũ tộc hai người, lấy một loại không nhịn được khẩu khí nói, cái gì lương dân chứng minh? Ta hồn nai ở Vũ tộc địa bản đi lại, vẫn cùng những thứ kia ti tiện nhân tộc giống nhau, cần chứng minh sao? Hồn nai. Hai gã Vũ tộc Huyền Vương vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt rối rít mừng trọng. Ngươi họ hồn? Chẳng lẽ ngươi là hồn tộc bằng hữu? Phải biết rằng, lần này chưa thánh trở về, mơ hồ lấy hồn tộc cầm đầu. Đây là bởi vì chư thánh bên trong mạnh nhất thánh đế hồn tiên, chính là hồn tộc đời này lão tổ. Cho nên, ở hoàng gia chư trung tộc, những tộc khác bày đối với hồn tộc vẫn là có tương đối cao kính ý. Kia còn có giả. Hứa Dương trong mắt hiện lên một tia lang quăng, biến ảo thành một thanh hơi có vẻ hư ảo đại truy, oanh hướng hai gã vũ tộc huyền vương. Ầm. Cứ việc Hứa Dương khống chế lực đạo, nhưng này tâm thần trấn bạo uy lực, hãy để cho hai cái vũ tộc huyền vương sắc mặt tái nhợt, rút lui vào bước, cái trán mồ hôi đầm địa. Thật là lợi hại. Hàn La hồn tộc đoạt tâm chi thuận, không sai được. Kia một người trong vũ tộc Huyền Vương, mặc dù đối với Hứa Dương tùy tiện xuất thủ có chút bất mãn, nhưng đây thật là chứng minh tốt nhất. Nói như vậy, trừ hồn tộc người, những người khác là không thể nào học xong Đoạt Tâm chi thuật. Cái này cũng ám nguyệt tộc Tâm Linh Hủ Hóa chi thuật tương tự. Tâm Linh Hủ Hóa thuật cũng chỉ có ám nguyệt tộc bọn dê kia rắc nhân thân quái vật mới có thể học xong. Hồn tộc Bằng Hữu cũng giải trừ phong ấn, trở lại tiên huyền thế giới, thật sự là quá tốt, một vị khắc vũ tộc Huyền Vương vệ sĩ nói, không biết vị này hồn tộc Bằng Hữu tới ta vũ tộc chiếm cứ khu vực có cái gì chuyện quan trọng. Hứa Dương nhàn nhạt nói, ta lần này là đại biểu tộc ta đến đây tìm vũ tộc người chủ sự, thương lượng liên minh đại kế. Ách, kia vũ tộc huyền vương sừng sọ, vị bằng hữu kia, xem ngươi tuổi rất nhẹ, thực lực cũng chỉ có huyền vương tầng thứ, hẳn là không có đến đại biểu hồn tộc đi sứ tộc ta cấp bậc sao? Hứa Dương nhìn hắn một cái, khí thế trên người đột nhiên bộc phát ra, huyền hoàng cấp ý sát, lập tức đè cho vị kia vũ tộc huyền vương ngậm chặt miệng. "Như thế nào, ngươi có còn hay không nghi vấn?" Hứa Dương lạnh lùng nói. "Không có. Không có." Hai gã vũ tộc huyền vương đồng thời kinh hãi, liên tục không ngừng địa lui về phía sau hai bước, e sợ cho Hứa Dương một cái khó chịu, đưa bọn họ biến thành con nô phải biết hồn trong tộc người lớn hơn rất, hơn nữa mọi người tính tình quỷ dị, không hài lòng thời điểm giữ dội lên giết người chỗ nào cũng có. Này hai gã vũ tộc Huyền Vương, cũng đem Hứa Dương trở thành cái loại này có cổ quái hồn tộc tương dạ. Tốt lắm, các ngươi tộc quần quản sự người, có hay không đang ở cực Sích Thành? Hứa Dương nói, ta còn có nhiều cái tộc quần muốn đi, bị làm trên mãi ta quá nhiều thời gian. Kia vũ tộc Huyền Vương vệ xi nói, mấy hồn tộc sứ giả đại nhân yên tâm. Chúng ta cái này mang ngài đi trước vô cùng, bái kiến chúng ta vũ tộc đứng đầu. Cực Sích Quốc Vương cùng, Hứa Dương trước kia đã từng đã tới một lần, lần này coi như là trở lại chốn cũ, nhưng đã sớm là vật là người không phải lạ. Ban đầu cái kia am hiệu gió chiều nào xoay chiều nấy cực Sích Quốc Vương, lần này dị tộc xâm lấn bên trong, may mắn coi như là trầm giấc, bị vũ tộc nhổ tận gốc. Không chỉ có là cực Sích Quốc Vương tộc, ngay cả những thứ kia cư ngụ ở cũng trong thành thương nhân cự phú, quyền quý thế gia, tất cả cũng bị vũ tộc không phân tốt xấu điệu đổi đi, đem khu nhà cấp cao đại viện, chứa nhiều sảng nghiệp, chiếm vi mình dùng. Cho nên có chút khứu phục, nghĩ phải bảo vệ bản thân gia nghiệp cực xích quốc quý quý, lập tức sẽ gặp gặp phải vũ tộc cường giả công kích, ngay cả mạng cũng sẽ bồi đi vào. Hôm nay cực xích đô thành đã thành vũ tộc căn cứ địa, đi ở trên đường phố, Hứa Dương thậm chí có thể thấy không ít vũ tộc người, ở nhàn nhã đi chơi đi dạo tản bộ. Mà trên đường cái, nguyên bản náo nhiệt trong phường thị, bán hàng rông tụ tập nơi, cũng đã không, có một bóng người, không có bất kỳ nhân tộc tiểu thương dám mở cửa tiệm bày quầy, bán đồ. Không lâu lắm Hứa Dương liền đi theo kia hai gã Huyền Vương vệ sĩ, đi tới cực xích quốc vương cung. Ở trước cửa cung, Hắn còn chứng kiến hai nhóm hùng tráng xe ngựa, người kéo xe là hai thất thần tuấn cực kỳ dực hổ hung thú, có huyền quân cấp thực lực, so với bình thường dực hổ mạnh hơn ra rất nhiều. Lúc này, này, hai đầu dực hổ đang lười biếng địa cục ở trước xe ngủ gật, nhìn qua giống như là hai đầu sư năng lớn mèo. Nay chiếc xe ngựa không tệ lắm, chẳng lẽ là vũ tộc mỗi một đại nhân vật tọa giá? Hứa Dương Giả vừa nói, thường ngày không vội mà người đi đường lúc, cũng là có thể ngồi dực hổ xe ngựa, thưởng thức dọc đường cảnh sắc. Ha ha, hồn gai đại nhân, đây cũng không phải là chúng ta vũ tộc người tọa giá, nếu không ta vũ tiết liền đem kia đưa ngươi lại có làm sao? Ở cửa cung tường xây làm bình phong ở cổng lúc trước, một cái vũ tộc huyền hoàng vi khẽ cười nói, hiển nhiên là chiếm được hai gã huyền vương thủ vệ báo cho, đi ra ngoài nên đón hồn tộc sứ giả. Thửa Dương đi theo cái này tên là Vũ Tiết vũ tộc trưởng giả, một đường hướng trong vương cung điện đi tới. Kia hai nhóm xe ngựa, thế nhưng không phải là vũ tộc vật. Thửa Dương cười nói, vậy nhất định là cực xích quốc nhân tộc thủ dân xa giá, bất kể nhiều như vậy, đoạt lấy tới chính là. Hắc hắc, đoạt không được. Vũ Tiết nói, đây cũng không phải là những loài nhân tộc đồ, mà là nam cương thú tộc, dực hộ tộc sứ giả tọa giá. Dực hộ tộc Nam Cương thú tộc chẳng lẽ cũng nguyện ý cùng Vũ tộc liên hiệp? Hứa Dương trên mặt kinh ngạc vẻ mặt chợt lóe lên. Nam Cương thú tộc, nghe nói là viễn cổ cự thú huyết mạch, bọn họ lịch sử càng thêm đã lâu cổ lão, muốn ngược dòng đến hoàng gia thời đại hơn trước một cái thời đại, cũng chính là viễn cổ cự thú tranh bá thời đại kia. Hoàng gia chư tộc chính là ở cự thú tranh bá thời đại thời kỳ cuối cao hứng. Chư tộc hội minh, phái cường giả liên quân, đem tất cả chí tôn chi thú tru diệt hoặc là phong ấn, kết thúc cự thú tranh bá thời đại. Cho nên, vạn tộc hội minh sự kiện cũng bị nhìn thành là hoàng gia thời đại mở đầu dấu hiệu. Làm Hứa Dương tâm sinh nghi ngờ chính là Nam Cương thu tộc cùng Hoàng Giả Trư tộc quan hệ cũng không hòa thuận, ở Hoàng Giả Trư tộc thống trị thiên huyền thiên thế giới thời điểm, đối với mấy cái này có viễn cổ cự thú huyết mạch, tôn sùng viễn cổ cự thú tổ linh tộc quần mọi cách gây khó khăn cho, kỳ cảnh gặp so với ban đầu nhân tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Quy 2 chương 1323, Dực Hổ tộc đại diện quyết đấu. Chương 1323, Dực Hổ tộc đại diện quyết đấu. Cho đến huyền thiên thượng đế phong ma cuộc chiến, mở ra nhân tộc kỷ nguyên mới, thời đại hoàng kim sau, Nam Cương thu tộc liền ở Trung Châu nam chắc đất cằn sỏi đá, thiên khiển bình chứng chi nam, thành lập quốc gia, cũng chính là thú hoàng quốc. Mặc dù nhân tộc đối với Nam Cương thú tộc nhận vào trình độ cũng không cao, nhưng là tóm lại Đỏ Hoang Dã chi tộc tốt hơn nhiều lắm. Buồn Văn Tủy, thủ pháp. Hứa Dương thật sự nghĩ không thông, vì sao Nam Cương thú tộc có phái sứ giả cùng Hoang Dã chi tộc bàn bạc, chẳng lẽ là nghĩ muốn gia nhập lần này dị tộc xâm lấn trong cuộc chiều, phân một chén canh không được. Nam Cương thú Hoàng Quốc là một cỗ không tha khinh thị lực lượng. Trong đó có 12 đại bộ phật tộc, mỗi cái đại bộ phận tộc đều có được thế tôn cấp bậc chính là siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, căn cứ tin đồn, ở Nam Cương bên trong còn có thánh nhân cấp khác siêu nhiên tồn tại. Rất nhanh Hứa Dương đi tới trong Vương cung tiếp khách đại điện. Trong điện chủ vị, ngồi Vũ tộc Thế Tôn Cương Giả, hắn mặt mũi trầm ngưng, một đầu mềm mại tóc dài, như nước chảy một loại phi sai xuống, vุ่น rối xuống tới mắt cá chân. Ghế khách thượng, ngồi hai gã trên người có sặc sỡ hoa văn đại hán, bọn họ da thịt cau kết, một đôi mắt to như chuông đồng trung sạch trơn bắn ra bốn phía, cũng là huyền hoàng cấp cao thủ. "Vũ Tiết, ngươi mang đến cái này khách nhân, chính là hồn tộc sứ giả sao?" Chủ tọa thượng Vũ tộc Thế Tôn, thanh âm nhu hòa, huyền như nước chảy một loại giốc rách rung động. Vũ Tiết không người quỳ gối, Hứa Dương cũng đi theo hành lễ. Vũ Tiết nói: khởi bẩm tộc chủ, vị khách nhân này tên là Hồn Nai, đích xác là Hồn tộc tới sứ giả, chú đóng ở vệ vực môn hai cái tộc nhân nói, vị này hồn nha đại nhân, không chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã là huyền hoàng cao thủ, mà lại thiện trưởng hồn tộc trấn tộc thần thông, đoạt tâm chi thuật, tuy không có khả năng giảm bạo. Hứa Dương biết, tên này tuấn mỹ vũ tộc thế tôn, đế tông trên tình báo sớm có ghi chép. Hắn vốn tên là gọi là Vũ Trập, là một gã tam kiếp thế tôn. Nếu là khách nhân, vậy thì mời cùng dược hộ tộc khách nhân cùng nhau ngồi đi. Vũ tộc đứng đầu, Vũ Trập chân nhân hơi gật đầu nói, nhưng ngay sau đó sai người bài bị bạn, đặt ở dược hộ tộc dưới tay. Hừ Ta hồn tộc bậc nào cao quý, có thể nào cùng gã thú cùng bàn, còn đành phải dưới của hắn?" Hứa Dương lông mày một hiên, lạnh lùng nói, "Vũ tộc đứng đầu, ngươi chẳng lẽ ỷ vào mình là thế tôn cường giả, tiểu coi rẻ chúng ta hồn tộc sao?" Hứa Dương bây giờ nói mỗi một câu nói, cũng là kết hợp bản thân giả trang thân phận, thân phận của đối phương, trải qua quá nhiều lần cân nhắc, mới vừa nói ra. Hắn hiện tại hồn tộc thân phận, là hoàng giả chứ trong tộc tôn quý nhất 12 bộ tộc một trong, đối với vũ tộc đứng đầu cố ý châm chế, dĩ nhiên không thể nén giận. Không đợi Vũ Chập chân nhân nói chuyện, rực hộ tộc hai gã đại hán, liền mở miệng. "Hừ, tiểu tử đừng vội kiêu ngạo, Trong đó, một gã Dực Hộ tộc cường giả quát lên, "Các ngươi hồn tộc là rất giỏi, nhưng ngươi thực lực của bản thân quá kém, chỉ là Huyền Hoàng sơ kỳ. Ta quên ngươi vẫn còn là thu liễm một phen, tránh cho rước họa vào thân. Ngươi là ai? Dám đối với ta nói như thế?" Hứa Dương liếc xéo tên này đại hán một cái, cười nhạo nói, "Tổ tông của ngươi, bất quá là một đầu mọc ra cánh con quạ mà thôi, nói ngươi là dã thú, chẳng lẽ còn sai lầm rồi? Ngươi!" Tên Tiêu Dực Hộ tộc đại hán giận dữ, đứng dậy, chỉ tay chỉ hướng Hứa Dương, "Côn vọng tiểu tử, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Câu cũng không được." Hứa Dương nhưng ngay sau đó chuyển hướng chủ tọa thượng vũ chập chân nhân. Vũ tộc đứng đầu, không bằng sẽ làm cho ta cùng vị này rực hộ tộc sứ giả tỉ thí một phen như thế nào. Người thắng có thể lưu lại, thua trở người. Đương nhiên là có xa lắm không cút rất xa. Vũ tộc đứng đầu, Vũ Chập Chân Nhân khẽ nhíu mày, bất quá hắn vẫn đồng ý cuộc chiến đấu này. Hoàng gia chư tộc sùng thượng vũ lực, loại này ý khí tranh đoạt chính là dựa vào thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn, liền chiếm, có đạo lý. Chiếm lược Vũ Chập Chân Nhân cho phép, kia rực hộ tộc cường giả quát lên một tiếng lớn, uyển nhược đất bằng phẳng một tiếng hổ gầm, xông về hướng Dương. Sau lưng hắn, hẳn là mơ hồ xuất hiện một cái mãnh hổ bảo hào hiện tượng, mang theo một cỗ tinh phong đập vào mặt. Nếu là một loại huyền hoàng tương giả, nhất định sẽ bị này bộ nhàu về phía trước bên trong, mãnh hổ săn thú đắc ý cảnh tình sợ, mất đi tiên cơ. Bất quá Hứa Dương cũng không phải là bình thường huyền hoàng, trong lòng hắn vận chuyển bất động minh vương gia chỉ, cứng như bàn thạch, không một chút bị này một giống uy năng kinh sợ, ngược lại là nên khó khăn mà lên, một quyền đón đánh đối thủ hổ trảo. Ầm. Một tiếng ầm ục, Hứa Dương cùng tên kia dực hổ tộc đại hán, đồng thời thối lui nửa bước. Hứa Dương là lo lắng thi triển tiên cung gia chỉ sẽ khiến Vũ Chập Chân Nhân chú ý, cho nên vững vàng lấy thân thể, tiếp nhận được lần này đối bính lực phản chấn. "Tiểu tử, nản mạng đi." Kia Dực Hổ tộc Đại Hán hai tay thành trộm, răng khắp nơi cắn ra, nhất thời Lục Đạo Lệ Mang, tung hoành tương gian điệu bay ra, cấp sông lên Hứa Dương. Nay Lục Đạo Lệ Mang thoạt nhìn tầm thường, nhưng hàm chứa phong duệ lạnh lẽo, quả thực liếc mắt nhìn, cũng muốn đả thương ánh mắt một loại. Hứa Dương vượt qua quyền một phòng, vận chuyển kim cương pháp thể, cả người làm như một pho tượng hoàng kim pho tượng. Âm nổ tung vang lần nữa vang lên, lần này Hứa Dương tối lui ra khỏi va bước, nhưng là đem kia Lục Đạo Lệ Mang đánh nát. "Tiểu tử, hiện tại biết Dực Hổ tộc lợi hại sao?" Đại Hán kia chuẩn bị chuyển biến tốt tiếp xúc thủ tại chỗ trên mặt chiếm cứ một điểm ưu thế, liền không hề nữa truy kích, dù sao hồn tộc quy danh đúng là làm lòng người sống kiêng kỵ. Mà đúng vào lúc này, Hứa Dương trong đôi mắt, lam quang hiện lên, hóa thành một thanh trong suốt cự truy, âm ầm đánh tới hướng kia Dực Hộ tộc cường giả đỉnh đầu. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Dực Hộ tộc cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, lâm vào ngắn ngủi mê mang thất thần trạng thái. Hứa Dương dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tập phát mà lên, xoay eo mở cánh tay, một cái đại điệu chi quyền, quét kích ở nơi này Dực Hộ tộc cường giả lồng ngực. Ken két tiếng vang truyền ra, tên này đại hán thân thể lẳng không bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên là đại địa chi quyền ứng kia trầm hùng đắc ý cảnh lực lượng, chiếm cứ ở miệng vết thương, trở ngại lấy hắn hồi phục. Đủ rồi. Đang ở Hứa Dương tiến thêm một bước truy kích thời điểm, Vũ tộc đứng đầu Vũ Chập Chân Nhân nhu hỏa thanh âm vang lên, nhất thời một khối nhu hỏa khí tượng, che ở Hứa Dương trước mặt, trở ngại hắn truy kích. Vũ tộc đứng đầu, ngươi phá hư hai cái dũng sĩ ở giữa cuộc đấu. Đây là ý gì? Hứa Dương lạnh lùng nói. Quyết đấu thắng bại đã phân ra, Vũ Chập Chân Nhân tận mắt nhìn thấy Hứa Dương thi triển đoạt tâm chi thuật, đối với hắn hồn tộc thân phận, không tiếp tục lòng nghi ngờ, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa địa trấn an. Nếu thắng bại đã phân, tiểu không có cần thiết nữa giữ ngươi. Dù sao hai vị cũng là khách nhân của ta, người nào thương tổn được cũng là không đẹp. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, vậy thì cho Vũ tộc đứng đầu một cái màn mũi, bỏ qua cho này đầu dã thú sao? Tiên Dực Hồ tộc bị thương cương giả, vẻ mặt phẫn hận nói, tiểu tử, nếu như lúc ấy ta kéo dài ép sát, không có cho ngươi thi triển tà thuật thời gian, ngươi há có thể bại ta. Hứa Dương lặng lẽ cười một tiếng, thắng bại không phải là dựa vào miệng lưỡi quyết định, bằng không, bên cạnh ngươi còn có một Dực Hồ tộc dã thú, để cho hắn và ta tái chiến một cuộc. Quy hai chương 1324 Kinh thiên mật nước phụ thuộc chủ tộc. Chương 1324, Kinh thiên mật, nước phụ thuộc chủ tộc. Bị thương dược hộ tộc cương dạ, biết đồng bạn thực lực so với mình phải kém, tái chiến lời nói, hơn phân nửa cũng đánh không lại cái này quỷ dị hồn tộc cao thủ, chỉ có thể đoán thận nói, hồn tộc. Chúng ta dược hộ tộc, nhớ lấy mỉ hẹn sọ các ngươi mặt. Cáo tử, dứt lời, hai ga dược hộ tộc cương dạ liền rời đi đại điện. Vũ chập chân nhân cũng không nên nói thêm cái gì, phất tay gọi tới vệ sĩ, đưa bọn họ mang ra ngoài điện. Đợi đến hai người rời đi, Vũ chập chân nhân mới vừa mỏi hứa dương ghế trên, sau đó thở dài nói, hồn nhai sứ giả Lần này của ta tìm cách, có thể bị ngươi cho phá hư cầm đi không còn một mống. Cái gì tìm cách? Hứa Dương theo bản năng hỏi, nhưng ngay sau đó bình tĩnh, vừa khôi phục giếng nước yên tĩnh trước mặt cho, lạnh lùng nói, tìm cách tạm thời không nói, bản thân ta là có một vấn đề, nghĩ muốn tỉnh giáo Vũ tộc đứng đầu. Mới vừa Hứa Dương lại ý thức được chính mình nói chuyện phương thức không đúng, cho nên chủ động xuất kích, không muốn bị Vũ Chập chân nhân nắm mũi dẫn đi. Thỉnh giảng. Vũ Chập chân nhân nói, thú tộc luôn luôn cùng chúng ta hoang dã chư tộc có cự oán, vì sao Vũ tộc có cùng dực hộ tộc bạn bạc? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn liên hiệp nam cương thú tộc, nhu đồ bất chính? Hứa Dương trực tiếp là đỉnh đầu chuột ngũ khấu trừ lại. Vũ Chập Chân Nhân cau mày, nếu như Hứa Dương không phải là hồn tộc sứ giả lời nói, như vậy khiêu chiến một cái thế tôn uy nghiêm, sớm đã bị Vũ Chập Chân Nhân một cái tắt chụp chết. Mặc dù thân là hồn tộc sứ giả, như vậy tương tự hỏi han lời nói, đối với vũ tộc đứng đầu mà nói, vẫn còn là thật lạ quá đáng. Hồn mai sứ giả, chú ý lời nói của ngươi. Vũ Chập Chân Nhân nhìn chằm chằm Hứa Dương một cái, sau đó thở dài nói, Dương hộ tộc, nhưng là thú hoàng quốc thượng đẳng bộ tộc một trong, trong tộc còn có thế tôn cấp cao thủ trấn giữ, thực lực không tha khinh thường. Lần này bọn họ chủ động tìm tới chúng ta, coi như là một cái không nhỏ trợ lực. Ta cùng bọn họ bàn bạc, vốn là muốn lợi dụng bọn họ làm đối kháng nhân tộc tiên phong, giảm bớt tộc ta tổn thất. Đối kháng nhân tộc? Hừ, Thiên Nam cương thú tộc, hơn phân nửa có cùng nhân tộc liên thủ sao? Theo ta được biết, chúng ta hoang dã chi tộc, đối đãi thú tộc có thể sánh bằng nhân tộc còn muốn hà khắc đây." Hứa Dương nói. Mười vạn năm trôi qua, ban đầu thù hận đã sớm tan thành mây khói. Hôm nay Nam Cương thú tộc bản thân cảm giác thế lực mạnh trương, đối với bọn hắn ở thiên huyền thế giới địa vị, rất là bất mãn, chỉ bất quá bởi vì là nhân tộc thì lớn cho nên ẩn nh nh tôi. Hôm nay chư thánh trở về, tập tư của bọn hắn liền lại lần nữa hoạt động, đây cũng là có thể lợi dụng một cái phương diện." Vũ Chập Chân Nhân giải thích. Lời tuy như thế, bất quá lấy ta Hoang Dã chư tộc lực lượng, muốn đánh sụp nhân tộc, vừa lại không cần mượn thú tộc lực lượng." Hứa Dương hai tay ôm ngực, hơi có chút tự phụ nói. Vũ Chập Chân Nhân nhịn được đem Hứa Dương trục xuất vòng động, kiên nhẫn nói, "Hôm nay ta Hoang Dã chư tộc, người lớn đất mặt, không thể so với nhân tộc đầy đàn mười vạn năm, động nhân khẩu lấy ức tới đo, có thể tiết kiệm nhất phân lực lượng, cũng là tốt." "Hùng tri, chúng ta vũ tộc chiếm cứ cực xích quốc." tựa hồ là nhân tộc mười đại tông môn đứng đầu đế tông hạt địa. Cái này tông môn, tục truyền là huyền thiên lão ma đệ tử sở xây, tuyệt đối không thể coi thường. Đế tông hạt. Hứa Dương Giả vừa kinh ngạc nói, kia vì sao đế tông không có phái người đến đây công kích? Trên thực tế, đế tông thế công sớm đã bắt đầu. Vũ Chập Chân nhân nói, đang ở nửa tháng trước, đế tông liền lôi đỉnh xuất thủ, đem chiếm cứ thương hỏa quốc quân tận, Nhung tộc, cả tộc diệt sạch. Mặc dù quyền Nhung hai tộc không bằng chúng ta vũ tộc thực lực mạnh vượt qua, nhưng có thể dễ dàng diệt sạch này hai cái tộc quần. Đế tông thực lực có thể thấy được đốn mà đang ở bán nguyệt lúc trước, ta phái trong tộc cao thủ, Nhổ Đế Tông ở Nam Cương ba cái cứ điểm, lúc này mới cùng rực hộ tộc giật dây, chuẩn bị tiến tạo một tòa đại trận. Phục kích Đế Tông. Nhổ Đế Tông ở Nam Cương cứ điểm. Thửa Dương trong lòng chấn động, bất quá sắc mặt bình tĩnh như trước, làm bộ tỏ mờ hỏi, ở chúng ta Hoang Dã chi tộc trở về sau, các đại tông môn phân bố cứ điểm, hẳn là cũng đã từ sáng chuyển vào tối đi. Vũ tộc lại như thế nào tìm ra Đế Tông ở Nam Cương cứ điểm? Ha ha, nay liên lụy đến ta Vũ tộc trọng đại cơ mật, hồn nhai sứ giả sẽ không tất hỏi nhiều. Vũ Chập chân nhân cũng cảnh giác, lắc đầu không nói. Võ Dương cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là đổi đề tài, "Như vậy, Đế Tông hôm nay hướng đi như thế nào, các ngươi là hay không biết?" Dĩ nhiên, Vũ Chập Chân Nhân cười nói, "Bất quá nói đến kỳ quái, Đế Tông cao thủ vẫn chiếm cứ ở Thương Hòa Quốc, không, có xuôi Nam Ý Tứ. Nay cũng nửa tháng đã qua, ta thậm chí hoài nghi, bọn họ là hay không sợ hãi ta Vũ tộc thực lực, không muốn vì một cái tôi tớ nước cùng chúng ta liều mạng." Nghĩ đến hẳn lại như thế, ha ha. Võ Dương sắc mặt khẽ biến, lấy tiếng cười để che giấu trong lòng hồi hộp. "Vũ tộc thế lực dâu, chẳng lẽ đã kéo dài đưa tới trung thổ Thương Hòa Quốc?" Tuyệt không có khả năng này. Một cái phong ấn 10 vạn năm tụ quần, dù thế nào phát triển, mạng lưới tình báo cũng không thể có thể trải ra đến hàng tỷ rằm ở ngoài. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một loại giải thích. Đế trong tông xuất hiện phản đồ, đem Đế tông cường giả phương vị tình báo thông báo cho Vũ tộc. Vốn là cho là chẳng qua là Đế tông ngoại môn xuất hiện vấn đề, hiện tại lại ngay cả nội môn cũng có vấn đề. Hứa Dương thầm nghĩ, Đế tông chúng trưởng lão, Huyền Vương đệ tử án binh bất động, ẩn núp ở Thương Hỏa quốc đợi lệnh, chuyện này chỉ có nội môn người trong biết. Vì sao Vũ tộc cũng đúng cái này biết rõ một hai? Dạng này tính, hắn chúng ta đối với ta cùng Ngô trưởng lão, đạt trưởng lão định ra kế hoạch Có hay không cũng hiểu biết hết rồi. Hứa Dương trước đó cùng hai vị trưởng lão định ra kế hoạch rất đơn giản. Hắn đem Phá Thiên Thần Toa để lại cho Ngô trưởng lão đám người, sau đó Hứa Dương một mình một người đi trước Nam Cương, điều tra vũ tộc hướng đi. Một khi phá giải vũ tộc câm lưu, tìm được rồi vũ tộc lực lượng tinh huệ, lập tức liền đem Phá Tiêu thông qua Thiên Nhãn phủ trở lại cho Ngô trưởng lão, Đế Tông đại quân sẽ gặp khởi động Phá Thiên Thần Toa, chạy tới Hứa Dương chỗ ở khu vực. Không nói mấy cái này, sứ giả lần này tiến lai hẳn là có chuyện quan trọng. Không biết hồn tộc có gì chỉ thị, chúng ta vũ tộc chỉ cần có thể làm được, tự nhiên có hết sức hoàn thành. Vũ Chập Chân Nhân nói, "Có hồn kiên thánh đế trấn giữ, chỉ cần lần này đại chiến chiến thắng, hoàng gia chư tộc thế tất có xác lập một cái lấy hồn tộc làm chủ mới cái cục. Có thể cùng hồn tộc kết tốt quan hệ, Vũ Chập Chân Nhân dĩ nhiên ngật ý." "Ừ." Thửa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Cũng không có gì lớn. Ta lần này là nhắn nhủ một cái tin tức, hy vọng Vũ tộc có thể trở thành chúng ta hồn tộc nước phụ thuộc trung tộc." "Cái gì? Trở thành hồn tộc nước phụ thuộc trung tộc?" Vũ tộc đứng đầu Vũ Chập Chân Nhân trước mặt sắc nhất thời biến đổi. "Tại sao? Chẳng lẽ trở thành hồn tộc nước phụ thuộc, Vũ Nục Vũ tộc không được? Bao nhiêu tộc quần, vì cầu cơ hội này mà không thể được đây?" Hứa Dương lạnh cười nói, "Đây cũng không phải." Vũ Chập Chân Nhân cười khổ nói nói, "Chỉ bất quá, chúng ta đã là vũ tộc nước phụ thuộc chủng tộc, chẳng lẽ ngài không biết?" Quy 2 chương 1325, Bạo Vũ Trầm vũ tộc bạo khí. Chương 1325, Bạo Vũ Trầm, vũ tộc bạo khí. Nói tới đây, Vũ Chập Chân Nhân không khỏi nổi lên một tia lòng nghi ngờ. Ở 10 vạn năm trước, vũ tộc cũng đã là vũ tộc nước phụ thuộc chủng tộc, chẳng lẽ vị này cái gọi là hồn tộc sứ giả cũng không biết? Nay quá kỳ quái." Hứa Dương mặt mũi không thay đổi chút nào, đón Vũ Chập Chân Nhân nhìn chăm chú, khẽ lạnh cười nói, "Dĩ nhiên, chẳng lẽ vũ tộc đứng đầu cho là bạn sứ người không biết chuyện này sao? Bất quá, cái này nhất thời, kia nhất thời. Ban đầu vũ tộc cùng chúng ta hồn tộc cũng liệt vào vì man hoang cường tộc, khó phân cao thấp. Nhưng bây giờ, chúng ta hồn tộc một nhà độc đại, thực lực hơn xa vũ tộc. Đợi đến hồn khiên thánh đế phủ xuống, chắc chắn gây dựng lại thiên huyền thế giới mới trật tự, mà ta hồn tộc người lớn đất bạc, cần nghe lời nước phụ thuộc chủng tộc làm người đại lý. Nói như vậy, vũ tộc đứng đầu có thể hiểu rồi. Lời nói này lập tức bỏ đi vũ chập chân nhân nghi ngờ, thì ra tên này hồn tộc sứ giả hồn nhai, là tới đạo vũ tộc gấp tưởng, ý đồ tăng cường hồn tộc thực lực. Không biết Hứa Dương hiện tại thần sắc mặc dù không thay đổi chút nào, nhiệt độ, hô hấp, tim đập đợi đã cũng không có chút nào dị động, nhưng lại trong lòng cũng là phiền giang đạo hại. Thiếu chút nữa, hắn cũng bởi vì đối với hoàng gia thời đại thượng thực thiếu sót, lộ ra chân ngựa. Mặc dù Hứa Dương có tự tin có thể ở Vũ Chập chân nhân trước mặt chạy trốn, nhưng điều này cũng làm cho ý nghĩa Hứa Dương toàn diện kế hoạch có lấy thất bại chấm dứt. Vũ Chập chân nhân lâm vào trầm tư. Hiện tại hồn tộc cường đại, là tất cả người công biết một việc, có hay không dẫn dắt vũ tộc, thoát khỏi vũ tộc, đầu nhập vào hồn tộc. Cái này thật có sức hấp dẫn. Phải biết rằng hồn tộc nước phụ thuộc chủng tộc, khẳng định đạo vụ tộc nước phụ thuộc chủng tộc, muốn cảnh tượng hơn. Song, làm như vậy cũng là nguy hiểm thật lớn. Không nói trước lấy vũ tộc thực lực, có thể hay không nhận được hồn tộc nhìn trọng, riêng là vũ tộc đối với lần này phản ứng, cũng đủ để để cho vũ chập chân nhân khiếp sợ. Một khi vũ tộc thẹn quá thành giận, trừng phạt vũ tộc lương phản bội hành động, mà hồn tộc vừa cũng không đủ trợ giúp lời nói, vũ tộc có thể bị tao ương. Hoàng gia chư tộc trong lúc, cũng không phải là người tốt ta thật to nhà tốt tinh khiết đồng minh quan hệ, trong bọn họ đã từng từng có chứa nhiều đấu tranh, chư tộc chiến hùng, cũng không phải là một câu lời nói xong. Như thế nào? Vũ tộc đứng đầu đối với chúng ta đề nghị của hồn tộc, có hay không đồng ý? Hứa Dương chăm chú nhìn Vũ Chập Chân Nhân ánh mắt ép hỏi nói: "Xin lỗi, hồn nhai sứ giả, chuyện này liên lụy quá nhiều, chúng ta vũ tộc không cách nào gấp gáp bên trong làm ra quyết định." Vũ Chập Chân Nhân tự định giá liên tục, vẫn còn là tạm thời cự tuyệt cái này mê người đề nghị, bất quá, hồn nhai sứ giả tự hồ chỉ có huyền hoàng cảnh giới, sợ rằng không cách nào đại biểu cả hồn tộc sao? "Làm sao? Vũ tộc đứng đầu ghét bỏ tại hạ thân phân thấp kém, không cách nào đại biểu hồn tộc." Hứa Dương thần sắc lạnh lẽo nói: Này thật không hoàn toàn dạ, chỉ bất quá loại này đại sự, nếu như có thể có một vị hồn tộc trưởng giả tỉ lai, like. chúng ta vũ tộc trong lòng cũng có an tâm một chút. Hồn nhai sứ giả, ngươi nói đúng hay không? Vũ chập chân nhân đánh cái ha ha nói, ta hiểu được, tiếp theo, ta hồn tộc thế tôn sẽ đích thân tới cửa bái phỏng." Hứa Dương đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ không nhanh, hồn nhai lúc đó cáo tử. Thấy Hứa Dương trên mặt là không mau, Vũ chập chân nhân trong lòng cũng có chút bất an, hắn đứng dậy cười nói, "Hồn nhai sứ giả ở xa tới không dễ, ta vũ tộc có lễ mọn dâng lên, kính xin xin vui lòng nhận cho." Đang khi nói chuyện, Vũ Chập Chân Nhân từ nhẫn trữ vật trung lấy ra một cây tỏa sáng ngân châm, ngón tay giương lên, ngân châm ở trong đại điện bay lên không suy lướt, hỏa suất từng đạo cơ mị quy tắc, cuối cùng huyền phù ở Hứa Dương trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Hứa Dương trong lòng chấn động. Gộp về ngân châm tốc độ phi hành, quả thực mau cầm đi cái người. Nhìn dáng dấp, nó hẳn là một vật rất không tệ bảo khí. Hứa Dương trong lòng rung động, sắc mặt cũng là lộ ra nghi vấn, vũ tộc đứng đầu, đây là ý gì? Ha ha, đây là chúng ta vũ tộc đặc biệt bảo khí, Bạo Vũ Châm. Vũ tộc đứng đầu cười nói, vật này luyện chế không dễ, nhưng là uy lực kinh người. Lấy hồn nhai sứ giả thực lực Thao túng này Bạo Vũ Trầm, ở đối mặt mới vừa cái kia giật hộ tộc người thời điểm, mặc dù không sử dụng Đoạt Tâm chi thuật, cũng có thể đem ở vô thanh vô tức trong lúc chém giết. Nhất hay chính là, này Bạo Vũ Trầm giết người sau, chỉ có có lưu lại một viên lỗ kim lớn nhỏ cỡ nhỏ vết thương, rất khó phát hiện. Bạo Vũ Trầm, tốt một vật ám sát bảo khí, Vũ tộc đặc biệt chi bảo quả thật bất phàm, Thừa Dương mặt lộ vẻ hân hoan vẻ, chẳng lẽ nói, vật này là Vũ tộc đứng đầu, biếu tặng cho tại hạ lễ vật sao? Vũ Chập Chân Nhân cười nói, dĩ nhiên, này Bạo Vũ Trầm sẽ đưa cho hồn nhai sứ giả, kính xin không nên cất bỏ. Thừa Dương cười ha ha Nguyên bản ngụy trang ra vẻ không hài lòng hễ quét là sạch, lần này hồn nhai làm sứ giả tới chơi vũ tộc, thế nhưng không mang một vật giống như chính là hình thức lễ vật, vốn là tiểu thẹn trong lòng, bây giờ còn muốn tiếp nhận vũ tộc đứng đầu bực này lại lễ, thật là xấu hổ a. Vũ chập chân nhân trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt nhưng giống như trước lộ ra nụ cười nói, hồn gai sứ giả khách khí. Lần này trở lại hồn tộc bên trong, kính xin sứ giả vì vũ tộc nói tốt vài câu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Hứa Dương cao giọng cười nói, đảm nhiệm nhiều việc địa nhận lời. Kế tiếp tiếp, Hứa Dương từ chối nhã nhận Vũ chập chân nhân giữ lại. Không có ở Cực Xích thành tiếp tục nhiều nốc, mà là nói thắc có việc cho người, liền là rời đi. Cực Xích thành Nam, bốn ngoài ngàn dặm. Hứa Dương Huyền không phi hành, hắn đã sớm lấy xuống đấu lạp, lộ ra một tờ tuần tú quân mật. Dát hồn tộc đại kỳ, quả thật là rất nhiều chỗ tốt. Lần này Cực Xích thành hành trình, quả thật rõ vũ tổ cấm ưu. Thì ra, bọn họ muốn mượn hơi Nam Cương thú tộc, ở Cực Xích thành phục kích ta đế tông đại quân. Hứa Dương cau mày trầm tư, lẩm bẩm, bất quá, ta ở Cực Xích vô cùng, trọng thương Nam Cương dược hộ tộc sứ giả, hẳn là sẽ làm lần này kết minh được chút ngắn trợ. Bất quá này còn chưa đủ, ta muốn thêm nữa một thánh tụ để cho cái thanh này lửa đốt hơn vượng một chút, vì đế tông cho tới nhân tộc tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hứa Dương phanh thân phong cực huyền lực phun ra ra, sau lưng phi dự vô, lang không đi xa, căn bản nhìn không thấy tới bóng dáng. Chỉ có thể nghe được, cao giữa không trung có bén nhọn tiếng xé gió, không dứt vang lên. Trên trời cao, hai chóng rực hổ xe hướng nam phương nhanh chóng phi hành. "Hổ mãnh, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?" Trong đó một cổ xe ngựa bên trong, một cái hùng hổ thanh âm vang lên. Khác một cổ xe ngựa bên trong, rất nhỏ tiếng ho khan vang lên, nhưng ngay sau đó một cái hào phóng thanh âm đáp lại nói, "Cái kia hồn tộc thằng nhóc khốn kiếp, xuất thủ quá đà." bất quá hoàn hảo, hắn hẳn là chỉ có huyền hoàng sơ kỳ cảnh giới, mặc dù quyền thế bên trong có một cỗ đại địa ý cảnh, nhưng cuối cùng không có tu thành pháp tắc, bị của ta phong cực pháp tắc chi lực tác dụng phép dưới, đã dần dần tản đi. Chỉ cần này cỗ ý cảnh biến mất, ta ở mấy hơi thở trong lúc, thân thể sẽ khôi phục như thường. Ừ, vậy thì tốt, thanh âm đầu tiên có chút sầu lo, Hồ Mãnh, không biết tại sao, ta cảm giác, cảm thấy cái kia hồn tộc sứ giả, có cái gì không đúng, thật giống như cố ý châm đối với chúng ta giật hồ tộc. Quy 2 chương 1326, Phiêu Vũ Ti phục kích đánh chặn đường. Chương 1326, Phiêu Vũ Ti phục kích đánh chặn đường. Khác một giá dược hổ xa bên trong, hổ mãnh nghi ngờ thanh âm đáp lại nói, "Hổ Cương, ngươi suy nghĩ nhiều sao? Chuyện này nói rõ là cái kia hồn tộc thằng cô tiếp, xem thường chúng ta nam cương tu tộc. Ta xem a, không chỉ có là hồn tộc, những thứ khác hoang dã chủng tộc cũng hẳn là như thế, đem chúng ta nam cương thú tộc coi là cùng nhân tộc giống nhau ngoại tộc. Kia vũ tộc cũng không là vật gì tốt, bọn họ bất quá là nghĩ cho chúng ta làm phá hôi thôi. Có lẽ sao?" Hổ Cương hùng hổ thanh âm trùng, có một tia lo lắng. "Ồ, tốt như trời mưa rồi." Hồ Mạnh vươn tay ra ngoài xe, bất tri bất giác trong lúc, trên bầu trời vân khí dần dần tụ lại, nhiều tia mưa phùn từ bầu trời âm trầm bên trong rơi. Là trời mưa, mở ra vòng phòng hộ, tránh cho Dực Hổ Sa bị nước mưa ăn mòn. Hồ Cương nói, hai con màu xám cho địa cầu hình dạng màn hà quang, ở Dực Hổ Sa bức tạo, cố gắng ngăn cách nước mưa. Không tốt, những thứ này nước mưa, tự hồ có chút quỷ dị, không phải là thiên nhiên tạo mưa bụi. Hồ Mạnh lấy làm kinh hãi, vòng phòng hộ lại pháp ngăn cách, điều này sao có thể? Xem ra, là có người ở cùng chúng ta nói dở đây, Hồ Cương hùng hậu thanh âm nói, Hồ Mạnh, ngươi không muốn đi ra bầu xe? Để cho ta ra đi xem một cái. Thương thế chưa lành hộ mãnh, chỉ có thể cố gắng thôi vận pháp tắc chí lực, xua đổi bộ ngực hắn nước xương nơi cái kia một đạo đại địa quyền ý không có biện pháp, hắn bây giờ có thể là không có bao nhiêu lực chiến đấu, chỉ có thể liên lụy Hồ Cương. Hồ Cương rèm xe về lên, bước ra ngoài xe, dực hồ sa đã dừng lại, trước mặt bọn họ trăm trượng trường, một cái tóc dài thanh niên, huyền không mà đứng, chung quanh liên miên không dứt mưa bụi, đều giống như có linh tính một loại, từ hắn quanh thân tản ra, không có bất kỳ một tia hạt mưa rơi vào thanh niên này trên người. Thấy thanh niên đầu đầy mềm mại tóc đen, cùng với nhu hòa trước mặt bộ đường viễn, Hổ Cương không gọi lấy làm kinh hãi, mềm mại màu xanh đầu tóc, cùng với tuấn mỹ trước mặt cho, cơ hồ là sở hữu vũ tộc chủng tộc. Tại phối tuần chức vây kia phảng phất có linh tính nước mưa, Hổ Cương cơ hồ có thể kết luận, trước mắt người thanh niên này, nhất định là một cái thực lực cao cường vũ tộc tu sĩ. Không biết các hạ là vũ tộc trong vị nào, vì sao ngăn cản chúng ta rượt hổ tộc xa giá? Hổ Cương cẩn thận hỏi. Thanh niên ngẩng đầu, tuấn mỹ trước mặt cho tựa như ám động. Hắn chậm rãi mở miệng, nhu hòa thanh âm vang lên, nguyên nhân các ngươi cũng không cần biết rồi. Bởi vì, các ngươi rất nhanh tiểu phải chết ở chỗ này. Người là vũ tộc người, lại muốn giết ta? Hồ Cương quát lên, "Ta nhưng là các ngươi tộc chủ thượng khách, ngươi chẳng lẽ không biết? Vẫn còn là nói, ngươi là Vũ tộc phản đồ." Thanh niên lạnh nhạt nói, "Ngươi hiểu lầm, giết các ngươi. Vốn chính là tộc chủ hạ đạt ra lệnh, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi." Vũ tộc đứng đầu, Vũ Chập chân nhân. Hồ Cương cảm giác được một trận chấn váng, hắn ấy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Vũ Chập chân nhân dĩ nhiên rõ ràng hắn và Hồ Mạnh thực lực, chỉ phái ra một cái Vũ tộc tuấn kiệt tới đánh chặn đường, khẳng định là đối với người trẻ tuổi này thực lực rất tin không nghi ngờ. "Nguyên nhân đây, ta muốn biết nguyên nhân." Hồ Cương quát. "Nguyên nhân sao? Ta nghĩ" Đại khái là chúng ta vũ tộc sắp trở thành hồn tộc nước phụ thuộc chủng tộc nguyên nhân sao? Thiên kia vũ tộc thanh niên, một ngón tay để ở cảm, làm suy tư hình dáng, vị kia hồn gai đại nhân, tựa hồ rất không thích các ngươi những thứ này viễn cổ cự thú vết mạch. Trong xe, Hồ Mạnh thanh âm truyền ra, "Hồ Cương, không cần nhiều nói chuyện, chuyện này căn bản không có cứu Vãn Dư Âm. Hôm nay không phải là hắn chết, chính là chúng ta mất." Đang khi nói chuyện, màn xe vẫn lên, Hồ Mạnh sải bước từ trong xe đi ra. "Lời của ngươi chỉ đúng phân nửa." Thanh niên khẽ mỉm cười, "Hôm nay ta sẽ không chết, mà các ngươi nhất định sẽ mất." Thanh niên quát tay, trung quanh mưa bụi, động nhiên cuồn loạn bay múa, phản phất hóa thành từng đạo sự mềm dẻo nước tiên, hướng hai gã giặc hộ tộc sứ dạ điên cuồng rút ra đánh đi qua đó. Mới vừa đả thương Càn Hổ Mạnh, cùng với Hổ Cương hai người, đồng thời phát giống, đỉnh đầu mảnh hổ hư ảnh di động nhẹ ra, từng đạo bén nhọn chao ảnh, hướng thanh niên chụp tới, thế đạo mảnh lư đắc, đem một mảnh dài hẹp mưa bụi trường tiên toàn bộ cắt nát. "Côn vọng Vũ tộc tiểu tử, ngươi tiểu chút năng lực ấy sao?" Hổ Mạnh cao giọng giống thiếu, đang chân tại trong hư không một điểm, một cổ cường bạo khí lưu bộ phát ra, cả người như mảnh hổ giáp, một quyền vánh hướng tên kia vũ tộc thanh niên. Đây là dược hổ tộc không chiến bí thuật, bạch hổ dẫm trận tại chỗ, mạnh phi thường chạy nước rút thủ đoạn. Thanh niên khệ miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ, không tránh không né, tùy ý hổ mãnh một quyền đầu đánh, đánh vào bản thân thượng. Sau đó, cái này vũ tộc tuấn kiệt thân hình, hóa thành đầy trời bụi bạo tán, là tượng gỗ. Hổ mãnh vội vàng xoay người, để phòng đối thủ nhiễu sau đánh bất ngờ. Xong, hắn nhưng thấy, cái tên ghê tởm vũ tộc thanh niên, cũng không có hướng tự mình ra tay, mà là giương một tay lên, đem một đường gai bạc bắn vào đồng bạn của hắn Hổ Cương Mi Tâm. Đối mặt gai bạc kia tốc độ khủng khiếp, Hổ Cương căn bản phản ứng không kịp nữa tiểu bị sọ xuyên đỉnh đầu, thứ hại bị trong đó ẩn chứa bén nhọn kình khí chém vỡ, con ngươi tang dạ, xuống phía dưới bên đột nhiên rơi xuống. Gây tổn. Hồ manh giống giận, lần nữa thi triển bạch hổ giẫm trận tại chỗ, bạo trùng hướng kia vũ tộc thanh niên, phân loạn vũ điệu chao ảnh hóa thành sóng to sóng dữ, về phía sau người tịch quần đi. Kết thúc. Vũ tộc thanh niên phảng phất làm một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, phủi tay. Đỉnh đầu của hắn, đột đột địa xuất hiện nhất trọng to bích lam sắc thiên cùng, từng đạo màu lam thủy cực hỏa lực, hóa thành dài tác đem hồ manh thật chật chói chói ở, nhưng ngay sau đó dùng sức xuống phía dưới bên dãy núi té rớt. Ùng ùng. To thiên nhiên vang dội dãy núi, hù dọa một đám tốc chim. Nhìn dưới chân đại địa, một ít hơn 10 trượng rộng đích khổng lồ hố sâu, vũ tộc thanh niên liếc thấy trong hố sâu hồ mảnh. Làm được một bước này, hẳn là không sai biệt lắm. Vũ tộc thanh niên khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Ở bay ra ngoài trăm rằm sau, hắn thản nhiên điệu lên đỉnh đầu vẻ, đến màu xanh sợi tóc theo gió bay xuống, lộ ra đen nhăn tóc. Bị quang cực huyền lực hơi chút chít xạ sau trước mặt cho, cũng khôi phục nguyên trạng, đương nhiên đó là Hỏa Dương. Thì ra, Hỏa Dương ở trên đường giết một cái vũ tộc người, đem sợi tóc lấy huyền lực kề cận ở đỉnh đầu của mình, ngụy trang thành một gã vũ tộc người. Sau đó lấy vũ tộc người thân phận ám sát Dực Hổ tộc sứ giả, kia dụng tâm rõ ràng, nhất là hứa Dương đánh chết Hổ Cương, sử dụng chính là vũ tộc đặc biệt bảo khí, Bạo Vũ Châm. Cái này, vũ tộc lại càng trăm miệng cũng không thể bỏ chữa. Nghĩ đến, Dực Hổ tộc căn bản sẽ không cho vũ tộc cái này cơ hội giải thích. Hoàng gia chư tộc cùng Viễn cổ cự thú Hầu Duệ, bản thân thể có sâu nặng nghi kỵ. Sụp đổ dãy núi trong lúc, trong hố sâu, Hổ manh rách dưới thân thể, vẫn có giải hô hấp, hắn một ngón tay, đồng nhiên rất nhỏ địa run rẩy xuống. Nay biểu hiện hắn vẫn có sinh mạng dấu hiệu. Trong vòng một ngày, liên tục bị thương. Hổ manh này lần thứ 2 thương thế Hiện nhiên đọ lần đầu tiên muốn nặng gấp mấy lần. Quy hai chương 1327, Kim La Vàng rực hộ tộc hội. Chương 1327, Kim La Vàng, rực hộ tộc hội. May mà chính là, Hổ Mạnh lần thứ 2 chỉ là bị ném vãi toàn thân xương cốt, không có pháp tắc ý cản trở dị chủng lực lượng còn chú, hồi phục đứng lên ngược lại nhanh hơn một chút. Dựa vào trưởng khống bản thân năng lực, Hổ Mạnh vận chuyển khí huyết, rốt cục rãễ rủa đem cả người xương cốt, chậm rãi phục hồi như cũ. Cả thể xài 3 cái giờ, hắn mới lung la lung lay địa đứng lên, hướng bên cạnh đi tới. Ở một bụi ghế liệt đại thụ bên cạnh, Hổ Mạnh thấy được đồng bạn của hắn Hổ Cương thi thể. Só so sẽ với, Hổ Cương thân thể cơ hồ không có chút nào tương thế, nhưng là hắn cũng lạt đều chết hết. Một ít tuyến ngân quang. Biết kẻ Trú Nưu chính là một đường gai bạc, Hổ Mạnh cô hết sức địa ngồi xổm người xuống, kiểm tra Hổ Cương mi tâm. Lan qua lột lại địa nhìn, Hổ Mạnh rốt cục ở Hổ Cương mi tâm ngay giữa, tìm được rồi một cái nho nhỏ điểm đỏ. Cái này điểm đỏ nho nhỏ, cùng Hổ Cương trên người lỗ chân lông không xê xích bao nhiêu, nếu như không phải là lưu ý tinh tế quan sát, căn bản tiểu không khả năng phát hiện. Đây là Vũ tộc, Bạo Vũ Trâm. Hổ Mạnh chợt ngửa mặt lên trời thét lại, Hứa Dương mu tay trái thượng, một đạo màn sáng di động hiện ra, ở màn sáng bên trong, Lô Mạc Phong trưởng lão hình ảnh xuất hiện. "Thiếu tông chủ, ngài có cái gì phân phó?" Lô Mạc Phong lời nói rất đơn giản. Hứa Dương nói, lập tức đem thương hỏa thành bên trong sở hữu trưởng lão, đệ tử, tập hợp lại, ban bố hạng nhất cấm miệng ra lệnh, đó chính là cấm lấy bất kỳ tin tức trước bất kỳ ai gửi đi tin tức. Lô Mạc Phong hơi chấn động, gật đầu. "Này hạng nhất cấm cầu lệnh, phải nghiêm khắc hoàn thành." Sở hữu trưởng lão, đệ tử, năm người phân chia làm một tổ, muội tổ lẫn nhau giám thị, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không tuân theo gia lệnh. Lô Mạc Phong rốt cục không nhịn được hỏi: "Thiếu tông chủ, này là vì sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta đệ tông nội môn vừa xuất hiện danh thế?" Hứa Dương nói: "Bây giờ còn không là phi thường xác định." Lô Mạc Phong gật đầu. Hắn biết Hứa Dương không phải là bắn tên không đích người. Ngoài ra, Lô trưởng lão chuẩn bị một chút sao?" Hứa Dương nói: "Chúng ta rất nhanh tựu muốn động thủ." Lô Mạc Phong gật đầu nói: "Tốt, ta sẽ đi chuẩn bị phá thiên tần toa. Không biết xuyên qua không gian mục đích địa ở nơi nào. Thiếu tông chủ cũng phải cẩn thận a, không nên rơi vào dị tộc trong bẫy." "Ừ." Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói: "Các ngươi dựa theo ta cung cấp phương vị." Xuyên qua không gian sau mục đích, hẳn là cực xích thành trung, vũ tộc tổng bộ chỗ ở. Lô Mặc Phong ha ha cười nói, thiếu tông chủ thật bản lãnh a, thế nhưng có thể dễ dàng đánh vào vũ tộc hang ổ. Hứa Dương lực lực cười một tiếng, nhưng ngay sau đó nghiêm nghị nói, bất quá, nếu như ở không gian xuyên qua lúc trước, có người hỏi mục đích của chuyến này, nô trưởng lão liền trả lời, là ở cực xích thành Bắc bộ một vạn hai ngàn giặm lưu hoạt thành. Lô Mặc Phong sắc mặt lần nữa có biến hóa, cuối cùng gật đầu. Ở làm xong đây hết thảy sau, Hứa Dương lần nữa đeo lên đấu lạp, mặc vào áo đen, lần nữa tiệm nhập cực xích thành trung. 3 ngày sau, Vô cùng gian khổ xuyên qua thiên khuyển bình chướng hồ mãnh, rốt cục trở lại vực hồ tộc lãnh địa. Rất nhanh, vực hồ tộc lãnh địa truyền đến vang dội kim la có tiếng, đây là triệu tập trong tộc trưởng lão nghị sự kim la. Tộc trưởng kim chướng bên trong, để hồ cương thi thể. Nghe tiếng chạy tới vực hồ tộc trưởng lão cửa, nhìn gỗ thi thể này, vẻ mặt cũng là một trận nghiêm túc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ cương tại sao phải chết? Một gã thấp bé trưởng lão hỏi. Chắc lần này hỏi, nhất thời dẫn phát rồi các trưởng lão khác cửa của mình, kim trong chướng thật giống như phố sá xâm mất một loại. Ngồi ở Kim Trướng chủ vị Dực Hổ tộc tộc trưởng, là một thân cao chín thước ngang tàng đại hán. Hắn trang kiện cảnh trong cổ, còn mang một chuỗi cốt răng dày chuyền. Hắn chợt khoắt tay, nhất thời Kim bên trong trướng tiếng huyên náo âm, bị áp xuống. Phát sinh chuyện như vậy, ta vô cùng tức giận. Dực Hổ tộc tộc trưởng thần sắc căm trầm. Về phần chuyện nhỏ mọn, sẽ làm cho Hổ Mạnh vội tới mọi người giải thích một hai. Hổ Mạnh tiến lên trước một bước nói, "Các vị trưởng lão, ta cùng Hổ Cương lần này phụ mệnh đi sứ Vũ tộc. Hắn đem gặp phải hồn tộc sứ giả hồn nhai, giao chiến không địch lại bị đội ra cực sức thành, sau lại vừa gặp phải Vũ tộc cao thủ phục giết chuyện tình, hướng mọi người nhất nhất nói tới." Vũ tộc những thứ kia không có loại thằng này, nhất định là sợ hãi hồn tộc thực lực, cho nên mới làm ra loại này đánh chặn đường sứ giả, lấy lòng hồn tộc chuyện tình. Vừa bắt đầu cái kia nhỏ thấp trưởng lão tức giận nói, ta hổ Liệp vừa bắt đầu đã nói, không thể tin tưởng vũ tộc, bọn họ cùng chúng ta có thể là có thêm kẻ thủ tri kiếp. Cái này kết quả, các ngươi cũng thấy được. Hổ Liệp trưởng lão nói không sai, ta đối với vũ tộc thủ đoạn có biết mười hai, hổ cương mi tâm vết thương, tuyệt đối là vũ tộc đặc biệt bảo khí, bạo vũ châm gây nên. Một cái núp ở hổ cương bên cạnh thi thể trưởng lão, chậm rãi đứng lên nói. Hổ Mạnh, cái kia phục kích các ngươi vũ tộc cao thủ, thi triển thủ đoạn gì? Cái này khám nghiệm tử thi trưởng lão hỏi. Hồi bẩm Hổ Bình Dương trưởng lão, người nọ vừa bắt đầu thi triển chính là bình thường khống chế nước mưa, nhưng nước vì tiền chiêu số, sau lại thi triển một chiêu khôi lỗi thuật, ta nhất thời không tra, bị hắn đã lừa gạt, Hổ Mạnh nhớ lại chiến đấu cảnh tượng, vừa quay đầu, liền phát hiện hắn dùng bạo vũ châm giết hổ cương, sau đó đột nhiên đánh ra một đạo thủy cực lĩnh vực, đem ta từ trên không trung nặng nề té rớt. Có lẽ là đối với mình quá đáng tự tin, hắn không có nghiệm nhìn ta chết hay chưa, tựu trực tiếp rời đi. Nghe này chiến đấu tình cảnh, đối phương đích xác là vũ tộc người không sai, thi triển cũng là thủy cực thần thông. Hổ Liệp trưởng lão nặng nề hừ nói: Khala mu tộc, tất nhiên không đem chúng ta Dực Hổ tộc để vào trong mắt. Tộc trưởng, chúng ta nên vị hộ cương báo thủ. Nói không sai, nên vị hộ cương báo thủ. Nay một lời liệu, rất nhanh chiếm được các trưởng lão khác nhiệt liệt đồng ý. Trừ vị chậm. Một ga hơi có vẻ gầy gò Dực Hổ tộc trưởng lão, cau mày nói, chuyện này chưa có định luận, hiện tại hạ quyết định hơi sớm a. Hổ Chí trưởng lão, ngươi luôn luôn thông minh, tất cả mọi người rất dùng ngươi. Ta cũng biết, cùng Vũ tộc liên lạc đồng minh là chủ ý của ngươi. Bất quá lần này, rõ ràng chính là Vũ tộc hạ thủ, sát hại Hổ Cương. Ngươi còn có lời gì nói? Hổ Lâm nói, Dây gọ Hổ Trí trưởng lão cau mày nói, "Chuyện này lộ ra kỳ hoặc. Kia vũ tộc người ở trọng thương hổ mãnh sao, vì sao không có xác nhận hổ mãnh có hay không tử vong? Hơn nữa, hiện tại hoang dã chi tộc cùng nhân tộc kịch chiến say xưa, nhất là vũ tộc, gặp phải đế tông vi hiệp, bọn họ vào lúc này đắc tội chúng ta dược hổ tộc, thậm chí là cả thú hoàng quốc, vừa có ích lợi gì?" Huyên Náo Kim bên trong chướng nhất thời yên tĩnh trở lại, có không ít người bắt đầu trầm tư. Hổ Liệp xem thường nói, "Hổ Trí trưởng lão, ngươi nói thứ một cái nghi vấn, khả năng như hổ mãnh liệt theo như lời, ngươi nọ quá đáng tự tin. Cái thứ hai nghi vấn thì càng đơn giản, vũ tộc này là vì lấy lòng hổ tộc" Dịch cầu nhận được hồn tộc trợ giúp. Hồ Bình Dương trưởng lão nói, "Hồ Chí trưởng lão, ngươi nói nghi vấn rất có đạo lý, bất quá này bạo vũ chơn vết thương cũng là chân thật đáng tin bằng chứng." Quy 2 chương 1328, tái nhập thành Vũ Tiết tướng quân. Chương 1328, tái nhập thành, Vũ Tiết tướng quân. Hồ Chí trưởng lão chỉ có cau mày, Hồ Bình Dương nói lên nghi điểm, hắn cũng đúng là khó khăn để giải thích. "Hồ Chí trưởng lão, ngươi cho là chúng ta Dực Hổ tộc hiện tại phải làm như thế nào làm việc?" Dực Hổ tộc trưởng đối với Hồ Chí trưởng lão vô cùng tín nhiệm, mở miệng dò hỏi. Bẩm báo tộc trưởng ta cảm thấy cầm đi vẫn còn là phái người đến vũ tộc đi hỏi thăm một phen, tương đối thích hợp. Hổ trí trưởng lão trong lòng, đối với vũ tộc giết hổ cương phán đoán suy luận, vẫn ôn có rất lớn lòng nghi ngờ. Cái gì? Còn muốn phái người trước đi chịu chết? Hổ Lịch Quát, vũ tộc thái độ đã rất rõ ràng, hắn cùng chúng ta nam cương tu tộc, không thể nào đi tới một cái trên đường. Đúng vậy à, Hổ trí trưởng lão, lần này ngươi nói là không đúng, không thể nữa phái binh sĩ trước đi chịu chết. Hổ Bình Dương trưởng lão nói. Nếu như các vị không muốn đi, ta Hổ trí nguyện ý tự mình đi trước. Hổ trí trưởng lão không chút do dự nói. Trong kim chướng mọi người một trận trầm mặc. Hồ Chí trưởng lão lòng tin, để cho rất nhiều kiên trì vũ tộc là hung thủ giết người trưởng lão, đều có chỗ dao động. Chẳng lẽ nói, trong chuyện này thật sự có ẩn tình. Hồ Chí trưởng lão, ngươi là ta Dực Hổ tộc chí nang, làm sao có thể lấy thân phạm hiểm? Dực Hổ tộc trưởng nói, như vậy là không việc gì, lần này đi sứ vũ tộc, quan hệ đến chúng ta Dực Hổ tộc tương lai phát triển, là một lần không tha bỏ qua kỳ ngộ. Hơn nữa, ta tin tưởng vũ tộc không có thể như thế ngăn đối sự. Hồ Chí rất có lòng tin thuyết. Cuối cùng, Dực Hổ tộc vẫn còn là quyết định phái Hồ Chí trưởng lão lần nữa đi sứ vũ tộc, vì bảo đảm Hồ Chí an toàn. Dực Hộ tộc trưởng còn nghĩ một khối chữ khắc vào đồ vật phụ văn yêu thú cốt giao cho hắn, ở nguy cấp thời khắc chỉ cần bóp nát thú cốt là được tạm thời tạo thành một cái không thể phá vỡ vòng phòng hộ, trừ phi thế tôn cường giả tự mình xuất thủ, nếu không không thể nào giết chết hộ trì. Thương Hỏa trong thành, từng cái tham chiến đế tông trưởng lão, nội môn đệ tử thiên nhãn phụ thượng, cũng xuất hiện Ngô Mặc Phong trưởng lão thứ nhất ra lệnh. Đế tông lần này xuất chinh mọi người. Ở trung tức bên trong, đến Thương Hỏa quốc bầu trời tập hợp. Theo mệnh lệnh phát ra, không lâu lắm, chính là từng đạo huyền quang từ Thương Hỏa quốc vương cung các nơi trong phòng dâng lên, chui vào tầng mây bên trong. Vương cung phía trên trong hư không, từng cái từng cái nội môn đệ tử cùng với trưởng lão, bay đến Ngô Mặc Phong trưởng lão trước mặt trước, rất nhanh tụ họp đội ngũ. Rốt cục phát triệu tập lệnh, muốn động thủ sao? Vũ tộc cái kia Lô Môn Đan, cuối cùng có cơ hội có thể dạy dỗ bọn họ. Từng cái từng cái huyền vương đệ tử, ở thấp giọng nói chuyện với nhau, trong mắt có lồng đậm hưng phấn cùng chiến ý. Hành động lần này, phải nghiêm khắc giữ bí mật, mọi người đem thiên nhãn phủ đóng cửa, cũng không cho phép sử dụng những khắc truyền tin linh phủ trợ thủ đoạn. Ngô Mặc Phong uy nghiêm địa nhìn chung quanh một vòng. Người vi phạm, sắp bị coi là đế tông nội gián, người người cầm đi mã giật chi. Dừng một chút, Lô Mạc Phong bổ sung nói, "Về bảo đảm thi hành, ta đem bọn ngươi phân chia thành tổ, mỗi năm người một tổ, dò xét lẫn nhau." "A, đây cũng quá nghiêm khắc." "Chính là, chúng ta cũng không phải là gian tế. Tại sao như vậy hoài nghi chúng ta a?" Huyền Náo thanh âm vang lên, huyền hoàng các trưởng lão hoàn hảo, hàm dưỡng rất sâu, không có lên tiếng. Nhưng những huyền vương đó đệ tử, nhưng thì không cách nào tiếp nhận này một mạng làm, bắt đầu bàn luận xôn xao. "Yên lặng, đây là thiếu tông chủ ra lệnh." Lô Mạc Phong uy nghiêm địa quét nhìn những huyền vương đó đệ tử nói, "Cái này, tất cả mọi người không lên tiếng. Bất chi bất giác, Hứa Dương đạt tại những thứ này huyền vương trong hàng đệ tử, thành lập rất cao uy tín. Ngô trưởng lão, vậy chúng ta mục đích của chuyến này hơn là chỗ, có phải hay không vũ tộc chiếm cứ cực Sích thành?" Lục Dực tóm bỏ hỏi. Lô Mạc Phong nhìn hắn một cái, nói, đến lúc đó, bản thân mình sẽ biết." Lô Mạc Phong vung tay lên. Được từ Thiên tộc Thánh khí phá thiên thần toa, nhất thời xuất hiện ở trước mặt. Thần toa đón gió căng lớn, rất nhanh đang ở Ngô Mạc Phong thôi vận ở dưới, biến thành một chiếc dài chừng 10 trượng thì lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Từng cái từng cái đế tông cao thủ, theo thứ tự bước lên phá thiên thần toa, Lô Mạc Phong trưởng lão đứng ở đầu thuyền rõ về phía Thiên Nhãn phủ Đồng Môn một làn quát lên, toàn bộ viên lên tuyển, mục tiêu, Từ Sích Quốc Lưu Hỏa Thành, Từ Sích Thành Trung. Hứa Dương như cũng là đầu đội đấu lạc, người mặc áo đen trang phục, cửa vào hai gã thủ vệ, nhìn thấy bộ dáng của hắn, đồng loạt sử sốt, hiển nhiên nhận ra vị này hồn tộc sứ giả, hồn nhai. Sứ giả đại nhân, ngài vì sao vừa vòng trở lại? Chẳng lẽ còn có cái gì chuyện quan trọng? Một gã thủ vệ nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta đương nhiên có chuyện, muốn gặp Vũ tộc đứng đầu. Thủ vệ kia cau mày nói, nhưng là, tộc chủ đã đưa đi khách quý sau, đã tiến vào tĩnh thất tĩnh tu, chúng ta cũng không có cái này quyền hạn. Quấy rầy tộc chủ." Hứa Dương nói, "Chẳng lẽ ta ngay cả thấy tộc chủ tư cách cũng không có sao?" Thủ vệ vội vàng nói, "Không, kính xin sứ giả đại nhân không nên hiểu lầm. Chúng ta có thể thông bẩm Vũ Tiết tướng quân, mời hắn thay thế tộc chủ chiêu đãi ngài, như thế nào?" Hứa Dương lạnh lùng nói, "Tốt nhất mau chút ít, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí." Hai gã thủ vệ bất đắc dĩ nhìn nhau, lúc này, một cái âm thanh trầm trễ từ cửa thành bên trong truyền đến. "Ha ha, hồn gai sứ giả đại giá Quang Lâm, Vũ Tiết chưa có tới nên đón, thật là thất lễ a." Theo tiếng nói, trong thành cách đó không xa, một cái vũ tộc huyền hoàng đi tới. Chính là Hứa Dương lần trước nhìn thấy qua Vũ Tiết, dẫn dắt hắn đến cực xích thành cuối cùng, cùng Vũ tộc đứng đầu gặp mặt nói chuyện người. Hai gã Vũ tộc thủ vệ cũng là thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo Vũ Tiết tướng quân kịp thời chạy tới, cái này hồn nhai sứ giả tính tình cũng quá hấp tấp vội vàng một điểm. Hứa Dương cùng Vũ Tiết một đường đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Không biết hồn nhai sứ giả hai lần delay, like, có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, còn có những chuyện khác không có hoàn thành sao? Hai người đi vào một nhà trống rỗng tử lâu, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Vũ Tiết hỏi dò: "Nhà này tử lâu là nhân tộc sở nghiệp, chỉ bất quá ở Vũ tộc chiếm lĩnh cực xích thành sao?" Tiểu lâu này tiểu mợ không nổi nữa. Hiện tại lão bản, tiểu nhị cùng với lão biết cũng là vũ tộc cưỡng chế bọn họ lưu ở chỗ này, cho vũ tộc khách nhân cung cấp phục vụ. Vũ Tiết tướng quân nói không sai, ta thật sự có việc, muốn gặp một lần vũ tộc đứng đầu, Hứa Dương nói, chuyện này đang mang trọng đại, kính xin vũ Tiết tướng quân mang ta vào cùng. Vũ Tiết trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, tộc chủ tính tu thời điểm cũng là nghiêm lệnh không cho quấy rầy. Không biết vũ tộc đứng đầu tính tu khi nào kết thúc? Hứa Dương hỏi. Vũ Tiết nhìn thấy Hứa Dương không có ép sát, thở phào nhẹ nhõm nói, một loại tộc chủ tính tu đều chỉ có 2 canh giờ chủ yếu là hiện tại chúng ta vũ tộc mới vừa chiếm lĩnh cực Xích quốc, phải xử lý chuyện tình quá nhiều, cho nên tộc chủ thời gian tu luyện rất ngắn. Vậy cũng tốt, chúng ta liền ở chỗ này, đợi chờ vũ tộc đứng đầu xuất quan." Hứa Dương nói. Vũ Tiết thoải mái cười một tiếng, nhưng ngay sau đó mạng những này nhân tộc đều biết, "Tiểu Nhị, thượng một chút rượu và thức ăn, cho hai người trợ hứng." Xong, đang ở uống rượu đến một nửa thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên bước nhanh chạy vào một cái vũ tộc huyền vương thị vệ, vội vã điệp nói với Vũ Tiết, "Tướng quân, việc lớn không tốt." Huy 2 chương 1329, đầu hẻm nhỏ đưa ra gia tế. Chương 1329 hẹp giọng miệng, đưa ra gia tế. Chuyện gì như thế kinh hoàng. Vũ Tiết rất bất mãn, ở hồn tộc sứ giả trước mặt, tên này Huyền Vương thị vệ, thế nhưng lớn như vậy hô gọi nhỏ, thật sự là có mất thể thống. Kia Huyền Vương thị vệ khẩn trương nói, tình báo mới nhất, Đế Tông đại quân đã lên đường. Thừa Dương con ngươi hơi hơi lùi, nhìn chằm chằm khẩn tên kia Huyền Vương thị vệ, làm sao? Đế Tông lại muốn tới Phạm Vũ tộc? Có thể hay không biết bọn họ là thông qua kia một chỗ vực môn, đến đây Nam Cương. Tên kia Huyền Vương thị vệ sắc mặt có chút lằng khó, nhìn một chút Vũ Tiết, hiển nhiên là không biết nên không nên đem loại tin tình báo này, nói cho vị này hồn nhai sứ giả. Vũ Tiết Tướng Quân ho khan một tiếng, nói: "Ngươi nói đi, vị này hồn nhai sứ giả, không là người ngoài." Kia Viễn Vương thị vệ này mới mở miệng nói: "Mục tiêu của bọn họ, phải Từ Xích thành phía bắc, một vạn 2000 dặm lưu Hỏa thành." Lời này vừa nói ra, không chỉ có Vũ Tiết biến sắc, Hứa Dương cũng là trong lòng chấn động. Hắn lúc này tiến thêm một bước xác định, ở Đế Tông nội môn bên trong, đúng là tồn tại nội gian. Bất quá, để cho Hứa Dương có chút không giải thích được chính là, hắn rõ ràng đã phân phó nô mặc phòng, muốn tuyên bố cấm khẩu lệnh, cũng ở Đế Tông lần này xuất trình môn nhân trưởng lao trong lúc nghiêm khắc thi hành. Như vậy, nội ứng là chọn dùng loại phương thức nào, đem tin tức tiết lộ cho vũ tộc." Chẳng lẽ nói, Hứa Dương trong lòng loáng thoáng có một loại suy đoán, nhưng là vừa không dám xác nhận, chỉ có thể đem chôn ở trong lòng. Có lẽ là thấy được Hứa Dương sắc mặt biến hóa, Vũ Tiết cười nói, "Hồn Ngai sứ giả không nên kinh hoàng, Đế Tông đại quân mặc dù cường thế, nhưng chúng ta vũ tộc đã trước nắm giữ bọn họ hướng đi, chẳng khác nào chiếm cứ tiên cơ." Hơn nữa thông qua vực môn truyền tống, lên giá phí mười mấy ngày quan cảnh, mới có thể đến tới Nam Cương. Trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ chúng ta bố cục." Hứa Dương chần mày mồ hiên, trong đầu tựa hồ có một đạo kinh điện sẽ qua được môn truyền tống, ta đế tông đại quân là thông qua phá thiên thần tọa, trực tiếp tiến hành không gian xuyên qua, đến Nam Cương bất quá thời gian cạn chu trà. Đã có nội ứng, như vậy vì sao vũ tộc lấy được tình báo có lớn như vậy sai lầm? Trừ phi là, đúng rồi, chỉ có này một loại khả năng. Thửa Dương khẽ mỉm cười, thử thăm dò nói, không biết vũ tộc lần này có không có năng lực ngăn cản đế tông đại quân. Nếu như các ngươi lòng tin không đủ, bản thân ta là có thể hướng trong tộc truyền tin, thỉnh cầu bọn họ phái cường giả đến đây trợ giúp. Chỉ bất quá có một điều kiện tiên quyết, đó chính là vũ tộc phải trở thành hồn tộc nước phụ thuộc chủng tộc. Vũ Tiết nhướng mày, không chút do dự nói, "Đa Tạ Hồn Nhai sứ giả thật là tốt ý, bất quá, chúng ta Vũ tộc có đủ thực lực chống cự Đế Tông xâm phạm." Hứa Dương ngửa đầu nói, "Đã như vậy, cũng là ta nhiều chuyện." Vũ Tiết tướng quân, "Vậy ngươi xin mời cứ việc đi điệu binh kiệt tướng, phòng bị Đế Tông xâm lấn sao? Hồn Nhai ở chỗ này cầu chúc các ngươi Vũ tộc may mắn." Vũ Tiết cũng không muốn nhìn nhiều vị này hồn tộc sứ giả cái loại này cao ngạo vẻ mặt, vội vàng đứng lên, cáo lỗi một tiếng, hướng Cửu Lâu ở ngoài đi tới. Hứa Dương lắc đầu bật cười, bước chậm đi ra khỏi tử lâu. Rất nhanh, Hứa Dương đi tới một cái yên lặng ngõ hẻm. Trên mu bàn tay tiên nhãn phù tia sáng hơi hơi nhấp nháy chóng, đã giải trừ che đậy trạng thái. Nói cách khác, hiện tại nếu như Hứa Dương Trung quanh có những khác đế tông nội môn đệ tử, thông qua tiên nhãn phù tìm tòi chức năng, liền có thể tìm tới Hứa Dương. Sẽ làm cho ta nghiệm chứng hạ xuống, của ta phòng đoàn sao? Hy vọng ngươi sẽ không quá để cho ta thất vọng. Ở yên lặng trong ngõ nhỏ, Hứa Dương lẳng lặng địa đứng, phản phật đang đợi bạn cũ đến. Hứa Dương không có chờ quá lâu, tức trường sau một nét nhang, đầu ngõ đột một địa thêm một người. Người này đem toàn thân bao vây ở màu đen áo choàng dưới, thấy không rõ diện mục. Người đã đến rồi. Hứa Dương đưa lưng về phía cái kia nút áo tròn bên trong người, chậm rãi mở miệng nói, "Là độc cô sư huynh, vẫn còn là đẳng sư huynh." Kia đáp ở áo choàng bên trong bóng người, cả người chấn động, một trận khu khốc thanh âm truyền ra, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Thanh âm này giống như kim khí ma sát, dị thường chói tai. Hứa Dương thở dài, xoay người lại, nhìn áo choàng người nói, "Ở lần đầu tiên bước vào Cực Sích Thành, ra mắt vũ tộc đứng đầu thời điểm, ta cũng biết Đế Tông nội môn xuất hiện gián tế. Hơn nữa, cái này gián tế có rất lớn khả năng tính, không phải là Đế Tông lần này xuất chinh trong đại quân." "Tại sao?" Áo choàng trong người hỏi. Bởi vì ta cải trang lẻn vào cực xích thành Truyền Tình, Đế Tông suất Trinh Trư vị đồng môn cũng rất rõ ràng, nếu như trong bọn họ có nội ứng, sẽ đem này một tin báo truyền lại cho Vũ tộc, Vũ tộc sẽ có cảnh giác mới đúng. Có thể kết quả đây, Vũ tộc đối với ta không có quá nhiều hoài nghi." Hứa Dương nói. "Dù vậy, vẫn không thể kết luận, gian tế không phải là Đế Tông suất Trinh đồng môn." Kia áo choàng trong người, phảng phất rất kiên nhẫn, nguyện ý nghe Hứa Dương đem đây hết thảy phân tích rõ ràng. "Ta để cho Ngô Mặc Phong trưởng lão nghiêm khắc thi hành cấm cậu lệnh, mỗi năm người một tổ, lẫn nhau giám thị, không được sử dụng bất kỳ truyền tin linh phù." Hứa Dương nói, "Nhưng là Để Tông đại quân hướng đi vẫn còn là tiết lộ. Vũ tộc rõ ràng đều biết, ban bố ở Thiên Nhãn phủ thượng tin tức. Hừ, nếu như nói ở Đế Tông quân viễn chinh trong nội gian, lén lén truyền lại tin tức, cũng không phải là không thể được. Áo choàng nam tử nói, nói không sai, nhưng là có một chút, lại làm cho ta kết luận, nội gian không có ở đầy trong bọn họ. Thửa Dương ngó chừng áo choàng nam tử, mỗi chữ rõ ràng nói, đó chính là: Đế Tông đại quân đi tới Nam Cương, cần thiết thời gian. Thửa Dương tiếp tục nói, dựa theo tình huống bình thường, Đế Tông đại quân ngồi vượt môn, cần hơn 10 ngày cho tới 1 tháng thời gian mới có thể đến tới Nam Cương. Nhưng là Ta đã đem Phá Thiên Thần Tỏa để lại cho Ngô Mặc Phong trưởng lão, bọn họ ngồi Phá Thiên Thần Tỏa, xuyên qua không gian lượi nói, chỉ cần thời gian cạn chu trà, có thể đi tới. Điểm này, Đế Tông trong đại quân mỗi một vị đồng môn cũng rất rõ ràng, nhưng là tên kia nội gián nhưng không biết. Cho nên, ta tiểu có thể kết luận, nội gián không có ở đây Đế Tông trong đại quân, mà là chỉ có thể dựa vào Thiên Nhãn phủ tới thu thập tình báo ngươi. Trầm mặc một lúc lâu, kia áo choàng nam tử bên mới mở miệng, quả nhiên thông minh hơn người. Tiểu sư đệ, ta vẫn không phục ngươi, cảm thấy ngươi trưởng thành cẩm đi nhanh như vậy, hoàn toàn là vận khí tốt, cùng với tông môn hướng ngươi ném đại lượng tài nguyên nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, ta nhưng lại không thể không nói một câu bội phục. Ta cũng vậy không nghĩ tới, thân là đệ tông nội môn trong hàng đệ tử, nhân vật cầm đầu ngươi còn sẽ đi đến trình độ này, Hứa Dương lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, đem ngươi tình báo truyền lại cho Vũ tộc, hại chúng ta đệ tông ba chỗ phân bộ bị nổ tận gốc. Độc Cô sư huynh, đem áo choàng lấy xuống sao? Nếu thân phận Dĩ Minh, dấu đầu lòi đuôi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hôm nay, ta liền muốn vì đệ tông thanh lý môn hộ. Áo choàng nam tử vươn ra một con tái nhợ thủ trưởng, đem áo choàng đầu bọc vệt chân. Nhất thời một tờ không có chút huyết sắc nào tuấn tú khuôn mặt, xuất hiện ở hứa dương trước mặt, chính là đế tông thủ tịch đại đệ tử, Độc Cô Vân. Quy 2 chương 1330, Độc Cô Vân huyết vụ đại pháp. Chương 1330, Độc Cô Vân, huyết vụ đại pháp. Độc Cô Vân chỉ chỉ cực xích thành Vương cung phương hướng, nhẹ nhàng nói, "Hứa sư đệ, ngươi thật tính toán ở cực xích thành chung, hướng ta xuất thủ sao? Chỉ cần có một tia chiến đấu ba động truyền ra, lập tức sẽ gặp đưa tới vũ tộc chú ý, nhóm lớn vũ tộc cường giả sẽ gặp đem nơi đây vây quanh." Hứa Dương nói, "Phương diện này không cần ngươi quan tâm." Thính ra một ít thời gian, đã không sai biệt lắm Rất nhanh, Đế Tông Đại Quân cùng với hai vị thái thượng trưởng lão sẽ gặp tới đây, đem Vũ tộc chủ lực đánh một trận tiêu diệt. Cái gì? Mục tiêu của bọn họ không phải là Lưu Hoà Thành, mà là Từ Xích Thành. Độc Cô Vân cũng rất thông minh, hắn lắc đầu cười nói, "Đúng là như thế, ngươi đã đã hoài nghi ta là giả thế, như vậy ở lại Thiên Nhãn phủ trưởng tình báo, tự nhiên cũng là giả dối. Lần này Vũ tộc cao thủ, thật là bị ngươi đùa bỡn xoay quanh." Đang ở Hứa Dương cùng Độc Cô Vân hai người nói chuyện với nhau trong thời gian, Vũ tộc đã căn cứ tình báo làm ra phản ứng, phái nhóm lớn Huyền Hoàng cùng ra, bay đến một vạn 2000 dặm ở ngoài Lưu Hoà Thành. Đột nhiên, cực xích thành bầu trời thương khung bên trong, một đạo nồng nặng kim quang, phản phất đâm phá thương khung lợi kiếm, đột nhiên hòa xuất, đem phía chân trời phá vỡ một cái to màu vàng cái khe. Nhưng ngay sau đó, một chiếc rải chừng 10 trượng thì lớn, từ kim quang trong cái khe đột nhiên bay ra. Sau một khắc, từ trên thuyền lớn, bay vụ xuống tới từng đạo huyền quang, cầm đầu chính là Đế Tông một đám huyền hoàng trưởng lão, sau lưng bọn họ, Đế Tông hơn 300 vị huyền vương đệ tử đồng thời xung ra. Như lôi đình tiếng hô vang dội cả tòa cực xích thành. Giết hết dị tộc, trả ta Hà Sơn. Hứa Dương lưu ý nhìn thoáng qua độc cô vân, chỉ thấy vị này đã từng Đế Tông đại sư huynh. Nhìn về phía những thứ kia ngày xưa đồng môn trong con ngươi, chàng ngập phức tạp đắc ý vị. "Độc Cô sư huynh, ta rất muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." Hứa Dương nhìn Độc Cô Vân một cái, trầm giọng nói, "Ngươi tại sao muốn phản bội đế tông?" Độc Cô Vân hơi mẫn ra, thu hồi không trung tầm mắt, một lần nữa nhìn nói với Hứa Dương, "Bây giờ nói những thứ này vừa có cái gì ý nghĩa? Nếu như ngươi không nên một cái đáp án lời nói, ta nghĩ muốn đạt được lực lượng cường đại. Đây chính là ta phản bội môn nhân, đây cũng là ta đầu nhập vào dị tộc môn nhân. Hiện tại ngươi hài lòng sao?" Hứa Dương hơi gật đầu. Tiếp tục hỏi, lần này ta dạy Trừ Thiên nhãn phủ che đậy chức năng, ngươi đang ở đây phát hiện ta sao? Tại sao không có mang theo vũ tộc cường giả, cùng đi bắt ta, mà là một mình một người tới?" Lục Cô Vân cau mày nói, "Hứa sư đệ, không nên quá đề cao chính ngươi, ta một mình tiền lai, đương nhiên là có tuyệt đối tự tin." "Thật sự là như vậy sao?" Hứa Dương nói, "Ta xem chưa chắc sao?" Hứa Dương ở Trung Châu đã sớm sáng tạo ra hiển hách huy danh, kể từ khi hắn liên sát thiên tộc Mười Hoàng, Trung Châu đang ở lời đồn đại, người thanh niên này đã có thể nói thế tôn chi hạ đại nhất nhân, gắn bó tên đã lâu vô địch liền hoàng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà trước đó không lâu ở trung thổ thương hỏa quốc phát sinh khuyến Nhung cùng Đế Tông đại chiến, Hứa Dương một mình đánh chết quyền tộc tam đại vô địch huyền hoàng, lại càng nghiệm chứng cái thuyết pháp này, thế tôn chi hạ đệ nhất nhân danh hiệu, thực tới tiên trở về. Độc Cô Vân dù thế nào tiến bộ, cũng không có thể thắng được chiến lực toàn bộ khai hỏa Hứa Dương, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù Độc Cô Vân tự đại, phải làm cũng có thể ý thức được hai người trên lệnh, không thể nào làm ra như thế khinh suất phán đoán. Lưu lại Thiên Nhã phủ, ta lấy thiếu tông chủ danh nghĩa, đem ngươi chủ xuất Đế Tông, Hứa Dương dõng nhiên nói, nhìn ở ngươi không có mang những khác vũ tộc người tới tìm ta phân thượng, ta bỏ qua ngươi tái mạng. Độc Cô Vân sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên trở nên xanh mét, cắn răng nói: "Hứa Dương, ngươi vì sao có nhiều như vậy nói nhảm? Ngươi không phải là Đế Tông đứng đầu, ngươi không có có quyền lợi đem ta chụp đi. Ta tới tìm ngươi chính là vì cùng ngươi công bình đánh một trận. Đường đường chính chính địa đem ngươi đánh bại. Đế Tông trẻ tuổi bên trong, người mạnh nhất chỉ có ta." Đột nhiên, Độc Cô Vân thân thể bên trong tuân gia khí thế cường đại, hư ảo sương mù từ trùng quanh hắn dâng lên. Thân hình của hắn đột ngột điệu biến mất ở trong sương mù. Đây là hoàng gia dị tộc thủ đoạn. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là vũ tộc đích thủ pháp. Hứa Dương ánh mắt híp lại, hắn có thể cảm giác được ra Độc Cô Vân hiện nay cảnh giới, Huyền Hoàng trung kỳ, tiến cảnh đúng là rất nhanh, nhưng cũng không có trong tưởng tượng cái kia dạng thực lực tăng vọt. Có lẽ, Độc Cô Vân tự tin, Lai Nguyên ở hắn học từ Hoàng Giả Chư tộc quỷ dị thủ đoạn. Sương mù dần dần bao vây Hứa Dương, dĩ nhiên, Hứa Dương chần mày một hiên, trở tay vùng, trong sương mù dày đặc lập tức truyền đến một tiếng kêu đau đớn, một bóng người lảo đảo địa hướng phía sau bay ngược mở ra, vang lên một tiếng, đụng vào hẻm nhỏ miệng với tường, đụng sụp một mảnh nhà cửa. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Dao gia tiên nhân phụ, sau đó rời đi sao? Thứa Dương thở phào một cái, lạnh lùng nói: "Độc Cô Vân tử trên mặt đất bò dậy, một đôi tròng mắt đã màu đỏ tươi một mảnh, nồng đậm tia máu chảy dọc ánh mắt. Hắn phản phất làm một đầu cô lang, đột nhiên ngửa mặt lên trời thiết giải, quanh mình sương mù lại dần dần đỏ lên. "Thứa sư đệ, tới nhìn một cái đi, ta phản bội đế tông sau, thu hoạch cầm đi lực lượng. Độc Cô Vân hay lớn, đây là vũ tộc chấn tộc thần thông, huyết vụ đại pháp, chỉ có mang hẳn phải chết lòng người mới có thể tu thành." "Rầm, rầm, rầm." Thứa Dương rõ ràng đều nghe được, Độc Cô Vân trái tim, giống như trường kính cử tượng, phát ra trầm trọng có lực đập đều có tiếng. Ma độc cô vân khí thế cũng tùy theo đột nhiên tăng cường, cơ hồ kéo lên gấp 10 lần. Nay đã có thể sánh ngang 10 đại tông môn trấn tông bí thuật giá trị. Một thanh trường đao, từ độc cô vân trong tay thầm rọ, lường lấy tinh khí, ở trường đao tiêm đoan tạo thành một đạo cao vài trượng huyết sắc dao cương, chỉ xéo phía chân trời. Một cỗ sơ sát tiêu điều đắc ý cảnh, từ trên người độc cô vân tràn ngập ra. Bản thân chỉ có huyền hoàng trung kỳ, nhưng là thi triển huyết vụ đại pháp, đem thực lực tăng lên tới siêu việt huyền hoàng hậu kỳ tầng thứ. Ở phụ lấy thánh giai đao thuật hoang thần cửu trạm, một loại đỉnh huyền hoàng, cũng không phải là đối thủ của ngươi." Hứa Dương nói. "Hừ, hô" Độc Cô Vân Tử hổn hận, hung hăng nói: "Hứa Sư Đệ, ngươi trồng lên bí thuật, mau chút ít thì triển ra sao? Nếu không, ta sẽ thoải mái mà đem ngươi chém ở dưới đao." Hứa Dương lắc đầu, "Ngươi nếu như có thể bức ra của ta trồng lên bí thuật, cho dù ngươi thắng." Độc Cô Vân phảng phất nhận lấy lớn lao vũ nục, hắn hét giận dữ một tiếng, hai tay nắm ở chu đao, hóa xuất một đạo thế lương huyền ảo quy tích, một thanh trường đao, phản phất thế mị khẽ cong tàn nguyệt, hướng Hứa Dương chém nhúng ra. Hoang thần cửu trạm, tàn nguyệt trạm, sắc lang từng tiếng vang, một thanh huyết sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, biến ảo hàng vạn hàng nghìn kiếm khí linh xạ, điên cuồng mà hướng một ít loan tàn nguyệt đánh tới. Âm nổ đùng tiếng vang triệt đại địa, bốn phía phong cốc cầm ẩm sụp đổ, mà phụ cận đường phố cũng bị tứ tán tràn ra ngoài kiếm khí sơ kích, để lại sâu đạc vài thước kinh khủng dấu vết. Một chiêu này tạm ngưng trạm, bị Hứa Dương Thiên giai kiếm thuật chân huyễn tiên phong toàn bộ đỡ. Quy 2 chương 1331, Long Nha Truy nghỉ xưa lợi thể. Chương 1331, Long Nha Truy, ngày xưa lợi thể. Thánh giai đao thuật uy lực cường đại vô cùng, nhưng chế ngự cho Độc Cô Vân thực lực, Hoang thần cựu trạm nghiên cứu cơ ý lực cũng chưa xong toàn bộ bày ra, lúc này mới cùng Hứa Dương chân vũ thất tiệt kiếm thuật cân sức năng tải. Độc Cô Vân một kích không có có thành công, phi thân lên Giày trên đao đủ loại huyền ảo ký hiệu lưu truyền, phảng phất Thái Dương một loại vàng rực hướng bốn phương tám hướng rơi, đao mang như một vòng lấp lánh mặt trời, lần nữa hướng Hứa Dương chém dữ. Hoang thần cửu trảm, đại nhật trảm. Còn không cam lòng sao? Hứa Dương lông mày một lệ, đỉnh đầu Cửu Trọng Thiên Cung một tầng tầng phóng lên cao, trong đó đệ nhị Trọng Thiên Cung, Ly Hỏa Thiên Cung hảo phóng tia sáng, vô cùng hỏa cực huyền lực ở huyết ẩm kiếm trên kiếm phong hội tụ, cuối cùng tại trong hư không, tạo thành một đạo tiếp thiên cực địa khủng lồ hỏa diễm chi kiếm, bổ về phía này một nhật bản đao cương. Hoang thần cửu trảm chi đại nhật trảm, tỉ thí Hứa Dương chân vũ thất tiệt kiếm thuật, thứ thứ ba, chân vũ liên phong. Hai cổ lực lượng cũng là sức bật cực mạnh hòa thuộc tính tia chớp, vừa vừa tiếp xúc, tiểu mang theo liên tiếp kịch liệt nổ tung. Đợi đến hai cổ đại lực đụng nhau sau, liên nhìn thấy một cái to phá chi cầu ở hai người ở giữa tạo. Nay chỉ phá chi cầu đường kính chừng 10 trượng, nhích tới gần độc cô vân một nửa, bảy bệnh ra lấp lánh màu vàng, mà nhích tới gần Hứa Dương một nửa, nhưng bảy bệnh ra xích cực thiên viêm đặc biệt màu đỏ. Làm người ta kinh khủng đến tim đập nhanh lực lượng, ở phá chi cầu nội bộ điện cuồng giảo phòng, chỉ là sắt thời gian này, này một con kim hồng sắc hai màu phá chi cầu, từ âm ầm ầm bạo liệt ra. Chu vi ngàn trượng bên trong Những thứ kia sớm bị hai người đối bính giữ ba chân sập tường đổ, lần nữa bị hủy diệt lực lượng đánh sâu vào, ngay cả nguyên bản nền cũng không thể còn giữ lại. Hứa Dương cùng Độc Cô Vân lần này ba trạm, đem cực xích thành một phần mười khu vực, hoàn toàn san bằng, hóa thành một mảnh giấy lên lượn lờ cột khói đất trống. Mà ở hai cột lực lớn đụng nhau vị trí, lại càng xuất hiện một cái đường kính 10 trượng khủng lồ ao hãm. Ư, cỗ lực lượng này ba động, hình như là đại sư huynh Hoang Thần Cửu Trạm, khác một cỗ lực lượng hơi thở, càng thêm quen thuộc, tựa hồ là Thiếu tông chủ, mới vừa chém giết một gã vũ tộc Huyền Vương thượng quan Tịch Phong, trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn về phía này chấn cảm truyền đến phương vị. Cùng Hứa Dương tương đối quen thuộc châu hành văn đắng người, rối rít giật mình. Ở các gia tuyệt chiêu đánh lui đối thủ sau, rối rít hướng chấn động truyền đến phương vị bắn đi. Khói trắng lượn lờ tản đi, một cái thon dài cao ngất thân ảnh, chậm rãi hiện hiện ra, chính là Hứa Dương. Lấy cựu trọng thiên công, chí tôn dung lâu phòng ngự năng lực, loại trình độ này rất đúng đụng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Bất quá độc cô Vân lại bất động, dựa vào huyết vụ đại pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực, lại đang khoảng cách gần thi triển thánh giai đao thuật bước binh. Kia lực phản chấn, sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Hứa Dương nhìn thoáng qua Độc Cô Vân thân thể nhiều chỗ nám đen, xương cốt cũng vỡ vụn không ít đồng, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Đi tới Độc Cô Vân bên người, Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng vừa động, Độc Cô Vân cánh tay trái liền không bị khống chế điệu giơ lên. Vì tại sao? Độc Cô Vân mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng vẫn có ý thức. Hắn phí sức điểm mở mắt, nhìn về phía Hứa Dương. Ta đây sao cố gắng, nhận chịu bất luận kẻ nào cũng không cách nào nhịn được thống khổ, có ở trước mặt ngươi, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Tại sao có thể như vậy? Lúc này, xung quanh đã có vài vị đế tông huyền vương đệ tử bay vụt mà đến, nhìn thấy này một tình cảnh, đều không hẹn mà cùng địa bộ như ba, thiếu chút nữa thất thành kinh hô. Hứa Dương không để ý đến xung quanh đồng môn, chẳng qua là nhìn cái này đã từng phong quang vô hạn đế tông đại sư hình. Trầm giai nói: "Ngươi không có phải biết lực lượng ý nghĩa. Chân chính lực lượng không phải là dựa dẫy lương phản bội cùng cầu xin có được, mà là dựa vào bản thân cố gắng tu luyện mà thành. Ngươi vì lực lượng, đầu nhập vào vũ tộc, trên thực tế đã thành lực lượng đế tử, mặc dù đạt được lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không thuộc về ngươi." "Như vậy sao?" Độc Cô Vân nhắm hai mắt lại, tái nhợt không có chút máu trên mặt, hiện ra vẻ phức tạp thân sắc. "Hứa sư đệ, ngươi thật sự rất mạnh, động thủ đi." Có thể chết ở đồng môn trong tay, ta coi như là hoàn lại bộ phận tội nhiệt. Lúc này, một bên thượng quan tịch phòng, có chút do dự nói, "Hứa sư đệ, ngươi có thể hay không? Thật giết chết độc cô sư huynh." Những khác huyền vương đệ tử liếc mắt nhìn nhau, muốn mở miệng, rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhìn thấy này một tình cảnh, bọn họ dĩ nhiên đoán được mà luôn. Cái kia để cho Ngô Mặc Phong trưởng lão chặt chẽ bài tra, hạ đạt phong khẩu lệnh danh thế, lại chính là đã từng đại sư huynh độc cô Vân. Tại chỗ huyền vương các đệ tử, căn bản là khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Bất kể là dựa theo môn quy, Còn là dựa theo nhân tộc lập trưởng, làm người phản bội độc cô vân, cơ hồ cũng là hạn phải chết không thể nghi ngờ. Những thứ này cùng độc cô vân có thâm hậu tình cũ huyền vương các đệ tử, ngay cả cầu tình lời nói cũng không biết phải nói như thế nào. Hứa Dương lắc đầu, vươn ra tay trái, ở độc cô vân mu tay trái thượng đánh trúng một đạo huyền ảo phu tạm, hình dáng giống như ánh mắt giống nhau linh phụ, từ độc cô vân mu tay trái thượng hiện ra, nhưng ngay sau đó bị Hứa Dương vững vàng hút ra, hóa thành một đạo huyền ảo phù văn, tại trong hư không trôi, lóe ra nhu mà bạch quang. Hứa Dương trong tay phải, đột ngột địa xuất hiện một khối ngọc bài, đem kia hút ra ra thiên nhãn phù đánh vào ngọc bài bên trong, nhất thời ở trên ngọc bài xuất hiện một con mắt đồ án. Độc Cô Vân cả người chấn động, hắn đã ý thức được xảy ra chuyện gì, lập tức không biết từ nơi nào toát ra một cỗ khí lực, một phát bắt được Hứa Dương áo đen, khàn cả giọng nói, "Không, đừng đem ta chủ xuất Đế Tông." Một cỗ nhu hòa huyền lực nhẹ nhàng chấn động, Hứa Dương liền tránh thoát Độc Cô Vân tay, nói, "Độc Cô sư huynh, ngươi phải vì Đế Tông ở Nam Cung, kia ba chỗ bị diệt môn phân bộ chịu trách nhiệm." Độc Cô Vân được nghe lời ấy, phản phất bị tháo nước sở hữu khí lực, chán nạn nằm vật xuống. Hai mắt của hắn bên trong, nước mắt hóa thành hai đạo bạc tuyến, không tiếng động bu liu. Còn lại Viền Vương đệ tử rối rít rầu rĩ, bọn họ có thể hiểu Độc Cô Vân lúc này tâm tình, bị trục xuất tông môn, đọ giết hắn rồi, còn muốn làm hắn khổ sở. Hứa Dương đứng thẳng thân thể, tay phải tại tay trái nhẫn chứa vật thừa vẻ, nhất thời một thanh truy thủ hiện hiện ra, xoan một tiếng, phóng đến Độc Cô Vân trước mặt trước. Độc Cô sư huynh, đây là ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt lúc, ngươi tặng cho của ta Long Nha truy thủ, Hứa Dương nhìn không tiếng động rơi lệ Độc Cô Vân, thần sắc có chút phức tạp, lúc ấy, ngươi và ta đã nói một câu nói, ta vẫn nhớ ở trong lòng. Hứa Dương tiếp tục nói, đế tông vinh quang, còn cần ta và ngươi khiêng. Lời này ta vẫn không giáng quên. Hôm nay, liền đem những lời này cùng với này Thanh truy thủ, cùng nhau còn cho ngươi." Hứa Dương nhưng ngay sau đó xoay người rời đi, đưa lưng về phía Độc Cô Vân, một câu nói thản nhiên truyền ra. "Độc Cô sư huynh, ta chờ ngươi đền bù lỗi, trở lại đế tông." Đến lúc đó, này một khối thiên nha phủ, là được vật quy nguyên chủ. Quy 2 chương 1332, vào chiến trường Vũ tộc tứ lão. Chương 1332, vào chiến trường, Vũ tộc tứ lão. Độc Cô Vân kinh ngạc điệu nhìn Hứa Dương rời đi bóng lưng, trong lòng lực có thiên luôn và nữ, nhưng lại ở tiếng nói chung nghẹn nào, một câu cũng không nói ra. Thượng quan Tịch Phong cùng Độc Cô Vân xưa nay tình cảm tốt nhất, hắn nhìn thấy Hứa Dương tựa hồ không có đuổi theo trách Độc Cô Vân ý tứ, do dự một chút, từ nhẫn trữ vật chung lấy ra một cái nhỏ bình ngọc, đổ ra một viên nhũ bạch sắc hoàn thuốc, "Đại sư huynh, này viên thuốc trị thường, ngươi trước ăn vào sao?" Mặc dù Thiếu tông chủ hắn đem ngươi trục xuất tông môn, nhưng chúng ta những người này trong lòng vẫn là đem ngươi làm thành thị gia đại sư huynh, chẳng bao giờ thay đổi quá. Một gã Khát Huyền Vương đệ tử ở Độc Cô Vân huyền mạch thượng nhẹ nhàng một đáp, đưa vào một cỗ huyền lực dò xét trong cơ thể hắn chẳng huống, không lâu lắm liền thở phào một cái, "Hoàn hảo, Thiếu tông chủ không có hạ nặng tay." Đại sư huynh chẳng qua là nhận lấy phản trấn lực đạo, đưa đến xương cốt vỡ vụn, chỉ cần lấy chi vi năng lực vận chuyển khí huyết, rất nhanh là có thể khôi phục. Những thứ này Huyền Vương đệ tử, nhìn về phía Độc Cô Vân ánh mắt, tràn ngập thân cận, cũng không có chút nào ghét nghi kỵ. Đại sư huynh, chúng ta còn muốn cùng Vũ tộc chiến đấu, tựu đi trước. Thượng Quan Tịch Phong đem viên này nhũ bạch sát thuốc trì thường, nhét ở Độc Cô Vân trong tay, thấp giọng nói, đại sư huynh bảo trọng. Đại sư huynh bảo trọng. Còn lại Huyền Vương đệ tử rối rít nói, sau đó ở Thượng Quan Tịch Phong xuất lĩnh, hướng Hứa Dương rời đi phương vị, bay vút đi. Độc Cô Vân rất nhanh nải viên thuốc trị thương trong lòng bách vị tập trận. Một lúc lâu, hắn mới dùng sức một chùy mặt đất, mắng: "Các ngươi, này lũ ngu ngốc." Nước xương đau đớn truyền khắp toàn thân. Độc Cô Vân cúi đầu, giọt giọt bọt nước tích lạc ở nóng hở đất chốn thượng, không biết là đau đớn mồ hôi, vẫn còn là thẹn thùng nước mắt. Huyền vương cấp cường giả đánh nhau chết sống, phát sinh ở mặt đất phụ cận, còn trận chính đại chiến cũng là ở cử xích thành bầu trời tiến hành. Vũ tộc mấy trăm vị huyền hoàng cường giả, cùng đế tông huyền hoàng các trưởng lão, triển khai liều chết đánh giết, nhất trọng trọng quần quần khí lãng kích động, đem thương khung xé rách, vân khí chém vỡ. Thỉnh thoảng có lớp bắp dư âm ba rơi lạ tà đến mặt đất, sẽ gặp đem đại địa cắt ra một đạo thật sâu đất ra. Song, chân chính quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại, không phải là trên mặt đất huyền vương cuộc chiến, cũng không phải là trên bầu trời huyền hoàng đánh nhau chết sống, mà là ở cao hơn nơi vòng trời, kia vượt xa vân khí phía trên, không có bất kỳ phi điểu có thể bay đến trên bầu trời. Bốn vị thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, từng đôi chém giết. Bất quá, cũng không có thể nói hai bên huyền hoàng cấp cường giả đại chiến không có chút nào giá trị. Nếu như hai bên đỉnh cấp chiến lực, thế tôn cường giả chiến đấu không có phân ra thắng bại. Lấy lượng bại câu thương Mất đi toàn bộ hoặc là phần lớn lực chiến đấu mà thu chàng lợi nói, như vậy một phương nào huyền hoàn cường giả chiến thắng, đang ở vô hình trung có hái thành quả thắng lợi cơ hội. Hơn nữa, thế tôn ở giữa chiến đấu, chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn, tuy rất có thể xuất hiện kể trên tình huống. Tất cả mọi người là tu luyện tới thế tôn siêu cấp cường giả người, bất luận là người nào, ở lúc tuổi còn trẻ cũng là cực kỳ tươi đẹp thiên tài cao thủ. Người nào vừa so với ai khác sai đi nơi nào. Cho dù tất nhiên thực lực không được lại, cũng sẽ có một hai tay phần dấu thủ đoạn. Ở bại trận lúc trước trọng thương đối thủ, để cho địch nhân trả giá thật nhiều. Trung Châu thế tồn trở lên cường giả rất ít xuất thủ, trừ Huyền Tiên Tượng đế kiểm chế ở ngoài, rất lớn nguyên nhân đã ở như thế. Tất cả mọi người là bận rộn muốn độ Tam Thai Cửu Kiếp người, nếu là cả ngày vì một chút chuyện nhỏ, cùng cùng gai cao thủ tranh phong. Thủ vì không chí, coi như là thắng, cũng khó tránh khỏi sẽ bị đối thủ sắp chết phản kích trọng thương, ở tiếp theo hai kiếp trung có thể có, có bỏ mình đạo tiêu. Cực sức thành bầu trời huyền hoàng trên chiến trường. Hứa Dương đã đem Tứ Đại Quỷ Hoàng giải ra chiến đấu, nay Tứ Đại Quỷ Hoàng cùng địch quân mấy tên vô địch huyền hoàng. Kịch chiến say xưa. Mặc dù bọn nó tại chỗ trên mặt chiếm cứ ưu thế, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, muốn đem những thứ này vô địch huyền hoàng cấp bậc chính là địch thủ đánh chết, cũng là khó càng tiên khó. Thừa Dương quét qua chiến cục, hắn trong lòng lập tức sinh ra hạng nhất chiến thuật, đó chính là hiệp trợ rằng có không giới quân đội bạn, đánh chết địch nhân, đem càng ngày càng nhiều quân đội bạn giải thả ra, tạo thành quả cầu tuyết hiệu ứng. Thừa Dương tròng lên bí thuật thi triển ra, chiến lực tăng vọt. Thân hình của hắn như quỷ mị một loại ở trong chiến trường thổi qua, huyết ẩm kiếm họa xuất từng đạo huyết sắc kiếm cương, thừa dịp khe hở thu gặt lấy một mảnh dài hẹp địch quân huyền hoàng sinh mệnh. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Hứa Dương đã liên tục đánh chết chín gã địch quân Huyền Hoàng, huyết ẩm kiếm thượng lóe lên huyết quang càng phát ra yêu dị, loan quang có một huyết phát nam tử hình ảnh, càng ngày càng chân thật. Đối với khát vọng máu tươi huyết ẩm kiếm mà nói, như vậy chiến đấu tuyệt đối là một cuộc giết chóc kinh yến. Năng ly chín gã cường địch máu tươi sau, huyết ẩm kiếm uy năng tăng vọt, kia phẩm cấp đã ở chậm chạp tăng lên bên trong. Ầm. Bốn đạo mưa phùn một loại xiển xích, hướng Hứa Dương vèn quấn quanh mà đến, những thứ này xiển xích hữu hình vô chất, dễ dàng sẽ mặc qua Hứa Dương cự trọng thiên cùng, chí tôn dung lô phòng hộ, cuốn ở Hứa Dương trên người. Đây là chiến đấu không gian xiển xích. Hứa Dương hơi kinh hãi. Sau một khắc trước mắt bạch quang chợ lóa, đã bị kéo đến một chỗ chiến đấu không gian bên trong. Đưa mắt đảo qua, Hứa Dương phát hiện đây là một đơn thuốc tròn mấy ngàn trượng cơ trung chiến đấu không gian, so với lần trước huyền tộc tam cường người mô hình nhỏ chiến đấu không gian, lộ ra vẻ rộng rãi rất nhiều. Mà ở trung quanh, có bốn gã dâu tộc hậu nhưng đích vũ tộc lão giả, ở lạnh lùng nhìn chăm chú Hứa Dương. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Cầm đầu một gã vũ tộc cường giả quát lên, "Chúng ta vũ tộc tứ lão, quan sát ngươi đã lâu rồi, ở trên chiến trường như thế sinh động, mười mấy hơi thở liền giết chết ta vũ tộc chín đại cao thủ. Ngươi tuyệt không phải hạ người vô danh, mau hãy xưng tên ra." Lời còn chưa dứt, Hứa Dương chính là một kiếm quét ngang, một đạo thôi mỹ huyết sắc kiếm hình cùng quét ra, xông thẳng tên kia vũ tộc cường giả cổ. Cùng lúc đó, Hứa Dương gào to tiếng vang lên, tiểu gia không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, đánh một hồi. Phải biết rằng lần này Huyền Hoàng trên chiến trường, Đế Tông 200 vị Huyền Hoàng, so với vũ tộc 3400 vị Huyền Hoàng cao thủ số lượng, ít rất nhiều, cho nên mặc dù Đế Tông trưởng lão tu vi cao thâm, cũng chiếm không tới tiện nghi. Hứa Dương e sợ cho nhiều đến chế một cái hô hấp, tiểu có một Đế Tông trưởng lão bị vây tấn công mà chết, nơi nào chịu cùng những thứ này dị tộc xưng tên họ lãng phí thời gian. Lão giả trẻ tâm Ngoài ra ba gã trưởng lão đồng thời phát tiếng, đồng loạt đánh ra một quyền, xanh thẳm sắc huyền lực cô sáng tiêu xạ ra, nhất thời đem Hứa Dương Hỏa Xuất huyết sắc kiếm cương đánh nát. Bốn người, cũng là vô địch viền hoàng tầng thứ. Hứa Dương không vội ngược lại cười, "Rất tốt, các ngươi đem bản thân vây ở này chiến đấu trong không gian, miễn đi ta từng cái từng cái đối giết, cũng cho tiểu gia nạp mạng đi." Thánh uy cột giữa, ở Vũ tộc tứ lao kinh hai trong ánh mắt, Hứa Dương đã rút ra chiến đấu loại cấp 4 thánh khí, Càn Nguyên thanh kiếm. "Không tốt, tiểu tử này là Đế Tông thiếu tông chủ, Hứa Dương." Sớm nên nghĩ đến là tiểu tử này, cùng tiến lên, giết hắn rồi, Đế Tông đại quân bất công tự luận. Quy 2 chương 1333, Thiên Hoa Châu Du Ngư Hộ Thuẫn. Chương 1333, Thiên Hoa Châu, Du Ngư Hộ Thuẫn. Vũ tộc Tử lão, quanh thân huyền lực hơi thở cuồn cuộn, riêng của mình lấy ra quen dùng bảo khí, chuẩn bị nên địch. Vừa bắt đầu hướng Hứa Dương đặt câu hỏi chính là Vũ tộc Đại lão, trong tay của hắn nâng một con xanh thảm sắc bảo châu, phát ra chói mắt lăng quang, làm lòng người say thần mê. Mà bên cạnh hắn Vũ tộc Nhị lão, còn lại là lấy ra một đoạn xanh tươi rực rỡ thú trúc, phản phất là cầm lên trên nhánh cây bẻ tới một loại. Vũ tộc Tam lão, trong tay còn lại là xuất hiện một con bình ngọc Cuối cùng Vũ tộc Thứ Tư Lão, ngón tay trong lúc mơ hồ lóe lên hàn quang, cầm lấy hẳn là vũ tộc đặc biệt bảo khí Bạo Vũ Trâm. Hô một tiếng, Hứa Dương một kiếm bổ ra, ở Càn Nguyên kiếm cường đại tăng phúc dưới, cho dù là bình thường phách trạng, cũng không phải chuyện đùa, kiếm cương mang theo rất nhỏ khe không gian, tràn ngập cường đại uy năng. "Hừ, tiểu bối đừng vội can giỡ." Vũ tộc đại lão cao quát một tiếng, nhìn của ta Thiên Hoa bảo châu. Trong tay của hắn xanh thẳm sắc bảo châu quay tròn bay lên trời, đại phóng quang minh, nhất thời Vũ tộc Thứ Tư Lão trên thân hình, khoác lên một tầng màu lam vòng phòng hộ, nên đón Hứa Dương thánh kiếm chẳng kích. Nói đến kỳ quái, này màu lam vòng phòng hộ tiếp xúc thánh kiếm cái kia một phần, chợt hiện ra vô số màu lam cá nhỏ hình ảnh, đồng loạt hướng kiếm phong vị trí di động, thật giống như vòng phòng hộ còn lại bộ phận lực lượng, bị toàn bộ tụ tập ở một cái đối tượng, vững vàng ngăn cản được thánh kiếm uy năng. Một kiếm này chưa từng xây công, Vũ tộc Nghị Lao đem vật cầm trong tay thủy trúc giơ lên, vắt ngang mép, một luồng tiếng địch thản nhiên vang lên. Một ít đoạn thủy trúc, dĩ nhiên là một cây sáo trúc, mà Vũ tộc Nghị Lao, am hiểu nhất đúng là âm công chi thuật. Cái này cũng không kỳ quái, vũ tộc bên trong, trừ Phong Lưu phòng khoáng Tu Nam, chính là hiểu điệu động là người, âm công loại này không chiếm khói hỏa khí văn nhã giết thuật, tự nhiên bị bị sủng bái. Cho nên vũ tộc bên trong có không ít cường giả cũng hơi thông âm công chi đạo, mà vị vũ tộc Nhị lão chính là trong đó người nổi bật. Một ít tuyến tiếng địch trui vào Hứa Dương trong thai thời điểm, nhưng phảng Phật có ý thức địa quái nhiễu người Hứa Dương tim đập, hô hấp, để cho Hứa Dương khí cơ không cách nào đều đều vật chuyển, vô hình trung. Cưu thấp xuống Hứa Dương thánh kiếm trạng kích chính xác trình độ. Vũ tộc Tam lão trong tay bạch ngọc bình, ở nhu hòa giữa làm quang cao cao thế lên, hướng bốn phía rơi cam lộ, nhanh chóng đền bù vũ tộc tổ bốn người tiêu hao hồi lực. Cuối cùng một cái vũ tộc Tứ lão, thừa dịp Hứa Dương bị tiếng địch quấy nhiễu, linh giác tài nghệ lớn rơi xuống thời điểm, đột nhiên đầu thủ Một đường ngân quang chợt bắn ra, hướng hứa Dương mi tấn kích bắn đi. Cửu trọng thiên cung, Chí Tôn Dung Lô. Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Chí Tôn Dung Lô rũ xuống vô số tường quang khí lạnh, đem một ít tuyến ngân quang đón đỡ ra. Bất quá, vũ tộc đặc biệt bảo khí, ở vũ tộc cường giả thi triển lúc đi ra, càng kinh khủng, một ít cái màu bạc bạo vũ châm, ở tiếp xúc đến hứa Dương tường quang khí lạnh vòng phòng hộ sau, lại tốc độ cao xoay tròn. Trong chớp mắt xé đem tường quang khí lạnh chui thấu nhất thời nữa khắc, để cho hứa Dương trong lòng tất kinh. Phất tay đánh lui bạo vũ châm. Tiếp theo 3 tiếng địch núi gót tới. Hứa Dương khẽ nhíu mày, hắn đã đã nhìn ra Vũ tộc này bốn lão giả, lớn lao chịu trách nhiệm phòng ngự, nhị lao chịu trách nhiệm âm luật quấy nhiễu, tam lão chịu trách nhiệm chữa khỏi, bổ sung hồi lực. Tứ lao chịu trách nhiệm đánh lén giết người, phối hợp cầm đi quả thực là không chê vào đâu được. Hừ, đã sớm nghe nói Đế Tông thiếu tông chủ được xưng thế tôn chi hạ đại nhất nhân, chúng ta bốn người cũng muốn kiến thức kiến thức. Vũ tộc tứ lão ha hả cười to, diện của mình đem bạo khí vận chuyển lên. Thứa Hứa Dương liên miên không ngừng mà triển khai thế công. Thứa Hứa Dương mặt không đổi sắc, tất cả của hắn bộ tinh lực cũng đặt ở vị thứ tư vũ tộc lão giả trong tay bạo vũ châm phía trên. Vị lão giả này khống bạo vũ châm bản lãnh, cực kỳ xuất sắc, nho nhỏ một cây ngân châm ở trong tay của hắn thế nhưng không ngừng biến ảo ra đâm, chui, trộn, vây chờ các loại chiêu số, châm cứu độ mạnh yếu cực mạnh, đối với Hứa Dương Chí Tôn Dung Lâu phòng ngự uy hiếp lớn nhất. So sánh với, còn dư lại ba vị vũ tộc cường giả, các tia kia trước, xuất thủ hành kích Hứa Dương bất quá là lên tiêu hao tác dụng mà thôi, cũng không phải tất lo ngại. Mỗi lần vị thứ tư vũ tộc lão giả bắn ra bạo vũ châm sau, Hứa Dương cũng sẽ lăng không bộ ra kiếm quang, đem bạo vũ châm vững vàng trở về. Nhưng là, ở Hứa Dương viễn trình ném kiếm cương, nghĩ muốn đổi kịp kia cái bạo vũ châm Liều mạng lực lượng thời điểm, sẽ có tiếng địch vừa đúng địa vang lên, mấy nhiều hứa dương linh giác phán đoán, để cho hứa dương không cách nào chính xác địa bắt bạo vũ châm phương vị. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn, lâm vào giằng co bên trong. Trận này tỉ thí cơ hồ là thế lực ngang nhau, vũ tộc tứ đại vô địch huyền hoàng lão giả, hiệp lực tạo thành một cái hoàn thiện thể hệ, lại có lao tam vì mọi người bổ sung huyền lực, trong lúc nhất thời căn bản không cần lo lắng huyền lực hao hết. Mà hứa dương lại càng có hãn hải thiên cùng, 71 đồng vẫn nộ phụ lục làm hậu thuẫn, huyền lực quần quẫn không dự, cũng không sợ tiêu hao. Thời gian một lúc lâu, hứa dương trong lòng không khỏi nôn nóng. Đế tông trưởng lao ở bên ngoài lấy ít được nhiều, hắn làm chủ soái, có thể nào cùng bốn người này chiến đấu không ngừng. Nhưng mà, mỗi lần Hứa Dương bổ ra kiếm cương, muốn đánh nát kia Thiên Hoa Bảo Châu tạo thành vòng phòng hộ, đã bị vòng bảo hộ thượng kia liên tiếp cá lỗi hư ảnh tụ tập lại, ngăn trở kiếm cương, căn bản không cách nào đối với Vũ tộc tứ lao tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ầm. Hứa Dương lần nữa bổ ra một kiếm, Huy Hoàng Thánh kiếm uy năng cơ hồ tràn ngập cả không gian, một đạo sắc bén kiếm cương, ngang tứ lao thắt lưng. Ha ha, ngươi rủ thế nào cố gắng, cũng chỉ là phí công mà thôi. Vũ tộc tứ cường người trong lão đại cười khẩy, Thiên Hoa Bảo Châu lần nữa tê lên. Vô số giống như cá lội lam mang bắt đầu khởi động, vòng vây ở Càn Nguyên Thánh Kiếm phách chạm vị trí, đỡ một kiếm này. Ừ, để ý quan sát, Thửa Dương rốt cục phát hiện một tia sơ hở. Thì ra là như vậy, ở ta công kích trong đó một điểm thời điểm, Thiên Hoa Bảo Châu tạo thành màn sáng, có đem phần lớn lực lượng tập trung ở một ý điểm, những bộ phận khác phòng ngự, tiểu thủng trông teo to. Ta chỉ muốn như thế như thế. Thửa Dương nghĩ đến đây, tinh thần lập tức phấn chấn, trong tay của hắn Càn Nguyên kiếm rung động, một đạo phá hiệu cực quang chợt bắn ra, bắn nhanh hướng Vũ tộc tứ lão. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thứ thứ hai. Cực quang Nhìn này uy năng vừa xa mới vừa rồi kiếm quang, vũ tộc tứ lão như lâm đại địch. Trong bốn người lão đại cao giọng quát lên, đây mới thực là thánh thuận, mọi người hợp lực chống đỡ. Ngoài ra Tam lão, đồng loạt vươn ra một bàn tay, đặt tại lớn lão Lương Tâm, nhất thời thiên hoa bảo châu làm quang sáng ngời mấy lần, vô số như du ngư lam sắc quang điểm đồng loạt du động tới đây, ngăn ở một chiêu này cực quang kiếm tức lúc trước. Ầm. Kinh người tiếng nổ mạnh vang lên, bén nhọn kiếm khí chung quanh tiêu xạ, đem nội tung điểm trùng quanh không gian cũng xé ra khỏi nhiều tia khe không gian. Thấy Hứa Dương một chiêu này thành thuật cũng không có sơ công, vũ tộc bốn vị cường giả đồng thời thở phào một cái. Dối rít cười nói, xem ra, thành kiếm thánh thuật cũng không gì hơn cái này, cái gì thế tôn dưới mạnh nhất, tất cả đều là. Bốn người lời nói chưa rơi xuống đất, bỗng nhiên đồng loạt sắc mặt đại biến. Quy 2 chương 1334, Diệu Nhật kiếm quang long thôn phệ. Chương 1334, Diệu Nhật kiếm, quang long thôn phệ. Hứa Dương thi triển cực quang kiếm thức, thật ra thì còn bao hàm đa trọng biến hóa, hắn dùng ra một chiêu này dụ ý, dĩ nhiên không phải là trông cậy vào có thể trực tiếp đánh bại lá chắn bảo vệ, mà là muốn lấy cực quang kiếm thức để nhị trọng biến hóa, đạiút. Cực quang kiếm thức biến hóa, Mạn Thiên Hoa Vũ. Kia đoàn nổ tung tán toái kiếm khí. Đông nhiên có vô số điểm sáng long lanh ra, xuỵ xuỵ xuỵ xuỵ thanh âm vang dội chiến đấu trong không gian, từ khác nhau phương vị, bắn song hướng vũ tộc 4 vị lão giả. Mà vũ tộc tứ lao hợp lực cấu trúc Thiên Hoa Bảo Châu vòng phòng hộ, nhưng bây giờ là đem phần lớn lực lượng tập trung vào một điểm thượng, những vị trí khác phòng ngự thùng giống tiêu to. Trong chớp mắt, Thiên Hoa Bảo Châu vòng phòng hộ bị bắn thủng lỗ chỗ, ầm ầm một tiếng bạo liệt ra. Không tốt. Vũ tộc 4 vị vô địch liền hoảng, vội vàng riêng của mình điều vận huyền lực hộ thể, dùng cái này ngăn cản vòng bảo hộ nổ tung mang đến lực đánh vào. Mà ở phân loạn báo táp khí lưu bên trong, Hứa Dương sau lưng hai cánh chấn động, cả người như quỷ mị một loại bản tới. Một kiếm ngang trời hoa suất, thẳng đến Vũ tộc bốn vị cường giả trong Nhị lão. Lần này đánh úp, Nhị lão tới không kịp đề phòng, đã bị một kiếm lột bỏ đỉnh đầu, một đạo cột máu phóng lên cao. "Gây tội, Thiên Hoa Bảo Châu." Vũ tộc đại lão rốt cục chiếm được thời cơ, hội. hắn lần nữa khởi động Thiên Hoa Bảo Châu, một trận lóe lên chạm làm sắc quang mang sáng lên, một lần nữa đem còn dư lại ba tên Vũ tộc cường giả cho bảo vệ bảo hộ lên. "Đại ca, Nhị ca bị tiểu tử này ám sát." Vũ tộc còn dư lại ba tên lão giả, cũng là hai mắt pháo hỏa, nhưng là tức giận ngoài, bọn họ nhưng trong lòng lóe ra một tia sợ hãi. Hai bên cũng rõ ràng Hứa Dương vì sao lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là Vũ tộc Nhị lão? Cao thủ trên nhau, linh giác tác dụng thật lớn, mà Vũ tộc Nhị lão lại có thể lấy âm công chi thuật quấy nhiều Hứa Dương linh giác, vô hình trung để cho Hứa Dương thực lực đánh chết cấu. Hiện tại Hứa Dương lấy thế sét đánh lối đỉnh, đánh chết Vũ tộc Nhị lão, đối với Vũ tộc tứ đại cường giả xây dựng thể hệ, đã tạo thành sâu nặng đả kích. Hứa Dương hơn không đáp lời, Càn Nguyên Thánh kiếm vắt ngang trước ngực, như một vòng mặt trời chói chói tràn tràn phong phát sáng. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, Diệu Nhật kiếm thức ngang nhiên đánh ra. Vô cùng vô tận quang mang thần kiếm. Từ Càn Nguyên kiếm bên trong bắn ra ra Trốn Vũ tộc ba tên cường giả quanh mình vòng phòng hộ thượng, toàn bản tới. Tiểu tử này vẫn còn là muốn dùng phạm vi công kích tính tiêu số, tới đánh sụp của ta Thiên Hoa Bảo Châu. Vũ tộc đại lao tức giận cao giống, ngươi mơ tưởng như nguyện. Hai tay hắn hợp lại, Thiên Hoa Bảo Châu xanh thẳm mãn hào quang, như hoa sen chẳng nở ra, thành từng mảnh màu lam cánh hoa liên tiếp, hướng ra phía ngoài vây mở ra, nên đón kia vô cùng vô tận điểm quang. Xong, ở vô cùng quang mưa bị lỡ sau, Hứa Dương kiếm trong tay bí quyết biến đổi, đại nhật càn nguyên kiếm thi triển ra qua mưa, lại nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái rung đuôi đặc ý đại nhật quang long, nhắm ngay kia liên hoa huyền tượng đệ hoa. Một lời cắn xuống. Hừ, các ngươi sao nhận biết ta nhân tộc thánh thuật biến hóa vô phương?" Hứa Dương nói. Thiên Hoa Bạo Châu vòng phòng hộ, bị đại nhật quang long kinh khủng cắn đập dưới. Một lời cắn nát. Ngay sau đó quang long gào thét, một lời liền đem ba tên vũ tộc cường giả nuốt vào trong bụng. Một khi bị đại nhật quang long nuốt vào, tùy ý nghĩa muốn thừa nhận vô cùng vô tận thánh uy ánh sáng luyện hóa, ba tên vũ tộc cường giả đã mất đi phản kích năng lực. Cũng không lâu lắm, ba tên vũ tộc cường giả đang ở đại nhật quang long luyện hóa dưới, mất đi sinh mệnh phản ứng. Trung quanh không gian cũng ầm ầm sụp đổ. "Mà Hứa Dương, Còn lại là tay 74 chỉ chức nhận chữ vật, trở lại cực xích thành bầu trời chiến trường. Vũ tộc Tử lão, ở vũ tộc bên trong có rất cao địa vị, trừ vũ tộc đứng đầu vị này thế tôn cấp cường giả ở ngoài, cửu đếm này bốn gã lão giả thực lực mạnh nhất. Song, bọn họ bây giờ lại bị Hứa Dương đồng thời chém giết, đây đối với vũ tộc sĩ khí có hủy diệt tính đặc kích. Thiếu tông chủ, Lô Mạc Phong hóa thân rõ mát, nhanh chóng bay đến Hứa Dương bên cạnh, ngài không có sao chứ? Hứa Dương gật đầu, "Lô trưởng lão, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào?" Lô Mạc Phong phân chân nói, "May nhờ Thiếu tông chủ cử động thích đáng, đem vũ tộc gần nửa viện hoàn cường giả." cho lựa gạt đến Lưu Hỏa Thành. Mặc dù đang chiến cuộc tiến hành đến một nửa thời điểm, nhưng thứ kia trấn thủ ở Lưu Hỏa Thành vũ tộc cường giả chạy trở lại, nhưng chúng ta đã đem cực xích thành hơn 100 tên huyền hoàng cường giả, cho chém giết hầu như không còn, như vậy tiểu sai mở ra đồng thời đối mặt 3400 vị địch quân huyền hoàng quân cảnh. Hơn nữa thiếu tông chủ phái ra tứ đại quỷ hoàng tướng trợ, cho nên ta đế tông thương vong không lớn, chiến quả huy hoàng a. Soạt vừa vang lên, vừa một đạo lưu quang hiện lên, lương câu lộ xuất hiện ở hứa dương trước mặt. Vị này làm việc tay cũ quần đỏ nữ huyền hoàng, giờ phút này một thân quần đỏ tiên lên từng vết vết máu. Hơn lộ ra vẻ ảnh tư tác sảng, "Thiếu tông chủ, lần này lại chiến, chúng ta Đế tông có thể nói đại hoạch toàn thắng a." Hơn nữa, nghe nói Thiếu tông chủ chém giết Vũ tộc tứ lão, còn lại Vũ tộc nhân tâm không có chiến ý, đã hướng chạy trốn tứ phía. Trước mắt, các đang tạo thành trận quân. Hứa Dương lắc đầu, nhìn đỉnh đầu kia nặng nề mây mù chống đỡ võng trời nói, "Không, bây giờ nói đại thắng còn hơi sớm." Lô Mạc Phong cùng Lương Khâu lộ đồng thời hội ý, "Thiếu tông chủ ý tứ, hẳn là nói không chung thế tôn đại chiến sao?" Thiếu tông chủ điềm tâm, hai vị thái thượng trưởng lão cũng là uy tín lâu năm thế tôn, tuyệt đối sẽ không bại bởi Vũ tộc thế tôn. Ta vẫn là không yên lòng a." Hứa Dương Suy từ nói, vốn tưởng rằng cực Sích thành chỉ có vũ tộc đứng đầu vũ chập chân nhân này một gã thế tôn cường giả, ai biết còn cất giấu một gã vũ tộc thế tôn. Nguyên bản nắm chắc chiến đấu, hiện tại lại bày biện ra thế cân bằng. Khó giải quyết a." Tiêu tông chủ, kia hai cái dị tộc thế tôn, cùng cố phong trưởng lão, Lôi động trưởng lão cảnh giới tương đối. Cho dù chú ý, lôi hai vị thái thượng trưởng lão không địch lại, cũng có thi triển đòn sát thủ, đem đối thủ trọng thương. Nếu như lấy lưỡng bại câu thương thế hòa thu trạng, chúng ta Đế tông thật ra thì chẳng khác nào thắng được thắng lợi, bởi vì vũ tộc trung thành lực lượng đã bị chúng ta tiêu diệt. Lô Mạc Phong nói, "Hứa Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, ta lo lắng đúng là điểm này, ta không muốn xem đến một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đây đối với chúng ta Đế Tông mà nói, nhưng thật ra là một loại thất bại a." "Thiếu Tông chủ cứ gì nói ra lời ấy?" Lương Câu Lộ có chút không giải thích được. Hứa Dương nhìn về phía vòng trời chỗ sâu, ánh mắt có chút thâm thúy nói, "Chúng ta không thể đem tầm mắt cực hạn cho trận này chiến đấu, mà muốn xem cả chiến tranh địa thế." phải biết rằng xâm lấn dị tộc không biết có bao nhiêu tộc quần, nếu như chỉ có đối phó một cái vũ tộc, cửu cho chúng ta Đế Tông hai vị thái thượng trưởng lão trọng thương lời nói, sau này Đế Tông gặp phải dị tộc khác khiêu chiến nguy cơ, vừa nên như thế nào hóa giải. Lương Khâu lộ chợt hiểu ra nói, Thiếu Tông chủ nói cực kỳ. Bất quá, đây cũng là thực lực cho phép, không phải là chí khôn có thể đền bù trên lệch án nếu như chúng ta Đế Tông cùng những các tông môn giống nhau, hiện tại có ngoài 10 vị thế tôn trấn giữ, căn bản là không cần lo lắng nhiều như vậy. Uy 2 chương 1335, người cản đường thần bí thế tôn. Chương 1335, người cản đường, thần bí thế tôn. Lương Câu Lộ nói không sai, nói cho cùng, vẫn còn là Đế Tông đỉnh cấp chiến lực quá ít môn nhân, thật sự là tổn thất không nổi. Đế Tông này mấy trăm năm qua, thánh nhân lão tổ nội điên biến mất, rất nhiều vô địch huyền hoàng cấp cao thủ, ở tấn cấp thế tôn lúc, không chiếm được thánh nhân hướng dẫn cùng che chở, thành công độ kiếp cơ hội tựu giảm thấp rất nhiều. Đế Tông hiện tại vốn có thế tôn cao thủ, tổng cộng là không tới 10 người. Mà thiên huyền thế giới những khác đại hình tông phái, cho tới cổ tộc bên trong, thế tôn cấp siêu cấp cường giả người, đều có mấy chủ vị. Chỉ đi lần này bị phái hướng tinh không chiến trường thế tôn cường giả, Các lớn trong tông phái yếu nhất còn để lại 10 tên trở lên thế tôn cường giả trấn giữ, so với Đế tông, thực lực dĩ nhiên hùng hậu. Nghe Lương Khâu lộ lời nói, Hứa Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng quả quyết nói, "Nô trưởng lão, tùy ngươi phụ trách chỉ huy chiến cuộc, đuổi giết tàn quân." Tứ đại quỷ hoàng nghe lệnh, tiếp nhận nô trưởng lão chỉ lệnh, không được sai sót. Vẫn ở trên chiến trường sinh động tứ đại quỷ hoàng, đều ở hô to gọi nhỏ địa bắt giết con mồi, nghe được Hứa Dương ra lệnh sau, rối rít nghiêm nghị tuân mệnh. "Thiếu tông chủ, ngài đây làm muốn." Nô Mạc Phong đoán được một tia đầu mối, không khỏi ngạc nhiên nói, "Chính xác, ta muốn đi bốn vị thế tôn đại chiến chiến trường." Nhìn một chút có thể hay không có điều trở rút. Hứa Dương hít sâu một hơi nói, "Không thể a thiếu tông chủ, ngài mặc dù đang thế tôn dưới vô địch, nhưng là thế tôn cùng huyền hoàng trong lúc, trên lệch một trời một vực. huống chi, ngài hiện tại chân thực cảnh giới, chẳng qua là huyền hoàng sơ kỳ, ngay cả pháp tắc đạo lý cũng không từng cô động thành công, thật sự không nên cuốn vào thế tôn cấp trong chiến đấu a." Lô Mạc Phong đội vàng khuyên can. Lương Câu Lộ cũng nói, "Thiếu tông chủ, tâm tình của ngài chúng ta có thể lý giải, nhưng là tiểu như Lô trưởng lão nói, ngài bây giờ còn không có có đủ thực lực, gia nhập thế tôn cấp trong chiến đấu đi. Vạn nhất có một sơ suất, chúng ta đệ tông tổn thất ưu quá lớn. Hứa Dương bắt đầu, mới vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó, bỗng nhiên tay trái của hắn trên lưng, thiên nhãn phủ một trận chấn động. Huyền lực đưa vào, một bộ màn sáng lộ vẻ hiện ra. Một cái vóc người hơi mập trung niên nhân hình ảnh, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt trước. Tôn điện chủ. Hứa Dương ngạc nhiên nói, vì sao vào lúc này truyền tin? Chẳng lẽ nói tông môn tổng bộ có biến cố không được. Màn sáng bên trong Tôn điện chủ lau một thanh mồ hôi, cười khổ nói nói, thiếu tông chủ, việc lớn cũng tốt. Vũ Hóa phàm thái thượng trưởng lão nghe nói đối thủ có hai gã thế tôn, lo lắng chiến cuộc bất lợi, cho nên xuất quan đi trước tương trợ. Hứa Dương hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó nói, không nghĩ tới vẫn còn là qué dày đến Vũ Hóa Phàm Thái Thượng trưởng lão, bất quá chuyện này cũng không coi là chuyện xấu. Có một vị lục kiếp thế tôn gia nhập chiến đấu, hẳn là có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, đem chúng ta Đế Tông tổn thất giảm thấp. Tôn Điện chủ vội vàng nói, nhưng là, theo đi theo Vũ Hóa Phàm Thái Thượng trưởng lão cùng nhau đi tới chiến trường Càn Bích Nhi hồi báo, Vũ trưởng lão lao nhân ra ông ta, bị một gã thần bí dị tộc thế tôn cường giả ngăn cản đường đi, hai người đi trước trong tinh không, kịch chiến hồi lâu. Cái gì? Lấy Hứa Dương địch lực, sắc mặt đều có biến hóa. Có thể ngăn cản Vũ Hóa Phàm thế tôn ít nhất cũng có lục kiếp tu vi, cường đại như vậy thì tủ, là từ đâu nó ra? Vì chuyện gì trước không có có một chút điểm dấu hiệu. Ta biết rồi, người báo cho nội môn ở lại giữ trưởng lão, phong bế bí cảnh đại môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Hứa Dương hơn nữa lo lắng, không có thể tôn cường giả trấn giữ, sẽ có bọn đạo chích đồ đi trước tập kích quấy rối đế tông bí cảnh. Bí cảnh là đế tông căn cơ, một khi mất đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đóng cửa màn sáng truyền tin sau, Hứa Dương thở phào một cái, kiên quyết nói, "Tôn điện chủ hồi báo, các ngươi hẳn là cũng nghe được." Lương Câu lộ sắc mặt trắng bệ, nơi nào vừa chui đi ra một cái lục kiếp thế tôn. Vạn nhất lần này lại chiến, cho chúng ta Đế Tông ở lại giữ Tam đại thế tôn toàn bộ trọng thương, vậy chúng ta tiểu không còn có đỉnh cấp chiến lực. Ở nơi này chẳng dị tộc xâm lấn đại biến trong cục, Đế Tông sẽ biến thành nhị đẳng tông môn, thật là đáng sợ. Nếu Đế Tông biến thành nhị đẳng tông môn, kia còn có cái gì lực lượng, quản hạt 900 tôi tớ nước. Kể từ đó, thế tất có đưa tới dị tộc nhìn trộm chết cắt. Hứa Dương nói, việc đã đến nước này, Vũ Hóa phàm thái thượng trưởng lão cũng rút ra không ra tay. Ta đây tiểu đi trước thế tôn đại chiến chiến trường, xem một chút có thể hay không giúp gấp cái gì. Nhìn Hứa Dương thân ảnh biến mất ở tầng mây bên trong, Lô Mạc Phong cùng Lương Khâu Lộ liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được đối phương mâu quang trong sầu lo. Nếu như nói có Huyền Hoàng cương giả, có thể nhúng tay thế tôn ở giữa chiến đấu, cũng ảnh hưởng kia thắng bại lời nói. Sợ rằng trong thiên hạ, cũng chỉ có Tiếu Tông chủ có khả năng này. Lương Khâu Lộ thở phào một cái nói, "Tiếu Tông chủ luôn luôn tính trước làm sao, ta cảm thấy cầm đi hắn hẳn là có một chút năm chắc." "Ừ, đối với cái này sự kiện, chúng ta lo lắng cũng vô ích nơi, cứ dựa theo Tiếu Tông chủ chỉ thị, đuổi giết tàn quân." Lô Mạc Phong nói. Hứa Dương xuyên phá trong vân, đi tới cao hơn trên bầu trời, thế tôn đại chiến chiến trường. Nơi này cách, cách mặt đất đã là vạn trượng trở lên, không khí trở nên dị thường mờ mà mành, xuống phía dưới bên nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một tầng tầng mây mù. Mà trên đỉnh đầu, cũng là lấp lánh tinh không, phản phất đưa tay lên có thể hái đến tinh hận. Huyền quân cấp trở lên tu giả, có thể trưởng khống bản thân khí huyết, biến ngoài hô hấp vì bên trong hô hấp, thì có ở vũ trụ trong tinh không sinh tồn năng lực. Chỉ bất quá, có rất ít tu viền giả có tiến vào tinh không chỗ sâu, nguyên nhân chủ yếu có 2 điểm. Đầu tiên là tinh không quá mức mênh mông, trừ phi là có đại thần thông cơ giả, có rất ít người có thể làm được tinh không lữ hành. Thứ hai, Còn lại là truyền thuyết ở tinh không chỗ sâu vô tận trong hư không, cuộc sống cường đại tàn nhẫn thần bí sinh linh, tựu ngay cả thánh nhân cấp chí cường giả cũng không dám nói thắng dễ dàng. Bốn vị thế tôn lựa chọn chiến trường, rốt cuộc ở phương nào? Hứa Dương ngưng thần dưới sự cảm ứng, lập tức cảm nhận được phụ cận truyền đến kịch liệt năng lượng ba động, hắn mặt liền biến sắc, hướng năng lượng ba động truyền đến vị, nhanh chóng phi hành đi qua đó. La Cố Phong trưởng lão, lại một cái còn lại là Vũ Chập chân nhân. Hứa Dương xa xa nhìn lại, lập tức thấy được một màn này. Cố Phong trưởng lão là hai kiếp thế tôn, cùng Vũ Chập chân nhân cảnh giới tương đối, hai người đánh nhau chính là kỳ vùng địch thủ. Mà Lôi Động Trưởng lão cùng một gã khác vũ tộc Thế Tôn cũng không ở chỗ này. Có lẽ, bọn họ lựa chọn chiến trường, khoảng cách này một mảnh bầu trời không rất xa xôi. Dù sao, Thế Tôn Cường Giả ủng có không gian xuyên qua năng lực, một hơi ở giữa có thể na di 60 và dặm. Lúc này Hứa Dương đã đem áo đen trừ đi, đấu lập hái, ở chú hồn thuật dưới sự giúp đỡ, hơi thở của hắn cũng có thay đổi, không lo lắng bị vũ chập chân nhân nhận ra, hắn chính là lừa dối cả vũ tộc hồn nhai sứ giả. Ở hai vị Thế Tôn trước mặt, muốn ẩn nốt thân hình, là một việc rất chuyện ngu xuẩn tình. Thứa Dương cũng không có ý định giấu giếm, thoải mái điền xuất hiện ở vòng chiến ở ngoài, nhưng thần quan sát hai người kịch chiến. Quy 2 chương 1336, Thức kiếm quyết bạo vũ lê hoa. Chương 1336, Thức kiếm quyết, bạo vũ lê hoa. Cố Phong chân nhân sử dụng chính là một đạo trường tiên giống nhau thanh khí, ở nơi này còn trường tiên phía trên, còn có từng cục phát ra sáng tỏ tia sáng ngọc bải phù chú, rơi trong lúc, để lại từng đạo nhu hỏa màu trắng uy tích. Thứa Dương hiện tại nhãn giới đã rất cao, hắn có thể nhìn ra, Cố Phong chân nhân thi triển trường tiên thanh khí, tựa hồ đầy đủ không gian tu tính. Ở ấn Phó Vũ Chập Chân Nhân công kích, nhẹ nhàng huy động, là có thể mang ra một mảnh dài hẹp hẹp dài khe không gian, đem Vũ Chập Chân Nhân đánh ra kình khí dẫn vào trong cái khe không gian đi. Mà Vũ Chập Chân Nhân, sử dụng cũng không phải thánh khí, mà là một bộ bạo khí. Bộ này bạo khí Hứa Dương cũng không xa lạ gì, cũng là một bộ đầy đủ bạo vũ châm. Bộ này bạo vũ châm chân ít cũng trăm cái, ở Vũ Chập Chân Nhân vị này thế tôn cường giả thao túng, mỗi một cái bạo vũ châm cũng phát ra trấn nhân tâm phách huynh hưởng, trên không trung để lại mắt thường khó phân biệt màu bạc quỹ tích. Mấy trăm đạo màu trắng bạc quỹ tích chợt tụ chợ tán thỉnh thoảng phân tán tác xạ, thỉnh thoảng tụ lại thành một đạo cực đại mũi khoan, linh xảo nhiều thay đổi. Hai đại cường giả cũng thấy ở một bên xem chiến Hứa Dương. Vũ Trập Chân Nhân thấy Hứa Dương sau, chẳng qua là cảm thấy người thanh niên này vóc người có chút quen thuộc mà thôi, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là Cố Phong Chân Nhân, nhưng có chút kinh dị, hắn nhận ra thân phận của Hứa Dương là Đế Tông thiếu tông chủ, thật sự không rõ Hứa Dương tại sao lại lấy thân phận hiểm, lại tới đây. Cố Phong Chân Nhân một tia động dung, lập tức bị Vũ Trập Chân Nhân cho bắt đến. Hắn ha ha hả cười một tiếng, xem ra Cố Phong Chân Nhân rất để ý tên tiểu bối này a. Có thể tu thành thế tôn, không có ai là người ngu. Cố Phong chân nhân hơi kinh hãi, lập tức liền biết đây là Vũ Chập chân nhân vì cho mình trong lòng ta áp lực, lúc này mới nói như thế, lúc này cười lạnh nói, "Vũ Chập chân nhân, ngươi cho rằng bằng vào người thanh niên này là có thể kiểm chế ta sao?" "Không dùng, ta cùng người thanh niên này cũng không nhận ra." Vũ Chập chân nhân tự nhiên sẽ không ngu đến tin tưởng đối thủ. Hắn lặng lẽ cười nói, "Là sao?" Dấu ngón tay bi quyết nhất truyện, lập tức liền có một cây bạo vũ châm bay ra, hướng Hứa Dương Mi tầm bắn nhanh mà đến, tại trong hư không để lại một cái thật dài màu trắng quỹ tích. "Thật là nhanh bạo vũ châm, thật là mạnh uy năng." Hứa Dương trong lòng cả kinh. Vũ Chập chân nhân khống chế Bạo Vũ Châm. Cùng hắn giết chết Vũ tộc tứ lão sử dụng Bạo Vũ Châm, quả thực là hai loại bất đồng bảo khí, kém nhau quá nhiều. Chỉ một một cây Bạo Vũ Châm uy thế cùng lực đạo, tiểu hơn xa Vũ tộc tứ lão, thật khó có thể tưởng tượng, nếu như là mấy trăm cái Bạo Vũ Châm đồng loạt công sát mà đến, có hùng mạnh bao nhiêu lực phá hoại. Cố Phong chân nhân bất đắc dĩ, huy động trong tay trường tiên, một quả ngọc bài ba điểm một tiếng tại trong hư không vang lên. Kia cái Bạo Vũ Châm bị rút ra bay, đánh xoáy mà lần nữa trở lại Vũ Chập chân nhân bên cạnh. Ha ha, Cố Phong chân nhân còn nói không nhận ra tiểu tử này. Vũ Chập chân nhân rất là đắc ý, có thể ngươi thực tế hành động Chứng minh hết thảy. Bản chân nhân cũng muốn nhìn, ngươi có thể hay không đang cùng ta tỉ thí thời điểm, còn giữ được tên tiểu tử này mạng sống. Đang khi nói chuyện, trong tay ấn quyết ngay cả biến. Mấy trăm cái bạo vũ châm cũng có hơn phân nửa hướng Hứa Dương phương hướng công sát tới đây, nổ vang có tiếng vang dội trời cao. Cố Phong chân nhân sắc mặt tối mù, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Hứa Dương trước người, cái kia gắn mãn ngọc bài trường tiên, như trong gió phất phơ cánh liễu mảnh, đột nhiên phân tán ra hàng vạn hàng nghìn tờ liễu, mỗi một đạo liễu cánh, cũng mở ra một cái không gian cái nức, đem bạo vũ châm bên trong lôi cuốn kinh khủng uy năng, hướng dẫn vào dị không gian trung. Tiêu tông chủ Ngươi vì sao phải tới nơi này?" Cố Phong Chân Nhân thở dài, "Hứa Dương lại tới đây, thật sự ngoài dự liệu của hắn. Vốn là Cố Phong Chân Nhân còn có thể cùng Vũ Chập Chân Nhân đánh bất phân thắng bại, có thể Hứa Dương đến, lại làm cho Cố Phong Chân Nhân không duyên cớ nhiều ra một cái thật to như điểm, hắn phải chọn lựa hoàn toàn thủ thế, để tránh một vô ý, để cho Hứa Dương được tổn thương. Phải biết rằng, lấy Vũ Chập Chân Nhân thế tôn cấp lực lượng, cho dù chỉ là một cái bạo vũ châm cỏ chung Hứa Dương, cũng sẽ cho Hứa Dương mang đến khó có thể khép lại trầm trọng tương thế, thậm chí có khả năng nguy hiểm sinh mệnh." Hứa Dương ngó chừng đối diện Vũ Chập Chân Nhân, đột nhiên nói, "Cố Phong trưởng lão, Đối thủ thi triển Bạo Vũ Châm, tổng cộng có 361 cái sao. Cố Phong trưởng lão trong lòng vị kinh. Hắn không nghĩ tới, Hứa Dương lại có thể thấy điểm này. Vũ Chập Chân Nhân trong thai nghe được câu này, cũng là hơi có kinh ngạc, hắn vận chuyển Bạo Vũ Châm tốc độ nhanh hơn điện tiệm, đầy trời cũng là tự động bay múa ngân bạch quy tích, nhân tộc này tiểu tử thực lực không cao, vì sao có thể thấy rõ ràng hắn khống chế Bạo Vũ Châm số lượng? Muốn khống chế 361 cái Bạo Vũ Châm đồng thời vận chuyển, không có chút nào kỉnh lực thượng nghịch phản độ trạng. Vũ Chập Chân Nhân thao túng Bạo Vũ Châm nick thủ pháp, quả nhiên là kỹ càng vô cùng. Hứa dương tỏa sáng con ngươi ngó Trừng Vũ chập chân nhân âm tình bất định trước mặt bảng, mỉm cười nói, "Này phải làm làm một bộ thành hình kiếm quyết sao?" Kiếm quyết. Cố Phong chân nhân mặt bên ngăn cản Bạo Vũ châm chỗ nào cũng đúng tay vào xâm nhập, mặt bên kinh ngạc nói, "Quả nhiên, nếu như đem mỗi một cái Bạo Vũ châm, cũng nhìn thành một thanh nho nhỏ phi kiếm lời nói, Vũ chập chân nhân thao túng nhóm này phi kiếm truyện ngập trong lúc, đúng là có một tia kiếm đạo ý nhị." Vũ chập chân nhân đem trong lòng đích bất an đè, lạnh cười nói, "Tiểu tử có mấy phần môn đạo, bất quá cho dù biết thì thế nào?" không sợ nói cho ngươi biết, ta thi triển đích xác là một bộ kiếm quyết, tên là Bạo Vũ Lê Hoa kiếm quyết, mượn 361 cái bạo vũ châm, có thể diễn biến ra vô cùng vô tận kiếm chiêu. Hứa Dương nói, sai lầm rồi, 361 cái bạo vũ châm tổ hợp, có thể diễn biến ra tới kiếm chiêu, tổng cộng chỉ có 6 vạn 5341 chiêu, cũng không phải là vô cùng vô tận. Vũ Chập Chân Nhân trong lòng bất an càng ngày càng nặng, hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Cho dù chỉ có 6 vạn 5341 chiêu, kia thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấu bổn tôn Bạo Vũ Lê Hoa kiếm quyết sở hữu biến hóa không được? Cố Phong chân nhân cũng ngạc nhiên không chừng, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể khám phá một gã thế tôn đặc ý kiên quyết, ngay cả Cố Phong bản thân cũng làm không được. Sở Hữu biến hóa, ta đương nhiên là nhìn không đấu, Hứa Dương đàng hoàng nói, bất quá, Vũ Trập chân nhân, ngươi này hơn 6 vạn chiêu kiếm chiêu biến hóa, thật ra thì cũng có quy luật mà theo, bắt lại ngươi kiếm quyết biến hóa quy luật, nhưng thật ra là có thể thôi diễn ra người sau một khắc bạo Vũ Trừng hướng đi. Không thể nào. Vũ Trập chân nhân giận dữ nói, tiểu tử côn vọng, ngươi cho rằng ngươi là thế nhân, vẫn còn là tám kiếp thế tôn. Tốt, ngươi đã nói có thể phá giải kiếm của ta bí quyết, vậy thì tới thử xem thử a." Thửa Dương lắc đầu nói, "Ta tất nhiên sử dụng tam phá, cũng không có có lực lượng đủ mức phá giải kiếm của ngươi bí quyết." "Bất quá, Cố Phong trưởng lão, nhưng có thể làm được." "Ha ha, quả thực là tức cười, ngươi cho rằng có thể bằng vào miệng của ngươi đầu nói điểm, để cho Cố Phong chân nhân phá giải? Ta kiếm quyết biến hóa tốc độ, dò miệng của ngươi lưỡi phải nhanh gấp trăm lần." Quy 2 chương 1337, Tù Long Tiên chủ xuất hư không. Chương 1337, Tù Long Tiên, chủ xuất hư không. "Cố Phong trưởng lão, ta mới vừa nói chuyện" cũng là vì sử dụng vũ chập chân nhân tê giải khinh thường, phía dưới ta sẽ nói cho ngươi biết, đánh bại vũ chập chân nhân phương pháp. Hứa Dương khẽ môi mấp máy, một đường thanh âm lấy uyển lực truyền đưa tới Cố Phong chân nhân trong hai. Cố Phong chân nhân gần ngàn năm tuổi thọ, đĩnh lực thâm hậu, nghe được Hứa Dương truyền âm sau, mặc dù trong lòng lật lên ngập trời sóng gió, nhưng trên mặt nhưng không có một tia biến hóa, giống như trước truyền âm cho Hứa Dương nói, thiếu tông chủ xin nói. Nếu như Hứa Dương vừa lên tới hay nói có thể phá giải vũ chập chân nhân kiên quyết, đem đánh bại, Cố Phong chân nhân khẳng định không tin. Nhưng hiện tại Hứa Dương nói toạc Vũ Chập Chân Nhân bạo vũ Lê Hoa kiên quyết, còn nói ra trong đó 6 vạn 5341 chiêu biến hóa, vô hình trung để cho Cố Phong chân nhân lòng tin tăng lên rất nhiều. Sau đó ta thi triển toàn lực, có thể làm nhiều vũ chập chân nhân trong đó một cây bạo vũ chân vận hành. Mà ở khi đó, Vũ Chập Chân Nhân kiên quyết tự sẽ lộ ra một tia sơ hở. Về phần sơ hở có kéo dài thời gian bao lâu, ta không dám đoán chắc, có lẽ chỉ có 1 phần 10, thậm chí 1 phần trăm cái hô hấp. Cố Phong trưởng lão, ngươi phải bắt được cơ hội này, thi triển mạnh nhất chiêu số, đem Vũ Chập Chân Nhân đánh bại. Hứa Dương trầm giọng truyền âm nói: bấy nhiêu vũ chập chân nhân trong đó một cây bạo vũ châm, khiến cho kiếm quyết xuất hiện một tia sơ hở. Cố Phong chân nhân khẽ nhíu mày, nói thật, hắn rất khó tin tưởng, lấy Hứa Dương huyền hoàng thực lực, có khả năng nhiêu thế tồn toàn lực thi triển kiếm quyết. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có tin tưởng Hứa Dương có thể làm được. Lùi một bước nói, mặc dù Hứa Dương không có quá nhiều thành công, Cố Phong chân nhân cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Lập tức Cố Phong chân nhân nói, "Tốt, thiếu tông chủ ngươi phải cẩn thận." Hứa Dương ngừng mắt quan sát vũ chập chân nhân kiếm quyết biến hóa, ở hai tay của hắn thao tung từ dưới 361 cái bạo vũ châm hỏa xuất vô số đạo ngân bạch quy tích, kết thành một đóa khủng lồ màu xanh lá sen đồ án, nhanh chóng xoay tròn hướng Cố Phong, Hứa Dương hai người lẻ xuống. Mượn chí tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực. Hứa Dương đã sớm nắm giữ một chiêu này sở hữu biến hóa, hắn trong lúc bất chợt tiến tới một bước, rời đi Cố Phong chân nhân ngọc bại trưởng tiên bảo vệ. Cố Phong chân nhân tất kinh, mà Vũ Chập chân nhân cũng là mừng rỡ. Hắn đã biết Hứa Dương là đế tông cho tới cả nhân tộc trọng yếu nhân vật thiên tài, có thể ở chưa trưởng thành thời điểm đã kia đánh chết, là tuyệt hảo chuyện tình. Lúc này màu xanh lá sen đồ án đột nhiên biến đổi, Từ lá sen trung tâm thăm dò mấy chục cái bạo vũ châm, kết thành một đóa đoá trắng đoan liên hoa đồ hình, một cỗ phong duệ bénọn ý, hướng Hứa Dương tiêu xạ mà đến. Bạo vũ châm tạo thành khiết bạch liên hoa, mang có một loại không có gì không phá mạnh mẽ ý cảnh, chưa gần người, sẽ làm cho Hứa Dương cảm giác quanh mình không gian bị toàn bộ phong kín, căn bản không đường có thể trốn, không chỗ tránh được. Thế tôn cường giả am hiểu sâu không gian chi đạo, làm cho Hứa Dương chỉ có thể liều mạng. Ở thời khắc nguy cấp này, Hứa Dương suy nghĩ trở nên vô cùng rõ ràng, đầu hắn cửu trọng thiên cung, nhất trọng trọng tạo ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, phóng xạ quan hoa. Đệ cửu thiên cung hình thức ban đầu thế giới, chấn áp. Bắt cực tiên cung trong mỗi một tầng, cũng hướng đệ cựu trọng thiên cung cuồn cuộn không dứt địa giáp vào bàng bạc huyền lực, đệ cựu thiên cung sợ tạo thành hình thức ban đầu thế giới. Trong nháy mắt tạo ra mấy trăm trượng chu vi, to lớn thế giới chi lực, hướng tia đó khiết bạch liên hoa đại hoa nơi, chấn áp đi. Hứa Dương thấy rõ ràng, này đại hoa nơi năm cái bạo vũ trầm, chính là một chiêu này liên hoa kiếm thuật chỗ ngỗ chốt. Vũ chập chân nhân thân là thế tôn. Thực lực đó Hứa Dương không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, mặc dù Hứa Dương khám phá kiếm của hắn bí quyết, muốn đem chi hoàn toàn phá vỡ, cũng căn bản là không thể nào. Nhưng là, Hứa Dương mục tiêu chỉ là có mấy nhiêu trong đó một cây bạo vũ châm vận hành mà thôi. Đang ở Hứa Dương Cựu Trọng Thiên Cung sở ngưng tụ thế giới chi lực, trấn áp ở Khiết Bạch Liên Hoa Đài Hoa nơi trong đó một cây bạo vũ châm thượng thời điểm, Vũ Chập Chân nhân sắc mặt khẽ biến. Hắn rõ ràng địa cảm ra được, nguyên bản 361 cái dễ sai khiến bạo vũ châm, thậm chí có một cây xuất hiện rất nhỏ độ lệch. Mất chi chút xíu, đi một màn rầm. Vũ Chập Chân nhân tinh diệu kiếm chiêu, bản thân thủ lấy 361 cái bạo vũ châm tỉ mỉ phối hợp mà tạo thành, hiện ở trong đó một cây có vấn đề, liền ảnh hưởng đến những thứ khác ngân châm. Đinh một tiếng vang nhỏ. Vũ Chập chân nhân sắc mặt đại biến, mà Cố Phong chân nhân cũng lạ mừng rỡ. Bởi vì Cố Phong chân nhân rõ ràng điệu thấy được, ở Liên Hoa kiếm chiêu Đài Hoa ơi, hai cây bạo vũ châm lẫn nhau va chạm giao kích, phát ra thanh thúy tiếng vang. Theo này một tiếng văng nhỏ, cả đóa liên hoa cũng xuất hiện trong nháy mắt tán loạn. Ở khi đó, Vũ Chập chân nhân kiếm quyết sẽ xuất hiện một tia sơ hở, nhưng sơ hở có kéo dài thời gian bao lâu cũng không dám kết luận, có lẽ là 1 phần 10 cái hô hấp, có lẽ là 1% cái hô hấp. Thửa Dương trước đó báo cho Cố Phong trưởng lão lại nói, như trong chớp mắt, ở Cố Phong thật trong lòng người quát qua. Ha ha, Thù Long Tiên, thứ nguyên cái khe Cổ Phong Chân Nhân dĩ nhiên không phải người ngu, như vậy một cái rõ ràng cơ hội nếu như không bắt được, hắn cũng không thể có thể tu thành hôm nay hai kiếp thế tôn cảnh giới. Khảm Ngọc Bài Trường Tiên đột nhiên bay ra, biến ảo thành một cái màu bạc trường long, một tiếng rồng ngâm, liền xuất vào kia hơi có vẻ tán loạn liên hoa kiếm chiêu bên trong đi. Nhưng thấy ngân long rung đùi lắc ý, vượt qua đánh 2 lần, liền đem Vũ Chập Chân Nhân liên hoa kiếm chiêu, bài trừ cầm đi không còn một lống. Ngay sau đó, màu bạc trường long một tiếng gầm hét, thân thể như xả một loại cuốn lên đi, trong nháy mắt đem Vũ Chập Chân Nhân thật chản xuân ở. Vũ Chập Chân Nhân trong lòng hoảng hốt, tiên cơ đã mất, hiện tại chỉ có lấy thương độ thường. Liêu Mạng đã biết cái mạng, cũng muốn cho Cố Phong Chân Nhân lưu lại khắc cốt minh tâm trọng thương mới được. Nói gì, cũng không thể khiến một cái cùng thế hệ cao thủ toàn thắng bản thân, đây là vũ chập chân nhân làm thế tôn kiêu ngạo. Xong, đang ở vũ chập chân nhân ngưng tụ huyễn lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, kia ngân long hai mỏng, nhưng đột nhiên trên không trung một xé, đem không gian vỡ ra. Sau một khắc, ngân long lôi cuốn vũ chập chân nhân, hướng kia quang mang chớp giượi tròng cái khe không gian bay đi, trong nháy mắt liền biến mất ở tia sáng bên trong. Cố Phong Chân Nhân thật dài địa thở phào một cái, tốt, đại công cáo thành. Hứa Dương hơi hơi nhốc, cái đó và hắn trong tưởng tượng có chút bất đồng. Cố Phong trưởng lão, Vũ Chập chân nhân. Đây là đi nơi nào?" Hứa Dương hỏi. Cố Phong chân nhân cười nói, "Ta đưa chủ suất đến ám trong không gian, ha ha." Hắn lộ ra vẻ thật cao hứng. Nhưng là, Vũ Chập chân nhân không thể nào vẫn cũng bị vây ám không gian, hắn cũng là thế tôn cường giả, hẳn là rất dễ dàng là có thể từ ám không gian trung thoát thân sao?" Hứa Dương nói. "Thiếu tông chủ a, ngươi cũng xem nhẹ lão hủ tụ Long Tiên. Có tụ Long Tiên giam cầm, Vũ Chập chân nhân ở trong vòng một canh giờ căn bản không cách nào rời đi ám không gian. Vận khí không tốt." Vũ chập chân nhân sẽ bị ám trong không gian loạn lưu cho xé nát thân thể, cho dù vận khí tốt đi ra, cũng sẽ bị lạc ở vô tận trong hư không." Cố Phong chân nhân cười giải thích. Quy 2 chương 1338, ám không gian tinh thần chiếu hình. Chương 1338, ám không gian, tinh thần chiếu hình. Trải qua Cố Phong chân nhân nói rõ, Hứa Dương hiểu rồi hắn làm như thế nguyên nhân. Đầu tiên, trục xuất Vũ chập chân nhân, có thể lẩn tránh hắn trước khi chết vô đến, tránh cho Cố Phong chân nhân bị thương. Ngoài ra, Hứa Dương cũng ở chỗ này, vạn nhất bị Vũ chập chân nhân liều chết phản kích uy lực thương tổn được, rất có thể mạng nhỏ vứt bỏ. Tiếp theo, tu hành đến thế tôn trở lên cảnh giới, thường thường rất kiêng kỵ giết người, bởi vì như vậy có vì mình tiếp theo kiếp số tăng thêm sát nghiệp, khiến cho thai kiếp vi lực trở nên mạnh mẽ. Như vậy trục xuất vũ chập chân nhân, có thể nói là tốt nhất biện pháp giải quyết. Cho dù vũ chập chân nhân vận khí tốt, không có gặp phải kia trong truyền thuyết không gian loạn lưu, ở một canh giờ sau an toàn rời đi ám không gian, cũng không có tinh không lữ hành loại thánh khí, cũng sẽ bị lạc ở vô tận trong hư không. Xem ra, Cố Phong trưởng lão làm như vậy, cũng có đạo lý. Hứa Dương liền không hề nữa hỏi tới chuyện này, ngược lại nói, "Cố Phong trưởng lão, hiện tại Lôi động trưởng lão, Vũ hóa phàm trưởng lão đều ở cùng cường địch đại chiến, không biết ngài hiện tại chiến lực còn còn dư lại bao nhiêu, chúng ta phải nhanh một chút chạy tới trợ giúp. Vũ Hóa Phàm trưởng lão cũng xuất quan, lại cũng đụng phải đối thủ. Cố Phong chân nhân hoa dương lông mày nhăn lại, ta cùng Vũ Chập chân nhân chiến đấu cũng không khuyết liệt, còn chưa tới liều chết đánh giết trình độ, cho nên phần lớn chiến lực còn đang. Đã như vậy, ta và ngươi đi trước tìm lôi động trưởng lão, đem đối thủ của hắn lấy giống như trước phương thức chủ suất, cuối cùng lại đi trợ giúp Vũ Hóa Phàm trưởng lão sao? Cố Phong chân nhân đề nghị, cùng Hứa Dương ý nghĩ nhất trí. Môn nhân ngay tại ở Lôi Động Trưởng lão cùng đối thủ của Hán Vũ ẩn chân nhân, cũng là thế tôn tứ kiếp tu vi, cùng Cố Phong chân nhân chênh lệch không phải là quá lớn, trợ giúp đứng lên tương đối dễ dàng. Mà Vũ Hóa phàm trưởng lão là lục kiếp thế tôn, có thể ngăn cản hắn khẳng định cũng kém không đi đến nơi nào. Muốn nhúng tay cấp bậc này tranh đấu, tốt nhất vẫn còn là tập hợp đế tông ba đại thế tôn lực lượng tương đối thỏa đáng. Lôi Động Trưởng lão ở nơi đâu? Ta bay lên tới thời điểm, cũng không cảm ứng được hắn huyền lực ba động. Hứa Dương nói, Cố Phong chân nhân cười nói, Lôi Động Trưởng lão cùng đối thủ của Hán Vũ ẩn chân nhân vì công bình đánh một trận. Đi tránh tây bên phòng trời khoảng cách nơi đây ước chừng 300 vạn dặm sao? 300 vạn dặm. Hứa Dương trong lòng cả kinh, bất quá thử nghĩ xem thế tôn xuyên qua không gian năng lực, 300 vạn dặm cũng bất quá năng tức thời gian, liền bình thường trở lại, không biết có thể hay không mời Cố Phong trưởng lão mang ta đoạn đường. Ha ha, lấy năng lực của ta, mang theo Thiếu tông chủ ở ám không gian ngưng lại năm tức, vẫn là dư sức có thừa. Cố Phong chân nhân ha ha cười một tiếng, nhưng ngay sau đó vươn ra một con khô gầy thủ trưởng, bắt được Hứa Dương đầu vai, một cỗ hùng hồn ám cực lực, như một tầng tỉ mị tối ra, đem Hứa Dương cho chặt chẽ gói lại. Nhưng ngay sau đó Cố Phong Chân Nhân một tay vẽ một cái, trước mắt không gian xuất hiện một cái một người cao đen nhánh cái khe. Đi. Cố Phong Chân Nhân vừa sải bước vào khe không gian bên trong, mang theo Hứa Dương tiến vào ám không gian. Đây là Hứa Dương lần đầu tiên thấy ám không gian thực cảnh. Cùng vực môn trong thông đạo chứng kiến hoàn toàn bất động. Ở ám không gian bên trong, cũng không phải là nhất thành bất biến đen nhánh hoàn cảnh, nơi này giống như trước có từng vết tinh thần, chỗ rất xa, còn có vắt ngang tinh không thiên hà, cùng tiên huyền thế giới trong tinh không cũng có thể nhìn qua thiên hà giống nhau như lúc. Năm tức thời gian qua rất nhanh đi, Cố Phong Chân Nhân mang theo Hứa Dương, lần nữa phá vỡ khe không gian. Từ đó vừa xải bước ra, không nghĩ tới, ám không gian trông như vậy mỹ lệ. Ta tưởng tượng trong ám không gian hẳn là rất đáng sợ, nơi đầy dây không gian loạn lưu mới đúng." Hứa Dương cười nói. Cố Phong chân nhân cười giải thích, ám không gian là cùng thực tế thế giới tinh không nhất nhất đối ứng, người đang ở đây ám không gian trung nhìn qua tinh thần, thật ra thì cũng là thực tế thế giới trung tinh thần chiếu hình. Về phần không gian loạn lưu, một loại đối ứng chính là thực tế thế giới trong tinh không có chút hiếm diện. Thì như đen chôn cắt tinh, trùng động lợi đã. Ở ám không gian trung lâm vào không gian loạn lưu, cũng sẽ bị hút đến những thứ này kinh khủng tinh không hiếm địa, cho dù là thánh nhân, cũng có thể có bờ mạc Hứa Dương nghe được có chút tâm trí hướng về, hắn hiện tại rốt cuộc biết, cổ thư thượng ghi lại cũng là chân thật, thiên huyền thế giới chín châu, bất quá chỉ là một góc đất, cả mênh mông không giới hạn vũ trụ tinh không mới thật sự là độc sắc lớn võ đài. Ừ, trong khi nói chuyện Cố Phong Chân Nhân sắc mặt hơi động một chút, rất tốt, ta đã cảm ứng được Lôi Động Trưởng lão cùng Vũ ẩn Chân Nhân động thủ dư âm ba châu ở. Chúng ta đi. Nói xong, Cố Phong Chân Nhân bắt được Hứa Dương đầu vai, hai người khó có thể tin tốc độ cao gạo thét phi hành, mới hơi thở trong lúc sẽ đến Lôi Động Trưởng lão cho ở chiến trường. Lôi Động Trưởng lão cùng Vũ ẩn Chân Nhân chiến đấu hoàn toàn có thể dùng tiên băng địa liệt để hình dung, Đạo Cố Phong chân nhân, Vũ Chập chân nhân thử dò xét chiến đấu, muốn kịch liệt gấp mấy lần. Lôi động trưởng lão cầm trong tay một thanh màu trắng bạc chói mắt trường mâu, mũi thương tản ra nhẹ nhẹ lôi quang, hắn múa quát tay, cũng có một đạo chói mắt lôi điện quang hồ, phá vỡ tinh không, hướng Vũ ẩn chân nhân bộ tới, uy thế kinh người. Mà Vũ ẩn thật trong tay người, cũng là một con đen túi bình. Này bình bên trong, phun ra ra nhẹ nhẹ nồng nặc màu đen sương mù, lấy Vũ ẩn chân nhân thân thể làm trung tâm, hướng bốn phía dọc theo người ra tám con màu đen súc bồ, phân loạn vũ động, đem bộ tới lôi quang nhất nhất bắn bay hoặc là quét. Hai gã bốn kiếp thế tôn lập tức phát hiện đến đây trợ quyền Cố Phong chân nhân, sắc mặt đều lạ biến đổi. Chỉ bất quá Lôi động trưởng lão là vui sướng, mà Vũ ẩn chân nhân cũng là giật mình. Hai người cơ hồ ở cùng một thời gian dừng tay, Vũ ẩn chân nhân quanh thân tám con bóng tối xúc tua nhẹ nhàng ngũ động, thanh âm có chút khàn giọng nói, "Cố Phong chân nhân, ngươi vì sao có thể lại tới đây?" Cố Phong chân nhân cười nói, "Ta tại sao không thể tới? Vũ chập chân nhân thực lực không đủ, đã bị ta trừ đi." "Không thể nào?" Vũ ẩn chân nhân trên mặt hiện lên một tia nôn nóng vẻ, "Vũ chập chân nhân thực lực ta rất rõ ràng, đó ngươi không kém đi nơi nào?" Hắn cho dù chết cũng có kéo ngươi làm nền lưng. Cố Phong chân nhân biết lựa gạt bất quá, gật đầu nói, ta thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đưa chủ suất đến ám không gian trung. Vì thế còn đáp thượng của ta bảo khí tủ Long Tiên. "Gây tổn. Tất cả mọi người là thông hiểu không gian xuyên qua cao thủ, Vũ ẩn chân nhân nghe thế câu đáp án, lập tức cũng biết Vũ chấp chân nhân là không trông cậy được vào. Vũ ẩn chân nhân, ngươi còn muốn tiếp tục trợ giúp Vũ tộc chiến đấu không được." Cố Phong chân nhân nói, dưới mắt Vũ tộc tinh nhuệ đã toàn bộ diệt, kia tộc chủ cũng gặp phải chủ suất, không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Ngươi nữa ngoan cố chống lại đi xuống, cũng không có ý nghĩa." Hừ! Lão phu cần gì phải ngươi nhắc nhở. Vũ ẩn chân nhân quát lên, vũ tộc bản thân thì có đầu nhập vào hồn tộc ý tứ, cái này tộc quần đã không có nữa cứu hộ giá trị. Đế tông hai vị, cáo tử. Ngay khác ta hoang dã chư thánh phủ xuống lúc, lão phu có đấu lại tìm nhị vị, lãnh giáo một phen. Rứt lời, Vũ ẩn chân nhân hai tay một xé, một đạo khe không gian tạo. Hắn trực tiếp chui vào khe không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quy hai chương 1339, khánh công sau tu luyện đường. Chương 1339, khánh công sau, tu luyện đường. Hứa Dương có chút trợn mắt hồ muội, cứ như vậy. Thôi vậy Ha ha, Lôi động chân nhân đi tới, vỗ vỗ hứa dương đầu vai, không như vậy thôi vậy, còn có thể làm gì? Thiếu tông chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Vũ ẩn chân nhân cho lưu lại không được? Chúng ta này hai cây lão già khọm, cũng không có lớn như vậy khả năng. Nói không sai, Cố Phong chân nhân nói, trừ phi là thực lực ra ngoài Vũ ẩn chân nhân một mảng lớn cao cấp thế tôn, lĩnh ngộ phong tỏa không gian năng lực, mới có thể lưu lại thế tôn cường giả. Dĩ nhiên, bốn gã trở lên cấp thấp thế tôn hợp lực, cũng có thể phong tỏa không gian, ngăn cản địch quân thế tôn chạy trốn. Chỉ bất quá, này hai loại điều kiện, ta cùng Lôi động trưởng lão cũng không đầy đủ. Cho nên chỉ có thể theo đội Vũ ẩn chân nhân rời đi. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, Cố Phong chân nhân tới nơi này, chủ yếu là vì đem Vũ ẩn chân nhân sợ quá chạy mất thôi. Vũ ẩn chân nhân cũng rất sáng suốt, không có lấy một tá hai cùng hai vị thế tôn chết giật đầu. "Tốt lắm, hiện tại chúng ta đi tìm Vũ trưởng lão, hắn bị thần bí thế tôn ngăn trở, lúc này mới pháp trợ giúp. Bản thân ta muốn nhìn, cái kia dấu đầu lòi đuôi thằng này là thần thánh phương nào?" Lôi động chân nhân nói. Có thể Lôi động chân nhân vừa dứt lời, ba người bên người trong hư không tựu truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động, nhưng ngay sau đó một đạo khe không gian chững khai, một vị võ vảng lão giả bước ra chính là Vũ Hóa Phàm trưởng lão. Vũ trưởng lão? Ba người đồng loạt kinh hô. Vũ Hóa Phàm chân nhân hướng quét mắt nhìn một phía, "Ừ, chiến đấu đã kết thúc sao?" Lôi động chân nhân gật đầu nói, "Chính xác, Vũ ẩn chân nhân rời đi, mà Vũ chấp chân nhân còn lại là bị Cố Phong trưởng lão trục xuất." Vũ Hóa Phàm chân nhân lông mi trắng dãn ra, "Ha ha, tốt, tốt, ta còn đang lo lắng bị người ngăn trở tay chân sẽ làm Đế Tông lâm vào hiểm cảnh. Hôm nay gặp lại ngươi cửa cũng bình nhiên chuyện, còn lấy được lớn như vậy chiến quả. Thật sự là đại suất ta dự liệu a. Không biết ngăn trở Vũ Hóa Phàm trưởng lão cái kia thần bí thế tôn, rốt cuộc là ai?" Lôi động trưởng lão ngạc nhiên nói: "Ngươi nọ đang cùng ta đối chiến lúc, đem thập đại tông môn bên trong có đại biểu tính tuyệt học cũng thi triển một lần, nhưng là lại không một chút thi triển chân chính thủ đoạn. Ta hoài nghi hắn có điều giữ lại, tựa hồ là vì không bại lộ thân phận của mình lái lịch, mới làm như vậy." Hắn chân thực cảnh giới, hẳn là không ngừng thế tôn lực tiếp. Nói đến cái kia thần bí thế tôn, Vũ Hóa phàm chân nhân nhất thời trở nên nghiêm túc rất nhiều. Người này rốt cuộc là người nào? Hắn rốt cuộc có cái gì giáp tâm? Lôi động chân nhân cùng Cố Phong chân nhân cũng lâm vào trầm tư. Theo ta thấy, người này chỉ sợ là nhân tộc cường giả." Hứa Dương nhíu mày nói: "Hơn nữa rất lớn trình độ thượng, cùng thiên tộc không thoát được quan hệ. Nhân tộc cường giả, ta hiểu được." Cố Phong chân nhân nói, người này nếu như là hoang dã dị tộc cao thủ, như vậy xuất hiện ở tay lúc, hoàn toàn không cần có bất kỳ ban quan, như vậy Vũ Hoa phàm chân nhân rất khó ngăn cản được. Có đạo lý, chính vì hắn là nhân tộc cường giả, đối với vũ tộc cũng không có hảo cảm gì, cho nên cũng không có sự xuất toàn lực, chỉ vì ngăn trở Vũ trưởng lão, cho chúng ta Đế tông cùng vũ tộc liệu cái lưỡng bại câu thương. Lôi động chân nhân cũng muốn thông cửa ải này lễ. Cùng chúng ta có cựu oán hận đại tông môn, hẳn là cũng chỉ có tiên minh đi." Hừ. Lần sau nếu có cơ hội nhìn thấy Huyền Thiên Thượng Đế lão nhân gia ông ta, ta nhất định phải hảo hảo nói thượng một hình dáng." Cố Phong chân nhân nói. Vũ Hóa phàm chân nhân lộ ra vẻ rất bình tĩnh, "Thiên tộc, Thiên minh, lần này cũng còn nể mặt nhau, nếu không chúng ta nhất định sẽ gặp rất tổn thất lớn. Bọn họ hẳn là lo lắng tinh không trong chiến trường Huyền Thiên Thượng Đế, cho nên mới như vậy thử dò xét. Nếu như bọn họ tất nhiên vạch mặt tới cùng Đế Tông núi nghịch, Huyền Thiên Thượng Đế tức giận ở dưới, rất có thể sẽ trực tiếp xuất thủ, đem chọn Thiên tộc thậm chí Thiên minh phong cấm. Cho nên, trước mắt còn không cần quá mức lo lắng Thiên minh uy hiếp, chúng ta phải bắt được cơ hội này, cố gắng tăng lên tu vi." cường tráng đại tông môn. Hứa Dương âm thầm gật đầu, Vũ Hóa phàm chân nhân nói một câu nói không sai. Hiện tại có đỉnh đầu vị kia không biết thiệt giả huyền thiên thượng đế trấn giữ, đế tông đang đứng ở một cái khó được phát triển cơ duyên trùng, phải bắt được cơ hội, cố gắng tăng lên tông môn lực lượng. Ba vị thái thượng trưởng lão mang theo Hứa Dương lần nữa xuyên qua không gian, rất mau trở về đến cực xích thành trung. Lúc này đế tông đại quân đã đem cực xích thành, Lữ Hỏa thành trở thành chi trung chiếm cứ vũ tộc chủ lực tiêu diệt, còn giữ lại một chút nguyên bản tiểu tán lạc tại các nơi vũ tộc cường giả, cũng không thành được tức giận cái gì hậu. Ở cứ xích thành Vương cung, Đế Tông mời mọi người mở một cuộc long trọng khánh công yến hội, an mừng Đế Tông lần này đánh sụp Vũ tộc, lấy được một cuộc đại thắng. Mà làm thiếu tông chủ, Hứa Dương lần này chém giết hơn 10 vị Huyền Hoàn cường giả, trong đó lại càng bao gồm Vũ tộc tứ lão như vậy địch liền hoàng, công lao cực cao. Nếu như nói những thứ này công lao còn có thể đo, như vậy hắn hiệp trợ Cố Phong Thái thượng trưởng lão, đem Vũ tộc đứng đầu Vũ Chập chân nhân đem thả trục đến vũ trụ tinh không, phần này chiến công thì càng thêm khó có thể cập nhắc. Dựa theo Lương Khâu lộ trưởng lão lời nói nói, may là Hứa Dương là thiếu tông chủ, tương lai cả Đế Tông cũng là hắn quản hạt. Nếu không nghe lời, tông chủ sớm nên nhức đầu, làm như thế nào tượng tưởng hắn. Hứa Dương sửa thế tôn chiến cuộc bản lãnh, lần nữa này sinh cái mới mọi người đối với vị thiếu niên này nhận tri. Nguyên bản đối với Hứa Dương còn có một chút nghi ngờ thái thượng trưởng lão, hiện tại muôn miệng một lời, cũng tin chắc Hứa Dương hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm tông chủ vị. Nguyên nhân hắn, lấy Hứa Dương tiềm lực, tương lai tuyệt đối có thể tấn cấp thế tôn. Ở Khánh cung sau, ba vị thế tôn cấp thái thượng trưởng lão, dẫn dắt Đế tông một đám huyền hoàng trưởng lão, trở về Đế tông bí cảnh. Hứa Dương còn lại là lưu lại, chỉ huy huyền vương cấp các đệ tử, đi trước cực xích quốc các nơi, quét sạch tàn quân đáng nhắc tới chính là, trải qua cái này đánh một trận, Thượng Quan Tịch Phong cũng có sở lĩnh ngộ, ở lại Cử Sích thành Bế Quan. Đợi đến hắn xuất qua lúc, có lẽ Đế Tông vừa có tăng thêm một vị Huyền Hoàn cường giả. Một gian tinh thất bên trong, Hứa Dương một mình một người ngồi thẳng. Lần này, hắn hiệp trợ Cố Phong trưởng lão đánh bại Vũ Chập chân nhân, tiền lợi thật lớn. Nhất là lấy Cửu Trọng Thiên Cung, hình thức ban đầu thế giới chí lực, quấy nhiễu Vũ Chập chân nhân một cây bạo vũ trầm, này bằng với Hứa Dương cùng một gã thế tôn cường giả giao thủ, dẫn phát rồi hắn đối với hình thức ban đầu thế giới cảm ngộ. Ở thành lập Cửu Trọng Thiên Cung sau, Hứa Dương đã đi lên cùng người bình thường bất đồng tu luyện đạo lộ. Bình thường Huyền Hoàng cường giả, ở lên cấp sau, liền muốn tu luyện pháp tắc lực lượng, tranh thủ tấn nhập Huyền Hoàng chu kỳ, sau đó tu luyện nhiều loại pháp tắc, tấn chức Huyền Hoàng hậu kỳ, đỉnh, thậm chí cả địch Huyền Hoàng cảnh giới, cuối cùng cảm ngộ không gian pháp tắc, bước vào thế tồn cảnh giới. Hứa Dương hiện tại cũng có thể giống như bình thường Huyền Hoàng cường giả giống nhau tu luyện, bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như nói như vậy, Huyền Vương giai đoạn tu thành cự trọng thiên cùng, chẳng khác nào hoàn toàn lãng phí, nhất định còn có tốt hơn, thích hợp hơn tu luyện của mình phương thức, đây là Hứa Dương cho tới nay cảm giác. Còn lần này cùng Vũ Chập chân nhân tỉ thí sau, Hứa Dương rốt cục rõ ràng mình ở Huyền Hoàng giai đoạn con đường Quy 2 chương 1340, Thiên Cơ Phủ năm màn hình ảnh. Chương 1340, Thiên Cơ Phủ, năm màn hình ảnh. Ở kế tiếp, Hứa Dương sẽ phải cảm ngộ bắt cực pháp tắc, đem chi dung nhập vào của mình mỗi một trọng tiên trong nội cùng, để cho hắn đệ cửu trọng tiên cùng, hình thức ban đầu thế giới dần dần lớn lên. Hứa Dương thậm chí nghĩ đến, nếu có một ngày, Hứa Dương dung hợp pháp tắc chi đạo đủ nhiều, này hình thức ban đầu thế giới, thậm chí có trưởng thành là cùng tiên huyền thế giới giống nhau to thế giới. Mà đến lúc đó, Hứa Dương thi triển thế giới chí lực, giòi mắt tiến hạ, lại có ai có thể tới là địch? sợ rằng ngay cả cao cao tại thượng thánh nhân cũng sẽ không là hứa dương đối thủ. Huyền Tiên Thượng Đế theo lời cái kia ngay cả danh hiệu cũng không nguyện nhắc tới kinh khủng sinh linh, rốt cuộc là vật gì? Tựa hồ hắn năm đó tỏa hóa, rồi cùng cái này kinh khủng sinh linh có quan hệ. Có lẽ, đợi đến ta tấn nhập chân chính thế tôn cảnh giới, tiểu có tư cách biết cái kia kinh khủng sinh linh. Hứa Dương có thể tưởng tượng được ra, cái này kinh khủng sinh linh mạnh mẽ, ngay cả Huyền Tiên Thượng Đế này cấp độ tồn tại cũng không nguyện nói tới kỳ danh xưng. Vẫn còn là không nên nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại ta muốn cảm ngộ pháp tắc, đem dung nhập vào thiên cung bên trong, lớn mạnh tiểu thế giới. Nhưng mà, ta tu luyện bắt cực tu tính, muốn trước cảm ngộ kia nhất cực pháp tắc đây. Hứa Dương đỉnh đầu cựu Trọng Thiên Cung, một tầng một tầng địa tạo ra. Kèm theo phía trước bắt Trọng Thiên Cung mở ra, Hứa Dương ánh mắt dần dần sáng lên. Có, ta có một loại cảm giác. Tựa hồ ở thổ cực, phong cực này lượng cư thượng, ta dễ dàng hơn lấy được đột phá. Hứa Dương đang thi triển cựu Trọng Thiên Cung thời điểm, cảm giác ra khỏi điểm này, nhất thời lâm vào trầm tư. Nay lượng cực, so với những khác lượng cực, rốt cuộc có cái gì hơn ưu việt địa phương? Mẫu Tổ Thiên Cung, là Hứa Dương xây dựng đệ nhất Trọng Thiên Cung, đây chẳng lẽ là kia nguyên nhân? Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Phụ nhận này vừa nghĩ pháp, bởi vì khắc nhất cực, phong cực tốn phong thiên cùng, là Hứa Dương xây dựng đệ bắt trọng thiên cùng ở thứ tự thượng. Hoàn toàn tìm không ra quy luật. Thủ cực, phong cực, huyền thuật, đại địa chi quyền, ly ảnh huyền thuật. Hứa Dương triển khai chí tôn thần đỉnh thôi diễn lực lượng, rất nhanh hiểu nghĩ tới tầng này. Nhất thời, hắn mừng rỡ trong lòng. Ở thủ cực, phong cực này lượng cực phía trên, Hứa Dương cũng nắm giữ một loại thế tôn truyền thừa xuống tới vô cùng cao minh huyền thuật, thứ nhất là đại địa chi quyền, thứ hai là ly ảnh huyền thuật, cũng đạt đến một cái cảnh giới bên trong cực hạn. Đại địa chi quyền, lực lượng trầm hùng cùng giai đệ nhất lĩnh ảnh huyền thuật, tốc độ phi hành cùng giai đại nhất. Chẳng trách thứ này lưỡng cực dễ dàng nhất lấy được đột phá. Tựa hồ, này hai loại huyền thuật cũng là từ trấn huyền tháp tầng thứ 2, những thế tôn đó thế đàn chi trùng được đến. Hứa Dương trong lòng vừa động, âm thầm suy tư, ở lĩnh ngộ ra thổ cực cùng phong cực phương diện hai loại pháp tắc sau, tựa hồ nếu đi thăm dò một chút trấn huyền háp, đây cũng là một cái đại bảo tàng a. Cảm ngộ pháp tắc cũng không phải là một sớm một chiều thời gian, rất nhiều huyền hoàn cường giả bế quan tu luyện nhiều năm, cũng mất quá tu thành mấy cái pháp tắc mà thôi. Hứa Dương có chí tôn thần đỉnh bàn cho cực hạn suy tính năng lực, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Hắn cảm nộ phát tác, nhất là thủ cực, phong cực phát tác, tốc độ rất nhanh. Chỉ là nửa tháng trường bế quan tu luyện, Hứa Dương liền đi tìm thủ cực bên trong. Chấn động pháp tắc một tia mạnh lạ. Một ngày kia, Hứa Dương như ngài thường một loại, ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất, trong mắt khép mở nơi mơ hồ có vô cùng ố vàng sắp phủ văn loé lên, hắn ở suy tính chấn động pháp tắc biến hóa. Xong, mu tay trái nơi thiên nhãn phủ, nhưng truyền đến một trận chấn động, để cho Hứa Dương phải dừng lại thể ngộ. Ai? Cuối cùng hiểu rồi những thứ kia huyền hoàng trưởng lão, vì sao cũng không muốn quản lý tông môn sự vụ, tông chủ lại càng thần sớm đem đế tông phó thác cho ta. Làm thiếu tông chủ thật thắng, ảnh hưởng tu luyện a. Hứa Dương thầm than, xem ra là lúc ở Đế tông bổ dưỡng mấy vị người đại lý, giúp ta quản lý Đế tông sự vụ. Nếu không, tu vi của ta tiến cảnh nhất định phải kéo dài sau. Huyền lực quan chủ, một đạo màn sáng triển khai, một người mặc Đế tông đệ tử phục sức nam tử hình tượng xuất hiện. Long kiếm thu, có chuyện gì xảy ra? Hứa Dương nhớ được, Long kiếm thu cùng bộ phận Huyền Vương đệ tử cùng nhau, đi trước Cửu Sích quốc Bắc Phương lưu hỏa thành quét sạch tàn quân, chẳng lẽ xảy ra điều gì biến cố? Màn sáng bên trong Long Kiếm thú thở hổn hộc, áo xốc xếch, trên tóc còn có mấy cây cỏ đâm, lộ ra vẻ có chút chật vật. "Tiểu tông chủ, không xong." Từ từ nói. Hứa Dương trấn định, cũng lấy nghiêm giọng Long Kiếm thú, hắn hít vào một hơi nói, "Chúng ta phụ mệnh ở Lưu Hỏa thành tập ná vũ tộc Tản Quân, nhưng là có một bầy vũ tộc bình dân không phục gia lệnh, hướng Nam Vương mà chạy. Ta cùng mấy vị sư đệ đuổi theo, có thể những thứ kia sư đệ cả đám đều mất đi liên lạc." Hứa Dương khẽ cau mày, nói một chút nhìn, "Những vũ tộc đó mọi người là cái gì tu vi? Trong bọn họ lợi hại nhất, cũng chính là Huyền Quân thực lực." Màn sáng bên trong Long Kiếm thú nói, "Không thể nào." Hứa Dương Quả quyết nói, nếu đối phương chỉ có huyền quân thực lực, làm sao có thể để cho từng cái từng cái Đế tông nội môn đệ tử mất tích? Đế tông nội môn đệ tử, cơ hồ cũng là huyền vương tầng thứ. Ta biết rồi. Ngươi ở lại lưu hoạt thành đợi lệnh, ta tự có sắp xếp. Hứa Dương kết thúc lần này truyền tin, sau đó suy nghĩ một chút, ở Thiên Nhãn phủ đồng môn khu vực giạm truyền lệnh, phái vị cho Thương Hỏa thành phủ cận huyền vương đội ngũ, dọc theo bất đồng phương vị bọc đánh, lục soát vũ tộc còn sót lại, cũng tìm kiếm mấy vị mất tích đồng môn tung tích. Vũ tộc huyền hoàng cấp chiến lực, hẳn là ở nửa tháng trước trong chiến đấu toàn quân bị diệt. Như vậy lần này tuần lốt ở những vũ tộc đó còn sót lại trong cao thủ lợi hại nhất cũng sẽ không vượt qua huyền môn cấp. Hứa Dương thở ra một hơi, cảm thấy như vậy an bài, hẳn là coi là là không có vấn đề, nhưng trong lòng một ít tí kỳ dị là không yên tĩnh cảm giác, cũng là quanh quẩn trong lòng, lái đi không được. Nếu lòng có nhận thấy, không bằng bói toán một phen. Hứa Dương tính tâm sau, bấm động ấn quyết, nhất thời mi tâm nơi một khối huyền ảo phất tạm phù văn bắn ra, chính là ngộng cơ thần phù bói toán thuật trọng yếu, thiên cơ phù văn. Thiên cơ phù văn phóng qua ảnh, Hứa Dương nhanh chóng bấm động ấn quyết, đem từng đả ấn quyết bắn vào quang ảnh bên trong. Không lâu lắm, quang ảnh chấp động tốc độ chậm lại xuống tới, từng bước hóa xuất hiện ở Hứa Dương trong mắt, bị hắn nhanh chóng ghi nhớ. Tổng cộng là 5 màn hình ảnh, tốt ba màn, là đế tông mất tích mấy tên huyền vương đệ tử. Từ trong tấm hình phân rõ không ra vị trí của bọn họ, bất quá để cho Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm chính là, mấy mấy tên huyền vương đệ tử mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng sắc mặt tường đỏ, hô hấp đều đều, đều hiển nhiên không có có, có nguy hiểm tính mạng. Thứ tư màn hình ảnh để cho Hứa Dương hơi kinh hãi, chỉ thấy trong đó là một lưng đeo một đôi mai hoa luân nhận hắc ý nhân ảnh, chính là Lệ Dương. Từ Lệ Dương hơi thở phán đoán, hắn đã chiến lược toàn bộ khai hỏa. Thứ năm màn hình ảnh, còn lại là một đám vũ tộc bình dân hình ảnh, Hứa Dương một cái quét qua. Không có phát hiện cái gì gương mà quen, nhưng là ở lần thứ 2 xem một màn này hình ảnh thời điểm, Hứa Dương đột nhiên nhận ra. Kỳ quái, đội ngũ này cuối cùng tiểu cô nương kia, tựa hồ không phải là vũ tộc người. Quy 2 chương 1341, núi lạc vũ thủy liêm huy động. Chương 1341, núi lạc vũ, thủy liêm huy động. Hứa Dương cẩn thận đánh giá cái kia đi ở vũ tộc bình dân đội ngũ cuối cùng cô bé, nàng tuổi chừng chớ mười mấy tuổi, không thể nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng thoạt nhìn cũng là có chút tuấn mắt, có một loại thanh thuần thoát tục khí chất. Song, khiến cho Hứa Dương chú ý, cũng không phải là cô bé dung mạo, mà là khí chất của nàng. Trùng Quy cho Hứa Dương một loại rất cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ đã gặp nhau ở nơi nào vị này cô bé? Nhưng vì cái gì không có ấn tượng. Hứa Dương cau mày, hắn bỗng nhiên đứng lên. Bất quá, có thể làm cho Lệ Dương sư huynh chiến lực toàn bộ khai hỏa nhân vật, chỉ sợ không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Những khác huyền hoàng trưởng lão không có ở đây, tứ đại quỷ hoàng xuất thủ không có nặng nhẹ, xem ra hay là muốn chúng ta đi một chuyến. Ưức xích thành bầu trời, Hứa Dương lần nữa thi triển mộng cơ thần phù bồi toán thuật, đoán ra khỏi những vũ tộc đó bình dân đội ngũ nơi cất giấu giấu đại khai phương hướng, một tiếng gào thét, phá không bay đi. Lưu Hỏa thành khoảng cách cực xích thành Chỉ có hơn một vạn dặm, lấy hứa Dương tốc độ, cũng không lâu lắm sẽ đến Lưu Hỏa thành phụ cận. Ở lần đầu tiên bói toán thứ 5 màn trong tấm hình, những vũ tộc đó bình dân, tựa hồ ẩn thân ở một chỗ sơn cốc trong huyện động. Hứa Dương bằng vào trong ký ức ấn tượng, hướng Lưu Hỏa thành bên, liên liên Phật Phổng chân núi bay đi. Bói toán thuật cũng không phải là văn năng, hơn nữa thường thường có tính ra dâu ria chi tiết, chân chính mấu chốt hình ảnh, cũng là một chút cũng nhìn không thấy tới. Hứa Dương cũng không còn nghĩ tới có thể bằng vào bói toán thuật, trực tiếp tính ra những vũ tộc đó người ẩn núp phương vị, hắn có tốt hơn phương pháp, chỉ cần xác định hào phương vị, sẽ không buồn tìm không được mục tiêu. Lưu hoạt thành bên này một chỗ dãy núi, tên là núi Lạc Vũ, trong núi có nhiều ác điểu hùng chim mà được gọi là. Một đường trầm dãi phi hành, Hứa Dương huyền lực triển khai, nhẹ nhàng huyền lực như một thanh đại hình cây chổi, từ từ quét qua núi Lạc Vũ. Cảm nhận được Hứa Dương kia khí thế cường đại. Núi Lạc Vũ trung sống ở cầm chim hung thú, thậm chí là yêu cầm, yêu thú, tuyệt đại đa số cũng không dám thở dốc, e sợ cho bị vị này nhân tộc cường giả cho thuận tay bắt đi. Dĩ nhiên cũng có không biết tốt xấu yêu thú, có một đầu trưởng thành yêu mãng, ỷ vào tu hành lâu này. Ở Hứa Dương bay qua lãnh địa của nó bầu trời lúc, muốn phát ra cảnh cáo. Kết quả Hứa Dương nhìn cũng không nhìn một cái, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, liền có trầm trọng tựa như là núi áp lực giáng xuống, gắt gao ngăn chặn này đầu yêu mãng đỉnh đầu, khảm xuống đất chung. Hứa Dương hơi chừng phạt hạ xuống, cũng không có lấy này đầu yêu mãng cánh mạng. Đợi đến hắn bay xa, này đầu yêu mãng mới đầu góc choáng váng điệu tử vùng núi dặm nhỏ ra ra khỏi của mình đầu rắn. Long vẫn còn sợ hãi địa rút về trong huy động. Ừ. Hứa Dương cảm nhận được một cái quen thuộc hơi thở, không khỏi bật cười nói, phía trước nhưng là Lệ Dương sư huynh. Phía trước hơi thở hơi dừng lại, sau đó hướng Hứa Dương phương hướng chạy tới, chính là một thân áo đen Lệ Dương. Thiếu tông chủ Ngươi vì sao ở chỗ này?" Lệ Dương kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hơi có chút bất mãn nói, "Ta biết rồi, nhất định là mấy cái bất thành khí sứ đệ, thôi gặp phải một điểm tình huống." Cửu Vội vã hướng ngươi thông báo, "Bọn họ chẳng lẽ không biết, ngươi còn đang bế quan tu luyện, không thể trì hoãn sao?" Hứa Dương cười nói, "Lệ sư huynh, ngươi vẫn còn là gọi ta Hứa Dương tốt hơn, nghe tương đối thoải mái. Ta đây lần đi ra ngoài, cũng là yên lặng vô cùng tự động, cảm giác lần này đuổi bắt Vũ tộc Tần Quân, gặp được cố nhân." Hắn liền đemộng cơ thần phù suy tính ra cái kia năm màn hình ảnh, nhất nhất nói cho Lệ Dương, "Ta thi triển toàn lực, vẫn không thể đánh bại cái kia vũ tộc người. Nghe xong tiền tứ màn hình ảnh, Lệ Dương cau mày, như vậy là kỳ quái, không nghĩ tới vũ tộc tản dạng bên trong, còn có một Huyền Hoàng cấp cường giả. Người này hẳn không phải là vũ tộc người, Hứa Dương nói, có lẽ là ta biết một người. Chúng ta đi thôi, nếu ở chỗ này gặp được Lệ sư huynh, khoảng cách như vậy tìm được những thứ này vũ tộc người cũng không xa. Lệ Dương hiểu, ở Hứa Dương đoán giả tương lai bên trong, hắn và những vũ tộc đó đã giao thủ, vậy thì ý nghĩa Lệ Dương hiện tại phương hướng đi tới là chính xác, rất có thể ở không lâu sẽ gặp gỡ đến những vũ tộc đó chạy chỗ người. Hai người sóng vai phi hành đồng thời thi triển huyền lực dò xét. Âu oh. Thửa Dương chợt dừng lại phi hành, hắn cảm thấy một cỗ quen thuộc huyền lực hơi thở, ở cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong dừng lại. Lệ Sư Minh, dù tại phía trước sơn cốc, đi. Thửa Dương trước bay đi, trực tiếp bay đến cách đó không xa ngọn núi kia cốc bầu trời, chậm rãi rơi xuống. Lệ Dương đồng thời đuổi theo, hai người ở trong sơn cốc, phát hiện một vũng đầm sâu. Ở mặt đầm bầu trời, một dải thác nước cầm ẩm rơi xuống, tóe lên vô số tóe quỳnh lửa ngọc. Nơi này không có người nói sơn độc a. Lệ Dương ánh mắt quét nhìn bốn phía. Ha ha, bọn họ cũng hẳn là mới vừa trốn vào trong đó, nếu như lấy huyền lực tìm kiếm Hoàn toàn có thể đu tìm ra." Hứa Dương ha hả cười nói, chợt lên giọng, "Các ngươi là bản thân đi ra ngoài, vẫn còn là chờ ta đem các ngươi bắt được tới." Lệ Dương thả ra huyền lực dò xét, nhưng ngay sau đó cũng phát giác đầu mối, trong mắt một lệ, tay phải đột nhiên vươn nhấc. Một cỗ hùng hồn hấp xả lực lượng, từ Lệ Dương hiếu trưởng phát ra, nhất thời một ít đạo động chừng 3 triệu tầng nước, thật giống như một bị đại lực xé rách vải một loại, hướng hai người phương hướng xé, lộ ra nguyên bản che đậy một cái sâu thẳm cửa động. Từng tiến quá, nhưng ngay sau đó một nhóm vũ tộc người bay ra cửa động. Bọn họ ước chừng hơn 20, trong đó chỉ có hai cái trưởng thành vũ tộc nam tử, có huyền quân cấp tu vi. Những người còn lại cũng là vũ tộc cô gái. Mưa trong tộc có nhiều tuấn nam mỹ nữ, những thứ này vũ tộc cô gái, bất kể là phong vận dư âm phụ nhân, vẫn còn là đang lúc thanh xuân tiểu nữ, hoặc là chưa trưởng thành hầu nữ, đều có được một vẻ đẹp chọc người nhìn chăm chú. Các nàng thực lực càng kém, phần lớn là huyền tông thực lực, trong đó hầu nữ chưa tu hành. Lại tìm một cái thác nước che giấu ở dưới thủy liêm động, các ngươi cũng là thật có thể giấu." Hứa Dương nói, cầm đầu vũ tộc nam tử, trong mắt lóe tức giận qua màn, các người đám người kia tộc cường đạo, đồ tể. Muốn khi nhục tộc nhân của chúng ta, trước tử ta hai trên thân người vượt qua đi. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Đây là chuyện gì xảy ra, khiến cho ta và ngươi giống như là ác nhân. Hứa Dương nói, rõ ràng là các ngươi xâm lấn nhà của chúng ta công viên, nơi đốt giết đánh cướp, hiện tại bị chúng ta tộc đánh bại, tựu bày ra như vậy một bộ bi tráng bộ dáng. Kia vũ tộc nam tử cả giận nói, nói nhảm, nơi này vốn tựu là thổ địa của chúng ta, các ngươi nhân tộc ở mười vạn năm trước, cướp đi nhà của chúng ta công viên. Hứa Dương có chút cứng họng, như vậy là thật tình, hắn cũng không mạnh trò cãi lại. Sư đệ, tộc quân ở giữa ân oán, không có chuyện gì để nói, mạnh được yếu thua chính là tự nhiên chí lý. Hiện tại chúng ta cường đại, có thể cùng bọn họ giảng đạo lý, nếu như đổi chỗ mà xử, bọn họ có thể hay không cùng chúng ta phân rõ phải trái." Lệ Dương nói. Hồi tưởng lại Trung tổ Khẩm Dương thành trở thành thành trì thảm trạng, Hứa Dương hơi gật đầu, "Chính xác, động thủ đi." Quy 2 chương 1342, thử cầm ý vũ tộc di dân. Chương 1342, thử cầm ý, vũ tộc di dân. Đô nhiên trong lúc, một đạo nhu hỏa vô hình âm ba, giống như tình nhân vút ve, hướng Hứa Dương quấn quanh mà đến. Bị này vô hình âm ba ảnh hưởng, Hứa Dương chẳng biết tại sao, trong lòng sát niệm bệnh phục hơn phân nữa, nhìn những vũ tộc đó thời điểm, cũng không còn là phải giết ngay lập tức sau mau. Hứa Dương tâm thần lực lượng cực kỳ cường đại, trong nháy mắt tiểu thức tỉnh, tránh thoát này đạo vô hình âm ba chói buộc. Hắn đột nhiên hét dài nói, "Đường đội giấu đầu lòi đuôi, đi ra ngoài." Đang khi nói chuyện, một trường cát ngang đi, một trường này hóa thành một thanh lệnh lạnh lạnh tiên đao, ngang trời chém dục. Song, ở vũ tộc đội ngũ cuối cùng, một cái hơn 10 tuổi cô bé gái, nhưng động thân già, ảo thuật giống nhau lấy ra một đoàn đàn cổ, lăng không trống giống ngồi, trên đột nhiên khảy đàn. Từng sợi tiếng đàn, tùy trống rống hóa thực, biến thành một cây âm ba mũi tên, đem độ ngang mà đến trường lực bắn khủng. Hứa Dương hơi sững sờ. Mới vừa chưởng ấn hắn mặc dù chỉ dùng 3 phần lực, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể đỡ. Nay ý nghĩa, cái này tuổi gần hơn 10 tuổi cô bé, là một huyền hoàn cấp cao thủ. Không chỉ có là Hứa Dương cùng Lệ Dương kinh ngạc, ngay cả những vũ tộc đó người, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cầm đầu vũ tộc nam tử kinh ngạc nói, "Vũ Ly, làm sao ngươi có có lợi hại như thế thủ đoạn?" Hứa Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã đoán được tiểu cô nương này thân phận, hắn ha ha hả cười một tiếng, thầm mắng mình ngu rốt, đồng thời nói, "Tốt, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể chống được bao lâu?" Hứa Dương liên tục bấm động thủ bí quyết, huyền lực kích động, hóa thành một mảnh dài hẹp kiếm khí trường xa. Từ bốn phương tám hướng hướng tiểu cô nương kia truyền quần đi, hắn cũng không thi triển mạnh mẽ huyền lực tu vi áp đảo đối phương, mà là lấy chỉ vì kiếm, đánh ra thiên giai kiếm thuật chân huyễn tiên phong công kích, hiển nhiên đã không phải là cùng đối phương đánh giết, mà là thử ý tứ hàm xúc càng đậm. Tiểu cô nương kia hừ một tiếng, mười ngón tay ở cầm trên dây thay nhau kích thích. Lấy nàng làm trung tâm, thậm chí có một vòng mơ hồ cầm đạo ý cảnh, hướng bốn phía lan tràn ra, chu vi ba thước bên trong, cũng bị vẻ này cầm ý sợ bạt phủ. Mà những thứ kia lừng lấy kiếm khí chôn xạ, vây quanh ở ba thước cầm ý cảnh bành khoăn không tiến, hẳn là trước sau tiêu tán. Tiểu cô nương này rất có ý tứ. Lệ Dương ở một bên xem chiến, lấy hắn kiến thức, dĩ nhiên nhìn Tấu Hứa Dương cũng không có hạ sát thủ, có lẽ có ẩn tình khác, cho nên cũng không có lựa chọn xuất thủ thương trợ. Hứa Dương biển chỉ hoa kiếm, kiếm khí tung hoành, xé rách không khí phát ra khúc khích tiếng vang, nhưng vô luận kiếm chiêu như thế nào công kích, đều không thể công phá cô bé quanh thân quanh quần ba thước cấp ý. Những thứ khác vũ tộc người, đã sớm trợn mắt hốt muội. Bọn họ mặc dù cảnh giới thấp kém, nhìn không ra Hứa Dương thực lực, nhưng từ Hứa Dương ùn ùn thủ đoạn cùng xuất thủ trong lúc lừng lẫy thế thượng, đã sớm đoán được đây là một huyền vương cấp trở lên cao thủ. Có thể bọn họ vẫn không có chú ý trôi qua tiểu tộc người Vũ Ly lại có thể cùng đối thủ chiến cân sức ngang tải, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Vũ Điệp, ban đầu là ngươi mang theo Vũ Ly tới được, ngươi có biết hay không nàng có thực lực mạnh như vậy?" Cầm đầu Vũ tộc nam tự hỏi. "Cái kia tên là Vũ Điệp Vũ tộc thiếu nữ lắc đầu nói, không biết. Sợ là chúng ta cũng nghĩ sai rồi. Tiểu cô nương này không phải chúng ta Vũ tộc người, tên của nàng hẳn là cũng không gọi Vũ Ly mới đúng." Về phần nàng hình dáng tướng mạo, hẳn là nào đó ảo thuật bố trí, mà ở cảm ứng được nơi đây huyền lực ba độ sau, Đế tông đội lục soát lục tục chạy tới, trong đó có mấy cái hôn mê bất tỉnh Huyền Vương đệ tử, bất quá lúc này bọn họ đã tỉnh lại, nhìn dáng dấp cũng không lo ngại. Hứa Dương Luân Phiên Thế công bị nhục, nhưng không tức giận. Trong đôi mắt ngược lại có một loại vẻ hưởng thượng. Đợi đến chân vũ thất thiệt kiếm thuật 7 đại sát chiêu toàn bộ thi triển xong tất, tên kia gọi Vũ Ly cô bé, ba thước cầm ý vẫn không gì phản đối. Tốt lắm, không nên náo loạn. Hứa Dương phất tay nói, mau chốt ít hiện ra hình dạng cũ. Hướng mấy cái đế tông huynh trưởng ngồi không phải là. Kia vũ tộc tiểu nữ Hải Nhi lẽ lửễu, thu hồi đàn cổ, sôi nổi địa chạy tới Hứa Dương bên cạnh. Nàng rỗi lưng một cái, Nhất thời thân hình lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ mở rộng ra, phản phất một bụi tay mơ dương rút ra mở ra thân con, kia đầu đầy mềm mại màu xanh tóc dài, màu sắc nhanh chóng chuyển đổi, trở nên đen nhánh tỏa sáng. Một đôi mềm mại hồ thải chi góc, trong mắt cũng trở thành màu hưng phấn, sau ngâm một cái màu trắng hồ đôi, có chút dày địa nhẹ nhàng rung động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, qua cả thể 3 thời gian hô hấp, mọi người mới lục tục phục hồi tinh thần lại. Thiên, thật đẹp. Cái kia tên là Vũ Điệp Vũ tộc thiếu nữ, sợ hãi thán nói. Vũ tộc bên trong mặc dù cũng là tuấn nam mỹ nữ, nhưng nàng còn chưa từng thấy qua như thế cô gái xinh đẹp, quả thực như mộng như ảo giống như vậy trung đi xuống tiên tử, hoặc như là đồng thoại trong truyền thuyết tinh linh. Thái Ly đã nhiều năm không có thấy Hứa Dương vươn ra một cái tay, theo thói quen muốn vuốt ve người sau tóc, nhưng thấy Thái Ly hiểu điệu động lòng người thân thủ, một chút chần chờ, rồi lại thu tay về, cười nói: "Thì ra đã lớn lên cao như vậy." Ở Tiếp Tiên Phong Thái Ly cùng Hứa Dương chia ra, khi đó Thái Ly mới 13-14 tuổi. Hiện tại, Thái Ly đã trưởng thành thanh xuân tiểu nữ, sắp đến 20 tuổi. Cái gì đã nhiều năm không gặp? Thái Ly cong lên miệng, người xấu, rõ ràng ở Quỷ Khâu chỉ thấy trôi qua. Đông giá Quỷ Khâu. Hứa Dương hơi kinh hãi, ta hiểu được ấy kia gọi là bạch tố tố của bé, chính là ngươi biến ảo. Hử, hiện tại nghĩ tới sao? Ở Đế Tông Bí cảnh trùng, cái kia dâu bạc trưởng lão Tố Hùng còn nói ngươi không muốn gặp ta, muốn đuổi ta đi. Lúc ấy ta nhưng tức giận, bất quá càng về sau ta mới nghĩ đến, hẳn là lão đầu kia tử lựa gạt người mới đúng. Hử, sau này đụng phải hắn, ta muốn hắn nếm mắt." Thải Ly hừ nói. Thừa Dương hơi suy nghĩ một chút, cũng biết Thải Ly nói hẳn là hình phạt trưởng lão Ngô Mạc phòng, hắn khẽ mỉm cười, "Được rồi, Ngô trưởng lão cũng không có cái gì ác ý ngươi lần này từ bạch liên phủ đi ra ngoài, vì sao cùng Vũ tộc tản đãng quấy lại với nhau?" Hừ. Thải Ly nhìn một chút bốn phía, có chút khẩn trương nói, "Hứa Dương, ta lần này nhưng là lén lén chạy đến." Hứa Dương một trận mồ hôi lạnh, lại nghe Thải Ly tiếp tục nói, "Về phần tới Nam Cương, còn không phải là vì tìm ngươi a?" Hứa Dương ngạc nhiên nói, "Ngươi hẳn là rất dễ dàng tự hỏi tham gia, ta ở cử xích thành tĩnh tu sao? Vì sao không trực tiếp tới tìm ta?" Thải Ly hừ nói, "Ta chính là muốn tìm một cái cơ hội, chứng minh ta đã có đủ thực lực cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm, sẽ không kéo ngươi chân sau nữa. Với bắt đầu đuổi theo chúng ta chính là mấy đế tông huyền vương đệ tử, bị ta lén lén mê đi. Nhưng làm như vậy không có có một chút cảm giác thank you. Sau lại ta liền theo dõi hắn, đang khi nói chuyện, Thải Ly ngón tay gút chỉ Lệ Dương, nếu như có thể đem cái này Huyền Hoàng cao thủ cũng biết ngất lời nói, hẳn là là có thể chứng minh ta rất lợi hại đi. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi lại cùng hắn cùng lúc xuất hiện. Lệ Dương nghe vậy, lông mày run lên. Quy 2 chương 1343, nói cừu hận Thải Ly tâm ý. Chương 1343, nói cừu hận, Thải Ly tâm ý. Mấy cái bị Thải Ly vô thanh vô tức chuẩn bị đã bất tỉnh Huyền Vương đệ tử, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ số hổ, nếu như đánh bại bọn họ chính là thành danh đã lâu Huyền Hoàng cao thủ, bọn họ còn có thể giải thích Nhưng hiện tại biết được phải không chân 20 tuổi thải Ly đưa bọn họ chuẩn bị đã bất tỉnh, thật sự là có chút mất mặt. Thái Ly ở Hứa Dương khi trách, biết điều một chút hướng mấy cái huyền vương đệ tử loan không lưng, đạo nhất thanh xin lỗi. Này để cho bọn họ lại càng xấu hổ. Cũng may Hứa Dương nhìn ra điểm này, phân phó bọn họ có thể trở về chỗ ở, mấy người mới như được đại xá, cũng như chạy trốn địa bay đi. "Ngươi giấu, ngươi có phải hay không ở bắt Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng?" Thái Ly nói, "Có thể hay không bỏ qua cho các nàng a? Ta những ngày qua cũng cùng với các nàng, các nàng không là người xấu." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ngươi giả trang thành vũ tộc cô bé bộ dạng" Cấp nàng nghĩ đến ngươi là đồng tộc, dĩ nhiên sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Bất quá, đối với những khác tộc quần, nói thí dụ như nhân tộc, cấp nàng cũng sẽ không như vậy vô hại. Ngươi không nên oan uổng chúng ta." Tiên kia gọi Vũ Điệp Vũ tộc thiếu nữ vội vàng nói, "Chúng ta tự phong ấn Vũ chi bí cảnh đi sau khi đi ra, căn bản không có giết qua bất luận kẻ nào tộc. Ngươi dám cam đoan?" Hứa Dương tròng mắt một lệ, mơ hồ có một đạo thần quang bắn ra, nhìn chăm chú Vũ Điệp nói, "Ngươi dám cam đoan các ngươi trong những người này, trước kia không có, sau này cũng sẽ không giết chết bất cứ người nào tộc." Vũ Điệp vốn là muốn mở miệng nói ta dám cam đoan, nhưng là nàng chợt nghĩ tới mấy ngày trước đây, Ở đối kháng nhân tộc cấp thấp huyền giả tạo thành tìm vào đội, hai bên xung đột đưa đến đã chết vài danh nhân tộc, đến miệng lời nói nhất thời vừa nuốt trở vào. Tiên kia vũ tộc nam tử nói, "Vũ Điệp, không nên cùng những loại nhân tộc điều lời. Bọn họ nhân tộc cũng không là vật gì tốt." Hắn mắt thấy Hứa Dương, lớn tiếng nói, "Chúng ta vốn là ở tại Lưu Hỏa Thành. Ở chúng ta vũ tộc cường đại tộc nhân, bị các ngươi nhân tộc cơ hồ toàn bộ diệt sau, Lưu Hỏa Thành những thứ kia vốn là đối với chúng ta khốn nổ nhân tộc. Tất cả đều thay đổi mặt, còn tổ chức tìm vào đội, đem chúng ta vũ tộc bình thường tộc nhân chụp tới, bán làm đệ tử. Ta mượn núi là giết người tộc, nhưng giết cũng là người đáng chết tộc." chúng ta vũ tộc cho dù chết cũng sẽ không làm nhân tộc bại tớ. Hứa Dương sắc bén ánh mắt nhất nhất quét qua những vũ tộc đó người mặt, cuối cùng nhìn qua là Thải Ly mang theo kỳ cầu ánh mắt. Hắn tâm địa hơi hơi mềm, sau nghĩ đến hắn vai chịu trách nhiệm, cùng với Khổng Dương quốc chưa thành trì thẳng trạng, tâm địa vừa phục kiên tưởng. Lệ Sư Vinh, đem những người này che lại huyết lực, toàn bộ dẫn tới cực xích thành giam trong lao bát giữ. Hứa Dương nói, người xấu, ngươi cái này bại hoại. Thải Ly lấy làm kinh hãi. Lệ Dương gật đầu, bước nhanh đến phía trước, lòng bàn tay phun ra ra từng đạo ám cực huyết lực, phân hóa số tròn 10 cổ trúng những vũ tộc đó trên thân người truyền đi vòng qua, không cho tới đây. Thải Ly đản cổ một vượt qua, mười ngón tay liên đạn, ba thước chu vi vô hình cầm ý chán phóng ra, đem Lệ Dương lòng bàn tay phun ra ra hựu, chắn bên ngoài. Thải Ly, khát hổ nháo. Hứa Dương giơ tay lên một quyển vẫy rơi. Một quyển này ẩn chứa đại địa chi quyền đắc ý cảnh, hùng hậu lực lượng bái chớ có thể ngự. Chỉ thấy Thải Ly tiếng đản tạo thành ba thước cầm ý ở quyền lực trọng áp dưới, đông nhiên nhiều ra nhiều tia vết rách, nhưng ngay sau đó huyền dược gương sáng một loại nghiến nát. Đại phôi đản, ngươi chẳng phân biệt được thật xấu. Thải Ly đang thương địa kháng nghị, nhưng bị Hứa Dương đưa tay lên trong lúc Ngay cả cầm dẫn người quần quật nổi lên, nói ở trong tay, Lệ Dương trong tay hấp vụ chiến khai, đem những thứ kia sắc mặt tuyệt vọng vũ tộc người, toàn bộ phong ấn nguyên lực, chói chói. Cứ như vậy, Hứa Dương lấy nguyên lực cách không nâng thải ly. Lệ Dương đem những vũ tộc đó người lấy nguyên lực giải tác treo lên, một đường hướng cực xích thành bay đi. Trở lại cực xích thành trung, thải ly mới một lần nữa khôi phục tự do, nàng tức giận địa nhìn chằm chằm Hứa Dương, lấy trừng mắt cùng căm tức nhìn tới kháng nghị Hứa Dương cách làm. Bất quá Hứa Dương cũng không ăn một chiêu này, xoay người trực tiếp hướng cực xích thành vương cùng tinh tất đi tới. Thải Ly nhất thời không có chuyện, bước nhanh chạy lên đi trước, loạn chọn Hứa Dương cánh tay, dầm di địa khẩn cầu Hứa Dương đem những thứ này vũ tộc người đem thả. Lệ Dương nhìn Thải Ly thất ảnh, trong quang trung hiện lên một tia mơ hồ lo lắng, nhưng ngay sau đó tự mình mang theo những thứ kia bị phong ở viện lực vũ tộc người, đi trước cực xích thành giam trong lao. Ở trong đó đã nuốt mấy ngàn tên vũ tộc bình thường tộc nhân, hơn nữa theo trong khoảng thời gian này đế tông tìm tòi người hành động, nhà giam trong nhân số còn đang gia tăng. Cực xích thành vương cung, một bà thiên điện bên trong. Đại phu nhân, ngươi không phải là từng từng nói qua, hoàng gia thời đại sớm đã qua 10 vạn năm, nhân tộc đã đem trước kia cửu hận toàn bộ quên hết sao?" Thải Ly chất vấn, "Vậy ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Ngươi thay đổi, trở nên ta cũng không nhận ra." Hứa Dương lắc đầu, "Đó là ta trước kia quá mức chất hận phải vậy. Trên thực tế, nhân tộc là chiến thắng tộc, dĩ nhiên có thể có người tháng rộng lượng. Song, ta nhưng quên mất, dị tộc nhưng không có loại này rộng lượng, bọn họ đối với nhân tộc kiều hận, đỏ thiên còn cao, đỏ biển còn sâu. Ngươi cũng đã biết, chỉ là Khổng Dương một nước, bị đồ diệt nhân tộc thì đến được mấy trăm vạn. Lần này phóng những thứ này vũ tộc người đi ra ngoài, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không tiếp tục phạm phải giết chóc nhân tộc đắc tội hận?" Thái Ly trắng đoan tiểu cấp nhai nhảy lên giường êm, ngồi xếp bằng tốt, đầu đầy tóc đen phủ kín sau lưng giường chúc, lẩm bẩm nói: "Ta chính là không rõ, thiên huyền thế giới lớn như vậy, huyền khí cũng đầy đủ, cho dù hoang dã chư tộc cùng nhân tộc cùng chung tu luyện, cũng không thiếu điểm này điểm huyền khí, tại sao mọi người không thể hòa bình chung sống?" Cần phải nên vì 10 vạn năm trước, phủ đầy bụi đã lâu cừu hận, nửa liều cái ngươi chết ta sống đây. Thứa Dương vốn là đang ngồi, nghe vậy nhưng trong lòng thì vừa động. Hắn mở mắt, nhìn Thái Ly cực kỳ ngây thơ cái mặt, thở dài nói: "Chuyện này, ngươi hay là muốn hỏi trong tinh không hoang dã chư thánh?" Tình huống bây giờ dạ Hoang gia chưa tộc muốn chiến, mà chúng ta nhân tộc là phải chiến, không dám bất chiến. Kể từ khi dị tộc xâm lấn tới nay, thiên huyền thế giới chỉ là Trung Châu một vực, chết vì tai nạn nhân tộc sẽ có mấy ngàn và nhiều, những khác lục địa không có đứng đầu nhân tộc từng giả, tình huống lại càng thiết tượng không chịu nổi. Vô số nhân tộc chết vì tai nạn người máu, cảnh cáo chúng ta, phóng túng dị tộc hậu quả." Thái Ly nói, nhưng là, hoang gia chưa tộc cũng không cũng là người hiếu sát ca. Người nói khủng dương quốc hành hung quyệt tộc, nhân tộc vô cùng tán nhẫn, nhưng là vũ tộc nhưng không có nghe nói qua chế tạo cái gì diệt thành thảm án á ở cực xích quốc, ít nhất phần lớn nhân tộc cũng còn sống hảo hảo. Hứa Dương, không nên công phân tốt xấu, đại sát một mạch có được hay không? Làm như vậy, thật không làm. Thất vọng ngươi bạn tâm sao? Hứa Dương lâm vào trầm tư. Thật ra thì, đem giam trong lao nhốt vũ tộc người, toàn bộ diện sạch, là nhất bất việc cách làm. Nếu là cứ như vậy nhốt của hắn cửa, chỉ biết lãng phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nhưng là, đúng như Thải Ly nói, làm như vậy, thật sự là Hứa Dương bản ý sao? Quy 2 chương 1344, Lệ Dương lo Trung Châu tình hình chiến đấu. Chương 1344, Lệ Dương lo Trung Châu tình hình chiến đấu. Tất cả sát nghiệt, tất trở về thân ta. Đây là Hứa Dương đã từng phát hạ lời thế, cũng là cả đệ tông nội môn trong hàng đệ tử truyền lưu một câu cách luôn. Mỗi khi nói đến những lời này thời điểm, từng cái nội môn đệ tử trong lòng, bao gồm Hứa Dương ở bên trong, cũng sẽ không tự chủ được địa nổi lên một loại cao thượng sứ mà cảm. Bọn họ, vì nhân tộc sinh tồn, không tiếc khiến giết chóc quân thân, ảnh hưởng bản thân tương lai tuấn chức thế tôn tiền trình. Dĩ nhiên, hy sinh lớn nhất đúng là Hứa Dương, hắn là chư vị nội môn đệ tử trung, có khả năng nhất tấn chức thế tôn thiên tài. Chỉ bất quá, như loại này vì tiết kiệm nhân lực vật lực mà vào làm được giết chóc, thật sự là phù hợp Hứa Dương bản ý sao? Tiêu tông chủ Tính cách ở ngoài, một cái bình tĩnh có lực thanh âm truyền vào. "La Lệ Sư huynh, vào đi." Hứa Dương nói. Lệ Dương đẩy cửa xải bước mà vào, nhìn thoáng qua khoanh chân mà ngồi thái li, mới vừa đối với một bên Hứa Dương nói, "Vũ tộc Đạc Phạm đã trên căn bản truy bắt không còn. Khả năng sẽ có linh tinh mấy vũ tộc còn sót lại còn dư lại, nhưng đã không liên quan đại cục." Dựa theo dự định kế hoạch, đem những này vũ tộc người trước mặt mọi người giết sau, Đế Tông đại quân có thể đường về. Hứa Dương đứng lên, mặt bên suy tư, mặt bên chậm rãi giạ bước. Bất kể là Lệ Dương, vẫn còn là Thái Li, cũng đang đợi hắn làm ra quyết định. Lệ Tư Minh, những thứ này vũ tộc người, tạm thời không muốn giết, Hứa Dương thở ra một hơi nói, ở Cực Xích Quốc cũng không xuất hiện diệt thành thảo bán, có lẽ vũ tộc cùng khuyễn dung hai tộc, cũng không phải là đồng dạng tộc quần. Dạ. Lệ Dương trên mặt không có chút nào gợn sóng, gật đầu nói, có thật không? Thải Ly hưng phấn mà một nhảy dựng lên, ôn Hứa Dương ở phía sau người trên mặt lặc cạnh hôn một cái, "Hứa Dương, ta cũng biết ngươi không phải là người như vậy. Người tốt nhất, ta ta sẽ đi ngay bây giờ cùng Vũ Điệp tỷ tỷ các nàng nói chuyện này." Chấm đã. Hứa Dương gọi lại hưng phấn Thải Ly, nói, "Không giết bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là muốn thả bọn họ rời đi." Những người này, ta sẽ lấy thánh khí đấu thú đồng hoàn mang về Đế Tông, để đặt ở Bạch Đế thành nghiêm khắc trông coi. Thái Ly, ngươi báo cho những thứ này vũ tộc người, nếu có người dám cho kháng cự, cách sát vật luật. Thái Ly cong lên miệng, vẫn là xôi nổi về phía ngoài cửa chạy tới. Hứa Dương chậm rãi ngồi ở trên giường trúc, cười nói với Lệ Dương, Lệ sư huynh, xin lỗi, ta sửa đổi mệnh lệnh này, nghĩ đến sẽ khiến trong tông môn chất vấn sao? Lệ Dương lắc đầu nói, không biết, thiếu tông chủ là tương lai Đế Tông người cầm lái, quyết định của ngươi đại biểu cả Đế Tông ý chí. Lệ Dương đang khi nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một tia giơ dự. Hứa Dương đứng dậy, Đi tới Lệ Dương bên cạnh, "Lệ sư huynh, coi như ta vẫn là của ngươi tiểu sư đệ, cứ nói đừng ngại." Lệ Dương do dự một chút, lắc đầu nói, "Tông chủ đã từng nói với ta, ta sau này tựu làm thiếu tông chủ tay trái tay phải, thay ngươi xử lý một chút ngươi không có phương tiện xử lý sự vụ. Hình Cự Tuyết, ta chính là trong tay ngươi một cây đao. Lam Minh Khí, không nên có dư thừa ý nghĩ." Thứa Dương dùng sức vỗ một cái bàn, trăm năm đàn tượng gỗ mài bàn nhất thời chia năm xẻ bảy. "Nói nhảm." Thứa Dương cả giận nói, "Lệ sư huynh, ngươi trước kia là sư huynh của ta, hiện tại vẫn là, đến tương lai vẫn còn là. Ngươi không là công cụ của ta." lại càng không là bất luận kẻ nào giáo nhỏ. Ngươi tựu là ngươi tự mình lấy, quỷ trạm Lệ Dương. Lệ Dương thần sắc kích trấn, nhưng ngay sau đó khẽ miệng tách ra một nụ cười. Nếu thiếu tông chủ tín nhiệm ta, ta đây cứ việc nói thẳng. Lệ Dương ho khan một tiếng, bình phục một chút bên trong sôi trào cảm xúc, mở miệng nói, cái kia thải Ly cô đường, tựa hồ là thiên hồ tộc nhân, nàng xuất hiện ở thiếu tông chủ bên cạnh, nhất định sẽ đưa tới mọi người chỉ trích. Nhất là, nếu mọi người biết, thiếu tông chủ sửa đổi ra lệnh là bởi vì thải Ly cô nương lời nói, chỉ giáo cho." Hứa Dương hỏi. Nghe nói, 10 vạn năm trước, Thiên Huyền Thượng Đế bên cạnh Có mấy vị hùng nhàn chi kỳ, trong đó một vị chính là Thiên Hổ tộc công chúa. Chính là có năng ở, Huyền Thiên Thượng Đế mới buông tha rất nhiều dị tộc, kết quả gây thành hôm nay hậu quả. Lệ Dương lặng lặng nói, "Thiếu Tông chủ tiên tử, tốc độ tiến bộ cùng trong truyền thuyết Thánh Đế thiếu niên, cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Như vậy mọi người nhất định sẽ lo lắng, anh hùng nan quá mỹ nhân quan, Thiếu Tông chủ có thể hay không bị yêu hồ đầu độc, mất đi ứng hưu phán đoán?" Hứa Dương hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười nói, "Ta hiểu được, thì ra Lệ Sư huynh băn khoăn là những thứ này. Yên tâm đi, Lệ Sư huynh." Hứa Dương mỉm cười nói, "Ta làm ra sửa đổi ra lệnh quyết định." cũng không phải là thái li mềm giọng tương cầu, mà là nàng lấy chân thiết đạo lý, thuyết phục ta. Ở tương lai ta làm ra từng cái quyết định, cũng sẽ tra hỏi của ta bản tâm, không sẽ phải chịu người khác tham dự. Hơn nữa, ta tin tưởng 10 vạn năm trước huyền thiên tộc đế, cũng không phải là bởi vì tiên hồ công chúa mới bỏ qua cho những thứ kia dị tộc, hắn làm như vậy, nhất định là có sở hữu đạo lý. Lệ Dương gật đầu đồng ý. Tiếp tiếp, sẽ phải đem những vũ tộc đó mang về Bạch Đế thành bắt giữ. Hứa Dương nhưng ngay sau đó nói, không biết trung châu những tông phái khác, tình hình chiến đấu như thế nào. Lần này chúng ta Đế tông lãnh tụ thượng, không có xuất hiện cường tộc, thật sự là may mắn sợ rằng những tông phái khác cũng chưa có như vậy may mắn, mà ở Hứa Dương dẫn dắt Đế Tông đại quân, phản hồi trung thổ tiếp thiên phong sau, Tôn điện chủ liền đem một loạt tin tức sắp xếp trình lên. Lần này Hoàng gia chư thánh thông qua hiện linh thuật, tỉnh lại thiên huyền thế giới ngủ say dị tộc, đối với thiên huyền thế giới tạo thành nghiêm trọng tai nạn. Trung Châu lần này xuất hiện tổng tộc, tổng cộng có 4 chi. Trong đó xuất hiện ở Bắc Hoàng gia Xoa tộc, chiếm cứ ở Côn Luân Tiên Tông quản hạt đồng quốc nhất đái, Đông Dã Bổng Lai Tiên Tông phạm vi thế lực, Quỷ Khâu, còn lại là xuất hiện quý tộc, âm hú quý tộc thiên mạch, một ngày ngày hướng ra phía ngoài khuất trường. Phảng phất âm giối xâm lấn, Tây Mạc Tử Kinh quốc dưới đất mê trung thành, xuất hiện Nam tộc, nơi này là Tinh Thần Viện của vực, cuối cùng còn lại là Nam Cương Vũ tộc, xuất hiện ở kiếm phủ quản hạt khu vực. Nay tứ đại cường tộc, mỗi một chi cũng nội tình tâm hậu, mặc dù ở hoàng gia thời đại, cũng là đỉnh cấp đại bộ phật tộc. Bọn nó bên trong, không chỉ có đều có thế tôn bắt kiếp trở lên cường giả trấn giữ, hơn nữa mỗi một tộc thế tôn cường giả, cũng có vài trụ bị. Dĩ nhiên, thánh nhân cấp cường giả chắc là không biết tồn tại, bởi vì ngay từ lúc 10 vạn năm trước, Huyền Tiên Thượng Đế liền đem hoàng gia chư tộc sở hữu thánh nhân, tính bộ phận tộc quần hậu duệ, cũng trục xuất đến tinh không bị nạn. Cho đến ngày nay, ban đầu lớp người giả thánh nhân đã sớm ra đi, lần này xâm lấn hoàng gia thánh nhân cũng là sau đó duệ tu luyện mà thành. Trung Châu xuất hiện này ở bốn tường tộc, không có bất kỳ một cái đại tông môn co can dám đi chủ động tiến công, e sợ cho bản thân tổn thất quá lớn, đưa đến tông môn thế lực xuống dốc không phanh. Sở hữu nhân tộc cường giả, đem chủ yếu tinh lực đặt ở tiến công trung đẳng bộ tộc cùng kém tộc trên người, mấy ngày qua, thực tại độ diện không ít trung tiểu bộ tộc. Quy 2 chương 1345, tông chủ trở về trấn tông lệnh bài. Chương 1345, tông chủ trở về, trấn tông lệnh bài. Hoàng gia chư trung tộc, những thứ kia kém tộc, trung đẳng bộ tộc, ở phục hồi tinh thần lại sau, cũng bắt đầu nghĩ tới riêng của mình cho ở khu vực gần nhất cường tộc cấp sát, dị cầu tự vệ. Tỷ Như Vũ tộc, ở Đế Tông đại quân tiến sát lúc, liền hướng kia tông chủ tộc, Vũ tộc phát ra thư cầu cứu tức. Mà Vũ tộc vì mượn hơi Vũ tộc, nhất là Vũ Chập chân nhân như vậy một vị thế tôn cấp cường giả, cuối cùng phái ra Vũ ẩn chân nhân đến đây tương trợ. Nhưng ở Hứa Dương Kỷ bình sông ra, Vũ Chập chân nhân vẫn còn là bị trục xuất, Vũ tộc chủ lực bị diệt, để cho Vũ tộc kế hoạch thất bại. Dị tộc ở cố gắng địa có rút lại phòng tuyến, nương tụ thực lực, đúng là một cái thật chặt nắm chặt quả đấm. Đợi đến cái này quả đấm tụ đủ lực lượng, chính là đánh ra đi thôi khắc. Hứa Dương ngoảnh trưởng tôn điện chủ lượn tới Trung Châu bản đồ, tao máy suy tư. Dị tộc tứ đại cường tộc, chia ra ở vào Đông, Dạ, Tây, Mạc, Nam, Cương, Bắc Hoàng, chính là dị tộc tụ họp tứ đại chủ sở. Mà trung bên trụ sở ở tụ lực sau, có tập kích kia một nhân tộc thế lực lớn đây. Duy nhất tin tức tốt, chính là tứ đại cường tộc, hẳn là không đến nỗi đem mục tiêu tập trung ở Đế Tông trên người, bọn nó các tộc bí cảnh vị trí, cũng không ở Đế Tông quản hạt trong phạm vi. Nếu quả thật muốn lên xung đột, Côn Luân Tiên Tông, Đồng Lai Tiên Tông, Tinh Thần Viện cùng Tiên Vũ là có khả năng nhất gặp phải đợt thứ nhất đánh sâu vào tông phái. Song không thể lúc đó khinh thường, những thứ này dị tộc nói không chừng ở biết được Đế Tông miệng cọp gan thỏ sau, có tới trước đánh sụp Đế Tông cũng chưa biết chừng. Đế Tông bản thân chỉ có 3 tên thế tôn trấn giữ, tấn công đánh nhau bản thân tựu đỏ những tông phái khác muốn dễ dàng. Tiếp theo, Đế Tông còn tọa ủng trùng châu đệ nhất tông môn danh tiếng, không thể nghi ngờ càng thêm làm người khác chú ý đối với vội vàng muốn dùng thắng một trận nhắc tới chấn tinh thần, tuyên bố bản thân trở về dị tộc mà nói, còn có cái gì đỏ tiêu diệt hết nhân tộc đệ nhất tông môn càng thêm vinh quang chuyện tình đây. Vì nay chi kế chỉ có thể mạng nội môn đệ tử có rút lại, Đế tông bí cảnh bất cứ lúc nào giữ vững phong bế trạng thái. Chí tôn thần đỉnh thủ lực, đệ nhất thiên hạ muốn công phá Đế tông bí cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hứa Dương ở làm ra cơ rút lại phòng tuyến, bế quan tu hành sau khi quyết định, chỉ có qua 10 ngày thời gian, tứ đại cường tộc cùng với rựi vào bọn nó trong phạm vi thế lực trung tiểu bộ tộc, tự phát khởi đợt thứ nhất phản kích. Ngoài dự tính của Tây Mạc Nham tộc cùng Nam Cương Vũ tộc, đồng loạt hướng vạn năm cổ tháp cổ chiến viện, phát khởi lôi đỉnh thế công. Mà Đông Dã quý tộc cùng với Bắc Hoàng gia Soa tộc cũng là án binh bất động, không có xuất thủ Này hai tộc đồng thời hướng Trung Châu đại lục chiêu cáo, nếu có cái nào tông phái dám đi trợ giúp Cổ Thiên Viện, quý tộc cùng giả so tộc đại quân sẽ lập tức nhào về phía một ít tông phái bí cảnh. Dưới loại tình huống này tuy dưới sườn, Cổ Thiên Viện tứ cố vô thân. Kia quản hạt dưới Tạng Lớn Phật quốc, ở mấy ngày bên trong, toàn bộ bị hai đại cường tộc chiếm cứ. Từng cái từng cái lịch sử đã lâu miếu thờ bị rút lên, từng bảy tăng nhân bị chém giết, chỉ có 10 ngày sau, Cổ Thiên Viện Phật môn bí cảnh đã bị nham tộc, Vũ tộc thế tôn các cường giả bao bọc vây quanh, bảy đại trận ngày đêm mệnh kích. Hoàng gia trừ tộc cường thế. Lần này tiến công trung biểu diễn cầm đi vô cùng nhỏ nhuyễn. Cổ Tiền viện nguy ở sớm tối, nhân tộc những các đại tông môn người cầm lái, riêng của mình phái ra đại biểu, nói lý ra bản bạc quá rất nhiều lần, nhưng thủy chung không thể đạt thành thống nhất với nước. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân tộc nội bộ không cùng, không nói trước tiên minh cùng đế tông thập kiển, riêng là thiên sách minh cùng chính khí minh huyết hải thăm cửu. Chính là dốc hết nước non bốn bể, cũng có mà rửa sạch. Muốn để cho những tông phái này thế lực cặp tay chiến đấu, quả thực không thể nào. Còn nữa, mọi người đều có tư tâm, cơ hội cũng muốn để cho cổ tiền viện liều chết đánh cược một lần. Cho dị tộc tạo thành trầm trọng tổn thất, sau đó nhân cơ hội kiếm tiền nghi. Vì vậy xuất bệnh viện, kéo dài lâu ngày cũng không từng định ra. Đám kia vị tư lợi người có tầm nhìn hạn hẹp, căn bản cũng không biết, dị tộc ở tiêu diệt hết cổ tiền viện sau, mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ mình. Đế Tông Bí cạnh trong đại điện, Hứa Dương nghe xong làm đàm phán đại biểu Lương Khâu lộ báo cáo, tức giận địa vung tay áo nói: "Tiểu Tông chủ, hiện tại cổ tiền viện nguy ở sớm tối, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Lô Mặc phỏng hỏi. "Chúng ta cũng không có biện pháp tốt." Hứa Dương nói, "Thế tôn cùng giả, chúng ta bây giờ chỉ có 3 vị ở nhân tộc thập đại tông môn chúng, là ít nhất một cái." Một khi xuất động cao thủ đi trợ giúp Cổ Tiên viện, vừa lúc cho quý tộc cùng dã sao tổng xuất binh lý do. Hơn nữa thấy được những tông phái này sắc mặt sau, ta cũng vậy có lý do tin tưởng, bọn họ giống như trước sẽ đối với Đế Tông chẳng quan tâm. Chỉ có thể hướng Cổ Tiên viện cái kia chút ít các tăng nhân nói tiếng xin lỗi, ta không thể đem Đế Tông cũng đẩy vào biển lửa. Lúc này, một cái to thanh âm từ ngoài điện xa xa truyền đến, "Ha ha, ngươi sai lầm rồi, xuất chiến thế ở phải làm." Nay một cái to thanh âm, lộ ra một loại hùng hổ uy nghiêm, luật vào thai nhưng có chút quen thuộc. Lô Mạc Phong phản ứng đầu tiên tới đây, mừng rỡ nói, "Tông chủ?" Là tông chủ trở lại đang nghị sự các vị trưởng lão, từng cái từng cái giải thở phào nhẹ nhõm, ở nguy cơ tứ phía hôm nay, thế tôn bắt tiếp tông chủ có thể trở về, thật sự là lớn lao chuyện vui, cho mọi người ăn một viên thuốc can thận. Hứa Dương cũng có một loại an tâm cảm giác, mấy ngày nay hắn gánh vác đế tông trách nhiệm nặng nề, thực tại cảm thấy tông chủ vị không tốt hồi, loại này trầm trọng trọng trách, để cho hắn ta sẽ đi ngay bây giờ bên lên, thật sự có chút làm khó hắn. Bái kiến tông chủ. Hứa Dương xuất lĩnh đế tông chư vị trưởng lão, đệ tử, đi ra đại điện, hướng giữa không trung huyền phù đế tông đứng đầu, khom mình hành lễ. Ha ha. Đế tông đứng đầu gật đầu mỉm cười, miễn lễ. Chư vị Theo ta cùng nhau đi tới tiếp thiên phòng, đợi chờ các đại tông môn đến đầy tụ hội sao? Các đại tông môn tụ hội? Hứa Dương phản ứng tới đây, tông chủ, chẳng lẽ ngài đã hướng các đại tông phái phát ra tụ sẽ thông báo cho? Nghiêm khắc mà nói, này không chỉ có là báo cho, lại càng ra lệnh, Đế tông đứng đầu mỉm cười nói, các ngươi nhìn. Đang khi nói chuyện, Đế tông đứng đầu tiện tay ném đi, từng đạo phát ra tia sáng mỏng đồ bắn ra, trên không trung xếp thành một cái tuyến. Đây là Kiếm phù thiết kiếm lệnh. Đồng lai tiên tông kỳ lần tượng. Còn có cái này, lại là Thiên tộc huyền thiên pháp chỉ. Các vị trưởng lão trong lòng rung động khó có thể nói nên lời, bọn họ phát hiện, những thứ này món đồ, dĩ nhiên là các đại tông phái trấn tông lệnh bài, tiến vật một loại đồ, đối với những tông môn kia mà nói, đồng đẳng với thánh nhân lão tổ đích thân tới. Không trách được Đế tông đứng đầu sẽ nói, này không chỉ có là báo cho, lại càng ra lệnh. Quả nhiên như Đế tông đứng đầu theo như lời, bất quá chung chả thời gian, tiếp thiên phong bầu trời liền có một đạo đạo kịch liệt không gian ba động hiện lên, một mảnh dài hẹp kim mang cái khe bị mở ra, nhưng ngay sau đó từng cái từng cái thế tôn cường giả bước ra khe không gian tiền lai, trong đó thậm chí có mấy vị là tông phái đứng đầu đích thân tới. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân, "Trong tay ngươi vì sao có ta kiếm phụ thánh nhân thiết kiếm lệnh?" Kiếm phụ đứng đầu tự mình đến, thanh âm nổ vang chúng hỏi. Quy 2 chương 1346, thánh nhân cảnh hoàn vũ hư ảnh. Chương 1346, thánh nhân cảnh, hoàn vũ hư ảnh. Diệp Mộc chân nhân, trong tay ta thiết kiếm lệnh, đương nhiên là kiếm phụ thánh nhân lão tổ, Diệp Tinh chân nhân đích thân bàn tưởng xuống. "Làm sao? Ngươi chẳng lẽ cho là ta có thể dùng những khác thủ đoạn, từ Diệp Tinh chân nhân trong tay Mưu cầm đi này đồng tín vật không được?" Đế Tông đứng đầu khẽ mỉm cười nói, Diệp Mộc Chân Nhân nhìn kỹ một phen kia đồng thiết kiếm lệnh, gật đầu nói, "Ta tới chủ yếu là vì xác nhận thiết kiếm lệnh thật giả. Nếu là thật, như vậy tiểu coi là Diệp Tinh lão tổ đích thân tới, Tuân Tịch Chân Nhân có ra lệnh gì, không ngại nói thẳng đi." Chậm, một cái hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói, "Những thứ này tín vật, tại sao lại xuất hiện ở Tuân Tịch Chân Nhân trong tay, còn đáng giá thương thảo, không thể lúc đó chắc chắn là xuất từ Thánh Nhân lão tổ bảy miu đặc kế." Mọi người mang mắt nhìn đi, chỉ thấy là một người mặc Nhật Nguyệt Tinh thần bào phục thế tôn, nghiêm nghị quát lên, "Tinh Thần Viện Châu Hưng Chân Nhân." Chính xác Hắn luôn luôn cùng Đế Tông không hòa thuận, dĩ nhiên không muốn thừa nhận tín vật hữu hiệu tính. Hừ, quả thực là khi sư giề tổ. Đế Tông một đám trưởng lão rối rít nói: "Trâu Hưng chân nhân đã là thế tôn thất kiếp tu vi, người bình thường ở trong lòng suy nghĩ một chút về hắn nói vậy, hắn cũng có thể từ khí cơ thượng cảm ứng ra tới đầu mối, hơn có thể hướng Đế Tông trừ vị trưởng lão trực tiếp mà mắng." Trừng mắt, Trâu Hưng chân nhân lạnh lùng nói: "Đế Tông tiểu bối, không hiểu quy củ, bổ tọa thay thế tuân tục dạy dỗ các ngươi mà phèn." Chỉ thấy Trâu Hưng chân nhân một phất ống tay áo, kia vẻ có nhận nguyệt tinh thần đồ án ống tay áo không gió tự căng, rất nhanh biến thành một cái cự đại ống thông gió phát ra mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực, hướng đế tông chúng trưởng lão tôn phệ mà đến. Đế tông đứng đầu hơi mỉm cười nói, đại chiến sắp tới, Châu Hưng chân nhân không đi trinh phạt dị tộc, nhưng cùng một đám tiểu bối gây sự với, không sợ mất thân phận. Đang khi nói chuyện, hắn xa xa một trường căng ngang, nhất thời một ít cổ mạnh mẽ tuyệt đối hấp lực. Tan thành mây khói, các vị đế tông trưởng lão này mới đứng ngưng thân hình. Châu Hưng chân nhân hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói, tuân tịch chân nhân, ngươi mặc dù tu vi cao hơn ta một cái cấp số, nhưng chân chính đấu pháp, ngươi chưa chắc có thể thắng dễ dàng ta. Châu Hưng chân nhân nói cũng không phải sai, hắn làm nhất tông đứng đầu. Đương nhiên là có không ngừng một lá bài tẩy, Chấn Tông Thánh khí Hoàn Vũ Lô, chẳng qua là một người trong đó thôi. Phối hợp Tinh Thần Viện Thánh Nhân lão tổ ban thượng ở dưới bảo vật, hắn cho dù đối mặt Đế Tông đứng đầu, cũng dám cho đánh một trận. Ha ha, Châu Hưng chân nhân, ngươi sai lầm rồi. Như lúc trước, ta thật sự bắt không được ngươi, nhưng là nhưng bây giờ chưa chắc. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân ánh mắt chợt lóe, cười lạnh lạnh nói: "Hừ, vậy thì đánh một hồi." Châu Hưng chân nhân khẩn cấp muốn đem nước cấy độ, nếu là thừa dịp loạn có thể cướp đi nhà mình thánh nhân tín vật, vậy thì không thể tốt hơn. Để ý tới, vậy thì đánh một hồi sao? Tuân tịch chân nhân một trường xa xa tham dò. Trúng Châu Hưng chân nhân chụp tới. Một trường này lấy ra, mọi người nhất thời biến sắc. Chỉ bất quá, những thứ kia các đại tông môn thế tôn cường giả là kinh sợ, mà Đế tông chư vị trưởng lão, bao gồm Hứa Dương ở bên trong cũng là vui mừng. Thuần túy thánh uy, từ Đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân trong lòng bàn tay cuồng bạo bắt đầu khởi động, hóa thành một con trong suốt thánh quang cự trượng, trực tiếp hướng Châu Hưng chân nhân trấn áp mà rơi. Hoàn Vũ Lô. Châu Hưng chân nhân quát to một tiếng, một tòa điêu khắc Nhật Nguyệt tinh thần lô đỉnh hư ảnh bay ra, nhưng ngay sau đó Châu Hưng chân nhân hai tay liên tục kết xuất pháp quyết, lô đỉnh chi đắp đột nhiên bay lên, đen ngòm cửa động xuất hiện. Cơn bạo hấp lực từ trong đỉnh phát ra, muốn đem tia chỉ thánh quang cự trượng hút vào trong đỉnh luyện hóa. Ha ha, nếu là Hoàn Vũ Lô bản thể ở chỗ này, ngươi còn có thể ngoan cố chống lại một hai. Có thể đây bất quá là hư thể mà thôi, không đáng giá mỉm cười một cái. Tuân Tịch chân nhân cười nhạt một tiếng, mặc cho kia chỉ tràn ngập thánh uy cự trượng bị hút vào lô đỉnh hư ảnh bên trong. Ở hút vào cự trượng sau, Châu Hưng chân nhân sắc mặt chẳng những không có chút nào dễ dàng, ngược lại càng thêm cố hết sức, gầy mặt thằng cũng trở nên đỏ lên. Hắn hú lên cái gì? Thế Tôn uy năng tràn ngập, liên tiếp hướng lô đỉnh hư ảnh đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, nhu cầu trấn áp đạo kia cự trượng. Cho ta tiểu Trâu Hưng chân nhân giống giận. Song, Hoàn Vũ Lô Hư ảnh một chút cũng không nghe sai sự, nhanh chóng căng lớn, đỉnh mạch tưởng xuất hiện nhiều tia vết rách. Rốt cục, một tiếng ầm vang, Hoàn Vũ Lô Hư ảnh hoàn toàn nổ tung vỡ đi ra, một con thánh uy to khắp bàn tay khổng lồ, vẫn là hướng Trâu Hưng chân nhân định đầu theo như đi. Trâu Hưng chân nhân mặt xám như cho tàn, như nếu như đối phương chẳng qua là thế tồn cảnh giới, hắn còn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng hiện tại, tuân tịch chân nhân đã là bất chết bất khấu thánh nhân. Khoảng cách gần như vậy mà đối diện thánh nhân chân thân, ở vô cùng vô tận thánh uy chôn áp dưới, Trâu Hưng chân nhân cái kia chút ít chạy trối chết thủ đoạn Hoàn toàn không có tác dụng. Mộ Tuân Tịch chân nhân hạ thủ lưu tình. Côn Luân Tiên Tông tông chủ, Lục Húc chân nhân vội vàng chắp tay nói, bây giờ là tập hợp lực lượng, cùng chống chọi với dị tộc thời điểm, nhân tộc không nên lên nội chiến. Tuân Tịch chân nhân thu vẻ bà tay, lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên, nếu không phải Châu Hưng chân nhân đau khổ bức bách, ta làm sao về phần như thế. Không khí trong sân hơi chút hỏa hoạn một chút, nhưng ngay sau đó mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tiêu hóa lại một cái tin tức kinh người. Tông chủ, tông chủ hắn rốt cục đột phá. Hắn tu thành thánh nhân cảnh giới, trời ạ. Chúng ta đế tông rốt cục cũng có thánh nhân lão tổ trấn giữ một chút đế tông huyền hoàng trưởng lão, thậm chí vui quá mà khóc. Chẳng trách cứ bọn họ kích động khó khắt lư, thật sự là đế tông thiếu hộ thánh nhân trấn giữ những năm gần đây, được quá nhiều ức hiếp. Xa là không nói, đã nói trăm năm trước thiên tộc đánh lên cửa, nếu không phải có chí tôn thần đỉnh bảo hộ, đế tông bí cảnh sẽ bị công phá. Hơn nữa năm gần đây, các đại tông môn đối với đế tông cũng càng cho vay tứ, ngay cả tinh thần viện như vậy ở thập đại tông môn trung xếp hạng đoạn kết của Trào Lưu tông phái, cũng dám cho liên tiếp cùng đế tông lên xung đột, chiếm lấy khoáng sản, ngũ tuyệt của chiến, cũng là bắt nạt đế tông không có thánh nhân, chân chính đấu tranh đã dậy chưa sức mạnh môn nhân. Hiện tại, Đế Tông đứng đầu thành công lên cấp Thánh nhân cảnh giới, Đế Tông rốt cục có hấn diện cơ hội. Có thể tưởng tượng, ở không lâu tương lai, Đế Tông chắc chắn trọng trấn thập đại tông môn đứng đầu vinh quang. Mà những các tông môn thế tôn cường giả, thân sắc trong lúc nhưng nhìn không ra hỉ nộ. Nhất là cùng Đế Tông có hiềm khích tông môn thế lực, lo lắng Đế Tông trở nên mạnh mẽ sau trả thù, trong lòng chuyển động khác tâm tư. Bất quá, phần lớn tông phái thế lực, vẫn còn làm mừng rỡ quá nhiều kiên kỵ, dù sao bây giờ là dị tộc xâm lấn, đứng ở nhân tộc đại cục thượng, nhiều ra một vị Thánh nhân tồn tại, có thể nói là có thể thay đổi chiến cuộc lực lượng. Ha ha, chúc mừng tuân tịch chân nhân lĩnh kiếp thành thánh. Bước lên đỉnh. Kiếm phủ đứng đầu diệp mục chân nhân chắp tay nói hạ, trong mắt hâm mộ không che dấu chút nào. Những thứ khác cường giả cũng rối rít chúc, bất kể là thật lòng hoan ý, ít nhất chàng diện thượng lễ tiết làm rất đúng hạ. Đa tạ các vị làm hữu. Về phân bước lên đỉnh, còn xa xa không đủ. Nguyên tưởng rằng, thánh nhân cảnh giới cũng đã là đỉnh, nhưng thật sự đến nơi này một bước, ta mới phát hiện đường vừa mới bắt đầu đây. Tuân tịch chân nhân cười nói. Quy hai chương 1347, Nghị liên minh minh chủ bảo tọa. Chương 1347, Nghị liên minh, minh chủ bảo tọa. Tuân tịch chân nhân khiêm nhường. Gần ngàn năm Trung Châu không có bất kỳ một vị thế tôn có thể trấn nhập thính cảnh, tuân tịch chân nhân có thể nói là từ ngàn năm nay thế tôn đệ nhất nhân a." Diệp Mộc chân nhân cười nói, "Những khắc các đại tông phái cường giả, rối rít xưng hạ. Hiện tại Trung Châu nhân tộc có chừng tuân tịch chân nhân một người là thánh nhân, lại từ tình không chiến trường trở về, còn mang theo các đại tông phái thánh nhân tín vật, nói rõ chính là muốn thành lập một nhân tộc liên minh, chống lại dị tộc. Mà trông coi quyền to người, tất nhiên là tuân tịch chân nhân không thể nghi ngờ." Thừa cơ hội này, cùng hắn kéo một chặc lối, tóm lại chính xác. Hắn và đế tông vốn là không hòa thuận tông phái thế lực, tỉ như tiên minh tứ gia, Trong lòng cũng chuyển động tiểu tính toán, có 12 vị thánh nhân tín vật ở, liên minh thế ở phải làm. Nhưng là, những tông phái này các cường giả nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào tức nhược tuân tịch chân nhân lời nói quyền, vì mình ở trong liên minh tranh thủ lớn nhất lợi ích. Tốt lắm, trở lại chủ đề chính. Lần này cổ thiên viện gặp phải dị tộc tập kích, chúng ta nhân tộc thập đại tông phái, lục đại cổ tộc đồng khí liên chi, không thể ngồi nhìn bất kể. Một khi cổ thiên viện bị công phá, không chỉ có là chúng ta tộc trọng tổn thất lớn, dị tộc thực lực cũng sẽ được tăng nhiều. Đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân nói, ta lần này tiền lai, chính là vâng trị huyền tiên thượng đế ý chỉ. Đi qua nhân tộc chư thánh cho phép, xây dựng Trung Châu nhân tộc liên minh, mong rằng chư vị chân thành hợp tác, cho ta nhân tộc huyết chiến rốt cuộc trục xuất hoang dã chư tộc. Nói rất đúng." Mọi người rối rít gật đầu. "Tuân tịch chân nhân, không biết này liên minh là như thế nào một cái chương trình?" Một gã thế tôn hỏi. "Ha ha, theo ta đều biết, trừ ta Đế tông ngoài, các đại tông phái ở Trung Châu trấn giữ thế tôn cường giả, tựa hồ cũng không thua 10 vị sao?" Đế tông đứng đầu nói, "Như vậy đem những thứ này thế tôn cường giả cả hợp lại, chính là hơn 100 vị thế tôn cao thủ, đây là một cuộc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi cường thế lực lượng." "Ý của ta" chính là các đại tông môn chỉ để lại một vị thế tôn cường giả, chút ít huyền hoàng cao thủ trấn giữ, còn lại thế tôn, huyền hoàng toàn bộ phái ra, gia, gia nhập vào trong liên minh. Thật to thủ bút. Mọi người trong lòng thắc hình, đế tông đứng đầu cử động này, cơ hồ chịu không các đại tông phái còn lại cao tầm chiến lực, nếu là hắn có tư tâm, phải làm như thế nào? Cũng may, đế tông thường ngày ở các đại tông phái ở giữa hình tượng rất tốt, đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân lại càng nổi danh sự sự công bằng hợp lý, vô hình trung cho lần này liên minh, giảm mất rất nhiều lực cản. Nếu như là tinh thần viện đứng đầu dắt đầu tổ chức liên minh, rất nhiều tông phái sợ rằng cũng muốn cảnh giác đề phòng. Đây chính là tông phái hy vọng chỗ tốt. Lần này liên minh cũng không phải là cho đùa, cần phải có một vị tất cả mọi người tin phục tương giả. Giá tùy ý vị trí minh chủ. Không biết cái này minh chủ do ai để làm, Tuân Tịch chân nhân có thể có cho người. Đột nhiên, một cái hơi có vẻ chuông hoa thanh âm vang lên, đang là vừa mới ăn thiếu, mặt mũi quét sân tinh thần viện chủ, Châu Hưng chân nhân. Hứa Dương cau mày, Châu Hưng chân nhân nói như vậy, thế tất đệ cho Tuân Tịch chân nhân khó có thể trả lời. Vốn là người chọn lựa thích hợp nhất là Tuân Tịch chân nhân bản thân, nhưng hắn nào có tự tiến cử đạo lý. Đế tông thái thượng trưởng lão Cố Phong chân nhân, lạnh lùng nói, "Châu Hưng chân nhân, Lời này có thể có chút không đúng. Vị trí minh chủ chi bằng một vị tại Đức và toàn, năng lực xuất chúng cường giả lại vừa đảm nhiệm. Nhìn chung lúc này Trung Châu chưa vị cường giả, có thể có vị nào so ra mà vượt nhà ta tông chủ. Ban về lý vọng, đế tông là trung châu đệ nhất tông môn, ban về thực lực, nhà ta tông chủ lại cảm thấy nhân sơ cảnh. Nay minh chủ chi trách, chỉ có nhà ta tông chủ thích hợp nhất gánh chịu. Hừ, Châu Hưng chân nhân lạnh cười nói, nói tuân tịch chân nhân thực lực mạnh vượt qua, đúng là làm cho người ta không lợi nào để nói. Có thể nói hắn đức hạnh, tiểu chưa chắc có thể phục chúng. Ngẫm lại xem. Đế tông cùng Trung Châu các đại tông phái thế lực trong lúc, quả nhiên là quan hệ hòa hợp sao? Cùng Chính khí minh cùng kiếm phủ có lẽ hoàn hảo, nhưng là cùng Thiên tộc thủ sâu như biển, cùng Hoàng tộc cũng có quá ma sát, cùng Thiên Sách minh phát sinh quá chiến tranh. Về phần chúng ta Tinh thần viện, lại càng cùng Đế tông có tố tụ. Vạn nhất liên minh thành lập, hắn chấp trưởng quyền to, một đạo mệnh lệnh xuống tới, cho chúng ta tham gia đi làm một chút không thể nào hoàn thành tử vong nhiệm vụ, vừa nên như thế nào? Cho nên, Tuân Tịch chân nhân đảm nhiệm minh chủ, bổ tọa là sẽ không đồng ý. Nói đúng, chúng ta Hoàng tộc đối với Tuân Tịch chân nhân đảm nhiệm minh chủ vị, cũng có bán quan. Hoàng Sơn chân nhân nhàn nhạt nói: Hừ, nếu là Tuân Tịch gia nhâm minh chủ, chúng ta thiên tộc, thậm chí cả tiên minh sẽ lập tức thôi lui khỏi liên minh." Thiên tộc một gã thế tôn lạnh lùng nói. "Hoàng tộc, thiên tộc, tinh thần viện, các ngươi riêng của mình lão tổ lệnh bài tiến vật ở chỗ này, nhưng không tuân theo, chẳng lẽ muốn khi xử diệt tổ?" Đế tông một vị khác thế tôn, Thái thượng trưởng lão Lôi động quát lên một tiếng lớn, râu tóc tung bay, nhẹ nhẹ lôi quang ở hắn trong đôi mắt lóe lên, nhà ta tông chủ mang theo những thứ này tiến vật tiền lai, tựu đại biểu hắn làm minh chủ, đã được đến chư vị tông môn thánh nhân lão tổ cho phép. Các ngươi nếu như không tuân, chính là ngỗ nghịch thánh nhân." Nói rất đúng, ta chính khí minh tam gia. Nhận đồng đế tông đứng đầu tuân tịch chân nhân, giá tùy ý vị trí minh chủ. Thái học viện, Bàn lâm viện, Thương tộc thế tôn cường giả, liếc nhau một cái, tỏ thái độ nói: "Ha ha, nếu thánh nhân lão tổ đắc ý nguyện như thế, ta Diệp Mộc vừa há có thể không tự. Nếu không, có thể bị thành khi sư diệt tổ ngỗ nghịch đồ sao?" Kiếm phủ đứng đầu Diệp Mộc chân nhân khẽ mỉm cười, lời nói nhưng như kiếm muối nhọn một loại sắc bén. Thánh nhân lão tổ đắc ý nguyện không thể tránh nghịch, ta thiên sách minh nguyện ý tuân theo, đi theo tuân tịch chân nhân hiệu lệnh. Ngoài dự tính của đại ung hoàng triều thế tôn, được xưng thiên đao thân vương ung bách nhân chân nhân, lại cũng tỏ thái độ đồng ý. Đồng lai tiên tông Bạch Liên phủ chờ hai nhà, cũng rối rít tỏ thái độ đồng ý phải biết rằng, Tuân Tịch chân nhân là trung châu trước mắt một người duy nhất thế nhân, vừa vâng chịu Huyền Tiên thượng đế ý chỉ, các trưởng thượng tổ thủ chịu, gia nhân minh chủ theo lý thường phải làm, nhận được phần lớn tông phái đồng ý, cũng không ní là. Tuân Tịch chân nhân nhìn lướt qua thiên tộc, hoàng tộc cùng tinh thần viện, Côn Luân tiên tông chờ tứ gia, nhàn nhạt nói, tiên minh bốn vị, các ngươi đừng lo. Bộ tọa xuất hiện ở tùy ý minh chủ sau, gặp chuyện có cùng chư vị chủ động thương nghị, tuyệt sẽ không làm chuyên quyền độc đoán cư trị. Hoàng Sơn chân nhân sắc mặt che lấp, ngươi không cứ mặc cho lúc, dĩ nhiên có ưng thuận lời hứa trấn chính ngồi vững vàng vị trí minh chủ, liền có thể có đổi lại một bộ sắc mặt. Chính xác, nhất định phải thiết lập hạng nhất hợp lực chế ước chế độ, khiến cho minh chủ quyền lực, không cũng không, có tiết chế lại vừa. Thiên tộc Thế Tôn nói, "Ta đề nghị mỗi một vị tham dự liên minh thế tôn cường giả, tạm thành trưởng lão hội, dùng cái này chế ước minh chủ." Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân lạnh cười nói, "Ở minh chủ làm ra hạng nhất sau khi quyết định, nếu là có người kháng phục, có thể đệ trình trưởng lão hội bỏ phiếu biểu quyết. Nếu có đa số người cho là minh chủ quyết định có vấn đề, kia có thể làm loạn mạng, không đáng thi hành." Quy 2 chương 1348, trưởng lão hội tiên minh phân quyền chương 1348, trưởng lão hội, tiên minh phân quyền. Không chỉ có như thế, trưởng lão hội còn lưỡng hữu buộc minh chủ quyền hạn, một khi minh chủ nhiều lần làm điều ngắc ngược, trưởng lão hội liền có quyền biểu quyết, đem minh chủ mời hạ bảo tọa, khất chọn ra giáng cứ mặc cho. Côn Luân Tiên Tông thế tôn đại biểu, lặng lẽ nói, cái ý nghĩ này cũng không phải sai, dù sao tuyệt đối quyền to, khó tránh khỏi có sinh ra chuyên quyền độc đoán tự trị, không bằng có điều giám sát. Bạch Liên phủ, Đồng Lai Tiên Tông, thậm chí là Thiên Sách Minh trở tông phái đại biểu, rối rít phát ra cái nhìn. Những tông phái này, đối với Tiên Minh, đế tông cũng không có hảo cảm gì co như là trung lập tông phái. Đối với bọn họ mà nói, có thể kiềm chế minh chủ quyền lực, dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ngay cả chính khí minh cùng kiếm phủ cũng có vẻ siêu lòng. Diệp Mộc chân nhân nhìn về phía Tuân Tịch chân nhân, cười nói, cái ý nghĩ này thật cũng không không thể lấy nơi. Tuân Tịch chân nhân, ngài ý nghĩ như thế nào? Đế Tông đứng đầu hơi gật đầu, trưởng lão hội Thiết Lập vốn là đang ở của ta thiết thượng bên trong. Ta chỉ hy vọng trưởng lão hội sẽ không trở thành có chút tông phái điều kiện liên minh trong tiến hành đấu công cụ. Đó là tự nhiên. Nghe được Đế Tông đứng đầu đáp ứng Thiết Lập trưởng lão hội, tiên minh bốn nhà đại biểu rối rít nhìn nhau, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ở Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân mang theo thánh nhân uy năng giá lâm, tổ chức liên minh lúc có thể làm được một bước này, đã đầy đủ làm người vừa lòng. Đã như vậy, xin phiền các vị tông phái đại biểu, hướng tông môn bẩm báo thật tình, cùng đem có thể phái thế tôn cường giả, nhóm nội danh đan, lấy linh tê phù thông báo cùng ta." Đế Tông đứng đầu lạnh nhạt nói. Có mấy người bản thân chính là tông chủ tự mình đến đây tông phái, căn bản không cần xin chỉ thị tông môn, trực tiếp lấy ra một quả ngọc giản, đem trong tông môn gia nhập liên minh chờ đợi điều kiện thế tôn cường giả danh sách lục vào. Những khác cũng không phải là tông chủ đích thân đến tông phái, còn lại là lấy truyền tin linh phù hướng tông môn hồi báo nói rõ tình huống. Không lâu lắm, trừ đi cổ tiền viện cùng đế tông ở ngoài, những khác 10 gia thế lực rối rít đem ngọc giản hiện lên cho mới Mặc nhân tộc Liên minh Minh chủ, Tuân Tịch chân nhân. Hiện tại, ta đem tuyên bố lần này lên minh, trưởng lão hội nhân số, Tuân Tịch chân nhân là xem kia từng cục ngọc giản. Trong miệng nói, đế tông, 3 người, kiếm phủ, 9 người, thái học viện, 8 người. Hứa Dương theo thứ tự nghe đi xuống, trừ đi đế tông nhân số ít, chỉ có 3 người ở ngoài, những khác các đại tông phái, sở phái ra thế tôn cường giả số lượng đại khái tương đối, cũng là người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Các đại tông môn vì ở trưởng lão hội chung tranh thủ thêm một cái chỗ ngồi, đích xác là đem hết tất cả vô liếng. Đại đa số tông môn chỉ để lại một vị thế tôn trấn thủ bí cảnh, có tông môn thậm chí để cho thế tôn cường giả toàn bộ xuất động. Nghĩ đến, tông chủ thiết lập trưởng lão hội, hẳn là cũng có phương diện này suy tính. Hắn nghĩ lấy quyền lực vì mồi, để cho các đại tông phái vì liên minh đem hết toàn lực, muốn ở trong liên minh, cũng có đầy đủ lời nói quyền. Vậy thì phải ra khỏi động làm hết sức nhiều đích thế tôn cường giả, gia nhập liên minh. Hứa Dương âm thầm suy tư. Hứa Dương có thể nghĩ tới đây một điểm, những thứ khác thế tôn cường giả tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Bất quá, bọn họ cho dù nghĩ tới, cũng sẽ không thay đổi quyết định, tu tịch chân nhân thiết lập trưởng lão hội, chính là lớn mạnh liên minh một cái Dương Hưu. Hoàn tộc, 11 người, Tinh Thần viện. 10 người, Côn Luân Tiên Tông, 11 người, Thiên tộc. 19 người. Đế Tông đứng đầu đọc được cuối cùng một khối ngọc giản thời điểm, chân mày cau lại, nhưng ngay sau đó mặt giãn ra cười nói, thiên tộc vì chúng ta tụ họp hưng thịnh, quả nhiên là tận hết sức lực a. Chư vị cường giả cũng phát ra một tiếng hừ thiếu. Thiên tộc đại biểu thế Tôn trên mặt không có chút nào vẻ mặt, nhưng là hắn đáy mắt cái kia một tia đắc ý, cũng là có thể dễ dàng nhìn ra. Thiên tộc một nhà Cửu theo kiệm những tông phái khác hai nhà số lượng, bọn họ ở trưởng lão hội thượng đoạt lấy chỗ ngồi, cũng là những tông phái khác gấp hai. Giỏi tính toán a. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn một mặt là vì thiên tộc tính toán mà lo lắng, về mặt khác rồi lại bởi vì thiên tộc thực lực mà kinh ngạc. Thiên tộc hướng tinh không chiến trường trung phái thế tôn cường giả, so với những tông phái khác không thể thiếu hiện tại, thiên tộc vừa dễ dàng phái ra 19 vị thế tôn gia gia nhập liên minh, kỳ thực lực chi hùng hậu, làm người ta sợ hãi thán. Cuối cùng, gia nhập liên minh trưởng lão hội thế tôn nhân số, xác nhận vị 112 người. Đáng nhắc tới chính là, tiên minh tứ gia, ưu chiếm cứ 51 chỗ ngồi cơ hội chiếm cứ trưởng lão hội nữa số. Có thể đoán được chính là, tiên minh ở nhân tộc liên minh trưởng lão hội chung lời nói quyền thật lớn, bọn họ chỉ cần lung lạc bạch liên phủ, thiên sách minh đợi đã trong tông phái một hai nhà, có thể điều khiển trưởng lão hội, cùng minh chủ địa vị ngang nhau. Đây cũng là vì lớn mạnh liên minh, sợ phải nuốt vào quá đáng. Hứa Dương nhìn Tuân Tịch chân nhân kia tràn ngập nụ cười tự tin, trong lòng dẹp tiến rất nhiều. Tuân Tịch chân nhân đã tấn nhập thánh nhân chi cảnh, hắn tính toán, hẳn là đã đến Hứa Dương khó có thể đo lường trình độ. Vì Tuân Tịch chân nhân mà lo lắng, lớn cũng không tất. Hiện tại nhân tộc liên minh đã thành lập, trưởng lão hội cũng đã sắp nhập Chỉ bất quá, chúng ta còn giống như thiếu hụt một cái chỗ ở, Diệp Mục chân nhân nói, không bằng cửu lấy tiếp tiên phong vị liên minh tổng bộ chỗ ở như thế nào? Không ổn, ta và ngươi cũng là thế tôn cấp nhân vật, có thể nào cùng đế tông ngoại môn phàm phu tục tử quấy ở chung một chỗ, ảnh hưởng thanh tu." Châu Hưng chân nhân nói, lấy ta ý kiến, vẫn còn là riêng của mình ở tông môn bí cảnh chung tu luyện, một khi có nhiệm vụ, nửa lấy truyền tin linh phù liên lạc không không mượn. Bất quá, làm như vậy thế tất làm hỏng chiến đấu cơ. Vạn nhất có người chủ trì không tiến, trì hoãn thời gian, vừa nên như thế nào?" Lôi động chân nhân phản bác nói. Vậy ngươi cũng là cho chúng ta tìm ra một cái hợp cách chỗ ở a? Châu Hưng chân nhân cười khẩy, "Bằng không, đem Đế Tông bí cảnh mở ra, làm là nhân tộc liên minh chỗ ở như thế nào? Nếu như đem Đế Tông bí cảnh giữ vững mở ra trạng thái, làm là nhân tộc liên minh chỗ ở, như vậy Đế Tông cơ nghiệp liền giống như lỏa lộ ở các đại tông phái cao thủ trước mặt, tính nguy hiểm thật lớn." "Hùng Chi, một khi chiến sự kịch liệt, liên minh tổng bộ thế tất trở thành dị tộc công kích chủ mục tiêu." Châu Hưng chân nhân đây là biết rõ Đế Tông không thể nào đem bí cảnh mở ra, mới cố ý như vậy xem thường. "Ha ha, không cần cãi, Đế Tông đứng đầu lạnh lùng nói, "Ta đã có một chỗ tuyệt hảo chỗ ở." chính là huyền thiên thượng đế tự mình ban thưởng xuống. Các vị mời rời bước, theo ta tới đây." Đang khi nói chuyện, đế tông đứng đầu thân hình bay lên trời cao, hai tay kết xuất từng đạo huyền ảo ân quyết, bắn vào quanh mình vận khí bên trong. Nhất thời trung quanh mây mù tản ra, một tòa giải đới trong trẻo lạnh lùng nguyệt huy cung quyết, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tốt một tòa phi hành cung điện. Các vị cường giả rối rít sợ hãi thán nói, này một tòa phi hành cung điện chu vi trường trăm trạm, đình đài lầu các, tính thất đội nhạc võ liên miên cung dự. Ở chủ điện trên tấm bảng, kể chuyện xong nguyệt điện ba chữ to, ý cảnh tâm thúy, lực đạo mạnh mẽ, Này Song Nguyệt Điện, là Huyền Thiên Thượng Đế cho ta chủng châu nhân tộc liên minh, cố ý chuẩn bị chỗ ở. Quy 2 chương 1349, nghe thấy kinh biến cổ thiên bí cảnh. Chương 1349, nghe thấy kinh biến, cổ thiên bí cảnh. Mỗi một vị thế tôn cường giả đều có độc lập tiềm tu độ phủ, mà tham dự liên minh huyền hoàng cao thủ, cũng phải nhận được tương ứng tính thất, Đế Tông đứng đầu cười nói, sau đó, ta sẽ đem tiến vào Song Nguyệt Điện ấn quyết, chuyển cho các vị. Mọi người bước vào Song Nguyệt Điện, tiếng tán phục liên tiếp. Cứ thật, nơi đây huyền khí đã vậy còn quá đầm nặng. Đạo tông môn bí cảnh, không thể kém a. Có người nói nói Không chỉ có như thế, này Song Nguyệt Điện Trùng, tựa hồ có một loại đặc tù đại đạo ba động, thân ở trong đó tu luyện lời nói, khẳng định lam ít không to. Có tu vi cao thâm thế tôn cường giả, cảm nhận được điểm này, liên tục than thở. Đây đủ lên lý, đối với thế tôn trở lên cường giả mà nói, mặc dù rất tốt, nhưng cũng không phải là thiết yếu vật. Mà loại đặc tù đại đạo ba động, cũng là bất kỳ thế tôn, thậm chí thánh nhân cường giả, cũng tha thiết ước mơ đồ. Ở Song Nguyệt Điện đại đạo ba động trong hoàn cảnh tu luyện, có dễ dàng hơn cảm ngộ thánh nhân đại đạo. Chỉ lần này một cái, ĩu sẽ khiến những thứ này các đại tông môn thế tôn xưa như xô vịt Đế Tông đứng đầu, ngươi thật chịu đem xong nguyệt điện, mở ra cho chúng ta các đại tông phái tu luyện." Thiên Sách Minh Lung Bách Nhân Chân Nhân không nhịn được hỏi. "Đó là tự nhiên. Quyền này thân chính là Huyền Thiên Thượng Đế ý chỉ, lão nhân gia ông ta ý chỉ, ai dám làm trái với?" Đế Tông đứng đầu Tuân Tịch Chân Nhân cười nói. "Mặc dù như thế, ta còn là muốn đại biểu nhân tộc cương giả, đa tạ ngươi vô tư cử chỉ." Lung Bách Nhân Chân Nhân nói. "Chư vị, nếu liên minh đã thành, cũng có chỗ ở, như vậy chúng ta nhân tộc liên minh thứ một đại sự sẽ phải đăng lên nhà báo." Tuân Tịch Chân Nhân xa xa chỉ hướng tây phương phía chân trời, chậm rãi nói, "Cổ Thiên Viện chư vị đồng đạo, gặp gỡ nham tộc cùng vũ tộc vây công, hôm nay đã là nguy ở sớm tối. Bổn tọa thân là minh chủ, hiện phát ra điều thứ nhất ra lệnh, trưởng lão hội trên danh sách sở hữu thế tôn cùng giả, phải ở trong vòng một ngày, cho xong nguyệt điện tụ họp, chuẩn bị đi đến Tây Mạc, Cứu viện, Cổ Tiên viện. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiên minh tứ ra đại biểu sắc mặt cũng là biến đổi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, vị này mới nhậm minh chủ tuân tịch chân nhân, có như vậy mạnh mẽ vang dội, vị trí còn không có ngồi vững vàng, tiểu ban bố suất chiến ra lệnh. Làm sao? Chẳng lẽ các vị đối với bổn tọa điều thứ nhất ra lệnh, cũng không nguyện ý nghe tử? Chẳng lẽ các ngươi cho là Cái này bệnh làm có cái gì chỗ không ổn. Tuân Tịch chân nhân ánh mắt chợt lóe. Tuân Tịch chân nhân nói cực kỳ, chúng ta thật sự phải làm cứu viện Cổ Thiền viện Đạo Hưu, Thái học viện thế tôn đại biểu Lỗ Bạch chân nhân tỏ thái độ đồng ý. Cổ Thiên viện luôn luôn không tranh quyền thế, không nghĩ tới còn sẽ gặp đến dị tộc công kích, trăm ngàn vật quốc bị chiến hỏa bao phủ, thật là khiến người rùng sót. Ta cũng vậy đồng ý, đem Cổ Thiền viện Đạo Hưu cứu sau khi đi ra, nhân tộc liên minh cũng có nhiều ra một cô mới lực lượng. Kiếm phủ đứng đầu Diệp Mộc chân nhân nói, Tiên Minh tứ gia thấy mọi người ở đây ý kiến cũng tương đối thống nhất, cũng không tiện làm ra phản bác, liền cũng đồng ý Tuân Tịch chân nhân điều thứ nhất ra lệnh. Kế tiếp, Tôn tịch chân nhân liền sắp xuất hiện vào Song Nguyệt Điện Phách Quyết, chuyển tụ cho tại chỗ mọi người. Tạm thời không để cập tới. Bỗng nhiên trong lúc, Hứa Dương trên mu bàn tay thiên nhãn phủ chấn động lên. Hắn liền ở Song Nguyệt Điện trùng, tìm được một cái chỗ không có người, thôi vận huyền lực. Màn sáng bên trong, Tôn điện chủ thân ảnh xuất hiện. Để cho Hứa Dương kinh dị chính là, vị này huyền hoàng cường giả. Hai đầu lông mày lại có không che giấu được vẻ kinh hoàng. Tôn điện chủ, tại sao? Hứa Dương cau mày hỏi. Thiếu tông chủ, tông chủ lão nhân gia ông ta có ở đó hay không bên cạnh ngươi? Tôn điện chủ hỏi. Tông chủ đang bận, ngươi có việc cứ nói đừng ngại." Thửa Dương phía bên trái phải quét nhìn một phen, nhìn thấy xung quanh không người nào, liền mở miệng nói: "Là như vậy, Cổ Thiên Viện bí cảnh bị dị tộc công phá." Tôn Điện chủ lo lắng nói, bí cảnh trong đệ tử cửa phận, cơ hội bị tàn sát không còn. Đóng ở Cổ Thiên Viện 10 vị Phật muôn thế tôn, cũng tất cả đều không biết tung tích. "Cái gì?" Thửa Dương kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Cổ Thiên Viện còn có trong thời gian ngắn như vậy, đã bị công phá bí cảnh. Phải biết rằng, Cổ Thiên Viện làm thập đại tông môn một trong Giống như trước có tương tự với chí tôn thần định các chủng phòng ngự thánh khí, có thể bảo vệ xung quanh bí cảnh đại môn. Vì vậy, Cổ Thiên bí cảnh ở Thập Đại tông môn bên trong lực phòng ngự, cầm cờ đi trước. Dựa theo Hừa Dương suy tính, Cổ Thiên viện ít nhất còn có thể kiên trì nửa tháng thời gian. Nhưng là, vì sao chỉ có mấy ngày thời gian, Cổ Thiên bí cảnh đã bị công phá? Những thứ khác không nói, Ngụy Thiếu tông chủ vội vàng đi báo cho tông chủ. Tôn điện chủ nói, Cổ Thiên viện bị diệt, chúng ta thương lượng tốt trợ giúp cũng cũng chưa có giá trị. Ta hiểu được. Hừa Dương thở dài nói, Đế tông có thể nhận được tin tức, những các tông môn hai mắt linh thông cũng sẽ không bại bởi Đế tông mấy phần. Rất nhanh, trong Nguyệt Điện chung không ít người đều được biết chuyện này, rối rít mang theo khiếp sợ về mặt, giao đầu tiếp nhĩ. Hứa Dương bước nhanh lướt trở về lại điện, vừa hay nhìn thấy đang truyền tụ xuất nhập ấn quyết Đế tông đứng đầu. Hắn lập tức bó bột gấm thành tuyến, đem tin tức này, lấy huyền lực truyền vào Đế tông đứng đầu trong hai. Đế tông đứng đầu sắc mặt không thay đổi chút nào, thánh nhân độ lượng hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Hắn đâu vào đấy địa kết xuất cuối cùng một đạo ấn quyết, nhưng ngay sau đó tản ra, cười nhìn chung quanh chúng nhân nói, "Chư vị đạo hữu, có thể thấy rõ ràng rồi." Đa Tạ Tuân Tịch chân nhân truyền thụ ân quyết, Diệp Mộc chân nhân cau mày nói, chỉ bất quá, mới vừa chiếm được thứ nhất không tốt tin tức. Đúng vậy à, Cổ Thiên viện nhanh như vậy đã bị công phá, vài ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nam tộc cùng Vũ tộc thực lực, sợ rằng còn đang tưởng tượng của chúng ta phía trên a. Bây giờ còn có cần thiết tụ họp, đi trợ giúp Cổ Thiên viện sao? Có thế Tôn cường giả chợt vớ nói, nghe nói Cổ Thiên bí cảnh bên trong, đại đa số đệ tử đã bị tru diệt không còn, thật giống như không có cứu viện giá trị. Đế Tông đứng đầu mặt mũi có một tia trầm thống, chậm rãi nói, "Cứu, phải cứu." Cổ Thiên bí cảnh bên trong Có lẽ còn có che dấu đệ tử chờ đợi chúng ta trợ giúp. Chỉ cần Cổ Thiên viện có một tí hỏa chủng, chúng ta đều phải đem bảo tồn. Phải biết rằng, tinh không trong chiến trường, Cổ Thiên viện chư vị thế tôn, thậm chí là thánh nhân lão tổ, còn đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, chúng ta nếu như vào lúc này sống chết mà bê, chẳng phải làm người ta cười chê. Tuân Tịch chân nhân tiếp tục nói, hơn nữa, ta sửa đổi điều thứ nhất ra lệnh. Nguyên gốc ngày đích tụ họp thời gian, rút ngắn vì 2 canh giờ. Sở hữu trưởng lão hội thế tôn cương giả, phải ở 2 canh giờ bên trong chạy tới xong Ngự điện. Nếu không, trục xuất trưởng lão hội, từ trọng trừng phạt. Lần này không có ai phản đối. Dù sao ai cũng không muốn buông tha cho Song Nguyệt Điện như vậy tu luyện bảo điện. Hơn nữa, không ít người còn ôm lấy tư tâm, dù sao cổ thiên bí cảnh bị công phá, này ý nghĩa trong đó ẩn chứa đại lượng bảo tàng, cũng thành vật vô chủ. Nhân tộc liên minh các cường giả đi trước cứu viện, nếu là thấy có chút chí bảo, tiện tay lấy đi, chỉ cần không nói ra, lại có người nào sẽ đến thu hồi. Quy 2 chương 1350, Ma Vân Phong Tản Phá Tinh Thổ. Chương 1350, Ma Vân Phong, Tản Phá Tinh Thổ. Tây Mạc trung kỳ đất châu giao giới, có một ngồi nổi danh ngọn núi, gọi là Ma Vân Phong. Ma Vân Phong chỗ cao nhất, có một ở giữa nho nhỏ miếu thờ. Phía trên trên tấm bảng có khắc cổ thiên viện ba chữ to. Đây chính là cổ thiên viện ở thiên huyền thế giới tổng bộ. Ở thập đại tông môn bên trong, cổ thiên viện ngoại bộ sân môn là nhỏ nhỏ hẹp. Ở nơi này sơn môn tổng bộ bên trong cũng không có mấy người tăng nhân ở lại. Không chỉ là này ngoại môn tổng bộ, ngay cả cổ thiên viện phân bộ ở thiên huyền thế giới những khác sơn môn phân bộ cũng là giống nhau nhỏ hẹp. Những thứ này tầm thường phân bộ chỉ là vì từ trong trần thế tiếp dẫn những thứ kia hy vọng bước vào Phật môn người hữu duyên mà thôi. Cổ thiên viện chân chính lực lượng toàn bộ đều ở cổ thiên bí cảnh bên trong. Cổ thiên bí cảnh là một chỗ chân chính tỉnh độ. Vô số tăng nhân ở chỗ này niệm kinh đọc, thành kính lễ Phật. Cái đó và những các tông môn có bản chất khác nhau. Tỷ như Đế tông, chính là đem những thứ kia tụ vì không cao, tư chất không mạnh bình thường môn nhân đệ tử, an trí bên ngoài trong cửa tu luyện, chỉ có có đủ nhất tiên tư tiềm lực đệ tử, cùng với chư vị huyền hoàng trưởng lão, mới có tư cách ở bên trong cửa bí cảnh chung tu hành. Những các đại tông môn cũng đại để như thế. Mà cổ chiến viện cũng là tôn trọng đại đồng. Ở nơi này nhà vạn năm cổ tháp bên trong, truyền lưu một câu như vậy nói, Phật trước ta và ngươi đều còn tiến hồi. Người người ngang hàng lý niệm, xâm nhập từng cái tăng nhân nội tâm. Bất kể tu vi cường đại hay không, chỉ cần lễ Phật lòng đầy đủ thành kính, cũng có thể ở cổ thiên bí cảnh chung ở lại, trở thành một gã Phật tử. Hứa Dương cùng với các một chút Đế Tông trưởng lão, đi theo ở lôi động chân nhân phía sau, mặc nhiên nhìn lại tấm đã từng tinh tổ. Nguyên bản ẩn nặc bí cảnh, hiện tại đã tản phá không chịu nổi, ở ma vân phong trong vòng ngàn dặm, không ít địa phương có thể thấy tất cả lớn nhỏ khe không gian. Hứa Dương biết, những thứ này loang loáng khe không gian, cũng có thể đi thông cổ thiên bí cảnh bên trong. Bởi vì cổ thiên bí cảnh đã gặp phải vô cùng lực lượng đánh kích, khó có thể duy trì kia không gian pháp tắc. Minh chủ truyền đến ra lệnh, từng nhóm tiến vào cổ thiên bí cảnh bên trong tìm tòi, canh phòng nghiêm ngặt dị tộc dư nghiệt đánh lén. Lôi động chân nhân hướng Hứa Dương đám người truyền âm nói, nhưng ngay sau đó dẫn dắt mọi người đi theo các một chi liên minh đội ngũ phía sau. Thuấn một đạo hơi lớn hơn khe không gian bay đi, trước mắt xuất hiện ngắn ngủi đen kịt, nhưng ngay sau đó vừa phủ quang minh, Hứa Dương biết, bọn họ đã đi tới cổ thiên bí cảnh nội bộ. Thiên, đây chính là trong truyền thuyết, Phật môn tình thổ. Hứa Dương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù đã có đoán lường trước, nhưng cổ thiên bí cảnh nghiền nát đến loại trình độ này, vẫn là làm cho Dương kinh hãi không dứt. Nơi cũng là sụp đổ dãy núi, sụp đổ miếu thờ, khàn khan huyết thủy dọc theo khô héo hà đạo chảy xuôi, cuốn bạo năng lượng dư uy còn đang nảy phiến thiên địa tàn sát bừa bãi. Nguyên bản yên lặng tường hòa, không thấy chút nào, trong thiên địa mơ hồ có không muốn đưa về âm giới vong hồn đang cấp hiệu. Quả thực chính là một mảnh ma tổ. Hứa Dương thở dài nói nói, nhưng ngay sau đó dựa theo lôi động chân nhân ra lệnh, phân tán ra tới tìm bòi. Càng đi bí cảnh chỗ sâu đi lại, lại càng là kinh hãi. Ở một tòa rộng lớn miếu thờ trùng, trang nghiêm la hán kim thân, Phật đà pháp tượng cũng bị đẩy ngã sau đạp thành mùn đất. Cung phụng ở Phật trước pháp khí sớm bị bắt đi, chỉ còn lại có trống rống màn che. Tiên học, Kim điêu, Khổng tước, Cự tượng, tất cả cổ tiền viện nuôi dị thú chim quý hiếm, bị không chút nào thương tiếc địa giết chết ở máu trong đất, trong không khí có một cỗ mùi máu tươi lái đi không được. Nơi này, hẳn là cung phụng một chút tọa hóa cao tăng xá lợi tử, không nghĩ tới dị tộc cũng không có bỏ qua cho bọn nó. Hứa Dương nhìn hậu điện, lắc đầu thở dài. Rống. Một tiếng sét đánh chợt quát vang lên, nhưng ngay sau đó Hứa Dương sau gót sóng gió, có người từ phía sau lưng đột nhiên tập kích. Hứa Dương thân hình khẽ chốc động, lấy tốc độ cực nhanh sai bước rời đi. Lần sau xuất hiện thời điểm, đã đi tới này người đánh lén chắp bên. Ồ, phát hiện cái này người đánh lén, còn là một vị đầu trọc tăng nhân, Hứa Dương lấy làm kinh hãi, nguyên bản tụ chân mười thành lực lượng. Gấp gáp trong lúc hơi hơi tiền, cơ hồ là sức cái này tăng nhân bên thai đánh rớt, đem Phật đường mặt đất oanh kích ra khỏi một cái cự đại cái khe. Rống, ác ma giếng người, nạt bạn đi. Kia tăng nhân quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay một thanh tráng tiện kiếm sĩ, trở tay vung đánh, lực đạo mãnh liệt ác. Người tỉnh táo một điểm. Hứa Dương một tay nhấn một cái, huyền lực phun ra, vững vàng đem kia cái kiếm sĩ áp rơi xuống đất mặt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ tung vang. Kim sử thật sâu lăm vào trong lòng đất, mặc cho cái kia tăng nhân như thế nào nảy sinh ác độc, cũng không cách nào rút ra. Hứa Dương vốn tưởng rằng như vậy thì có thể làm cho vị này tăng nhân tình thảo, ai ngờ người này vứt sạch kim sử, như một đầu mãnh hổ nhàu về phía Hứa Dương, hai tay thành trộm, tiếp tục hướng Hứa Dương đầu vai bắt tới, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn Hứa Dương xé thành hai nửa. Hứa Dương nhíu nhíu mày, hai tròng mắt lam quang chợt lóe, một thanh trong suốt đại truy ầm ầm đánh ra. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo, bị hắn cắt giảm bảy thành uy lực sau thi triển ra. Kia tăng nhân là Huyền Vương cảnh giới, mặc dù chỉ có 3 thành tâm thần chấn bạo, cũng tiêu thụ không dậy nổi. Thân thể về phía sau rút lui vào bước, mới vừa đặt mông ngồi ngay đó. Hắn một đôi vết hồng trong mắt mê mẩn lườm lườm, hiện tại mới có mấy phần tình táo. Ngươi không sao chứ? Hứa Dương ba ngón tay sờ, đem Lâm vào sàn nhà trong kim xử nhắc tới, ném trở về kia tăng nhân trước mặt, "Ta là Đế Tông Hứa Dương, là nhân tộc liên minh trợ giúp Cổ Thiền viện viện quân một trong. Ngươi mới vừa chẳng phân biệt được bằng hữu hướng ta công kích, ta bất đắc dĩ mới đưa ngươi đánh bại." Kia tăng nhân ngu ngơ một hồi lâu, "Đông nhiên sản xuất tại chỗ khắp lớn, viện quân, viện quân. Các ngươi vì tại sao không sớm điểm tới đây?" "Tại sao a?" Hứa Dương trong lòng đau sổ, bất kỳ một người Ở trước mắt thấy bản thân sinh trưởng tông môn bị hủy diệt, cũng không thể lạnh nhạt nơi chi. Hắn đem vị này tăng nhân mang về viện quân ở cổ thiên bí cảnh trong chỗ ở, dọc theo đường cũng nghe nói một chút về cổ thiên bí cảnh bị công phá sau tình huống. Nam tộc cùng phụ tộc, đối với cổ thiên bí cảnh chúng, những thứ kia người bình thường triển khai lớn chu diệt. Cổ thiên bí cảnh trong cao thủ bị trọng trận, rối rít xuất chiến lệnh địch, nhưng quả bất bị chúng, bị hung ác hai đại cường tộc giết hết không còn. Sau đó, nam tộc cùng phụ tộc liền bắt đầu đối với cổ thiên bí cảnh trong cướp đoạt, bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là các tự trong miếu cung phụ lục đại cao tăng tọa hóa lúc xá lợi tử. Mà nghiêm trọng nhất chính là Cổ Tiên viện lịch đại thánh nhân tổ sư Kim Cương pháp thân cũng bị đánh cắp. May nhờ Đế Tông đứng đầu quyết định thật nhanh, tụ họp nhân tộc cường giả lập tức chạy tới trợ giúp. Nam tộc cùng vũ tộc biết được tin tức sau, vội vàng bỏ chạy, này mới khiến tàn phá cổ thiên bí cảnh không có bị hoàn toàn diễn môn. Xong, đợi đến Hứa Dương trở lại chỗ ở sau, mới biết được cổ thiên viện tam nhân, sống sót thật sự không nhiều lắm. Lớn như thế một chỗ bí cảnh, số lượng đến trăm vạn phật tử, cuối cùng sống sót, còn sót lại 3000. Bỏ ra những thứ kia không hiểu tu luyện bình thường tam nhân, chân chính cổ thiên viện đệ tử, cũng chỉ còn lại có chưa đầy trăm vị. Quy 2 chương 1351 Hama Ảnh Thập Đại Thế Tôn. Trước 1351, Hama Ảnh, Thập Đại Thế Tôn. Tịnh Không. Hứa Dương ở còn sống đệ tử cửa Phật bên trong, lại thấy được một cái gương mặt quen. Ở Tây Mạc Mi Thành, Tịnh Không Hỏa Thượng cùng hắn gặp qua một lần, chỉ bất quá không có thân giao. Ai ngờ Hứa Dương la một tiếng, kia Tịnh Không nhưng không có phản ứng chút nào. Bên cạnh một vị tăng nhân đi tới nói, vị thí chủ này, Tịnh Không sư huynh gặp đại biến, tinh thần không thuộc về, kính xin ngươi tha lỗi. Hứa Dương nói, không việc gì, cũng là ta vô cùng mạo muội. Nói chuyện với nhau mấy câu, Hứa Dương mới biết được cái này tăng nhân tên là Tịnh Tuệ là cổ thiên viện xếp hạng thứ 3 đệ tử, hiện nay đã là vô địch viện vương tầng thứ tu vi. Thấy Tịnh Tuệ nói năng như hằng, Hứa Dương cau mày hỏi, "Mạc mà muội hỏi một câu, Tịnh Tuệ sư phụ, ngươi tông môn gặp loại này thảm họa, vô số sư trưởng, đồng môn chết oan chết uổng, chẳng lẽ trong lòng ngươi cũng chưa có một điểm bi ai cảm xúc?" Tịnh Tuệ chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, "Sinh lão bệnh tử, đều vì định số, giá cả thế nào vĩnh lục, đã mắt thành không." Sư trưởng đồng môn, bất quá là trước Tịnh Tuệ một bước, hồn quy cự lạc, cần gì phải bi ai. Hoa thượng này cũng thông thấu, chỉ bất quá nếu là đem hết thẻ nhìn không, sống vừa có cái gì ý nghĩa. Từ Dương âm thầm nghĩ ngợi, chỉ bất quá cũng không nói gì phá. Người đánh rắn. Đột nhiên, một bên Tịnh không bước dài tới đây, chộp bắt được Tịnh Tuệ cổ áo, cắn răng nói, "Phần này huyết hải thâm cửu, ta chọn đời không quên. Những thứ kia dị tộc ma đầu, ta thể phải đưa bọn họ toàn bộ siêu độ." Tịnh Tuệ phí sức nói, "Tịnh không sư huynh, Phật biết, tùy yêu cố sống lo, tùy yêu cố sống đáng sợ, như cách cho yêu người, không lo cũng không đáng sợ. Bọn ta tu Phật người, muốn làm được tứ đại giai không, vô nga cùng, không người nào cùng, không, có mỗi người một vẻ, không, có thọ người cùng." Cút. Tịnh không té tay đem Tịnh Tuệ ném xuống. Mặc Khí Tô nói, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu hết thảy, bất quá là ẩn nút ở kinh phần sau chết nhát mà thôi. Phật tổ cũng cần kim cương hàng ma đại lực thần thông, chứ ma vệ đạo mới có thể khiến cầm đi Phật giáo đang thịnh, những thứ kia giết chóc thành thánh dị tộc, đã sớm phạm vào ngập trời máu nghiệt. Ta liền coi là rơi vào hắc tị địa ngục, cũng muốn đem những thứ kia ác độ toàn bộ độ diệt. Từ nay về sau, pháp danh của ta không hề nữa gọi Tịch Hùng, mà gọi là làm đồ không. Nguyên bản Tịnh Không Hòa thượng, hiện tại đồ không tâm nhân, hai mắt toát ra nhẹ nhẹ huyết quang, khét dài một tiếng, trên người áo cà sa tăng y từng khúc gãy liệt, lộ ra nửa người trên vết sẹo tung hành tinh tráng thân thể. Cười lớn từng bước hướng cổ thiên bí cảnh chỗ sâu đi tới. Người này nhập ma? Hứa Dương lắc đầu thở dài nói, cũng có trách, mắt thấy loại này thảm trạng, chỉ cần không phải tâm địa sắt đá, người nào có có thể làm được tâm không có lo lắng, tứ đại giai không. Không có ai ngăn trở đồ không hòa thượng, rất nhiều những người đứng xem, cứ như vậy nhìn độ không. Từng bước biến mất ở sụp đổ dãy núi sau. Nhân tộc liên quân ở cổ thiên bí cảnh chỗ ở, là ở một chỗ chưa sụp đổ cao lớn Phật nội đường. Lần này cứu viện cổ thiên viện, chúng ta đi đã muộn. Bất quá, cổ thiên viện vì sao ngay cả mấy ngày qua cũng không có kiên trì xuống tới? Đế Tông đứng đầu thinh ầm, ở Phật đường bên trong quần quần. Dị tộc thực lực quá mạnh mẽ, bọn họ nhất định có không muốn người biết pháp môn, có thể nhanh chóng công phá bí cảnh. Có thể Tôn thấy được cổ thiên bí cảnh trong tầm trạng, có chút đứng ngồi không yên. Minh chủ, ta xem chúng ta cũng không muốn ở nơi này tản phá cổ thiên bí cảnh trung tiếp tục lưu lại, vẫn còn là nhanh lên trở lại sau nguyệt điện trung mới quyết định. Cổ thiên bí cảnh bị công phá, những khác đại tông môn chọ tự hobi, cũng muốn nếu hay không dị tộc mục tiêu kế tiếp chính là nhà mình tông phái, còn muốn đến nhà mình tông phái phái ra tuyệt đại đa số thế tôn cường giả, lực lượng phong ngự yếu kém, nhất thời mơ hồ lo lắng từ trong lòng nổi lên. Hứa Dương ho nhẹ một tiếng, lấy văn bố tư chất lịch, vốn không có ở chỗ này lên tiếng tư cách. "Bất quá, các vị nghi vấn, có lẽ ta nhưng lấy phân tích mà hay." Nói đi. Đế Tông đứng đầu gật đầu nói, "Theo ta thấy, Cổ Tiên Bí cảnh chỉ sợ là xuất hiện nội ứng." Hứa Dương thở dài nói, "Cổ Tiên Viện thu gom tất cả, chỉ cần là cùng Phật Hữu duyên Phật tử, cũng có thể thu vào bí cảnh bên trong, người người lại đồng." Nơi này đọc cố nhiên đáng giá khen, nhưng cái khó thoát có có một chút lòng mang bất chính, hoặc là tâm trí không kiên độ trả trộn trong đó. Nhàm tộc cùng phụ tộc, nếu như đầu độc một nhóm vật tử giúp bọn hắn từ bên trong phá hư bí cảnh phòng ngự, muốn công phá bí cảnh, tỷu dễ dàng rất nhiều. Mọi người lâm vào trầm tư, đều cảm thấy Hứa Dương nói rất có lý. Hứa Dương tiếp tục nói, "Bất quá, những khác đại tông môn nhưng không có tình huống như thế, bởi vì những khác tông môn, chiêu tu nội môn đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, cực ít sẽ xuất hiện hạng thượng đẳng nội gian. Ngoài ra, những khác đại tông môn bí cảnh bên trong, nhân số rất ít, quản lý đứng lên không giống như là cổ thiên bí cảnh như vậy hỗn loạn. Mặc dù có nội ứng, muốn có sở làm, cũng không dễ dàng." Đế tông đứng đầu gật đầu, tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương như vậy hai lời nói, trình độ nhất định thượng ổn định lòng quân. Nếu không, tất cả mọi người ầm ĩ muốn trở về riêng của mình bí cảnh trấn thủ, kia thì phiền toái, liên minh rất nhanh sẽ trở nên hiu danh vô thực. Ở lúc xoát thời điểm, bọn ta phát hiện dị tộc chủ yếu mục tiêu là những thứ kia cao tăng tạo hóa sau gi lưu xá lợi hoặc là kim thân. Đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Có người hỏi. Cái vấn đề này, sợ rằng trừ nham tộc, vu tộc, không người nào có thể nói thanh. Bất quá, nghĩ đến những đồ này, đối với nham tộc, vu tộc mà nói rất có trợ giúp, có lẽ có để cho bọn họ thực lực có điều tăng sao? Tiên còn lại tham dự thảo luận. Ẩm Đại địa đột nhiên truyền đến rung động, Phật đường bốn vách, trên sả nhà bụi đất, tôn rơi mà rơi. Thật là mạnh lực lượng ba động, chẳng lẽ là dị tộc cường giả chưa rời đi? Các vị nhân tộc cường giả, rối rít rời đi Phật đường, bay đến giữa không trung. Đó là. Thửa Dương nhìn phía xa cái kia chút ít tháp sắt một loại thân ảnh, hít vào một hơi. Những thứ kia tháp sắt loại thân ảnh, cùng sở hữu 10 tôn, từng cái cũng cao tới ngàn trượng, trên người quanh quần nồng đậm hắc vụ, đầy dây hỗn loạn tử vong hơi thở. Những đồ này, chẳng lẽ là dị tộc thao tung chiến đấu được gỗ? Có người nặc nhiên nói. Không, những đồ này tựa hồ có ý thức của mình, vô cùng bóng tối tàn bạo. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân cũng cau mày nói, "Cẩn thận một chút, mục tiêu của bọn nó tựa hồ là chúng ta." Kia một người trong ngàn trượng bóng đen vừa sải bước ra, màu đỏ tươi hai trong mắt vừa mới bắt gặp nhân tộc liên quân. "Ma." Kia ngàn trượng bóng đen trong miệng tốt ra một cái mơ hồ không rõ âm tiết, nhưng ngay sau đó phát lực chạy vội, một trưởng như vòm trời sụp đổ, hướng nhân tộc liên quân theo như rơi. Hắn kìm phất vị, hai vị nhân tộc thế tôn đồng thời phóng lên cao, cắt chiêu thần kỳ, chống đỡ ở bóng đen này cự trên lòng bàn tay. Một tiếng ầm vang, vòm trời biến sắc, cuồn bạo khí lưu chúng quanh tiêu xạ, phủ cận một vòng, hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ chẻ cầm đi chậm một chút, lại bị này cuồng bạo kình khí chấn đắc hộc máu. Thật là lợi hại. Kia hai gã thế tôn đồng thời hét to, thân hình về phía sau bắn ra. Chơi ạ. Bọn họ là chúng ta cổ tiền viện thập đại thế tôn. Tinh Tuệ Hoa thượng sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói: "Quy 2 chương 1352, Kỷ Đăng Nưu huyết kén rung động. Chương 1352, Kỷ Đăng Nưu, huyết kén rung động. Bọn họ là cổ tiền viện bị nham tộc, vu tộc giết chết thập đại thế tôn. Nhân tộc liên minh chư vị cường giả, cũng là vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, nhìn về phía kia 10 đạo tháp sắt một loại, chống đỡ thiên đạp địa hắc ma ảnh. Từ Dương cẩn thận quan sát những thứ này khổng lồ bóng đen, bọn nó trong từng cái, ở giơ tay mang chân trong lúc, cũng hàm chứa quần quật ma khí, tâm thần lực lượng hơi chút nhích tới gần, là có thể cảm thấy khắc cốt giết chóc cùng tàn bạo ý tứ hàm súc, cùng Phật môn đại năng tưởng hòa khí hoàn toàn ngược lại. Không thể nào đâu. Không ít huyền hoàng cường giả rối rít nói, cổ thiên viện thập đại thế tôn, cũng là Phật hiệu cao thâm, từ bi vì nghi ngờ cao tăng, mà mười đại ma ảnh, rõ ràng là hoán khí sâu nặng ma đầu. Tinh tuệ tiểu hòa thượng, ngươi hẳn là nhìn lầm rồi sao? Tinh tuệ trợ dài một tiếng, chắp tay trước được nói, mười vị tôn giả, còn cũng khám không ra mê chứng. Vốn nên phi thăng được lạc. Nhưng nhất niệm không cam lòng, từ đó vĩnh rơi âm u. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân nói, Tịnh Tuệ nói không sai. Nay mười đạo bóng đen, đúng là chính là cổ Thiền viện thập đại thế tôn, bọn họ mắt thấy cổ Thiền viện vạn năm Phật quốc bị diệt, bị ngất trời hoán độc khí ảnh hưởng, rơi nhập ma đạo. Khi còn sống tiền công càng sâu, nhập ma sau ma công càng mạnh. Mới vừa cùng vị thứ nhất hắc ma ảnh đối bính một cái hai gã thế tôn nói, chẳng biết tại sao, này nhập ma sau cổ Thiền viện tuân giả, thực lực thế nhưng tăng vọt rất nhiều. Lấy mới vừa rất đúng hợp lại suy tính, hai người chúng ta hợp lực, cũng chưa hẳn là trong đó một vị ma hóa tôn giả đối thủ. Bọn họ bỏ qua thành Phật cơ hội, chỉ cầu nhất thời lực lượng, có như vậy tăng phúc, cũng không phải là trách, nói chuyện chính là Diệp Mộc chân nhân, hắn nhìn về phía Tuân Tịch chân nhân, hỏi: "Minh chủ, không biết ứng với nên xử trí như thế nào? Mời các vị thế tôn đại năng xuất thủ, siêu độ ta cổ tiền viện 10 vị tôn giả vong hồn. Để cho bọn họ nghỉ ngơi sao?" Tinh Tuệ không ngời quý gối, nhưng ngay sau đó đứng thẳng thân thể nói: "Bọn họ đã nhập ma, không nên lưu trên thế gian, nếu không chỉ biết quấy cải sống." Tuân Tịch chân nhân nhàn nhạt nói: "Bọn họ dù sao cũng là cổ tiền viện thế tôn, mặc dù nhập ma. Điểm này cũng không cách nào thay đổi. Theo ta thấy, không bằng tạm thời buông tha cho cổ tiền bí cảnh." Đợi chờ chiến cuộc kết thúc, tinh không chiến trong sân không nguyên Phật đà trở về, có lẽ có biện pháp tỉnh lại bọn họ thậm chí cũng chưa biết chừng. Đập, đập, 10 vị ma hỏa tôn giả, trước sau phát hiện nhân tộc liên minh cao thủ, sải bước chạy vội mà đến. Mạnh mẽ ma khí hoa phá trường không, diễn biến vị bữa lớn, ma kiếm, trường đao đợi đã nhiều loại hình thái, hướng nhân tộc liên minh cao thủ tấn kích. Lùi. Đế Tông đứng đầu tay áo một tờ, đem nhiều loại ma khí thế công đỡ. Như thế mạnh mẽ đánh sâu vào, để cho thân hình của hắn cũng hơi hơi lay động. Mở cơ hội này, nhân tộc liên minh chư vị cường giả, rối rít từ cổ thiên bí cảnh cái khe nơi thoát ra. Tôn Ma Vân Phong hạ bài đi, 10 vị cổ tiền viện ma hóa thế tôn cũng không đợi theo ra cổ tiền bí cảnh, bọn họ ở bí cảnh cửa ra vào. Truy địa gầm thét, khí hô vang dội cả bí cảnh, tàn phá cổ tiền bí cảnh bên trong, khắp nơi sổ vân hàm vụ, làm người ta bó cổ tay. Soi nguyệt điện trung, tận mắt nhìn thấy lần này sự kiện, các vị nhân tộc liên minh thế tôn cường giả, trong lòng cũng khó khăn thoát thở giải. Cổ Tiên viện là có thêm vài ngàn năm lịch sử danh môn đại phái, nhưng ở dị tộc thế công, thế nhưng đã gặp phải như thế trọng thương, cơ hội bị diệt môn. Nhất là các đại tông môn tông chủ, lại càng trong lòng bất an. Có dũng khí thọ tự hồ bi cảm giác, chứ vị cần gì như thế. Cổ Thiên Viện bị kiếp này khó khăn, cố nhiên là người ta tiếc hận, nhưng tinh không trong chiến trường, dù sao còn có không nguyên Phật Đa vị này thánh nhân cấp nhân vật, dưới trướng hơn 10 vị Phật môn thế tôn. Có những người này ở đây, lúc nào không thể gây dựng lại một cái mới cổ thiên viện. Đế Tông đứng đầu tuân tịch chân nhân nói, vì nay chi kế, hay là muốn suy nghĩ hạ xuống, nên như thế nào đối phó dị tộc. Ít nhất, không thể để cho bọn họ tiếp tục tại Trung Châu tàn sát bừa bãi. Hứa Dương Mặc Nhiên rút đi, bên cạnh Lệ Dương cùng Lương Khâu lộ đồng thời đuổi theo. Thiếu Tông chủ, vì sao không vào chủ điện? Trần Tuệ Hiến kế. Lương Khâu Lộ cười nói, "Lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là có nhiều đất dụng võ." Hứa Dương lắc đầu nói, "Chủ tông điện có hơn 100 vị thế tôn, không người nào là sống gần ngàn 5 năm tháng. Ta một cái 20, 6, 27 tuổi mao đầu tiểu tử, người nhỏ," lời nhẹ, "vừa có cái gì dễ nói. Thật ra thì tông chủ trì Khôn Như Biển, hắn nhất định sẽ tìm ra đối kháng dị tộc phương lực, không cần ta nói năng rườm rà." "Nga, ngươi cũng là nói một chút nhịn, tông chủ thì như thế nào đối phó phương hướng bốn dị tộc chủ sở?" Lương Khâu Lộ hỏi, "Đối phó dị tộc, muốn kỳ đang hỗ trợ. Chiến diện chiến trường, muốn lấy cường hàng thực lực." Tiến công nam tộc, vụ trong tộc một chỗ, ít nhất phải để cho bọn họ giao ra đầy đủ giá cao, kinh sợ còn lại tộc quần, khiến cho không dám vận động, lấy tạo thành rằng core cục diện. Hứa Dương tiếp tục phân tích nói, rằng cơ xu thế một thành, là có thể phái ra tinh huyệt ở tứ đại cường tộc trong lúc chế tạo không cùng. Phải biết rằng, hoàng gia chi tộc cũng không phải là bền chắc như thép, trong đó không thiếu có tộc thủ bộ tộc. Chỉ cần thành công vén lên bọn họ năm xưa kỉ hận, đến lúc đó tiểu bí mật tụ hợp lực lượng, lấy thế sét đánh nơi đỉnh, nhất cử đánh sụp kia trung một bộ tộc, cắt giảm dị tộc tổng thể lực lượng. Cục diện chỉ cần mở ra, tiểu dễ làm. Thiếu tông chủ ý tứ dạ chính diện chiến trường lấy đại quân uy hiếp, sau đó phụ lấy kim ưu, phân hóa tan dã dị tộc quan hệ trong đó. Lệ Dương ánh mắt sáng lên, than thở gật đầu. "Chân chính thi hành, khẳng định còn có khắp mọi mặt cửa ải khó cần vượt qua." Hứa Dương nói, "Ta nói, bất quá là tông chủ có khả năng nhất thi hành tổng thể chiến lược phương châm thôi." Nhưng vào lúc này, hứa Dương trái tim vị trí huyết kén, đột ngột địa có một trận rung động. "Ừ, này cổ rung động." "Hẳn là ta lấy huyết năng khống tâm bí thuật, khống chế huyết nô cảnh báo." Hứa Dương sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó nhắm mắt cảm ứng. Dã Xoa tộc giả đống, bị Hứa Dương phái trở về dã Xoa tộc, do thăm tin tức Bởi vì Dạ Dống là do Hứa Dương trong cơ thể ngự thú tộc thánh nhân huyết kén sợ không chế, đừng nói nơi đây không có ngự thú tộc người, coi như là có, thánh nhân trở xuống ngự thú tộc người, cũng không thể có thể nhìn ra Dạ Dống bị khống chế một tia đầu mối. Cũng để ý, ở doanh châu ngự thú tộc người cật cổ, chỉ cần không đụng phải thánh nhân cấp ngự thú tộc người, tiểu không lo lắng bị nhìn xuyên. Nhưng là, loại này cảnh báo rung động từ đâu truyền đến? Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người nói một câu, nhưng ngay sau đó đi tới một chỗ không người nào chỗ ở, mở ra tay trái thiên nhãn phủ, liên lạc Dạ Dống. Không lâu lắm, Dạ Dống xấu xí trước mặt trò, xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Chủ nhân Có cái gì phấn phó? Dạ đống, ngươi lại hay không gặp được nguy hiểm gì? Hứa Dương hỏi. Bẩm báo chủ nhân, Dạ đống hiện tại ở dạ xoa tộc, sống rất khá, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, Dạ đống nói, chỉ bất quá, quỷ tộc, sa nhân tộc cùng phong vân tộc cũng là tới chúng ta bộ tộc nhiều lần, bọn họ hoài nghi là thuộc hạ đem phái ra thiên tài hậu bối cho giết chết. Quy 2 chương 1353, Tiên ma lộ thải ly biến hóa. Chương 1353, Tiên ma lộ, thải ly biến hóa. Hứa Dương nói, Quỷ Liệp, Nhã Lan cùng Phong Kích Dương cũng chết oan chết uổng, chỉ có ngươi sống rất tốt, bọn họ dĩ nhiên có hoài nghi ngươi. Lạ, Dạ Đồng nói, bất quá thuộc hạ một mực chắc chắn không biết, bọn họ cũng không có cách nào. Ta gia Xoa tộc coi như là cường tộc, hơn nữa trong tộc có một vị thế tôn trưởng ngôi, đối với thuộc hạ vô cùng thưởng thức, có hắn ra mặt, quý tộc chờ tam tộc cũng vô kế khả thi. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, ở kết thúc truyền tin sau, chân mày nhưng càng thêm sâu nặng địa mặt nhăn. Nếu không phải là Dạ Đồng, như vậy hẳn là chính là tại phía Sa doanh châu cận cổ cảnh báo. Hắn rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì? Hứa Dương nhíu mày suy tư, hắn rất nhanh sắp xếp ra khỏi một chút khả năng. Thứ nhất, là cận cổ bị hắn khống chế, trở thành huyết nô chuyện tình, để cho ngự tu tộc người xem thấu. Thứ hai, là doanh châu thế cục nguy cấp, Hứa Dương ở doanh châu một chút thân bằng hảo hữu, xuất hiện nguy cơ. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là phải loại bỏ thứ một loại khả năng tính. Cận cổ nếu như bị nhìn xuyên, kết quả của hắn tựu chỉ có một khả năng, đó chính là chết. Nhưng là, của ta cảm ứng bên trong, cận cổ vẫn là sống phải hảo hảo, ta đối với khống chế của hắn, cũng không có xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Như vậy chính là loại thứ hai. Rốt cuộc là người nào tao ngộ nguy hiểm? Là ta hoàng sư phụ, Lệ Đức, vẫn còn là ngự huyền vũ. Ngẫm lại xem, tựa hồ có rất nhiều năm không có nhìn thấy bọn họ. Hứa Dương trong lúc nhất thời có chút thất thở, hắn đi tới Trung Châu, đã qua 7 năm. Nay 7 năm trước lúc, Hứa Dương một mực các loại hiểm địa thăm dò, cùng khắp nơi địch nhân trăm giết, căn bản không có cơ hội trở về Dương Châu, vẫn an lạc Bạch Thủy lắm người. Là lúc, hiện tại tông chủ tu thành thánh nhân, trấn giữ đế tông, đã không cần ta đây nho nhỏ huyền hoàng lưu lại. Nếu như ta kế tiếp đoán chính xác, Trung Châu có nên đón một đoạn tương đối dài rằng có kết quả. Tiểu ma sát có lẽ sẽ có, nhưng là liên quan đến tông môn tổn vong đại chiến, hẳn là không có. Cửu thừa dịp trong khoảng thời gian này, trở về Dương Châu sao? Đối với sống lại vạn năm trước, cô độc một người Hứa Dương mà nói, Lạc Bạch Thủy, Ngự Huyền Vũ, Thải Ly, Lê Trọng Hiên. Những người này giống như là thân nhân của hắn giống nhau. Các ngươi, nhất định không nên gặp chuyện không may a. Chờ ta trở lại." Hứa Dương ở trong lòng yên lặng nói, "Tôi thiếu tông chủ đi nơi nào?" Cuối cùng trưởng lão hội cùng tông chủ họp nghị dưới, sinh ra quyết sách cùng thiếu tông chủ nói, thế nhưng đại khái tương từ đây. Lương Câu Lậu nghe xong nô Mạc Phong trưởng lão tự thuật, mặt bên sợ hãi than mặt bên tìm kiếm Hứa Dương. Lệ Dương từ ngoài cửa đi vào, thiếu tông chủ đi tìm tông chủ, tựa hồ là có việc gì. Kỳ quái. Mới vừa rời thương nghị đối sách thời điểm không có đi, hiện tại đi tìm tông chủ làm cái gì?" Lương Câu Lộ Kỳ quay hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá có thể nhìn ra được. Hắn có tâm sự. Lệ Dương nói, bị nghị luận bên trong Hứa Dương, lúc này đang trong nguyệt điện chủ trong điện. Đối mặt Đế Tông đứng đầu. "Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Đế Tông đứng đầu chậm rãi nói, "Là ta phải đi về." Hứa Dương thanh âm kiên định. Hiện tại chính là huyền khí triều tịch tàn sát bữa bãi thời điểm, muốn vượt qua lục địa, chỉ có đi tiên ma chi lộ." Đế Tông đứng đầu nói, "Đây chính là một cái tràn đầy không xác định nhân tố con đường a. Bất kể có nhiều nguy hiểm Ta cùng ngươi đi, bởi vì ta có phải đi lý do." Hứa Dương nói, "Ngươi đã đã quyết định quyết tâm, ta cũng vậy không ngăn trở ngươi." Đế Tông đứng đầu khẽ khẽ thở dài, "Thiên Ma Chi Lộ, là một cái tùy thần thoại thời đại thần ma hai cốt, thậm chí là tiên nhân di tích, trở thành quỷ dị con đường. Trên con đường này, mỗi năm chiếm cứ không vào luân hồi âm hồn, bọn nó khẩn cầu sinh linh huyết nục, hơn nữa càng mạnh sinh linh sẽ đưa tới càng mạnh yểm hồn tàn thi." Hứa Dương nói, "Nếu mọi người đều biết, Thiên Ma Chi Lộ có thể xuyên qua lục địa, vậy thì đại biểu có người thành công điệu thông qua. Đã có tiền lệ, ta đây tiểu có lòng tin, cũng có thể thông qua." Tuỗ Dương, huyền hoàng cảnh giới bên trong, nghĩ phải tìm được giống như ngự như vậy chí lực đã vô cùng khó khăn. Bất quá, ngươi cũng không thể khinh thường, Tiên Ma Chi Lộ thượng có không ít có thể uy hiếp ngươi sinh mệnh đồ tồn tại, Đế Tông đứng đầu nói, bất quá, nếu như ngươi có thể từ Tiên Ma Chi Lộ trung bình yên thông qua, như vậy ngươi có thu hoạch rất nhiều thứ. Tuỗ Dương nói, Tông chủ, ý của ngài là đồng ý ta đi Tiên Ma Chi Lộ rồi. Đế Tông đứng đầu cười nói, ta tử vừa mới bắt đầu, cũng chưa có phản đối quá, đây hết thảy cũng muốn dựa vào chính ngươi quyết định. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra 3 đồng hạt thiết bài, đưa cho Hứa Dương nói: "Đây là ta ở thế tôn cảnh giới, luyện chế 3 cái phù lục, trong đó phong tồn thế tôn cấp số 1 kích. Ở tiên ma chi lộ thượng, ngươi muốn tiện thêm lợi dụng." Hứa Dương cười nói: "Đa Tạ tông chủ, đệ tử nhất định ghi nhớ." Đế tông đứng đầu có chút tiếng lưỡi, chỉ tiếc, ta tấn nhập thánh nhân cảnh giới sau, có thể thừa nhận được ta một kích uy lực tài liệu, đã quá ít, cho nên không có tiếp tục luyện chế phù lục. Trên thực tế, trong tay ngươi này 3 cái phù lục, cũng chỉ là có ta thế tôn cảnh giới lúc bộ phận uy năng thôi, đừng tưởng rằng có bọn đó, có thể tùy ý bành mạnh." Hứa Dương gật đầu tỏ vẻ nhừ khí. Tốt lắm, đi về phía đồng môn của ngươi cáo biệt, sau đó lại đi thôi." Đế Tông đứng đầu chậm rãi khép lại ánh mắt, một đường cẩn thận. Hứa Dương bái biệt Tông chủ, xoay người đi ra sau nguyệt điện. Hắn một đường xuống phía dưới phi hành, rất mau trở về đến tiếp Thiên Phong thượng. Bởi vì Thiên Hồ tộc thân phận, không cách nào tiến vào Đế Tông bí cảnh Thải Ly, giờ phút này đang tiếp Thiên Phong đỉnh. Nhìn thấy Hứa Dương tới đây, tiểu hồ ly bay vượt qua địa hạt tới trong ngực của hắn. "Ô ô, ngươi xấu, ngươi nơi này, đối với Thải Ly cũng tốt hung." Thải Ly lau kia cũng không tổn tại nước mắt, hướng Hứa Dương đâm phọc. "Tiểu hồ nữ, ngươi không nên ngậm mỏ phun người." một cái đế tông đệ tử, mặt đỏ lên nói với Hứa Dương, "Thiếu tông chủ, chúng ta chỉ là không có để ý tới nàng thôi, cũng không có đối với nàng như thế nào a." Chính là, nay tiểu hồ nữ một lát nói phải ra khỏi cùng, một lát nói muốn tắm rửa, khó khăn hầu hạ cầm đi rất. Lại một cái đế tông đệ tử tên An. Hứa Dương sờ sờ thải ly đầu nhỏ, vuốt vuốt này một đôi hồ thai, "Thải Ly, ngươi tại sao không đem đây đối với lỗ thai biến trở về đi? Nếu như ngươi giả trang thành nhân tộc cô bé, mọi người cũng sẽ không như vậy cầm thủ ngươi." "Hử, ta mới không cần." Thải Ly quật cường nói, "Ta chính là muốn lấy hồ tộc bộ dạng xuất hiện ở bên cạnh ngươi." Ta muốn lấy thực tế hành động nói cho mọi người, hoàng gia chư tộc cùng nhân tộc cũng không phải là xung khắc như nước với lửa, chúng ta có thể sống chung hòa bình." Hứa Dương khẽ khẽ thở dài, Thải Ly đã trưởng thành thiếu nữ, có ý nghĩ của mình. Nàng không còn là cái kia thích lừa biếng, sợ chịu khổ tiểu hồ ly. "Thải Ly, chúng ta trở về doanh châu có được hay không?" Hứa Dương vuốt vuốt Thải Ly một đôi hồ thai, mỉm cười hỏi. "Cái gì?" Thải Ly ngẩn ra, mới vừa kịp phản ứng, "Trở về doanh châu? Dĩ nhiên được rồi." Quy 2 chương 1354, hoàn toàn độ đầu cầu ngoại hạ. Chương 1354, hoàn toàn độ, đầu cầu ngoại hạ. Hứa Dương, chúng ta lúc nào trở về doanh châu?" Thái Ly có chút hưng phấn, nắm Hứa Dương ý phục nói, "Ta nghĩ mưu thân." Hứa Dương mỉm cười vớt ve Thái Ly đầu, "Cứ vào hôm nay." Hắn mở ra thiên nhãn phủ, hướng trong đó thứ hai lan đồng môn khu vực, đưa vào thứ nhất tin tức, báo cho đế tông đồng môn, hắn sắp sửa đi xa, trở về cố hương doanh châu tin tức. "Cái gì? Thiếu tông chủ muốn rời khỏi? Hắn muốn bước lên tiên ma chi lộ, trở về doanh châu?" Từng bảy Huyền Vương đệ tử, từ đế tông bí cảnh bên trong sống ra, đồng loạt chạy tới tiếp tiên phong. Bọn họ nên vì Hứa Dương tiến đưa, cũng không phải là Hứa Dương ỷ vào thân phận mình, tự cao tự đại mà là bởi vì thân phận của Thải Ly, ở nơi này nhạy cảm thời kỳ, không thể tiến vào Đế Tông bí cảnh. Nếu không nghe lời, Hứa Dương nhất định sẽ tiến vào bí cảnh, nhất nhất bái phỏng những thứ kia cùng hắn quen biết đồng môn sư huynh, báo cho chính bọn họ đem muốn rời đi tin tức. Đối với Đế Tông Huyền Vương các đệ tử mà nói, đi ra bí cảnh đưa tiễn Hứa Dương, là nữa tự nhiên bất quá chuyện tình. Trải qua này 7 năm tới sống chung, Hứa Dương ở Đế Tông các đệ tử trong lòng, hình tượng đã vô cùng cao lớn, không ít đệ tử thậm chí đem Hứa Dương cho rằng gần với tông chủ tinh thần cây trụ. Cầu kia tất cả sắp nghiệt, tất trở về thân ta hy sinh lời răn, vẫn thật sâu khắc sâu tại Đế Tông từng cái huyền vương đệ tử sâu trong nội tâm. Ha ha, Hứa Sư Đệ, ngươi nếu là cứ như vậy lén lén rời đi, chúng ta khẳng định không tha cho ngươi. Thanh âm quen thuộc vang lên, Lục Dược cười ha ha, nhưng ngay sau đó làm tặng một loại địa co lên đầu, nói như vậy gọi Hứa Sư Đệ, sẽ không rức lấy nhiều người tức giận sao? Ba, Châu Hoành Vân một cái tát đánh vào Lục Dược cái ót thượng, đối với thiếu tông chủ như vậy không công kính, không lớn không nhỏ. Hứa Sư Đệ xưng hô thế này, chỉ có ta đây cùng hắn cùng nhau vào sanh ra tử quá sư tỷ mới có thể gọi, hi hi. Hứa Dương lễ, ngươi một đường cẩn thận. Lệ Dương cũng được biết tin tức này, nhanh chóng từ Song Nguyệt Điện chạy về. Không chỉ có là Lệ Dương, Lương Câu Lộ, Tạ Khâu Sương trở cùng Hứa Dương quen biết Huyền Hoàng trưởng lão, cũng rối rít từ Song Nguyệt Điện chạy tới, cùng Hứa Dương nói lời từ biệt. Sớm một chút trở lại. Lương Câu Lộ há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là vẻ mặt lẫm liếng Tạ Khâu Sương thay thế nàng nói. Hứa Dương trong lòng ấm áp dễ chịu, đây chính là Đế Tông, vừa là hắn bạn năm sau nhà, cũng là hắn hiện tại nhà. So sánh với Duynh Châu nhà, mới là Hứa Dương thứ hai của Hương. Ta xử lý doanh châu sự vụ, sẽ rất mau trở lại. Hứa Dương bình phục một chút tâm tình, nói với mọi người nói, hiện tại dị tộc mắt nhìn chằm chằm vào. Trung Châu rất nguy hiểm. Mọi người ở lúc thi hành nhiệm vụ, nhất định phải vô cùng cẩn thận, không nên dễ dàng phạm hiểm. Ở ta trở về thời điểm, hy vọng còn có thể thấy các ngươi mọi người, cũng có thể xuất hiện ở trước mặt của ta. Không có rượu ngon, không có bữa tiệc, tu viện giản nói lời từ biệt, dù là đơn giản như thế tầm thường. Hứa Dương cùng các vị sư huynh đệ, trưởng lão cáo biệt sau. Cứ như vậy một thân áo lam, trên vai nằm úp sấp phỉ cấu. Đi theo phía sau thải ly, hóa thành lưu quang biến mất ở hướng đông bắc phía chân trời. Trung Châu Đông Bắc vực, đông giá cùng Bắc Hoang chỗ giao giới, có một con rộng dài sông lớn, vẫn chảy vào vô tận chi hải trung. Nay một cái giang hà, rộng chừng vài trượng. Ở Trung Châu xếp hạng phía trước 10 phần nhỏ. Lớn trong nước, có vô số cá tôm, dĩ nhiên cũng có giao long các chủng yêu thú. Mà vào lúc này trên mặt sông, sẽ có hai đóa khủng lồ nước xuôi ấy, cao hơn mặt nước chừng 10 trượng. Sa sa rằng co, chính là hai đầu nước sống yêu thú, ở lẫn nhau nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể triển khai chiến đấu. Hai con yêu thú đều có được có thể so với huyền hoàng thực lực cường đại, ở phụ cận thủy vực có thể nói một bá. Thân thể của bọn nó hoàn toàn triển khai Chừng ngàn trượng dài ngắn, phát một tiếng rống, cũng chấn đắc nước sông nhiều chiều. Ở phạm tụ tập người trong mắt, như vậy thủy yêu đã được xưng tụng Long Vương ra một loại tồn tại, có thể trưởng không bốn mùa, dẫn động sông chiều. Đang ở hai đầu thủy yêu hết sức căng thẳng lúc, bọn nó đỉnh đầu trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt không gian ba động. Một đường kim quang, từ tầng tầng lớp lớp vân khí bên trong tràn ra. Hai đầu cường đại yêu thú, đều ở trước tiên cảm nhận được cổ ba động này, diện mục giữ tựn thượng cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, kim quang hoàn toàn tràn phóng, một đạo kim quang lóe lên khe không gian, trở nên mở ra. Loài người thế tôn, hai con yêu thú hoảng hốt Đồng loạt trôi vào trong sông, một cái hướng đông bắc, một cái hướng tây nam, xa xa bỏ chạy, giếng của mình mang theo cao vài chục trượng sông lớn, có thể kỳ quan. Kim quang trong cái khe, một chiếc ghe độc mộc bay ra, nhưng ngay sau đó từ ghe độc mộc thượng, đi xuống một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử đầu đội bó buộc phát kim quan, người mặc áo lam, lưng đeo huyết sắc trường kiếm, trên bả vai còn nằm úp sấp một con mập trắng tiểu nhung cầu. Cô gái mọc lên một đôi hồ thai, hai trong mắt màu hồng, cười lên một cặp răng nẻo như ẩn như hiện. Hai người này chính là Hứa Dương cùng Thải Ly. Bọn họ ngồi phá thiên thần toa lại tới đây, không nghĩ tới nhưng váy nhiều hai đầu huyền hoàn cấp yêu thú đối quyết. Hứa Dương, chúng ta muốn đi tiên ma chi lộ, có thể tiên ma chi lộ, rốt cuộc tại nơi nào a?" Thái Ly nắm Hứa Dương ống tay áo hỏi. "Tông chủ nói với ta, tiên ma chi lộ khởi điểm đang ở Hoàng Tiền Độc Khẩu, đầu cầu đại hạ." Hứa Dương cười nói, "Chúng ta chỉ cần dọc theo cái phương hướng này, vẫn hướng vô tận chi hải chỗ sâu phi hành, nhất định có thể tìm được." "Nhưng nơi này đã là trung châu biên giới, huyền khí triều tụ tập tốt mấy liền." Thái Ly thật vất vả làm theo bị gió lớn suy loạn tóc đen, lấy ra đỉnh đầu hoa sen ngũ quả đưa đội ở trên đầu, thật chặt để lại, thở nói, "Chúng ta vẫn hướng vô tận chi hải chỗ sâu bay, thật không thành vấn đề sao?" Yên tâm, cho dù có vấn đề, ta cũng có thể dẫn ngươi trở về." Thứa Dương đem thải ly thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, sau lưng phi vực chấn động, tiếp tục hướng hướng đông bắc bay đi. Huyền khí triều tịch sở diễn biến không chỉ là gió lớn, thỉnh thoảng còn có thể tạo lôi đình, tia lửa, mưa sa, hoàn cảnh vô cùng khắc liệt. Càng đi vô tận chi hải châu sâu phi hành, huyền khí triều tịch uy lực cũng lại càng lớn. Đây cũng là thiên huyền thế giới chín châu, qua lại ngăn cách vô nhân. Bay càng về sau, Thứa Dương tốc độ càng phát ra trầm trọng, trung quanh cơn lốc đã tạo thành màu xanh nhạt phong nhận, liên nguyên không dứt địa trà sát tới đây. Tình hình này Giống như là có một không biết mệt mỏi tu huyền cao thủ, đang không ngừng phát ra công kích một loại, Hứa Dương phải một tay bộ ra, đem từng nhát phong nhận, lôi đỉnh hoặc là hỏa diễm phá vỡ, đẩy lấy mưa sa đi về phía trước. Có huyền công hộ thể, cho dù ở nơi này giữ dõi trong mưa, Hứa Dương cùng thải ly trên người, vẫn là phi thường khô mát. Kia đậu tướng lớn nhỏ hai mưa, ở rơi xuống nước đến Hứa Dương quanh người ba tấc khoảng cách thời điểm, giống như bị một tầng vô hình khí cháo gật ra, bắn ra bắn ra. Huyền khí triều tích vừa bắt đầu ý lực, đại khái tương đương với huyền vương cao thủ. Hiện tại, đã có bình thường huyền hoàn cấp áp lực, Hứa Dương trong lòng yên lặng tính toán, hơn nữa Viễn khí triệu tập uy lực còn đang không ngừng tăng cường. Tông chủ nói hoàng truyền độ, rốt cuộc ở phương nào? Quy hai chương 1355, Đạo Âm Minh sổ sủi tăng ca. Chương 1355, Đạo Âm Minh, sổ sủi tăng ca. Hứa Dương, phía trước tụội hổ có một nơi tối như một đồ, đây là cái gì a? Thái Lý hỏi. Ở liên miên không dứt cương phòng, mưa sa, bệnh trùng tơ lôi điện lần lượt thay đổi bên trong, Hứa Dương hướng tiền phương nhìn lại, mơ hồ ở sương mù bên trong, thấy được một tòa tối răng răng hồn đảo. Ha ha, xem ra chúng ta hẳn là đến. Hứa Dương có chút hưng phấn mà nói, phía trước một ít ngôi đảo rất có thể chính là trong truyền thuyết hoàng truyền độ khẩu. Hai người càng bay càng gần, một ít ngồi phảng phất con rùa lớn nằm sắp hoàng đạo, đã rõ ràng điệu đập vào mi mắt. Ồ, trung bên đây huyền khí triều tịch, phản phất yếu bất rất nhiều. Thải Ly vươn ra một con bạch ngọc một loại tay nhỏ bé, cảm thụ được kia rõ ràng giảm nhỏ rất nhiều nước mưa. Chính xác, hẳn là tòa đảo này quan hệ. Xem ra, chúng ta đã tiếp cận tiên ma chi lộ cửa vào, Hứa Dương nói, truyền thuyết tiên ma chi lộ là do viễn cổ tiên ma hải cốt trải thành, kia hải cốt ẩn chứa bất diệt tiên khí ma uy, có thể đem vô tận chi hải trong huyền khí triều tịch trấn áp, tạo thành một cái xuyên qua vô tận chi hải lối đi. Toa đảo này trung quanh huyền khí triều tịch yếu bớt, hẳn là tiên ma uy năng chèn ép huyền khí triều tịch tạo thành kết quả. Hai người chậm rãi rơi vào trên tòa đảo này. Nay một tòa đảo nhỏ, chu vi ước chừng có chừng trăm trượng. Mới vừa với bước lên hòn đảo, hai người thì ở phía trước núi trên vách đá dựng đứng, phát hiện một nhóm dựng đứng chữ to, Đảo Âm Minh. Ở Đảo Âm Minh ba chữ to chất bên, còn có hai hàng chữ nhỏ. Phía bên phải phía trước chữ nhỏ thượng, viết Âm Minh chi lộ, còn có một đạo phù văn, có chỉ hướng Tiên Vương. Mà bên trái phía sau chữ nhỏ thượng, viết Dương Thế chi lộ. Vèn vện nhìn những thứ này chữ viết, sẽ có một cơn lạnh lẽo đắc ý vị đập vào mặt, để cho Thải Ly không rét mà run. "Hứa Dương, chúng ta là không phải là tìm lộ chỗ." Thải Ly bình thời nhất sợ quỷ, thấy này một bộ quỷ dị văn tự, bị làm cho sợ đến lại càng hãm răng run lên. "Hướng mặt trước đi, khó có thể phải." Âm dưới cửa vào. "Tông chủ cho lộ tuyến, có lẽ không sai." Hứa Dương sờ sờ Thải Ly đầu, cười an ủi, "Đi thôi. Ta nghĩ Hoàng truyền độ khẩu cùng cầu loại hạ, hẳn là tiểu tại phía trước." Hứa Dương chỉ ra phương hướng, chính là khắc có âm minh chi lộ văn tự cái kia đạo phù văn, chỉ bày ra phương vị. Trong trượng lớn đảo nhỏ tự Hai người ở mấy hơi thở trong lúc, liền đi tới một đầu khác. Trước mặt sương ngủ tản ra, xuất hiện một cái cũ rách vứt đi đồ cầu. Từ độ khẩu hướng trong biển, có một ngôi nhỏ hẹp cầu gỗ, một đường dọc theo người đi vào. Toàn này cầu gỗ phía trên lan can tay vịn, đã sớm hủ thực cầm đi không được bộ dáng, cầu trên mặt cũng có từng cái từng cái lớn động. Hứa Dương nắm thải ly tay, cẩn thận bước lên cầu gỗ. Lại thấy đến cầu gỗ lối vào, có một ngôi phong cách cổ xưa tấm bia đá, phía trên có khắc cầu loại hà ba chữ to. Hoa bị ngạn mở mang bị ngạn, cầu loại hà thượng có thể làm sao? Ở cầu loại hà ba chữ phía dưới, có hai hàng chữ nhỏ, chữ viết xin đệ Tựa hồ là cô gái lấy móng tay khắc thành. "Hứa Dương, cái này câu thơ là có ý gì?" Thái Ly chỉ vào trên tấm bia đá câu thơ hỏi. "Hoa bị ngạn, nằm mở ở trên đường hoàng truyền đóa hoa, kia sắc lửa đỏ." "Loại này hoa còn có một vật kỳ dị nơi, ngay cả có lá không thấy hoa, có hoa không thấy lá, đóa hoa cùng lá cây đời đời kiếp kiếp đều không duyên gặp lại." Hứa Dương giải thích nói. "Câu này hả, còn lại là đi thông hoàng truyền âm dưới cầu, một khi bước lên, sinh tử vĩnh cách. Câu này thơ ý tứ, là than thở tư người đã chết đi. Kẻ sống mặc dù không đành, nhưng cũng không thể tránh được ý tứ." Thải Ly nhanh chóng triển khai liên tưởng, là, này chữ viết hẳn là cô gái khất thành, hẳn là có nữ tử, đứng ở nơi này đầu cầu đại hạ, tư niệm nàng chết đi tình lang. Hừ. Hứa Dương bỗng nhiên vung lên tay, dừng lại Thải Ly lời nói, ngươi nghe, có thanh âm gì? Thải Ly sắc mặt biến hóa, chi nỗi lên một đôi hồ tai cẩn thận lắng nghe. Rất xa trên mặt biển, tựa hồ có trầm thấp sụt sùi thanh âm, thản nhiên vang lên. Hình như là có người ở ca hát. Thải Ly bị làm cho sợ đến hàm răng run lên, có quỷ. Nói không chừng là có người đạp trên tiên ma chi lộ, tứ doanh châu đi tới trung châu đây. Hứa Dương ăn ủi, dần dần Chúng ta càng phát ra gần. Xuyên qua đầu cầu lại Hà kia nặng nề sương mù, Hứa Dương cùng Thải Ly đã có thể thấy, có một đạo mông lung bóng đen, từ mưa bão nảy ra trên mặt biển, chậm rãi phiêu đãng mà đến. Là một chiếc thuyền, quỷ thuyền. Thải Ly nhanh như chớp chui vào Hứa Dương trong lực, bị làm cho sợ đến trên dưới hàm răng run lên. kia đích xác là một chiếc màu đen thuyền, dựng một đạo rách dưới đen buồm, bộ da nước biển, vô thanh vô tức đi về phía trước. Mà đen thuyền nơi đi qua, cùng bạo huyền khí triều tịch, cũng hành động yếu bất rất nhiều, chỉ ở đen thuyền lái qua sau, bên mới một lần nữa tàn sát vừa bãi ra. Truyền hình cầm đi dần dần gần, mà kia trầm thấp sụt sùi tiếng ca cũng càng phát ra rõ ràng. Thân vượn chết vậy, Quy Táng Sơn Dương. Lũy sao không lầm lộng, thiên sao không đập rờ. Núi có một mộc này quốc hữu thương, hồn này trở về, lấy xem nhà băng. Thanh âm kia trầm thấp dài, tựa như khóc tựa như cười, làm người ta sởn gai ốc. Hứa Dương, chúng ta có thể hay không, không ngồi lại con thuyền. Thải Ly mang theo khóc nước nợ hỏi. Không có chuyện gì, Thải Ly, Hứa Dương cái eo thẳng tắp, phản phất một cây trường thương, trầm ổn điệu nhìn chăm chú dần dần lái tới đến thuyền. Vô thanh vô tức, đen thuyền tựa vào đầu cầu lại hả, khiến người ta kinh ngạc chính là Lên trên thuyền, thế nhưng không có một bóng người, chỉ có trống rỗng băng thuyền, cùng đầu cầu lại Hà Liên Thông, Phản Phật đang đợi thuyền khách lên thuyền một loại. Hứa Dương ôm Thải Ly, trực tiếp đi lên lên thuyền. Thải Ly liều mạng đem đầu giấu ở Hứa Dương trong ngực, không dám ph่อ đầu ra. Vọng thuyền tính chất có chút mềm mại, Phản Phật giẫm ở đám mây thượng một loại. Thải Ly đừng sợ, trên thuyền một người cũng không có. Hứa Dương cười nói, lại những lời này đối với Thải Ly lực sát thương lớn hơn nữa. Ô, một người, cũng không có. Nhất định là quỷ thuyền. Nay con thuyền là không sạch sẽ đồ thao túng, đặc biệt đem người sống đưa đến âm giới. Hứa Dương chúng ta xuống thuyền có được hay không?" Thái Lý ở Hứa Dương trong ngực vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nói: "Hiện tại xuống thuyền đã không còn kịp rồi a." Hứa Dương cười nói: "Thuyền đã khởi hành, hơn nữa Đào Âm Minh, Hoàng Tiên Độ cùng Cầu Đại Hạ cũng đã biến mất không thấy gì nữa." Đen thuyền ở sóc này vô tận chi hải trung tốc đẩy, còn thật giống như không có có một chút pháp vùng, giống như là lơ lửng đi tới một loại. Cho nên Thái Lý không có cảm thấy thuyền mở động tĩnh. Trên bầu trời bắt đầu khởi động cường bạo huyền khí triều tịch, biến ảo thành vô cùng vô tận sẽ đánh, ánh lửa hoặc là mưa đá mưa to. Nhưng là, ở nơi này chiếc đen trên thuyền cũng là một điểm sóng gió cũng không từng cảm giác được. Ừ. Hứa Dương chậm rãi đi vào trong khoang thuyền, đột ngột phát hiện một tia có cái gì không đúng. Tại sao? Thải Ly gắt gao ôm Hứa Dương cánh tay, chung quanh xem xét, có cái gì không đúng sao? Lối thuyền. Nhìn dấu vết, không lâu lúc trước còn có người ngồi quá. Quy 2 chương 1356, cậu người cầm lái âm hồn hóa thuyền. Chương 1356, cậu người cầm lái âm hồn hóa thuyền. Có người đã từng cũng ở đây con thuyền thượng. Phải. Người sống sao? Thái Ly khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệnh, nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, "Ngươi là từ đâu cái địa phương? Phát hiện này con thuyền đã từng có người ngồi quá." Hứa Dương chỉ vào khoang thuyền bên trong một mặt bàn vuông, cười nói, "Thấy mặt này bàn vuông thượng nọ đèn có hay không? Nếu như là quanh năm suốt tháng không có ai sử dụng, nọ đèn bấc đèn hẳn là hiện đầy cho bụi mới đúng. Nhưng bây giờ này chén đèn dầu, bấc đèn nơi chỉ có nhàn nhạt nám đen dấu vết, hiển nhiên là không lâu lúc trước từng có người đem đốt." Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói, "Nếu như là không có có ý thức vong hồn, hoặc là âm quỷ, cũng không cần đốt nọ đèn." chỉ có giống như chúng ta người sống mới có thể từ thói quen đốt nọ đèn. Cũng không phải nói tu huyền cường giả cần này một chén đèn dầu mới có thể thấy mọi vật, mà là từ người sống đích thói quen. Dưới loại tình huống này, gió thảm mưa sầu nảy ra vô tận chi hải thượng, ngồi quỷ thuyền đi tới, có một chén nhỏ phát sáng nóng lên ngọn đèn làm bạn, cảm giác sẽ khá hơn một chút. Người nọ cũng hẳn là từ đó Châu đi trước doanh Châu á hắn sẽ là ai chứ? Thải Ly thầm nói, trừ chúng ta, lại còn có người dám đi tiên ma chi lộ. Không nên xem thường thiên hạ anh tuyền, Thứa Dương cười nói, có lẽ, này đồng dạng là bất thế gia thiên tài, muốn mượn tiên ma chi lộ, tôi luyện bản thân đây thế tồn trở lên cường giả, bởi vì quá mức cường đại, ngược lại sẽ gặp phải tiên ma chi lộ basic, không cách nào đi lại. Cho nên ở tiên ma chi lộ thượng, một loại cũng là huyền hoàng cấp số cường giả tham dò. Đột nhiên, màu đen quỷ truyền núi truyền, một trận mờ ảo tiếng ca, kèm theo mưa gió có tiếng lần nữa vang lên. Thân vừa một vậy, quy táng núi á nhân sinh khủng ngắn, năm tháng phí thời gian. Sinh ra mạng này chết không bao lâu, hồn này trở về, lấy xem núi sông. Thái Ly quát to một tiếng. Gắt gao bắt được Hứa Dương cánh tay, run giọng nói, "Là ai? Người nào ở Ca Hát?" Hứa Dương ở câu thứ nhất sụt sùi ca tiếng vang lên, cũng đã lao ra phong truyền. Hắn nhìn về phía mũi thuyền, chỉ thấy một cái loáng thoáng áo xám người cầm lái thân ảnh, cầm trong tay một thanh dài cao, ở vô tận tri hải phía trên chậm rãi chống thuyền đi về phía trước. Xong, ở Hứa Dương đến gần vị điểm, kia áo xám người cầm lái ảo ảnh, nhưng sớm dị biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tiếng mờ ảo xa xưa tiếng ca, ở nơi này chiếc màu đen quỷ thuyền bầu trời phiêu dãng. Ô ô, Hứa Dương ta thật sợ hãi. Thải Ly lạch bạch suy nghĩ nước mắt nói. Hứa Dương cau mày suy tư. Nay sủi sủi tiếng ca đã vang lên quá hai lần. Trên thuyền trừ Hứa Dương cùng Thải Ly, không có người thứ ba người sống, như vậy tiếng ca rốt cuộc từ đâu mà đến? Có lẽ, thật là có không sạch sẽ đổ, ở nơi này còn truyền thượng triỆC. Xem tình hình, cung tâm trương âm quỷ, có rất lớn là không cùng. Nếu như quả nhiên là âm quỷ, Hứa Dương ngược lại có nắm chắc. Chính hắn tiểu nuôi 4 đầu có thể so với vô địch huyền hoàng đại âm quỷ, chỉ cần không đụng với trong truyền thuyết quỷ tôn, hắn đối mặt bất kỳ âm quỷ, cũng là nắm chắc phần thắng. Cứ như vậy, quỷ thuyền ở vô tận chi hải thượng, đi tới cả thể 7 ngày. Trong 7 ngày này, kia quỷ dị tiếng ca, mỗi gặp nửa đêm giờ tí, sẽ vang lên một lần, lời ca nội dung mặc dù hơi không có cùng, nhưng đại khái ý cảnh cũng là nhất trí. Bất quá, về sau Thái Ly vẫn không có phát hiện quỷ vật, thì ngược lại dần dần trấn định xuống. Bất đi Hứa Dương không ít thời gian. Nhìn, Hứa Dương, phía trước hắn là chính là lục địa. Thái Ly chỉ vào mặt biển phía trước một đường bóng đen, kích động nói, rốt cục có thể rời đi nơi quỷ truyền. Chờ một chút. Hứa Dương bỗng nhiên bắt được Thái Ly, gào thét một tiếng, bay lên trời. Rời đi quỷ truyền che chở, nhất thời cuồng bạo huyền khí triều tịch, điên cuồng mà hướng hai người đè ép tới đây, xem lẫn vô số lôi đình tia chớp, phong nhận mưa sa. Chuyện gì xảy ra? Thái Ly thanh âm ở cuồng gió gào thét bên trong, lộ ra vẻ đê quáng. Ngươi không có có cảm giác sao? Nay trước quỷ thuyền, đột nhiên có cái gì không đúng. Hứa Dương thật sâu hít một hơi, cựu trọng thiên cung một tầng tầng mở ra, một pho tượng trí tôn Dung lô, rũ xuống ngàn vạn con tưởng vân khí lạnh, đem vùng bạo huyền khí chiếu tịch, chắn phía ngoài. Thải Ly thở dốc một hơi, xuống phía dưới nhìn lại, không khỏi kinh tê một tiếng. Kia chiếc chở hai người đến đây quỷ thuyền, lại ở chậm rãi run rẩy bên trong, huyền hóa thành từng đoàn từng đoàn màu xám cho sương ngủ. Ở màu xám cho trong sương ngủ, từng cái từng cái người mặc phong cách cổ xưa da thu áo bóng người, chậm rãi hiện lên, chìm vào vô tận chi hải. Theo những thứ này người cổ đại ảnh biến mất, một trận hú oán xa vời tiếng ca, lần nữa vang lên. Thân vừa không có vậy, quy tán trấn núi, thiên sao không cao cao, gió sao không tút tút. Chắp can qua này linh kỳ xúc, hôm nay trở về, vĩnh thủ thân tộc. Nay một trận tiếng ca, là Hứa Dương cùng Thái Ly dọc đường mấy lần, nghe được rõ ràng nhất một lần. Xem ra, này chiếc quỷ thuyền, chính là âm hồn biến thành, không biết là vị kia đại năng người an bài, làm hàng vạn hàng nghìn năm hồn, hóa thành quỷ thuyền, cả ngày lẫn đêm ở hoàng truyền độ khẩu đưa đỏ. Hứa Dương thở dài nói, hai người lang không khó khăn địa phi hành, tốt ở chỗ này đã đến gần mục địa, huyền khí triều tụ tích lực, không hề giống vô tận chi hải đi tới trên đường như vậy cuồng bạo. Hứa Dương Phía trước chính là doanh châu đi." Thái Ly hì hì cười nói, "Không nghĩ tới cái kia U Linh Quyền, đi cũng là rất nhanh." Phía trước hải vực phụ cận, trên mặt biển nổi lên lơ lửng thành từng mảnh hình bầu dục khổng lồ lá xanh, phản phất là lớn hơn trăm ngàn lần sau lục bình một loại, đem này một chỗ nước biển, sân bảy cầm đi phát ra màu xanh biếc. Đẩy lấy cuồng bạo huyền khí triều tịch phi hành, quá mức khó khăn, Hứa Dương cùng Thái Ly liền bước lên những thứ này khổng lồ hình tròn với lá, mượn lực đi thẳng về phía trước. Đột đột, trong đó một khối phiến lá đột nhiên mở ra, một đạo bóng xanh tiến một loại địa bắn ra, đâm thẳng Hứa Dương bộ ngữ. Tốc độ nhanh vô cùng, cho đến khó khăn lắm đánh trúng Hứa Dương lực, tiếng xé gió mới vừa vang lên, có thể thấy được, này một đạo bóng xanh chi tiến, đã vượt qua tốc độ của âm thanh. Huyễn. Hứa Dương chỉ cảm thấy cả người chấn động, phảng phất bị một gã huyền hoàn cấp cao thủ một quyền đánh trúng, thân hình không tự chủ được một cái lao đảo, cử thật, thật là mạnh lực lượng. Song, đạo này lục tiến ở bắn tới Hứa Dương trên lồng ngực, lại bị Hứa Dương đỉnh đầu chí tôn Dung Lô, rũ xuống một mảnh dài hẹp khí lạnh sở ngăn cản, cũng không có đối với Hứa Dương tạo thành thực chất tính tương tổn. Bất quá, làm cho Dương Khiếp sợ chính là, đạo kia bóng xanh, là thuần túy lực lượng phát ra. Hắn liên cảm giác, căn bản cũng không có cảm ứng được một tia viền lực ba động. Rốt cuộc là dạng gì sinh vật, thân thể một kích, lại có thể so với Huyền Hoàng cường giả thao túng huyền lực công sát. Dầm một thanh âm vang lên động, kia mở ra khổng lồ hình tròn phiến lá ở dưới trong nước biển, một cái gầy teo nho nhỏ bóng người chợt toát ra. Nó một đôi màu xanh biết mắt nhỏ, tàn bạo địa ngói Trường Hứa Dương, lộ ra một cỗ tàn bạo giết chóc. Đây là trong biển dị tộc sinh linh. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã thấy rõ thằng này toàn cảnh. Quy 2 chương 1357, phi ngư tộc xấu xí quái vật. Chương 1357, phi ngư tộc, xấu xí quái vật. Này đầu sinh linh, ngoại hình có chút giống người, bất quá gầy teo ba ba, cả người da thịt tựa như lau dầu một loại, lóe ra u quang. Sau lưng của nó, còn có một đôi với trong suốt lá mỏng hình dáng cánh, giống như chuồn chuồn, con rồi một loại côn trùng phi dục một loại. Một ít trương cũng hình tam giác trên mặt, ngũ quan phảng phất lấy tay vắt quá, nhiều nếp nhăn tạo thành một đoàn. Hai con thảm màu xanh biết mắt nhỏ, có sâu thảm lỗ mũi. Phảng phất một cái vượt qua tuyến trong muồm, lồi ra hai cây thật nhỏ nhanh, như con rơi. Tốt và xấu quái vật. Thải ly tiêu lên. Bất quá, chỉ cần không phải quỷ vật, nàng dù không đến nỗi sợ. Nàng cau mày, chẳng qua là thiếu nữ ghét đổ tội thiên tính cho phép. Đầu kia xấu xí loại nhân sinh linh tiếng rít một tiếng, thẳng tắp giống nhau miệng chợt mở ra, một đạo bóng xanh khúc khích bắn ra, đâm về thải ly của Hạo. "Hừ, lớn mật. Đã có phòng bị, Hứa Dương như thế nào lần nữa chúng chiêu?" Hắn giận quát một tiếng, một tay chổng giống phách, một cỗ tinh thuần huyền lực kích động, hóa thành một thanh sắc bén trường đao, chém về phía bóng xanh. Lên ken một tiếng, phản phất kim tiết giao kích thanh âm vang dội từ phương. Hứa Dương chỉ cảm thấy tay phải hơi có chút tê dại, trong lòng không khỏi hoảng sợ, quái vật kia, mới vừa rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật buồn nôn, mới vừa đó là đầu lưỡi của nó ai? Thái Ly dựng thẳng lông mày nói, "Đầu lưỡi?" Hứa Dương càng thêm giật mình. Phải biết rằng Hứa Dương mới vừa viện lực hóa đao công kích, đủ để chém đứt thất phẩm trở lên bảo liệu. Mà nhìn quái vật kia, chỉ là cái lưỡi phát đau mà thôi, ngay cả đám tí gãy liễu dấu vết cũng không có. Nay chẳng phải là nói, quái vật đầu lưỡi, thắng được thất phẩm bảo liệu. Quái vật bị đau, tiếng rít một tiếng, sau lưng một đôi trong suốt côn trùng cánh mở ra, nhanh chóng vô cùng địa bay lên, hướng Hứa Dương tà lướt mà đến. Hắn một đôi sắc bén tay chạm mở ra. Hướng Hứa Dương điên cuồng xé rách mở ra. Đại địa chi quyền Hứa Dương cười lạnh một tiếng, xoay eo mở cánh tay, một quyền chao ra. Nay đầu không giải thích được quái vật, vừa thấy mặt đã bắt đầu công kích, đã gặp phải Hứa Dương một tức. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu kia quái vật bị văng lui, nổ bắn ra trăm trượng xa. Nó nhổ nhụm ngụm xanh đậm sắc máu, oán hận ánh mắt nhìn Hứa Dương một cái, đột nhiên phía sau lục địa nhanh chóng bay đi. Quái vật kia có cổ quái, đuổi theo đi lên xem một chút. Hứa Dương một bàn tay bắt được thải lị cánh tay, sau lưng phi dược chiến khai, ly ảnh huyền thuật đánh ra, nhất thời tốc nhanh như gió một loại, hướng quái vật kia mà chạy phương hướng đuổi theo. Đột nhiên, phía trước quái vật mặt bên mà chạy, mà bên ô rầm quan quắc điệu điên cuồng hét lên vừa thông suốt, tiếng nói của hắn tiết tấu rất nhanh, nhưng cùng vô ý nghĩa tiếng hét bất đồng, tựa hồ là ở hướng trung tâm đồng bạn cảnh báo. "Hứa Dương, tên kia ở tên gì a?" Thải Ly thầm nói. Nó nói rất đúng hoang dã tiếng nói, ở kêu gọi đồng bạn trợ giúp, nói vừa gặp được thì tươi. "Hứa Dương lắc đầu, cậu mày nói, về phần tại sao muốn vừa? Ta nghĩ, đại khái là ở chúng ta lúc trước ngồi quỳ thuyền cái kia sinh linh, cũng đến phía trước trên đất bằng sao? Rốt cục có những người khác không?" Thải Ly nói, hi vọng người kia không nên bị những thứ này xấu xí quái vật tán hết. "Hứa Dương chúng ta mau đi đi." Xem một chút có thể vượt qua hay không thiếu người. Đang khi nói chuyện, hai người đã lướt qua dài khắp khổng lồ hình tròn phiến lá hải vực, đi tới khối lục địa kia phía trên. Sợ rằng người nọ không cần chúng ta trợ giúp. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Thái Ly nghe vậy nhìn lại, phát hiện trên mặt đất lại nuồn ngang địa nằm vài đầu cái loại này xấu xí quái vật thi thể. Sắc đậm sắc máu rải đầy trên đất, tanh hôi khó nghe. Wow, người kia thật là lợi hại nha. Thái Ly cười hì hì hỏi Hứa Dương thắc lưng, "Hứa Dương, ngươi nói người kia có thể hay không đọ ngươi còn lợi hại hơn? Thiên hạ to lớn như thế, không biết có bao nhiêu tảng long ngọa hổ hạ người." Trung Châu người nói ta là thế tôn chi hạ đệ nhất cường giả, không khỏi quá mức. Thứa Dương ngồi xổm người xuống, nghiêm nhìn chút ít xanh đậm sắc quái vật vết thương trên người, cảm thán nói, tốt tinh thuần huyền lực, tốt phong duệ cấp độ. Xuất thủ người thực lực, so với ta chiến lực toàn bộ khai hỏa lúc, cũng không thể yếu. Hai người dọc theo vết máu một đường đi về phía trước, đột nhiên phía trước tuôn rơi gió tiếng nổ lớn, thành từng mảnh bóng ma từ không trung phóng xuống, cơ hội che đậy hai người thân ảnh của mình. Cứ thật. Thứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật mình. Chỉ thấy trên bầu trời Chẳng biết lúc nào bay ra thành quần kết đội cái kia loại xấu xí quái vật, bọn nó nhanh chóng chấn động phía sau côn trùng phi dự, một đôi thảm màu xanh biết mắt nhỏ, gắt gao ngó trường phía dưới Hứa Dương hai người. Cầm đầu một con xấu xí quái vật, vượt qua tuyến một loại miệng không ngừng mấp máy, hô dặn quan quát địa nói một tràng. Hứa Dương thông hiểu Hoang Dã tiếng nói, rất nhanh nghe ra này đầu quái vật ý tứ. Nó nói rất đúng nhân tộc, vì sao bước lên đảo hảo phòng? Thì ra đây không phải là lục địa, chẳng qua là một hòn đảo. Hứa Dương cười cười, giống như trước dùng Hoang Dã tiếng nói trả lời, ta chỉ là đi ngang qua, đối với các ngươi không có ác ý, các ngươi là hoàng giả chủng tộc kia một đám. Đầu kia quái vật quát, chúng ta là vĩ đại hải tộc, phi ngư bộ lạc tộc nhân. Loa ngươi, ngươi đã không có ác ý, hãy mau rời đi tòa đảo này tự, nếu không chúng ta tựu ăn ngươi." Hứa Dương nói, ta chỉ cần xuyên qua tòa đảo này, hướng đông bắc phương hướng đi tới là được." Hắn chỉ chỉ doanh châu chỗ ở phương vị. Ai ngờ, quái vật kia giữ tận khuôn mặt một trận văn mèo, quả quyết cự tuyệt nói, "Không được. Những thứ khác phi ngư tộc nhân, cũng rối rít điên cuồng gào thét giống kêu lên, thật giống như Hứa Dương nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói giống nhau. Ta chỉ là muốn xuyên qua hòn đảo, như vậy cũng không được sao?" Hứa Dương cau mày nói, để cho ta đường cũ trở về, là không thể nào. Không được, không được. Loa ngươi, ngươi nếu như không muốn chết rụng, hãy mau ngồi U Linh Truyền, trở về ngươi thì ra địa phương. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ cần bước về phía trước một bước, chính là cùng cả Phi Ngư tộc. Không, cùng cả Hải tộc La địch. Kia Phi Ngư thủ lĩnh khàn cả giọng địa quát. "Như vậy a, có chút khó làm." Hứa Dương nói, "Đã như vậy, ta cũng chỉ có mạnh mẽ xuống qua." Theo Hứa Dương những lời này nói ra, Sở Hữu Phi Ngư tộc nhân, trong con ngươi cũng lộ ra ác độc thần sắc. "Phóng!" Phi Ngư tộc thủ lĩnh quát to một tiếng, giẫm đầu quang ra khỏi trong tay mình cái kia can mộc mâu. Một cây mộc chất trường mâu. Có cái gì phải sợ? Hứa Dương vươn ra một ngón tay, nhanh đột nhiên bắn ra, một cô bén nhọn huyền lực bắn ra. Hứa Dương vốn là muốn này can một mâu đánh nát, ai ngờ này một mâu thế nhưng kiên hơn kim thạch, Hứa Dương bắn ra dưới, vẻ này huyền lực nhất thời nghiền nát, mà Hứa Dương ngón tay cũng đau đớn không chịu nổi. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, thét dài một tiếng, hóa chỉ vị quyền, ra sức một quyền đánh pích ở một mâu phía trên. Một mâu ông điệu một tiếng, lực đạo dùng hết, bắn ngược bay trở về. Xong, theo phi ngư tộc thủ lĩnh động tác, những khác phi ngư tộc nhân cũng rối rít cuồng khiếu bắn ra quân mâu. Quy 2 chương 1358 Bất công ý ma thần sá lợi. Chương 1358, bất công ý ma thần sá lợi. Trong ngàn cái quăng mâu đồng thời bán ra, thanh thế vô cùng kinh người. Hứa Dương mới vừa vừa mới chuẩn bị mở ra trồng lên bí thuật, bỗng nhiên một tiếng cầm dây cùng rung động, bên cạnh hắn Thải Ly lấy ra một đoàn đàn cổ, tay nhỏ bé ở cổ trên đàn nhanh nhẹn kích thích, phát ra du dương tiếng đàn. Theo tiếng đàn tản ra, một cổ vô hình đắc ý cảnh lực trường, đem Hứa Dương cùng Thải Ly, trung quanh ba thước trong vòng, toàn bộ bao phủ lại. Đây là cái gì ý cảnh? Thân ở trong đó, thậm chí có loại dị thường cảm giác cá toàn. Hứa Dương hơi động một chút, Hắn đang nhớ lại ở Nam Cương gặp phải Thải Ly thời điểm, vừa bắt đầu lấy Thiên giai kiếm thuật, bình thường huyền hoàng thực lực công kích, cũng là không, có biện pháp đem đạo này ba thức cấm ý, dùng chuyện chút nào. Thẳng càng về sau, Hứa Dương lấy đại địa chi quyền đắc ý cảnh công kích, mới đưa kiếm nghiền nát. Ông ngâm ông, trăm ngàn cái quân mâu, phóng đến Hứa Dương cùng Thải Ly bên người ba thước khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên không bị khống chế địa run rẩy lên, sau đó lực lượng biến mất, rơi xuống trên mặt đất. Kì hi, người xấu, đây là ta luyện thành bất công cấm ý, có phải hay không rất lợi hại? Thải Ly hiếp mắt người, hai cái răng khểnh lộ liêu đi ra ngoài. Ừ, đúng là rất lợi hại. Võ Dương đã nhìn thấu này bất công cầm ý cho đáng sợ. Bất công cầm ý chính là lấy tiếng đàn không bản mà hợp ý nhau thiên địa pháp tắc, ở khẽ đàn lúc, thải Ly Chu Vi ba thức khu vực, hoàn toàn do bất công ý cảnh sở ảnh hưởng, bất kỳ có chứa sát ý công kích ở bất công ý cảnh trong phạm vi, cũng sẽ mất đi sát thương mục tiêu. Nay còn chỉ là ý cảnh, cũng đã lợi hại như thế, nếu như thải Ly nâng cao một bước, đem bất công cầm ý, linh ngộ được không tấn công pháp tắc, vừa nên cỡ nào mạnh mẽ. Sợ rằng đến lúc đó, ngay cả huyền hoàng đỉnh cường giả huyền thuật công kích, cũng có thể hóa giải. Xem ra, ta không cần thi triển toàn lực, tuy có thể ứng phó lần chiến đấu này. Hứa Dương nhẹ nhàng ôm lấy Thải Ly, kèm theo bất công cầm ý tiếng đàn. Hai người một đường lướt đi, hướng đảo Hào Phong Đông Bắc phương hướng đi tới, làm như thần tiên quy lữ. "Dế Tổ, lên cho ta." "Giết hai người này." Mặc dù không biết vì sao nhân tộc cùng tiên hổ tộc quấy lại với nhau, bất quá này không ảnh hưởng phi ngư thủ lĩnh sát ý nó dẫn đầu nhào tới đi trước, từ phía sau lưng rút ra một thanh thô to đại chùy, hung hăng hướng hai người đánh đập. Những khác phi ngư tộc nhân có phóng bay mâu, có kiếm động thạch chùy, huống Thải Ly cùng Hứa Dương vây công. Sau những công kích này, cũng bị Thải Ly ba thức cầm ý đỡ, ngay cả phi ngư thủ lĩnh thạch chùy cũng không ngoại lệ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trong hai tay huyền lực hiện lên, cách không hóa thành hai con cự trượng, đem phía trước trận trội phi ngư tộc nhân mật hợp ra. Không lâu lắm, Hứa Dương cùng Thải Ly đã đi ra khỏi mấy rặng ở ngoài. Những thứ kia cùng hung cực các phi ngư tộc nhân, chỉ có thể nhìn hai người quanh thân bao phủ ba thứ cấm ý, vô kế khả thi. Hứa Dương, phía trước thật giống như có một cái sơn cốc. Thải Ly mặt bên đánh đàn, mặt bên nói với Hứa Dương, "Ừ, không biết sơn cốc có phải hay không tuyệt địa." "Ồ, nơi nào còn có một đám phi ngư tộc nhân, làm thành một đoàn, không biết đang làm cái gì vậy?" Hứa Dương đang khi nói chuyện, hai người đồng thời tăng nhanh nhịp chân. Trúng đảo Hào Phong Đông Bắc phương hướng Sơn Quốc La đi. Đến gần thời điểm, Hứa Dương mới phát giác đến nơi này bảy phi ngư tộc nhân mục tiêu, rõ ràng là trong bọn họ một nữ tử. Cơ hồ từng cái vây bắt cô gái phi ngư tộc nhân đều ở ra sức công kích bọn họ vây khốn trung tâm cái kia một nữ tử, song bất kể là đao chém vũ phách, vẫn còn là gậy gỗ cầu đánh, tên kia bạch y nữ tử, thân hình cũng là vẫn không lúc nhích. Nàng quanh thân có một tầng thật mỏng bạch sắc quấn bọc, ngăn cách những thứ này phi ngư tộc nhân thương tổn. Đây là Thế Tôn Tiên Vũ Hoa Truyền Sinh thân thể, Lâm Á Sĩu. Hứa Dương thấy rõ cô gái này dung mạo, trong lòng không khỏi cả kinh ở đông giá đánh một trận sau, hai người đã có gần 2 năm không có chào tạm biệt gặp lại sau. Lần này nhìn thấy sau, Hứa Dương lại phát hiện, vị này thế tôn truyện sinh thân thể, hơi thở cũng là càng cường đại hơn, mơ hồ đã là vô địch huyền hoàng tầng thứ. Hơn nữa, so với bình thường vô địch huyền hoàng, cường đại hơn nhiều lắm. Không chắc được, cũng chỉ có cái này cường đại nữ nhân thần bí, mới có thể chém dưa thái rau một loại đem những thứ kia phi ngư tộc nhân phân thời. Hứa Dương đang như vậy nghĩ tới, chợt nghe từng tiếng quát. Vẫn trầm tư không nói thiên vũ hoa, đột nhiên tung người nhảy lên, tiện tay đem hai gã cản đường phi ngư tộc nhân ném, hướng trong sơn cốc nhảy vào. Cơ hai gã xui xẻo phi ngư tộc nhân, bị Thiên Vũ Hoa một chảo rưới, sốc vắc thân thể chợt coắn xoắn, lui thành một đoản ngã trên mặt đất, mắt thấy phải không sống. Thật là lợi hại. Thái Ly sợ hết hồn, nữ nhân này, thoạt nhìn so với ta cũng chỉ lớn hơn vài tuổi, ai ngờ lại lợi hại như thế. Phải biết rằng, những thứ này phi ngư tộc nhân, mặc dù gầy teo ba ba, nhưng cực kỳ sốc vắc, thân thể có thể so với bát phẩm trở lên bảo liệu, đó cùng giai huyền hoàng cường giả thân thể, mạnh hơn gấp 10 lần. Điểm này, theo hắn cửa có quái lực, cũng có thể thấy được một hai Thiên Vũ Hoa có thể đem thứ nhất bắt mà chết, phần này thực lực quả thực làm người nghe kinh sợ, mấy có thể so đo thế tôn cao thủ. Hứa Dương đối với Thiên Vũ Hoa thực lực sớm có dự liệu, hắn càng thêm chú ý chính là, Thiên Vũ Hoa rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Cái này thần bí cường đại cô gái, chuyện sẽ không vô duyên vô cớ thừa nhận phi ngư tộc nhân vây đánh. Thiên Vũ Hoa hướng trong sơn cốc tung nhẹ, chạm mặt đột ngột địa bay tới mấy đạo thanh quang, bén nhọn như lao. Nhưng là Thiên Vũ Hoa tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm tư, thân hình ưu nhã địa phiến diện nhất chuyển, tiểu tránh qua, tránh né mấy đạo thanh quang, tiếp tục xâm nhập. Khục khích, liên tục không ngừng thanh quang, càng phát ra dày đặc, về sau thậm chí có nối thành một mạch khuyến hướng. Thiên Vũ Hoa xâm nhập đến bên trong sơn cốc bộ 150 trượng khoảng cách, rốt cục chống đỡ không nổi, bị hai đạo thanh quang chúng mục tiêu thân thể, về phía sau bay ngược mà quay về, một lần nữa trở lại sơn cốc cửa bảo. Đến nơi này, Thiên Vũ Hoa phảng phất mới chú ý tới Hứa Dương. Ngươi cũng tới? Thiên Vũ Hoa hướng Hứa Dương khẽ gật đầu, kia biểu hiện giống như là ở chào hỏi một vị lão hữu. Cố hương của ta chính là Dương Châu, ta đi đường này trở về cố hương, rất bình thường sao? Hứa Dương đối với nữ tử này thực lực cũng có chút bội phục, tiếp lời nói, "Vất quá, ngươi cũng là tại sao muốn đi đường này?" Chẳng lẽ Ngươi cũng muốn đi doanh châu sao? Là, bởi vì A tiểu nhà đã ở doanh châu. Thiên Vũ Hoa vén lên che ở trước mắt sợi tóc, này lơ đãng động tác, vì nàng bằng thêm một tia quyến rũ. Ngươi muốn đi vào tòa sơn cốc này? Thật giống như trong sơn cốc này có cái gì cổ quái. Hứa Dương thử dò xét nói. Ngoài dự tính của, Thiên Vũ Hoa không che giấu chút nào, tòa đảo này, nhưng thật ra là thần thoại thời đại ma thần đỉnh đầu biến thành, chúng ta bây giờ vị trí, chính là ma thần xương sọ cốt trong khe. Ta nghi vấn, chính là này xương sọ nội bộ ma thần đầu lâu xá lợi. Thần ma? Đầu lâu xá lợi? Hứa Dương có chút giật mình, vừa nghe tên cũng biết đây là một việc khó lường bạc vất, người cũng có hứng thú. Thiên Vũ Hoa nhìn Hứa Dương một cái. Quy 2 chương 1359, nửa bước tôn thần thoại bí mật. Chương 1359, nửa bước tôn, thần thoại bí mật. Hứa Dương nói, ma thần sá lợi, nghe là rất tốt, bất quá ta còn không biết nó có ích lợi gì độ. Đang ở Hứa Dương nói những lời này thời điểm, tay hắn cánh tay nơi thanh đồng bạn đột nhiên rung động, một hàng chữ len lén điệp ở phía trên hiện ra. Đồng nốc tiểu huyền tử. Ma thần đầu lâu sá lợi, nhưng là hy thế chi bảo, ngươi lại muốn muốn chấp tay làm cho người ta, thật tức chết ta. Hứa Dương trong lòng vừa động Sắc mặt nhưng không có lộ ra chút nào dị thường, chẳng qua là đối với Thiên Vũ Hoa nói, ngươi tiếp tục tầm bạo tốt lắm, ta cùng thải ly tạm thời tránh xuống. Hắn muốn tìm một chỗ, cùng thanh đồng bạn trao đổi một phen. Ngươi thật không nên. Thiên Vũ Hoa cười mà như không cười nói, tòa này đảo hạ phòng, trên thực tế là thần thoại thời đại một vị trưởng khống phong cực lực lượng ma thần đỉnh đầu hóa thành. Hắn sọ trung sinh ra xá lợi, gọi là Định Phong Châu. Đây cũng là một vật khó lường thiên nhiên thánh khí, có thể đem phong cực huyền giả thực lực hoàn toàn phát huy ra. Hứa Dương trong lòng có chút ngứa, bất quá hắn không có biểu hiện ra, mà là khoát tay nói, ngươi trước phát hiện, tự nhiên tùy ngươi trước lấy. Ngươi nếu là lấy không được, ta dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí." Nói xong lời nói này, hắn mang theo Thải Ly, hướng một bên chậm rãi đi tới. Đáng nhắc tới chính là, đang ở hai người nói chuyện với nhóc lúc, Trung Binh Phi Ngư tổng nhân còn đang kiên nhẫn địa đối với ba người tiến hành công kích. Thiên Vũ Hoa huyền công thâm hậu, lấy huyền lực vòng bảo hộ mạnh kháng. Ma Hứa Dương cùng Thải Ly, cũng là lấy bất công cầm ý lên định. Thiên Vũ Hoa nhìn Hứa Dương rời đi, trong con ngươi tuôn ra một đoàn kỳ quang, tiểu tử này, cũng là kẻ rối trá. Thải Ly vẫn nhẹ nhàng thải đàn, Trung Binh Phi Ngư tổng nhân, nhưng cầm hai người không có biện pháp nào, bất kỳ công kích chỉ cần rơi vào ba thức cẩm ý trong phạm vi, lập tức tiêu tán mất tích. Người rốt cuộc tỉnh. Hứa Dương Mi tâm thần niệm phát ra tin tức. Phóng ở thanh đồng trên bảng, tức giận nói: "Hắc hắc, ở nuốt trọn những thứ kia phong vân tộc tượng gỗ trọng yếu sau, thu hoạch có chút lớn, cho nên ngủ đã lâu." Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Tiểu Huyền tử, vận khí của ngươi còn thật không sai, ngay cả thần thoại thời kỳ ma thần di bảo cũng bị ngươi động phải." Người đàn bà kia nói, "Có phải là thật hay không?" Hứa Dương hỏi, "Toa đạo nội tự, quả nhiên là thần thoại thời đại ma thần đỉnh đầu." Ngô, nàng nói ra được nói cũng thật sự, bất quá Ta không rõ ràng lắm nàng có phải hay không giả bộ ngu. Dù sao nàng đã bỏ sót về Ma Thần Sá Lợi một vật trọng yếu tin tức. Thanh Đồng Bản hắc hắc cười quá dị, đánh văn nói: "Tiểu Huyền tử, này viên đỉnh đầu là thần thoại thời đại, Lự Phong Ma Thần thủ cấp." Hắn đầu lâu Sá Lợi vừa khởi dừng lại là thánh khí đơn giản như vậy. Không phải là thánh khí, chẳng lẽ phải tiên khí?" Thửa Dương hừ một tiếng. "Hắc hắc." "Bàn về phần cấp, đọ tiên khí chỉ cao hơn chớ không thấp hơn." Thanh Đồng Bản đánh văn nói: "Tiểu Huyền tử, ngươi biết thần thoại thời đại Ma Thần, cùng cự thú thời đại tiên nhân, có cái gì sâu xa sao?" Hứa Dương tức giận nói: "Ngươi lần trước cựu thừa nước độc thả câu không nói, ta dĩ nhiên không biết. Hắc hắc, khi đó thực lực ngươi quá thấp, biết quá nhiều cũng vô ích." "Vất quá, mắt thấy ngươi cũng đã bước lên phàm tục đỉnh núi, bắt đầu lưởng siêu phàm cảnh giới leo tường, những thứ này tin tức cũng nên để cho ngươi biết được một vài nữa." Thanh Đồng bạn chậm rãi viết chữ nói. Hứa Dương nhìn về phía Thanh Đồng bạn, hắn đối với thần thoại thời đại, cự thú thời đại lịch sử, vô cùng cảm thấy hứng thú. "Lần trước ta đã nói với ngươi quá, tiên nhân, ma thần, vốn là là một chuyện mã, đúng không?" Thanh Đồng bạn lần này không có ra vẻ cao thâm, đánh một cái tươi cười nói: "Thật ra thì Những lời này thật sự, bọn họ tiểu là một chuyện. Ngươi những lời này không phải là chưa nói sao? Hứa Dương gãi gãi đầu phát, thần niệm truyền âm, tại sao tiên nhân cùng ma thần là một chuyện? Thần thoại thời đại chỉ có ma thần, không có tiên nhân tồn tại. Song, theo thời gian trôi qua, nhất là huyền thiên thế giới pháp tắc dần dần xác lập sau, ma thần cửa mất đi tồn tại căn cơ. Bọn nó phải đem bản thân cường lỗ ma thần thân thể trẻ tới, đổi một loại phương thức khác tồn tại. Mà cái loại này mới tồn tại phương thức, không sai, tiểu là tiên nhân. Thanh đồng bạn một hơi nói. Thì ra tiên nhân là như vậy tới. Hứa Dương ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng Tiên nhân là do phàm tục sinh linh thông qua tu luyện mà thành tựu. Hắc hắc, quả thực là nằm mơ, tiên phàm trong lúc có bạn chất là không cùng, đây là dựa vào tu luyện không cách nào để ngủ. Thanh đồng bạn khinh bị nhìn hướng Hứa Dương một thanh, "Hiện tại ngươi biết, Ngự Phong Ma thần nếu như tự trạng thành công, hắn sẽ là Ngự Phong tiên nhân, mà viên gia đời cho hắn xương sọ bên trong xá lợi, tự nhiên cũng chính là tiên khí. Hắn không phải là không có tự trạng thành công sao?" Hứa Dương nói thầm một câu, nói như vậy, này viên xá lợi hẳn là còn chưa đủ tiên khí tầng thứ sao? Đồng đốc, người phàm chỉ khôn." Thanh đồng bạn tức giận điệu đối với Hứa Dương đánh ra một cái khinh bị vẻ mặt Lực lượng của ma thần mạnh mẽ hơn tiên nhân không biết gấp bao nhiêu lần. Thần thoại thời đại ma thần tự trảm, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ thôi, đây là một lần lớn rút lui. Từ ma thần xương sợ trung gia đời bạo vật, được xưng tụng là ma thần buồn nguyên, bên trong hầm chứa ma thần cảnh ngộ. So với bình thường tiên khí tốt nhiều lắm. "Hí." Nói như vậy, Thửa Dương quay đầu lại, nhìn về phía cốc khẩu vẫn ở trong trầm tư thiên vụ hoa. "Chính xác, này viên ma thần xá lợi, ngươi nhất định phải nắm bắt tới tay, tuyệt không có thể tiện nghi cái kia con quỷ nhỏ." "Ồ, cái kia con quỷ nhỏ tựa hồ có chút không tầm thường a." Thanh Đồng bạn xa xa địa quét tiên vụ hoa một mắt, Dĩ nhiên, nàng là Thế Tôn chuyển sinh thân, thực lực hiện nay đã vượt qua vô địch huyền hoàng, Hứa Dương nói, chỉ bất quá nhìn rằng, rốc, hẳn là còn chưa tới Thế Tôn chi cảnh, nếu không ta căn bản không có nửa điểm cơ hội. Ừ, vô địch liền hoàng trở lên, chính là nửa bước Thế Tôn chi cảnh, kia con quỷ nhỏ chính là cảnh giới này, Thanh Đồng bản an ủi Hứa Dương nói, tiểu huyền tử, không nên vọng tự phỉ bạc, ngươi hiện tại chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng cũng coi là nửa bước Thế Tôn, so với kia tiểu nữ tử, sai không nhiều lắm. Có ta cái này thông kim bắc cổ, đệ nhất thiên hạ. Cục gạch chỉ đạo, bắt được đỉnh phong châu tuyệt không vấn đề. Nửa bước Thế Tôn Hứa Dương Hiếu Kỳ nói, chẳng lẽ vô địch huyền hoàng phía trên còn có những khác cảnh giới? Nói nhảm, vô địch huyền hoàng cùng thế tôn, trên lệ có bao nhiêu người rất rõ ràng sao? Thanh đồng bản khinh bị nói, hãy cùng huyền sư đến huyền tông, cần phải đi qua huyền linh cự biển quá trình giống nhau, vô địch huyền hoàng tới thế tôn, cũng muốn kinh nghiệm thiên tân và khổ, mới có thể hoàn thành đột xác. Trong chuyện này cảnh giới có những? Tại sao không có ai nói với ta lên quá? Hứa Dương nói, không ai nói với ngươi lên rất bình thường, ngươi chân thực cảnh giới, chẳng qua là huyền hoàng sơ kỳ, làm từng bước điệu tu luyện, khoảng cách vô địch liền hoàng còn có thật lâu đây, ai sẽ theo ngươi nói này phía trên cảnh giới? Thanh Đồng bạn lặng lẽ đánh văn nói. Quy 2 chương 1360, Tam hoán cảnh Ngự Phong Ma Thần. Chương 1360, Tam hoán cảnh, Ngự Phong Ma Thần. Trải qua thanh Đồng bạn giải thích, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ, Vô địch huyền hoàng phía trên tầng thứ là cái gì? Thoát thai hoán cốt, nửa bước thế tôn. Tu đến vô địch huyền hoàng tầng thứ, tích lũy đầy đủ thâm hậu, một cách tự nhiên sẽ gặp kinh nghiệm thay da, thay máu, thay xương này tam đại chính tự, cũng chính là thoát thai hoán cốt phân đoạn. Mỗi hoàn thành một bước, tu viển giả thực lực cũng phải nhận được rất cao tăng lên. Tựa như huyền linh cự biến tầng thứ huyền giả, vẫn còn là gọi huyền sư giống nhau bị vây thoát thai hoán cốt tầng thứ huyền giả, vẫn bị gọi là huyền hoàng. Tầng này lần cao thủ, cùng huyền hoàng sơ kỳ cường giả trên lệch rất lớn, cơ hồ chính là hai cái cảnh giới người. Nhất là hoàn thành thay xương một bước huyền hoàn cường giả, đến nơi này một tầng lần, trừ có hay không lĩnh ngộ không gian pháp tắc ở ngoài, những phương diện khác cùng chân chính thế tôn đã không kém nhiều. Ít nhất từ thân thể mặt, bọn họ đã đủ để bằng được thế tôn sơ cảnh cường giả. Chỉ bất quá, thoát thai hoán cốt cấp này đoạn, cũng là tu huyền giả nhất nhu nhược, dễ dàng nhất bị thương tổn giai đoạn. Bọn họ cố nhiên có mạnh mẽ vô cùng thực lực, nhưng lại ở tam hoán trong quá trình, cũng là cơ hội không có lực chiến đấu mà ở giai đoạn này, một khi bị chúng tổn, này tướng là cả đời tiếng ngối. Vì vậy, nửa bước thế tôn cũng không nhét vào các đại tông môn chiến lược suy tính, cho dù là đến diệt tông thời khắc, những thứ này nửa bước thế tôn cũng có lý do không ra chiến. Không chắc được, các đại tông phái cũng chẳng bao giờ phái ra hơn phân nửa bước thế tôn tầng thứ cường giả xuất thủ. Hứa Dương âm thầm gật đầu, mặc dù nửa bước thế tôn, ý nghĩa siêu việt vô địch huyền hoàng chiến lực, nhưng dù sao không cách nào đắn đo tam hoàn khi nào đến, cho nên sẽ không xuất thủ. Vạn nhất ở đuổi giết địch nhân trên đường, tam hoàn đến, kia có thể to làm con, bị phản giết cũng có thể. Hứa Dương hiểu rồi điểm này. Trên thực tế, những các tông môn cường giả, trên căn bản cũng biết như vậy một sự việc. Hứa Dương không biết, là bởi vì Đế Tông thời kỳ giáp hạt, không có bị vây thoát thai hoàn cốt tầng thứ cường giả. Nay nói về, còn muốn trách Đế Tông không có thánh nhân lão tổ dẫn đường, tạo thành Đế Tông mấy trăm năm cũng không có mấy thế tôn gia đời hậu quả. Hiện tại Đế Tông thế tôn cường giả, cũng gần ngàn tuổi, dần dần già thay. Song vô địch huyền hoàng, cũng chỉ có Đặng Long Trường lão, Lô Mạc Phong trưởng lão hai người, bọn họ khoảng cách thoát thai hoàn cốt, còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Đế Tông nhân tài khó khăn, có thể thấy được đốm. Nhan thoại tiểu nói tới đây, Thanh đồng bạn lén lén cho Hứa Dương đánh vần, mặt thủ tùy cơ hành động, muốn đạt được viên này mà thần sá lợi. Muốn dạy kỹ xảo. Dựa vào cảnh mạnh là không thể thực hiện được. Thấy những thứ kia thanh quang có hay không? Đó là ma thần sá lợi vì ngăn trở đến gần người, thả ra gió cuốn. Những thứ này gió cuốn ẩn chứa lực lượng cường đại, cho dù là thế tôn cường giả, bị phong nhận đánh trúng, cũng chỉ có bị đẩy lui một đường. Hứa Dương không khỏi hỏi, thật là như thế nào mới có thể đến gần ma thần sá lợi? Nếu như ta thi triển độn địa chi thuật, từ dưới đất đến gần đây. Thanh đồng bạn phụ quyết, nếu như loại này mưu lợi phương thức có thể được kia con quỷ nhỏ đã sớm đem ma thần sá lợi thu vào tay. "Tiểu Huyền tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn bắt được sá lợi, ngươi phải đem ly ảnh huyền thuật luyện đến đại thành." "Ly ảnh huyền thuật?" Hứa Dương kinh ngạc, đây là hắn từ trấn Huyền Tháp tầng thứ 2 một gã dị tộc thế tôn hải quốc thượng học được phi hành thuật, chẳng lẽ cùng này một chỗ sơn cốc có quan hệ? "Chính xác, ta đã thấy ngươi thi triển ly ảnh huyền thuật." Bên trong tụa hồ có ngự phong ma thần khống chế cơn gió mạnh một tia bóng đen. Thanh đồng bản đánh vừa nói, "Nhưng là, ta đã đem ly ảnh huyền thuật luyện được vô cùng thuần thục rồi a." Hứa Dương nói, "Đại thành ly ảnh huyền thuật, rốt cuộc là cái dạng gì?" Ngươi cái này kêu là thuần tục. Thanh Đồng bạn tức giận địa trừng trọc. Huyền thuật thoát thai cho pháp tắc đạo lý, chân chính luyện đến đại thành, đó là muốn phản vốn đi tìm nguồn gốc, đem đạo này huyền thuật thoát thai pháp tắc tu thành. Ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại có thể lĩnh ngộ bất kỳ một đạo phong cực pháp tắc? Hứa Dương đàng hoàng địa trả lời, không có. Hảo hảo luyện sao? Thanh Đồng bạn nói, lĩnh ngộ ra ly ảnh huyền thuật trung lần chứa pháp tắc đạo lý, ngươi mới có tư cách chém giết đoạt ngự phong ma thần sá lợi. Nếu không nghe lời, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo vật bị người khác cầm đi. Bị người khác cầm đi? Hứa Dương ngạc nhiên nói chẳng lẽ nói, thiên vũ hoa cũng có thể có lấy được ma thần sá lợi. Nàng rõ ràng sẽ không ly ảnh huyền thuật. Hừ hừ, ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, nàng một mực cố gắng nếm thử. Nay tiểu nương tử tâm tư thông tuệ, hơn nữa ý chí kiên định, mỗi một lần thất bại, bọn ta ở tổng kết thể ngộ, khoảng cách thành công tựu sẽ gần hơn một chút. Có ma thần sá lợi bắn ra gió cuốn tiếp khách luyện, mặc dù nàng trước đó sẽ không ly ảnh huyền thuật, cũng có thể dựa vào loại này dần thời gian, lĩnh ngộ ra ẩn chứa cách ảnh huyền thuật chung, một ít đạo ngự phong ma thần sở trường khủng phong cực pháp tác. Hứa Dương trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Ngự phong ma thần đầu lâu sá lợi Bên trong ngẩn chứa một đời ma thần cảnh ngộ, bảo vật như vậy, cho dù là thánh nhân cũng nên vì chi nhắn hùng, Hứa Dương dĩ nhiên rất muốn lấy được. Đường nói đối thủ là Thiên Vũ Hoa tên địch nhân này, coi như là dị thường, thương hại như vậy cùng Hứa Dương từng có hợp tác bình thường có người, Hứa Dương cũng sẽ không nâng tay. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng vậy đi trong sơn cốc, cảm thụ một chút kia gió cuốn quy tích. Đây đối với ta lĩnh ngộ ly ảnh huyền thuật trong pháp tắc, hẳn là rất có trợ giúp. Hứa Dương ôm lấy thải ly, bước đi hướng trong sơn cốc. Thiên Vũ Hoa đã lần nữa bị gió cuốn đánh lui, nàng đứng tại mương chỗ, trong con ngươi mơ hồ có phù văn lóe lên, hiển nhiên là đang khẩn trương địa suy tính cái gì. Hứa Dương đến, tựa hồ cũng làm nàng sinh ra cảm giác cấp bách. "Nga, Hứa Dương, ngươi rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, muốn tới thử một lần thân thủ đến sao?" Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, "Ta nhớ được, ngươi tựa hồ đã nói, muốn ở ta sau đoạt bảo a." "Ha ha, ngươi lâu như vậy đều không thể lấy ra định phong châu, xem ra là cùng bảo vật này vô duyên, ta dĩ nhiên muốn tới đụng một tìm vận may." Hứa Dương cười nhạt một tiếng, loại này văn tự trò chơi, vốn là hắn bố trí bấy giờ. "Giạo Hạc tiểu tử." Thiên Vũ Hoa nói, "Vất quá, ngươi rượi vào bên cạnh cô bé, vì ngươi ngăn cản phi ngư tộc nhân công kích, tựa hồ cũng quá chiếm tiện nghi một điểm." Hứa Dương cười cười, Vỗ thải Ly đầu, ai bảo ngươi không có trả thù. Nói thật hay, bất quá có đôi khi, trả thù cũng có thành vấn vận, nhìn thải Ly nhẹ nhàng khẽ đàn thuần mỹ tư thái, Thiên Vũ Hoa thở dài nói, thật là ta thấy yêu tiếc, chỉ bất quá muốn ra tay với ngươi, trong lòng ta thật sự rất tiếc hận. Ngươi muốn như thế nào? Hứa Dương trong lòng trùng báo động gõ vang, bất động thanh sắc điệu đem thải Ly bảo hộ ở phía sau. Ngươi hiểu lầm, Thiên Vũ Hoa đạm cười nhận nói, ta chỉ là để cho trận này trò chơi, trở nên càng thêm công bình một chút thôi. Thiên Vũ Hoa bỗng nhiên lấy ra quan tâm xáo nhỏ, để ngăn mép. Sau một khắc, thế lương tiếng địch từ Thiên Vũ Hoa mép đột nhiên vang lên. Quỷ hai chương 1361, quỷ bí âm địch phá bất công. Chương 1361, quỷ bí âm, địch phá bất công. Theo Thiên Vũ Hoa động tác, thế lương tiếng địch vang dội trường không. Nếu như nói thải ly tiếng đàn tràn đầy làm người ta tâm thần sảng khoái vận luật cùng tiết tấu cảm, như vậy Thiên Vũ Hoa thổi tiếng địch chính là triệt đầu triệt đuôi thứ ổn, chận cao chật thấp, lúc lớn lúc nhỏ, hoàn toàn không phù hợp bất kỳ nhịp vận luật. Hết lần này tới lần khác làm thổi người Thiên Vũ Hoa, còn có thể tôn cấp tâm thần lực lượng. Nang tiến miệng thổi ra tiếng ổn, như muốn dốc tâm thần lực lượng thời điểm, cũng hàm chứa cường đại sức cuốn hút. Ông, Thải Ly tiếng đàn xuất hiện một tia chệ xác, thiếu chút nữa bị kia quỷ dị khó nghe tiếng địch cho dẫn chặt quy tích. Cứ như vậy một cái sơ sẩy, quanh quần ở hai người chúng quanh bất công cầm ý, xuất hiện một tia sơ hở, một gã phi ngư tộc nhân thịt chủy, ầm ầm giơ đập, mắt thấy sẽ phản lệnh vào Thải Ly trên người. Cũng may Hứa Dương trong lòng đã có chuẩn bị, hắn phát lực một quyền, đại địa chi quyền ngang nhiên chảo ra, đem tên này phi ngư tộc nhân ngay cả người mang chủy, đánh lui trường mười trượng, người sau miệng phun xanh đậm sắc máu bầm, trong mắt vẫn là hùng quang nộ bắn ra. Thải Ly, dừng lại sao? Có thiên vụ hóa ở, ngươi rất khó lại vào vào bất công cầm đạo đắc ý cảnh chung đi. Võ Dương nói với Thải Ly. Ai ngờ Thải Ly đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận nói, "Ta không tin. Nàng đối với mình cẩm kĩ người mang lòng tin, làm sao có thể đối với một cái âm luật phương diện tượng dân nhân vua? Tuyệt đẹp động lòng người tiếng nhạc, tuyệt đối không thể lấy bị thiên vũ hoa cái loại này không có chương pháp gì tiếng ồn đánh bại." Thải Ly mười ngón tay kích thích, cố gắng duy trì bất công cầm ý đắc ý cảnh, nhưng là thiên vũ hoa quỷ dị tiếng địch, cũng là càng phát cao vút, tựu cả thiên không trong vân khí, cũng xuất hiện một tia chệ xác. Trung bên có không ít phi ngư tộc nhân, cũng bị này quỷ dị tiếng địch xâm nhập, che hai lô hai luân miệng tều thảm thiết, thậm chí, cái trên mặt đất thống khổ địa quái cuồng. Này, hẳn là một loại cực kỳ cường hàn âm sát thuật. Thái Ly, không nên phát lở." Thửa Dương lớn tiếng nói. Đột nhiên, Thiên Vũ Hoa cao vút tiếng địch, chợt rơi xuống, phảng phất từ cực cao đỉnh núi nhảy xuống, rơi vào không thể nhận ra đầm sâu bên trong. Tiếng địch trở nên cực thấp rất nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Trên một thanh âm vang lên. Thái Ly sắc mặt có chút mặt người, trong tay nàng thất huyền đan cổ, rõ ràng có một cái cẩm dây cùng ngân ra. Thái Ly còn không có kịp phản ứng, đã nghe đến Thiên Vũ Hoa tiếng địch lần nữa cao vút, thật giống như từ sâu trong đầm, chui ra một cái trường long, xông thẳng lên trời, thế không thể đỡ. Trường long lướt qua màn đầm, cây thấp, vách núi, tuyết phong, âm luật không ngừng kéo lên. Ma Tiêu âm điệu một đoạn đoạn cất cao, Thải Ly trong tay thất huyền cầm, sụp đổ sụp đổ sụp đổ không ngừng, ngắn ngủn một cái hô hấp bên trong, còn thừa lại lục căn cầm dây cùng, cũng toàn bộ đoạn tuyệt. Thiên Vũ Hoa chậm rãi thu hồi sáo nhỏ, mỉm cười nói, "Hiện tại, cái trò chơi này tựu chân chính của mình. Hư nữ nhân, ngươi đền đản cho ta." Thải Ly giống như một con tức giận con mèo nhỏ, một đôi hổ hài cũng chi lên. Cái đuôi thượng màu trắng lông tơ cũng lóe sáng, giận không kềm được nói, "Thải Ly, không thể lỗ mãng." Theo Thiên Vũ Hoa tiếng địch dừng lại nghỉ, Chung Bành Phi ngư tổng nhân cũng khôi phục bình thường. Cảm nhận được Hứa Dương, Thải Ly bên cạnh, không có bất công cầm ý bà phụ. Những thứ này phi ngư tộc nhân muốn dỡ, trong đó phi ngư thủ lĩnh dùng hoàng gia tiếng nói âm trầm nói, những thứ này thì tươi tại nội hồng. Thừa cơ hội này, trước hết giết dụng cái nhân loại này thiếu niên cùng thiên hồ nữ tử, cuối cùng đối phó cái kia khó giải quyết thằng này. Bọn nó thiết yếu mục tiêu là Hứa Dương cùng Thải Ly. Chủ yếu là bởi vì tiên vụ hoa gia vẻ thực lực quá mức đáng sợ, khiến chúng nó tâm sinh sợ hãi. Nhặt quả ồm mềm nắm, là tất cả tộc quần tính chung. Ngươi muốn giết ta, kia thì tới đi. Hứa Dương quả đấm năm chặng, tròng lên bí thuật đồng thời mở ra. Cựu Trọng Tiên cung phía trên, Chí Tôn Dung Lô Vũ xuống tường quang khí lạnh, đem Hứa Dương bản thân cùng thải ly bảo vệ. Phi ngư tộc nhân cuồng bạo gào thét, một loạt mà lên. Hứa Dương ở mới vừa đi lên đảo Hảo Phong thời điểm, cũng không có thi triển tròng lên bí thuật, bất kể là cảnh giới vẫn còn là hơi thở, cũng là huyền hoàng sơ kỳ thần thứ. Đối với mấy cái này phi ngư tộc người mà nói, Hứa Dương chính là cái nhuyễn quả hồng, Đạo Thiên Vũ Hoa muốn dễ đối phó nhiều lắm. Thình thịch. Đến không hết một côn thịt vậy, hầu đánh ở Hứa Dương hộ thân tường quang khí lạnh phía trên, đem đánh ra từng đợt rung động. Cho là ta dễ khi dễ sao? Hứa Dương trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, bàn tay hoa đào cắt ngang mà qua. Trùng lên bí thuật ra chỉ dưới, Hứa Dương thực lực đã đến gần tam hoán tầng thứ nửa bước thế tôn, này một cái chưởng đao giật theo, thế nhưng mơ hồ có không gian nghiền nát màu đen vết rách. Thiên Vũ Hoa nhìn thoáng qua, một đôi trong mắt sáng lần đầu tiên bắn ra kinh ngạc ánh sáng, lẩm bẩm nói, thật giống như, quá giống. Quét. Đều nhịp huyết nhục cắt rách tiếng vang lên, Hứa Dương phía trước hai hàng, bảy tám phi ngư tổng nhân, bị này một cái chưởng đao cắt đứt cổ, bảy tám viên đỉnh đầu, đồng thời bay lên trời không, xanh đậm sắc máu tươi phảng phất suối phun giống nhau nghiến xái. Đang thi triển trùng lên bí thuật sau, Toa Dương thực lực liền sinh ra chất biến hóa, giơ tay nhấc chân liền có thể đệm những thứ này Phi Ngư tộc nhân đánh chết. Phi Ngư các tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lực phòng ngự, tại chiến lực toàn bộ khai hỏa hứa Dương trước mặt, đọ giấy cũng không mạnh hơn bao nhiêu. "Dế tẩm, đây không phải là thật, tiếp tục tiến công." Phi Ngư tộc thủ lĩnh Rồng Lớn gọi, dẫn đầu quân già khỏi trong tay một mâu. Trong lúc nhất thời trăm ngàn cái mộc mâu đồng loạt bắn về phía Hứa Dương cùng Tài Ly, ngay cả một bên Thiên Vũ Hoa cũng nhận được liên lụy. Thiên Vũ Hoa lơ đến, màu trắng huyền lực vòng bảo hộ vẫn không lúc nhích, kia mấy cây quan mâu, phản phất đâm chúng cây đồng, chỉ có xâm nhập 2 3 tấc, tiểu kiệt lực tê rớt. Thửa Dương xử lý cũng là cuồng bạo rất nhiều, hai tay hắn hoa tròn, cuộn quần, quần khí lãng bắt đầu khởi động, vung vàng đem bốn phương tám hướng quang mâu hút nhiếp tới đây. Tới mà không hướng, cũng quá vô lễ. Thửa Dương hét dài, giơ tay đem những thứ này quang mâu toàn bộ ném, phù ra mạnh mẽ huyền lực sau, những thứ này quang mâu lực đạo càng thêm mãnh lực. Xuy suy suy. suy. Trứng mâu vào thịt thanh âm liên miên không dứt, đứng mũi chịu sào chính là đầu kia phi ngư thủ lĩnh, bị đâm cầm đi thủng lỗ chỗ, máu chảy như giọt. Nó phụ cận phi ngư tộc nhân cũng chịu khổ tai họa, bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Thửa Dương chính là đánh bắt giặc phải bắt vua trước tâm tư, đem bọn này phi ngư tộc nhân thủ lĩnh giết chết, không sợ còn dư lại thằng này có thể nhấc lên sóng gió gì. Thiên Vũ Hoa liếc Hứa Dương một cái, nhàn nhạt nói, "Chúc mừng ngươi, đánh chết phi ngư tộc một gã tiểu đội trưởng." "Cái gì?" "Thế kia? Chẳng qua là tiểu đội trưởng cấp bậc môn hạ." Thái Ly lấy làm kinh hãi, nhưng là, những thứ khác phi ngư tộc nhân cũng đối với nó vô cùng tôn kính, tuyệt đối nghe theo ra lệnh. Những thứ khác phi ngư tộc nhân. Thiên Vũ Hoa cười nhạt, "Các ngươi nhìn qua phi ngư tộc nhân, tổng cộng mới có bao nhiêu? Bất quá trăm ngàn chỉ mà thôi, bọn nó cũng đồng chúc cho một chi đội ngũ." bị tên này tiểu đội trưởng quản hạt. Chân chính vi ngư tộc đại quân, đợt này muốn nhiều trăm ngàn lần. Quy 2 chương 1362, gió quý tích thiên biến văn hóa. Chương 1362, gió quý tích, thiên biến văn hóa. Thật còn có nhiều như vậy hải tộc. Ban đầu huyền thiên tượng đế chẳng lẽ không có đem những hải tộc đó toàn bộ giết? Thửa Dương nhớ lại, hắn tựa hồ nhìn thấy qua như vậy một bức họa mênh mông không giới hạn biển rộng, một cái bạch đi nam tử hai tay nhấc phân, bộ da cuồn sóng, tiện tay đẩm ra, từng cái từng cái hung ác xấu xí hải tộc bị giết chết, máu tươi nhuộm đỏ một cái hải vực. Đây là được từ tranh cuộn trong cái kia thần bí Bạch Vĩ nữ tử, tiểu Bạch, cũng chính là Huyền Thiên Thượng Đế trong miệng Tuyết Nhi trí nhớ hình ảnh, chắc chắn sẽ không giả bộ. Huyền Thiên Thượng Đế không thể nào giết hết hải tộc, Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, năm đó hắn cũng chỉ là lập vì mà thôi. Rồi hay nói, trong hải tộc, trừ những thứ kia sinh đẻ bằng bảo thai cường tộc tương đối thừa thớt ra ngoài, những khác đẻ trứng tộc quần, am hiệu nhất đúng là đầy đàn đời sau. Mười vạn năm trôi qua, bọn nó số lượng cho dù gia tăng trăm ngàn lần, đều không đáng cầm đi kỳ quái. Thì ra là như vậy, những thứ này phi ngư tộc nhân, hẳn là chính là đẻ trứng tộc quần, giống như là trong biển rộng cá tôm. Số lượng nhiều cầm đi đáng sợ." Hứa Dương thầm nghĩ. Theo phi ngư tộc này chi tiểu đội thủ lĩnh bị đánh chết, còn dư lại phi ngư tộc nhân rối rít đấm lực rồng to, thanh âm hội tụ thành kỳ dị ba động, truyền lại đến phụ cận hải vực bên trong. Đảo Hạo Phong xung quanh, một mảnh kia tâm khủng lô hình tròn phiến lá đột nhiên kịch liệt phiên động, từ phiến lá dưới đáy, nhảy ra từng cái từng cái phi ngư tộc nhân. Kia số lượng chi chít, quả thực đến không suể. Những thứ này mới xuất hiện phi ngư tộc nhân, vùng lên trên người bọc nước, sau lưng một đôi bọ cánh cứng loại phi dục rung lên, liền hướng Đảo Hạo Phong sơn cốc nơi, Hứa Dương và ba người chờ ở phương vị nhảy tới. Quả thật bị ngươi nói trúng. Hứa Dương nói: "Không trách được ngươi vẫn không động thủ, mặc cho những thứ này quái vật công kích." Động thủ lời nói, cũng không có cái gì chỗ dùng, chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Những thứ này trong biển quái vật, căn bản là giết chi không hoàn toàn. Nay một chỗ đảo hảo phong phú cận phi ngư tổng nhân, hẳn là cũng không coi là đặc biệt nhiều, Thiên Vũ Hoa dù bận bật ung dung nói: "Ngươi một khắc không ngừng, giết 10 ngày 10 đêm, không sai biệt lắm là có thể quét sạch cái này hải vực." Điều kiện tiên quyết là, phi ngư tộc không có phái vệ quân. Loại này rõ ràng trêu chọc giọng nói, Hứa Dương cùng thải Ly dĩ nhiên sẽ không tin là thật. Thật là khiến đầu người lớn, phi ngư tộc nhân vô cùng vô tận. Như vậy cũng chỉ có thể thừa nhận công kích của bọn nó, ở của ta trổng lên bí thuật biến mất lúc trước, hiểu tấu đáo phong hành pháp tắc, cướp lấy ngự phong ma thần đầu lâu xá lợi. Chỉ bất quá, phải bảo vệ thải ly thoát bị độc thủ, thế tất muốn mở rộng chí tôn dung lô tường quang khí lành phòng hộ phạm vi. Có thể chống đỡ thời gian tiểu ít đi rất nhiều. Không trách được cái này tiên vụ hoa mới vừa nói với ta, phải cẩn thận đồng bạn sẽ trở thành vướng bận. Hứa Dương âm thầm bản tính toán một cái, hắn hiện tại mở ra trổng lên bí thuật, lấy chí tôn dung lô phòng hộ, đại khái có thể chống đỡ một canh giờ chừng thời gian. Ta đây ở nơi này một canh giờ bên trong, lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, Hứa Dương đỉnh đầu cựu Trọng Tiên cung vẫn không thay đổi, quanh chân huyền phù không trùng, nhìn này tấm ma thần vẫn lạc tạo nên sân cốc. Trong con ngươi có một đạo đạo phụ văn lóe lên, lâm vào trầm tư. Một phi ngư tộc quái vật, chạy tiến lên đây, vây công ba người. Cũng mặc kệ là Hứa Dương chí tôn Dung Lô, vẫn còn là thiên vũ hoa màu trắng huyền lực vòng bảo hộ, cũng cứng như bản thạch, căn bản không có chút nào bị tồi suy sụp dấu hiệu. Thứ Ly ảnh huyền thuật bên trong, lĩnh ngộ ra phong hành pháp tắc. Hứa Dương triển khai suy nghĩ sâu xa. Ly ảnh huyền thuật, là hắn từ trấn huyền tập trung, cái kia dị tộc thế tôn hài cốt bên trong lĩnh ngộ mà đến. Trong đó mấu chốt nhất chính là chín đạo phong cực trụ cột phù văn. Ở tu vi càng phát thâm hậu đồng thời, hứa Dương đối với phù văn chi đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng tăng. Hắn càng ngày càng cảm giác được kia chín đạo phong cực trụ cột phù văn huyền ảo thần kỳ nơi, quả thực bao hàm bàn diện, đem sở hữu phong chi quy tắc bao quát trong đó. Thật không biết là dạng gì cường giả, có thể tổng kết ra này cựu đại phong cực trụ cột phù văn. Bất quá có thể nghĩ, người này tất nhiên là một phong cực chí cường giả, phong chi lĩnh vực tổ sư cấp độ đại. Đêm này chín đạo trụ cột phù văn, nhất nhất đánh số, chính là vừa đến số 9 phù văn. Hứa Dương ở trong lòng khẩn trương địa suy tư, nếu như đem 1, 2 lượng đạo phù văn tổ hợp, căn cứ bất đồng tổ hợp thứ tự, là có thể nhận được hai loại phong chi quy tắc. Dựa theo số 1 phù văn phía trước, số 2 phù văn ở phía sau thứ tự lại nói, hẳn là phải nhận được hướng vào phía trong đinh ốc phong chi quy tắc, như vậy dựa theo số 2 phía trước, số 1 ở phía sau đây. Hứa Dương hai tay mở ra, màu xanh nhạt phong cực huyền lực chậm rãi vận chuyển. Rất nhanh, Hứa Dương trong hai tay đồng thời xuất hiện một đạo mô hình nhỏ gió lốc. Chỉ bất quá, tay trái gió lốc là hướng vào phía trong đinh ốc, mà tay phải gió lốc là hướng ra phía ngoài đinh ốc. Thì ra là như vậy. Giống nhau phù văn, sắp hàng thứ tự ngược lại, sẽ gặp tạo thành ngược lại phong chi quy tắc. Như vậy những thứ khác phù văn tổ hợp, hẳn là cũng có tương tự hiệu quả. Hứa Dương mặt bên suy tư trong đầu chín lớn trụ cột phù văn sắp hàng, mặt bên ở song trưởng bên trong lấy phong cực huyền lực thí nghiệm. Long bàn tay của hắn, phong cực huyền lực tùy tâm sử dụng địa biến hóa, thỉnh thoảng biến ảo thành một bó phong chi trường thường, thỉnh thoảng biến ảo thành sắc bén phong nhận, thỉnh phẩm cũng là nhu hòa gió nhẹ. Thiên Vũ Hoa liếc Hứa Dương một cái, không khỏi bị Hứa Dương trong lòng bàn tay xuất hiện cảnh tượng cho hấp dẫn ở. Hảo tiểu tử, tựa hồ vẫn không thể xem thường hắn. Thiên Vũ Hoa lấy chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói một câu, nhưng ngay sau đó đem ánh mắt lần nữa quan hướng trong sơn cốc, cẩn thận tính toán ma thần sá lợi bắn ra gió cuốn quy tích. Cửu đại phong cực chủ cột phù văn, bất đồng phù văn là không cùng sắp hạng tứ tự, cũng sẽ dẫn phát bất đồng phong cực quy tích. Thứa Dương yên lặng tính toán, tổng cộng sẽ có 36 vạn 2880 loại phương thức sắp xếp, này ý nghĩa chín lớn trụ cột phù văn, hội diện hóa ra 36 hơn vạn loại bất đồng phong cực quy tích. Thứa Dương trong lòng rung động, phong cực thuộc tính là bắt cực bên trong nhất tự do nhất cực, thiên biến vạn hóa, quả nhiên là có một con đường riêng để ý. Cứ việc chủng loại phong đa, nhưng Hứa Dương thông qua trí tôn thần đỉnh suy tính, đem vấn loại, nêu rõ những nét chính của vấn đề dưới, vẫn là có thể đem này 36 hơn vạn loại phương thức sắp xếp lẩm rõ. Chỉ cần nắm giữ do biến hóa phương thức, tựu giống như lĩnh ngộ phong hành pháp tắc. Mà ở một bên, Thiên Vũ hoa lại một lần nữa tính toán kết thúc, nàng một tiếng quát, thân thể mềm mại bay vút lên dựng lên, thuận tay đem mấy chật đường phi ngư tộc nhân năm lên, ngã chết ở một bên. Thải Ly thấy thế, nhất thời khẩn trương nói, "Hứa Dương, Hứa Dương, nàng vừa đi sớm con nữa." Nhưng là nhìn thấy Hứa Dương hai tròng mắt khép hờ, Hai tay trong lúc không ngừng kết xuất huyền ảo pháp quyết thủ ấn, từng sợi bất đồng ý tích gió nhẹ, khi hắn bàn tay trong lúc biến ảo, đối với Thiên Vũ Hoa Sở Quan, hẳn là không có chút nào phát hiện. Bất đắc dĩ, thải ly chỉ có chết chết ngó Trừng Thiên Vũ Hoa Sở Quan, tiểu hồ ly này ngồi chồm hổm trên mặt đất, nó đút họa xuất từng cái từng cái quyền quyển, trong miệng lẩm bẩm nói, bị đánh trở về, bị đánh trở về. Uy hai chương 1363, sơ quy cảnh pháp tắc tầng thứ. Chương 1363, sơ quy cảnh, pháp tắc tầng thứ. Thiên Vũ Hoa thân thể mềm mại giống như một đạo nhẹ nhàng gió lốc, nhẹ nhàng tránh khỏi ma thần sá lợi phát ra từng đạo gió cuốn. Về phía trước đột tiến, sơn cốc tổng cộng chỉ có hơn 100 trượng sâu, càng lai nhích tới gần nội bộ, ma thần sá lợi phát ra gió cuốn càng là dày đặc. Về sau, cơ hội là hơn 10 đạo, trên trăm đạo gió cuốn nối thành một mảnh, giống như khổng lồ phong chi bức tường ngăn cản, hướng thiên vũ hoa đưa đẩy mà đến. Thiên vũ hoa thanh thiếu một tiếng, cả người thanh quang đại tác, cả người hóa thành một đạo gió nhẹ, kia mỏng như lao, thế nhưng từ gió cuốn ở giữa trong khe hở, vung vảng chen chúc đi vào. Nàng lúc này, khoảng cách lóe lên tia sáng cái kia viên ma thần sá lợi, đã chưa đầy 1 trượng khoảng cách, cơ hội là giơ tay lên trong lúc, liền có thể vào tay. Nguy rồi. Thải Ly một lòng nhắc tới cổ họng, nàng cũng quên mất vẻ quyến quyện uyển nhu của Thiên Vũ Hoa, mà La Khẩn Trương địa đứng lên, muốn xem rõ ràng Thiên Vũ Hoa có hay không đáng thủ. Xong, khoảng cách Ma Thần Sá Lợi gần trong gang tấc Thiên Vũ Hoa, trên mặt đẹp nhưng hiện ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói, "Thôi, lại ý thôi vậy một bước." Mắt chi chút xíu, sai chi ngàn dặm. Sau một khắc, Ma Thần Sá Lợi tỏa sáng ra chói mắt quan Hải, mấy trăm đạo gió cuốn, tạo thành lớp kín không có chút nào khe hở tường cao, đem nàng trực tiếp đánh bay. May nhờ Ma Thần Sá Lợi không có cường giả thao túng, nếu không cường đại như vậy phong lực lượng, nếu như biến ảo thành đao thương kiếm kích cắt trùng vũ khí, đã sớm để cho Thiên Vũ Hoa đả thương nặng. Hiện tại gió cuốn, mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng sẽ không dồn người bị thương. Thiên Vũ Hoa một đường bị gió cuốn đánh lui, trở lại miệng sắc cốc. Nàng ánh mắt có chút không cam lòng, nhưng lại vô kế khả thi. Rốt cuộc muốn như thế nào, mới ăn mặc quá những thứ này gió cuốn trở ngại, bắt được viên này mà thần sá lợi. Thiên Vũ Hoa cau mày khổ tư. Thời gian từng giây từng phút đè đi qua đó, đang ở Thiên Vũ Hoa đau khổ suy tư thời điểm, một bên Hứa Dương, trên người nhưng phát ra nhẹ nhẹ thanh quang. Thiên Vũ Hoa cả kinh. Xoay qua chỗ khác nhìn Hứa Dương. Thủ ở một bên thải lị như lâm đại địch, nhấc chân chắn trước mặt nàng. Ngươi muốn làm gì?" Thiên Vũ Hoa ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đạm cười nhạt nói, "Ta nếu như muốn giết hắn, đã sớm xuất thủ. Ngươi lớn có thể không cần phải lo lắng." "Ta nhưng không tin được ngươi." Thải ly những lời này giấu ở trong cổ họng, cuối cùng còn là cũng không nói đến. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể ở lại trong lúc nỗ chốt. Linh ngộ ra một đạo phong cực pháp tắc, Thiên Vũ Hoa kiến thức rộng dãi, dĩ nhiên biết hừa dương quanh thân tỏa sáng thành quang dị trạng, là huyền hoàng cao thủ dẫn ngộ pháp tắc biểu hiện, chỉ bất quá, muốn bằng cái này đoạt được Định Phong Châu, là không thể nào. Nàng đem tầm mắt một lần nữa ném ở trong sân cốc, tiếp tục suy tư mới vừa sẩm quan được mất. Làm sao ngươi biết không thể nào?" Thải Ly nói thầm một câu, Hứa Dương một khi trưởng khống phong cực pháp tắc, bước vào tòa sơn cốc này khẳng định dễ như trở bàn tay, ta xem ngươi định phong châu nguy hiểm." Thiên Vũ Hoa bật cười, cũng không quay đầu lại nói, "Pháp tắc là dễ dàng như vậy trưởng không sao." "Tiểu Hồ Ly, trưởng bối của ngươi sẽ không không có đối với ngươi đã nói, huyền hoàng cảnh giới, pháp tắc lĩnh ngộ trình độ sao?" Thải Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng mới vừa tấn chức huyền hoàng sơ kỳ, ưu cấp khó dần nổi địa lèn lén, lén chuẩn ra bạch liên bí cảnh, tìm kiếm Hứa Dương đi, đối với huyền hoàng cảnh giới pháp tắc, nàng thật sự biết không nhiều lắm. Tu huyền giả đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ Phân phối sơ khu, lên cấp, tinh thông, trưởng không bốn tầng, thiên vụ hoa thuận miệng cho tiểu hồ ly học thêm, mới vừa dẫn ngộ pháp tắc, khẳng định chẳng qua là sơ khu tầng thứ, đối với pháp tắc có nhất định nhận tri mà thôi. Muốn bằng cái này tự hái cầm đi định phong châu, chứ phi hắn là huyền thiên thượng đế. Thượng đế xuống lại. Hử, huyền thiên thượng đế coi là cái gì? Thái Ly hừ nói, thanh niên thời đại huyền thiên thượng đế, cũng chưa chắc mạnh hơn hứa dương đi đến nơi nào. Nàng biết huyền thiên thượng đế là thiên tộc tổ đế, ở thiên vụ hoa trong lòng khẳng định địa vị tôn sủng. Cho nên hạ miệng môi đen, hi vọng có thể trì hoãn thiên vụ hoa thời gian. Ha ha. Thiên Vũ Hoa lạnh lùng cười một tiếng, Huyền Tiên Thượng Đế cường đại, chưa từng gặp qua hắn người, là căn bản không thể nào nhận thức. Kia là một trung thiên địa linh thú, bất kỳ công pháp, bất kỳ thần thông, vừa nhìn tiếp xúc biết, một học liền tinh, cái thế thiên tài. Thanh niên thời đại Huyền Tiên Thượng Đế, cũng đã xuất lĩnh nhân tộc, đi về phía phục đường đường, làm vô số hoang dã chủng tộc đại năng người nhức đầu không chịu nổi. Hứa Dương thành dù không sai, nhưng muốn bắt kịp Huyền Tiên Thượng Đế, còn kém xa lắm. Huyền Tiên Thượng Đế cố nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng đã già, thải lý nói, nếu là hắn không già lời nói, những thứ kia dị tộc thánh nhân, vừa có thể nào đưa vướng chân ở tinh không chiến trường trùng, không cách nào thoát thân. Tiên Vũ Hoa lần nữa gợi hỏi: "Tiểu Hồ Ly, ngươi thật cho là tinh không chiến trong sân vị kia là Huyền Thiên Thượng Đế bản thân sao? Tại sao không phải là?" Thải Ly mơ hồ, các đại tông phái thánh nhân đều cho rằng hắn là hàng thật giá thật Huyền Thiên Thượng Đế, ngươi nhưng xem thường? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi so với tiên tộc thánh nhân tiên khung chân nhân, ánh mắt càng thêm chính xác? Đây cũng không phải." Tiên Vũ Hoa nói, nhưng ngay sau đó một đôi trong mắt sáng, hiện lên một tia thân thở, chỉ bất quá, nhưng thánh nhân đó cũng không từng thấy quá chân chính Huyền Thiên. Là cái dạng gì thôi?" Tiên Vũ Hoa sau một câu nói, thanh như môi vặn, chỉ có chính nàng mới có thể nghe rõ khả ly vận đủ tài lực cũng không có bắt đến. Thôi vậy, thiếu chút nữa bị ngươi cái tiểu nha đầu này cho che kín, Thiên Vũ Hoa nói, ngươi là muốn đánh nhau loạn sự suy nghĩ của ta, làm ngươi tiểu tình lang, hãy cầm đi Định Phong Châu. Hừ hừ, không thể nào. Đừng nói ngươi ngắt lời này chút thời gian, chính là cho thêm Hứa Dương 3 ngày 3 đêm, cũng mơ tưởng cướp được bảo vật. Ha ha, này có thể chưa chắc. Từng tiếng sáng tiếng cười từ Hứa Dương trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương chậm rãi đứng lên, quanh thân khí thế một kéo lên. Hắn chân thực cải giới, từ Huyền Hoàng sơ kỳ, trực tiếp kéo lên đến Huyền Hoàng trung kỳ mà kia một đạo phong hành pháp tắc rốt cục bị hắn lĩnh ngộ đi ra. "Tiểu tử, ngộ tính đúng là chính xác, Đạo Thiên chi hàn mạnh hơn." Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, "Bất quá, muốn bằng vào chỉ có sơ quy tầng thứ phong cực pháp tắc, tiểu lấy được Định Phong Châu, vẫn là không thể nào. Có thể cùng cũng không thể, thử một lần liền biết." Hứa Dương nói với Thải Ly, "Ở chỗ này chờ ta." Thải Ly biết điều gật gật đầu, Hứa Dương tựa đầu đỉnh trí Tôn Dung Lô hái, đặt Thải Ly trên đỉnh đầu. Nhất thời, từng đạo tường quang khí lạnh phi xối xuống, đem Thải Ly bao lấy. "Hứa Dương, không cần lo ta à." Thải Ly kêu lên, "Ngươi muốn đi xâm quan, khẳng định càng cần phải tòa này bích lò." Hứa Dương cười lắc đầu, muốn đột phá gió cuốn phong tỏa, muốn dùng trí, không dùng sức. Ta nếu là mở ra dung lô phòng hộ đi vào, nhất định sẽ bị gió cuốn đánh bay. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương làm như gió nhẹ, đồng bình tiến vào sơn cốc. Sau lưng hắn, Thiên Vũ Hoa cùng Thải Ly, ánh mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt điệu ngó trường hành động của hắn. Chỉ bất quá, Thiên Vũ Hoa trong con ngươi tràn đầy chất vấn, mà Thải Ly trong ánh mắt cũng là tràn ngập tần ngần. Quy 2 chương 1364, biết biến hóa trẻ thơ đánh cuộc. Chương 1364, biết biến hóa, trẻ thơ đánh cuộc. Hứa Dương mới vừa vừa bước vào sân cốc, ma thần sá lợi tự cảm ứng được dị vận xâm lấn, một đạo thanh sắc gió cuốn bắn ra. Đối mặt gió này cuốn thời điểm, Hứa Dương rốt cục cảm nhận được thiên vụ hoa mạnh mẽ thực lực. Gió này cuốn tốc độ, mau cầm đi kinh người, hơn nữa ở bay tới lúc, hình thái đã ở không có quy luật chút nào địa biến hóa, một loại huyền hoàng cường giả, đối mặt một mình gió cuốn tập kích, kia linh giác rất khó tới kịp làm ra phán đoán, cũng sẽ bị gió cuốn đánh trúng, bị quét ra sân cốc. Chỉ bất quá, Hứa Dương đã bắt đầu lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, này một đạo suy phật mà đến gió cuốn, ở hắn trong đôi mắt nhanh chóng bị phản vốn đi tìm nguồn gốc, trở lại như cũ thành trụ cột phù văn. Đạo này gió cuốn, hẳn là thứ tư, 7, số 9 chủ cột phù văn sắp hàng mã thành. Như vậy kế tiếp, biến hóa của nó phương thức hẳn là, ở ngoài sáng rõ ràng tạo thành gió cuốn phù văn sắp hàng sau, đạo này gió cuốn ở trong mắt Hứa Dương, sẽ thấy không có bí mật có thể nói, nó từng cái biến nào góc độ, đều ở Hứa Dương trong lòng bàn tay. Gió cuốn nhất đau đầu người khác, chính là nó hình thái thiên biến vạn hóa. Trước một khắc vẫn còn là một đạo thon dài con hình dạng long quyển phong, ở bay đến trước mặt thời điểm tựu biến ảo thành lớp kín gió tường, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhẹ bẫng một cái xoay người sai bước, Hứa Dương xông về trước ra. A, Hứa Dương làm sao Thải Ly không nhịn được kêu lên, bởi vì kia gió cuốn đã kéo thật dài, mà Hứa Dương cái này chạy nước rút phương vị, đúng lúc là dài mảnh hình dạng gió cuốn đích chính trung ương. Này không phải cố ý một đầu đụng vào sao? Đang ở Thiên Vũ Hoa cùng Thải Ly cho là Hứa Dương nếu bị gió cuốn đánh bay thời điểm, dị biến lại sinh. Kia gió cuốn ở kéo đến thật dài thời điểm, đột nhiên từ đó ngăn, ngăn ra, hóa thành hai đạo hơi ngắn đích gió cuốn, từ Hứa Dương hai bên gào thét mà qua. Tình cảnh này, giống như là gió cuốn ở cố ý vì Hứa Dương mau tránh ra con đường một loại. Thải Ly lớn tiếng quát mẩu, hưng phấn mà kêu lên, "Hứa Dương, ngươi quá tuyệt vời!" Tiên Vũ Hoa một đôi trong mắt sáng bắn ra kinh ngạc qua mang, cao ngạo cường đại như nàng, ở đối mặt Hứa Dương cái này hậu bối thời điểm, lần đầu tiên có nổi giận cảm giác. Này hai đạo gió cuốn, là 7, 3, 4, 5 này bốn đạo phụ văn biến ảo mà thành, căn cứ kia sắp hàng thứ tự. Cuối cùng có tạo thành bốn, 5, 3, bảy phụ văn tổ hợp, đó chính là lớp kiếm gió tưởng, cần từ chắc bên nhiễu hành. Hứa Dương không chút do dự, hướng sơn cốc chắc bên cấp tốc nhanh chóng đi, tình hình này cũng gặp phải đợt thứ nhất gió cuốn tình huống tương tự, chợt nhìn, đều giống như Hứa Dương một đầu đụng vào gió cuốn một loại. Song kia hai đạo gió cuốn cũng đang thải ly cùng thiên vũ hoa có chút khó có thể tin trong ánh mắt nhanh chóng co rút lại, khép lại, cuối cùng hóa thành một ngọn gió tượng. Ung ung từ sơn cốc trung ương quét qua, hết lần này tới lần khác tránh được chắc bên Hứa Dương. Hứa Dương, ngươi thật là lợi hại cũng. Thải Ly giật nảy mình, cực kỳ vui vẻ. Hứa Dương như vậy xuất sắc biểu hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ thiên vũ hoa chắc chắn. Thiên Vũ Hoa trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng nàng kiến thức rộng dãi, rất nhanh tỉnh táo lại, ngược lại mang có một tia thưởng thức nói, không nghĩ tới tiểu tử này có thể làm được một bước này. Xem ra ta trước kia là xem thường hắn. Bất quá, chỉ dựa vào điểm này tiểu thông minh là không thể nào đột phá ma thần sá lợi phòng tuyến cuối cùng. Hừ, Hứa Dương nhất định có thể làm, hắn nhất định có thể thành công hái đến viên này Định Phong Châu." Thải Ly không phục nói, "Tiểu hồ ly ngươi không hiểu, Định Phong Châu cuối cùng một ngọn gió cuốn phòng tuyến, là mười mấy trên trăm đạo gió cuốn tập hợp, cấu trúc thành một đạo không có chút nào khe hở bức tường ngăn cản. Ngay cả đám tí chó trống cũng chui không được." Thiên Vũ Hoa nói, "Nếu không, chúng ta đánh cuộc như thế nào?" Thải Ly không cam lòng nói, "Nếu đánh cuộc Hứa Dương có thể hay không hái cầm đi Định Phong Châu. Dĩ nhiên có thể." Thiên Vũ Hoa bị Thải Ly cực kỳ ngây thơ bộ dạng làm cho tức giận, ngươi hẳn là đánh cuộc Hứa Dương có thể thành công, mà ta liền đánh cuộc hắn không thành công tốt lắm. Về phần tiền đánh cuộc, làm sao ngươi an bài? Thải Ly Nhãn Châu suy động, nói, chúng ta không bại bạc của cải, cũng không đánh cuộc bảo vật. Nếu như ta thắng, ngươi sẽ phải gọi Hứa Dương một tiếng hảo ca ca. Như thế nào? Thiên Vũ Hoa không khỏi mỉm cười, ta mặc dù bề ngoài chỉ có 20 tuổi, nhưng ta là thế tôn chuyển sinh thân, là mấy trăm năm tiền nhân vật. Ngươi để cho ta một cái mấy trăm tuổi lão thái bà, gọi hơn 20 tuổi Hứa Dương ca ca. Thật khó cho ngươi nghĩ ra. Ngươi rốt cuộc đánh cuộc hay không? Thái Ly thấy Hứa Dương Phảng phấn sân vắng lường thứ, vừa đột phá mấy đạo gió cuốn trở ngại, trong lòng phần thắng cao hơn, khích tướng nói, trong lòng ngươi nhất định sợ, có đúng hay không? Thiên Vũ Hoa trong mắt thần sắc hơi động, hơi gật đầu, ta cả là. Thái Ly che miệng thẳng vui mừng, nghĩ đến đây cao quý lẫm ngạo Thiên Vũ Hoa, nắm lô mũi gọi Hứa Dương hảo ca ca tình cảnh, nàng tự vui. Tiểu Hồ Ly, ngươi tựa hồ đã quên một việc. Thiên Vũ Hoa nhàn nhạt nói, ngươi thắng tiền đánh cuộc có, ta đây thắng lời nói, ngươi vượn lên như thế nào? Thái Ly phục hồi tinh thần lại, nháy mắt mấy cái nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản. Nếu như ta thắng, ngươi chịu rời đi Hứa Dương, trở lại ngươi tộc quần bên trong đi." Thiên Vũ Hoa thật giống như sớm có tính toán, nói thẳng ra yêu cầu. "Cái gì?" Thạch Ly phảng phất có chút ít không tin mình lố thay, một đôi mày mại hồ thai vô hai cái, "Ngươi nói gì? Muốn ta trở về Thiên Hồ tộc?" "Chính xác." Thiên Vũ Hoa lặng lặng nói. "Ngươi rất kỳ quái ai?" Thạch Ly nói, "Ngươi cùng Hứa Dương không quen, cùng Thiên Hồ tộc cũng không quen thuộc, cùng ta thì càng không quen. Tại sao muốn trông nom hai người chúng ta chuyện tình? Cho dù ta cùng Hứa Dương tách ra, đối với ngươi vừa có ích là gì?" Không thể trả lời, Thiên Vũ Hoa bình tĩnh nói, "Ngươi đánh cuộc vẫn còn là không đánh cuộc. Chẳng lẽ ngươi lại ở sợ, cảm thấy Hứa Dương căn bản không thể nào hái đến Định Phong Châu?" Thái Ly cắn răng một cái, sợ cái gì, đánh cuộc. Thiên Vũ Hoa khẽ môi lộ ra vẻ động lòng người mỉm cười, nhưng ngay sau đó một đôi đôi mắt sáng nhìn về phía đang sấm quan Hứa Dương. Thái Ly phấn hừng trong mắt, cũng thiếu thốn địa nhìn chằm chằm đi tới. Nàng cũng không hi vọng Hứa Dương thất bại. Bất quá, nếu như Hứa Dương thất bại lời nói, Thái Ly cũng có tuyệt chiêu. Hừ, nếu là Hứa Dương không có có thành công, ta liền thi triển án quyệt, đến chết không nhận chứng. Thái Ly nheo mắt lại nghĩ tới, cái này hư nữ nhân, muốn đem ta từ Hứa Dương bên cạnh đuổi đi. Tuyệt đối không thể có thể. Mà vào lúc này, Hứa Dương đã xông vào Sơn Cốc phần sâu đoạn. Ma Thần Sá Lợi Phảng phất ý thức được nguy cơ, giao thiết gió cuốn càng phát dậy đặc nhiều thay đổi, đã có nối thành một mảnh cuốn hướng. Nguyên bản chỉ có 3 4 đạo cơ sở phù văn tổ hợp, hiện tại đã là 7 đạo trở lên trụ cột phù văn tổ hợp ở chung một chỗ, Hứa Dương muốn suy tính đưa ra biến hóa, đã càng ngày càng khó. Hô tiếng gió hiện lên, Hứa Dương lần nữa cho suýt xảy ra thay nạt lúc, tránh thoát ba đạo gió cuốn đưa đẩy, hắn lúc này, khoảng cách Sơn Cốc chỗ sâu nhất cái kia viên Ma Thần Sá Lợi, đã chưa đầy 10 trượng. Đến lúc này, không chỉ có là thải ly hô hấp dần dần dập, ngay cả thiên vũ hoa cũng lộ ra vẻ chú ý